Trước 1058, cách 1058, c cục biến hóa xu thế Trước 1058, cách cục 1058, hóa thế. biến xu vì giữ vững chúng ta ở công viên giải trí thủ quyền thị trường sức cạnh tranh chúng ta cần phải tìm mới lợi ích tăng trưởng điểm các đ ợ d gìn kennner đi không thì nguyện ý hợp tác sao người hướng hội đồng quản trị đề nghị dùng cổ phiếu tiền mặt giao dịch phương thức từ xưởng phim lucas nơi đó đào tới tinh chiến xuyên di bản c u ố n t r u y ệ n chúng ta đồng ý do b ứ t tài gờ là gốc do thái do giờ lucas thời là sở tỷ ẹn mở bạn già mà những năm gần đây theo nhóm này điện ảnh người niên kỳ tăng trưởng bọn họ là càng ngày càng không có tinh lực quản lý cái này một đống chuyện rắc rối mà phục liên xuất hiện cơ bản cũng tăng nhanh d i s n e y thu mua sưởng phim lucas tiến trình dù sao không có mạng vẻo i s n e y xác thực cần một thêm chất lượng tốt nội dung nguồn gốc chỉ bất quá cổ phiếu tiền mặt cũng có chút đánh cược đổ được chính là d i s n e y bắt được tinh chiến về sau có thể hoàn thành đối tài nguyên trình hợp khuyết trương thăng căn cứ vào bản quyền trên lợi nhuận thủ đoạn nói như thế nào đây chẳng qua d i s n e y cảm thấy tinh chiến ở trên tay bọn họ còn có thể càng đáng tiền p mọi biết, cổ phiếu người mặt, hơn nữa n đáp ứng để cho đều biết xưởng phim lucas lớn nhất thu nhập nguồn gốc chính là tinh chiến nghiệp vụ chỉ bất quá xưởng phim lucas cùng phì rẽ phờ lì có điểm giống này diễn sinh phẩm thị trường chủ yếu từ nhà cung cấp nhà phân phối hoàn thành dù là nhãn hiệu doanh thu tổng số xem ra rất dọn người nhưng chân chính có thể phân đến tay chỉ có phần nhỏ lại tinh chiến toàn bộ tài nguyên chiếm so đến từ nước mỹ thu nhập liền chiếm tổng doanh thu sáu thành mà ấn ít n y phân tích s n g phim l u c a s bản thân không có độc lập đường dây tiêu thụ cho tới nay cũng đem tinh chiến hình tượng giao cho nhiều công ty vận doanh mà những thứ này công ty tiền thuê tỷ lệ cũng không thấp đại gia đều muốn kiếm tiền nhưng d i s n e y thế nhưng là ở phần lớn địa khu đều có bản thân mạng lưới tiêu thụ một khi tinh chiến trở thành công ty trọng điểm hạng mục vô luận là bản thân tiêu thụ mà là dẫn nhập công viên giải trí xây dựng khai phá chỉ cần sinh ra giá trị cực lớn với vận doanh đường dây chi phí thu mua chi phí chia lãi chi phí ít ni liền làm một vụ mua bán tốt ngược lại loại này hà khắc thu mua chính là thất bại đây cũng là lẹt mằn một mực không đi đánh tinh chiến siêu di nguyên nhân đã vô cùng thành công hạng mục tiêu giá quá cao không có điều kiện căn bản không chơi nổi nếu là lúc trước disney có thể còn có chỗ do dự nhưng bị d i ệ u nhị vợ sản mạ và tổ hợp một l ố c thúc vì công viên giải trí cùng diễn sinh phẩm thị trường định mức cũng là không nghị trông trước trông sau bỏ lớp cạnh tranh thời cơ Năm 2010 mạng, có người nhiều chuyện đi lại, Phục Liên vừa ra, chất lượng tốt nội dung thị trường đại chiến tiệm tiến tiệm 2010 lại, đại có Phục chất ca đi thị vừa ra, tốt l i ê n ở bên ngoài xảy ra thay đổi n g ấ t trời lúc có chút là lẹt mắn biết tỉ như k e vinh xù dị hạ dạ đặc biệt gọi điện thoại hữu hảo thăm hỏi người rơi bộ thứ ba chuyện hai người vui thích cười nói có chút là lẹt mắn không biết tỉ như do bất tài gỡ theo dõi tinh chiến cũng lấy được hội đồng quản trị chống đỡ bất quá bất kể biết vẫn còn không biết rõ hắn cũng không hoảng hốt đang ở phim tiền vẽ dài đỏ tiếp tục treo thật cao ở các kho phiếu ngày tiền vẽ bằng lúc ngày hai mươi tháng m ộ ư ơ i hai điện ảnh trình chiếu ngày thứ năm tập màn cứ gọi điện thoại tới cho hắn hồi báo diễn sinh phẩm thị trường tình huống người sắc cùng tương quan thương phẩm mức tiêu th Cùng so từ nơi này chuỗi số liệu trong cũng có thể nhìn ra phục liên đoàn kết bên nhau đối nhân vật kinh tế tăng phúc bao lớn vẫn là câu nói kia vốn là chỉ thích người sắt hoặc người khổng lồ xanh người hái mộ lại bởi vì trận doanh quy trúc cảm dần dần thích cái khác anh hùng loại này tạo tinh đánh vỡ trần nhà thị trường năng lực mới là đại gia coi trọng điểm không nói khác phổ biến gần ba mươi không tăng phúc phản hồi đến bản quyền thị trường cũng mang ý nghĩa mạ và toàn thân giá trị danh tiếng mở rộng ẩn hình rất nhiều chỗ tốt đồng thời còn cho tương lai khai phá công tác gia tăng có lợi cơ sở điều kiện nhất ký lưu lượng đổi thành tiền mặt hiểu đều hiểu cái này xong a cái này xong trực tiếp để cho mạ vẹo vũ trụ ấp ti đánh giá giá trị từ sáu tỷ bước vào chục tỷ ngưỡng cửa đứng hàng bốn mươi bảy tên xếp hạng năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu sáng lập sờ ta c h ẹ mười tỷ một trăm triệu usd t r ư ớ một vị với bóp hổ cơ giác tổng giá trị mười tỷ 700 t r i ệ u usd sau một vị thuần lấy nội dung đánh giá giá trị tính toán cũng không đưa vào đồ chơi s ư ở n g mạ b ẹ o cửa hàng nhà xuất bản chờ h ư u hình tư sản sở dĩ còn không có cái định số cũng là bởi vì phục liên sáng tạo tiền lời quá trình có thể cũng liền đi một nửa cao điểm sau một đoạn thời gian rất dài mặc dù kích thích thị trường tiêu phí năng lực yếu bớt nhưng tích lũy cũng là một khoản không ít số lượng ngược lại theo mẫu cơ cấu nhằm vào dữ liệu lớn phân tích biểu hiện mạ b ẹ o người hâm mộ chuyển hóa suốt mười phần khả quan tương lai lên cao tiềm lực xa còn chưa đạt tới tăng trưởng điểm đồng thời bị phim đặc thù đầu dẫn lư hiệu ứng mạ vẹo giải trí dưới cờ xuất bản mạng ga nghiệp vụ lại bắt đầu một đợt tiêu thụ điểm nóng rất nhiều người qua đường đang nhìn xong không có gì ngưỡng cửa đặc hiệu đại tác về sau nhất định là có một số người thì nguyện ý càng sâu đối m ạ vào thế giới quan n h ệ m biết ngoài ra diễn viên chủ chế thật rất được hăng lên khoảng thời gian này đi đến chỗ nào tuyên truyền để hứng chịu tới người ái mộ cực lớn theo đuổi có thể thấy được mạ vẹo vũ trụ lấy được xác lập về sau người hâm mộ l ệ thuộc độ cùng s ư ở n g bài thiệt cảm mà hết thẻ này cũng chẳng qua là thời gian ba năm ba năm vận d a n một lần tụ họp liền bùng nổ năng lượng như thế để cho màn truyền thông được cả danh và lợi hơn lợi ích lưới đan vào càng phát ra lan tràn chắc đ ị n h giống như dịu nỉ vợ sạn liền đuổi theo hỏi người khổng lồ xanh cá nhân s u y a di khi nào lập hạng sony đối nện con gia nhập mạ vẹo vũ trụ bài xích thái độ cũng không có kiên quyết như vậy ít nhất phục liên để cho mọi người thấy mạ vẹo vận doanh thủ đoạn rốt cuộc có nhiều h ú t tiền tại chính thức lợi ích trước mặt có chút trao đổi cũng không phải là không đáng giá đi làm dĩ nhiên lệ con giá trị vẫn vậy so hiện hữu mạ vẹo vũ trụ cao chỉ bất quá nện con kết thúc hai năm lợi nhuận tăng trưởng đột nhiên một cái chậm lại nhưng sony nội bộ khẳng định vẫn là có rất nhiều người tin tưởng mới h vẫn vậy có thể kiếm được đầy mâm đầy c h ậ u ở nơi này kỳ vọng vẫn tồn tại như cũ thời điểm thế nào nói cũng không chiếm được rất nhiều chống đỡ mọi người đều là rất thực tế là sony dùng bản thân đường dây tài nguyên n u ô i thành thần cấp đập đi ẹ con ngươi chế tác năng lực lợi hại vận doanh thủ đoạn n g ư bước chẳng lẽ ta còn kém đợi chút đi chờ một chút đi sony hay là rất nói lợi ích một công ty Trước 1059, thưởng cuối năm. Trước 1059, thưởng tới rẻ cuối cuối cuối phì năm. năm. Gần tới cuối năm, bao gồm Mạp bao Fully, Marvel, Marvel giải trí. Lam ngày t r o n rất nhiều văn n g n công nhân viên cũng lâm vào đã bận rộn lại mong đợi công không、khí. Không khác, công h khí. khác, tác lâm vào lại đợi đã t năm nay n g hôm i tiền cuối ệ p tích rất tốt, tiền thưởng cuối năm tương ứng cũng h năm ứng sẽ k n nhiều người cũng đang tính toán bản thân có thể bắt được bao nhiêu. Ngày g thấp, rất thể bắt h được có bao ô đó buổi sáng l i ê n luôn luôn cũng không yêu cầu trong công ty làm việc biên kịch ngành cán bút nhóm đều ở đây lẫn nhau trao đổi hiểu biết mà những thứ này bộ phận hành chính sớm liền bắt đầu an bài toàn bộ năm 2010 t độ truyền hình phương diện nghiệp vụ đối so năm trước thoáng hạ xuống tổng doanh thu năm t tỷ c h í t r i ệ u nằm cốt hạng ụ c vì hẻo ép kịch trèn hai tuyệt mệnh độc sư bốn trong đó quảng cáo trả tiền chia làm vẫn vậy chiếm đầu to tịch tập phát ra chi phí cùng bản quyền vận hành sấp xỉ cùng người trước đánh ngang tay lợi nhuận dòng ba tám trăm i triệu điện ảnh phương diện phi dẹt thợ l ì cùng mạng và trung vận hành mười cái hạng mục l à m điệp ảnh nghiệp coi là dvd thị trường ở bên trong c h u n g phát hành mười bốn bộ phim trong đó tiền vẽ nghiệp vụ phương diện không tính vẫn còn ở trình chiếu phục liên trung sáng tạo sáu mươi bảy một tỷ sáu trăm i triệu usd thị trường ạ vạ tạ hai bảy năm tỷ bốn trăm i triệu sử tử chi sân không hai tỷ ba trăm triệu mẹ cùng tử không hai tỷ tám trăm triệu người sắt hai năm chín tỷ năm trăm triệu in xem t tám ba trăm triệu kẻ trộm mặt t r ă n g năm bốn tỷ ba trăm triệu cô gái mất tích ba tám trăm i triệu điều âm sư bốn hai trăm i triệu siêu đại chiến thái bình dương bốn ba tỷ một trăm i triệu tinh mơ bên trên bảy một tỷ hai trăm i triệu chỉ chế tác doanh thu liền có hai mươi tám bốn tỷ ba trăm triệu chế tác lợi nhuận dòng năm ba tỷ bốn trăm i triệu phát hành cùng gia đình giải trí doanh thu bảy mươi bốn năm tỷ bảy trăm i triệu lợi nhuận dòng hai mươi năm tám trăm i triệu dĩ nhiên lấy hạ vạ tạ người sát hai kẻ trộm mặt trăng tinh mơ bên trên ở bên trong t h ủ quyền thị trường cũng rất khả quan t r u n g sáng tạo t h ủ quyền chung quanh giá trị hai mươi sáu tám mươi bốn tỷ tám trăm triệu mặn truyền thông chỉ toàn tiền lợi sáu bốn mươi bốn tỷ ba trăm triệu ở t i ề n n à o cũng phải tới nhìn toàn bộ một năm truyền hình điện ảnh cùng truyền hình điện ảnh bản quyền nghiệp vụ trung lợi nhuận bốn mươi mốt ba mươi tám tỷ ba trăm triệu trong đó tiền vẽ ra tiền lợi vẫn là công ty thu nhập chủ thể chiếm bảy bảy thành sự so sánh này nặng từng năm đề cao cũng đại biểu mặn truyền thông từ từ bước lên lấy owner sony disney làm đại biểu phục hợp hình đường dây doanh thu mô thức mà không phải là đơn nhất sản xuất phim ngoài ra bởi vì truyền hình điện ảnh phương diện lợi tốt mạng b ẹ o giải trí cũng làm dạng dỡ không ít này dưới cờ mạn g gạ xuất bản nghiệp vụ đồ chơi xưởng tiêu thụ cửa hàng chờ tư sản đều ở khỏe mạnh chiếm lĩnh thị trường tiền kiếm được mặc dù rất nhanh liền lần nữa đầu nhập thậm chí có chút thu không đủ chi mùi vị nhưng lâu dài đến xem mạng truyền thông cũng phải phát triển một bộ càng không chịu lệ thuộc mạng lưới tiêu thụ dù là lấy bây giờ bối cảnh giống như, Amazon như vậy thương mại điện tử nền tảng đạt tốc độ cao trỗi dậy nhưng truyền thống họ phờ lìn phô hàng cửa hàng mô thức một giờ khắc khẳng định đào thải không được còn nữa cửa hàng xoái hạm tác dụng cũng không chỉ là bán đồ chơi, đối nhãn hiệu hình tượng tạo nên tác dụng giống vậy không thể coi thường tì như mã quèo giải trí ở cẩn thận phân tích tương lai tiêu thụ mô thức về sau cửa hàng xoáy hạng khu vực đại diện sẽ chỉ ở thành thị cấp một trải đặt chỉ vì đ ệ u tiêu hiệu ứng cũng không ngủ quáng mở rộng về phần đồ chơi xưởng không có gì đáng nói tiền nhiệm người cầm lái lưu lại thành thục nhất sản nghiệp có thể cũng chính là đồ chơi xưởng thú chi công ty bây giờ có nhiều hạng chất lượng tốt nội dung khai phá quyền chủ đạo vô luận là thầu phụ cho trong nước đồ chơi xưởng gia công hay là cùng các nhà phân phối lớn bản thân ký đơn đặt hàng hợp đồng một năm qua cũng là có thể kiếm chút khổ cực tiền mà từ kể trên số liệu cũng có thể nhìn ra, ở nội dung là vương thời đại màn truyền thông dựa vào hạng mục vịnh lên động s ó n g bao lớn hơn nữa bởi vì lợi ích lưới đan dẹt chân rất rộng lớn hợp tác đối thủ cạnh tranh nhóm đều ở đây kiếm tiền dĩ nhiên là càng đối cung cấp lợi ích người thái độ thân thiết hết cách rồi bởi vì cũng không ai có thể đem bánh ngọt toàn bộ ăn thâm canh bản quyền như d i s n e y đều có ngoại viện về bản chất đoàn kết bên nhau mới có đừng ra mới có thể hữu hiệu, hiệu hơn lợi dụng tài nguyên đổi thành tiền mặt đúng là mới truyền thông thời đại chủ lưu phương thức đây cũng là vì sao ở đi trên bảng danh sách tinh chiến đánh giá giá trị cao đến và người rót giờ lũ cắt bản thân lợi nhuận k đã có thể để cho hắn trở thành đạo diễn trong vì số không nhiều không cần vì tiền d ầ u dĩ người g i rồi còn ưa chuộng với làm từ thiện đứng lên dĩ nhiên l e t m a n khi nhìn đến cụ thể lợi nhuận phân chia về sau nhưng trong lòng lại nghĩ công ty b ư ớ c kế tiếp vẫn là kéo dài chấm xuống đường dây mạng từ từ ở toàn cầu phát hành mạng lưới tiêu thụ bên trên chiếm cứ tỷ trọng lớn hơn gánh nhiều hơn công tác chúng ta vượt qua ba dặm trở thành mười năm nghiệp tích tốt nhất nhà sản xuất Tiếp theo tấu nhạc, tiếp theo múa, lái. nhạc chẳng hình múa, hoặc là những ó i ăn mừng cùng o loạn nhảy, tạo trong trong a lam gia n côn, nhạc, sàn nhảy, thành cái này hạ tì một màn. Mà ở hậu phương, tạm thời gánh lên điều không phát hành trọng cũng vàng vàng xuất nhập không ngừng, lìn chồng chính là một thành viên n Rượu trách bướm âu hậu điều lâu, cái vác hạ thời phát h tạm đại đại mê một Mà một là là tì xuất vội ở đó. bỡ ngày gần đây hắn không phải nhận được công tác ở các lớn dạp chiếu phim hoặc là công ty quảng cáo giữa bunba ô qua lại chính là nghị chút tuyên truyền dự án để giao cho lao đại giai đoạn tính điều chỉnh kế tiếp dẫn dắt phương hướng hay là cùng họ phở liền những thứ kia nhà phân phối nhân viên giao thiệp với đang gặp thứ tư lượng công việc ít đi một chút mới vừa trở lại bản thân khu vực làm việc b ợ liền chồng mở máy vi tính ra đổ bộ mặt mình sách tài khoản liền phát hiện tổ bên trong g rút chắc được khí thế ngất trời một buổi sáng liền có chín trăm chín mươi chín tin tức chưa duyệt một đám gia súc như vậy có thể trò chuyện b ợ liền chồng thật là phục nhưng cũng tò mò các đồng nghiệp như vậy sống động nguyên do điểm kích nhìn một cái ưu à hãn đạo là cái gì chứ nguyên lai、like、là bộ phận hành chính phát một phần nội bộ khích lệ phương án mạ và sở tiểu đi ổ cùng phì rẽ phở li chế tác nhân viên không đưa vào nỗ lặn con q a y các loại công việc thất t h ư ở n g cuối năm đã tới tay nhìn lại ai nha có người phát nói chúng ta cách vách minh đệ phần lớn l ã n h được p tám trở lên đánh nộ thật ao ước p là tợ d ọ phẹ xỉ ẩn nộ viết tắt dịch là chuyên nghiệp cương vị tám vậy sắp xỉ có thể hưởng thụ một tháng thêm tiền lương ba mươi nghìn usd vì t h ư ở n g cuối năm bình định nói cách khác cái này sóng phát tiền mới là đưa tới đại gia nhiệt liệt thảo luận nguyên do Mỗi người ở chương ú c cách v một nghìn n đ g n h sáu mươi giai đoạn thứ hai bước đầu quyết sách chương một nghìn sáu mươi giai đoạn thứ hai bước đầu quyết sách phục liên đi lên chính quỹ về sau lại mặn lượng công việc một cái giảm nhiều mỗi ngày tình cờ cùng k e vin đúng đúng m ạ và sau này khai phá kế hoạch vì vũ trụ hoàn thiện làm chuẩn bị cũng chính là cùng rổ sẽ trao đổi thường cuối năm cùng một ít điều chỉnh nhỏ điều chỉnh nhân sự dĩ nhiên cũng giống như mười năm tổng kết doanh thu kết cấu vậy ở đợ mạng hội báo trong t h u quyền thị trường kiếm nhiều tiền vĩnh viễn là đường dây định mức người sở hữu một bộ p h ụ c liên gần như khiến hạt bợ rộ đẹp thái lệ gỗ chờ đồ chơi đầu sỏ cùng toàn cầu nhà cung cấp nhóm tất cả đều ăn vào tiền lãi cho nên thanh nhàn mấy ngày này những thứ này đồ chơi tập đoàn cao tầm ở đánh giá hàng ngũ trong tất cả đều đề cao mạ vẹo nhãn hiệu cấp bậu cũng đều cho rằng mạ vẹo ngày sau có thể duy trì. được c ố này lửa nóng thế đầu sống được càng thêm càng ngày càng tốt các loại thân cận lấy lòng không ngừng thu q u y n thị trường chính là như vậy người dùng lệ thuộc là tất cả mọi người ba ba có điều kiện sẽ xuất hiện buôn bán nắm phẩm cứ như vậy một ít giao tế hỗn hợp thường ngày công tác tình cờ cùng e va đi ra ngoài chơi một chút rất nhanh liền nên đón năm hai nghìn m ư ơ i một mãi cho đến trình chiếu cái thứ tư cuối tuần tháng một bảy chín này b i ệ t đội siêu anh hùng số liệu đ ã t ừ vừa mới bắt đầu hỏa t i ễ n nhảy t h ă n g tốc độ dần dần chậm lại không ít vậy do mượn khổng lồ thể lượng vẫn vậy ngồi vững vàng vòng bảng vô địch nhẹ nhõm thực hiện tứ liên quan dưới mắt vậy chỉ muốn bắt mỹ thị trường số liệu tham khảo. p h ú c liên trình chiếu giảm chiếu phim đã súc giảm tới 3.918 n h à cuối tuần nhập trướng 36 triệu 670 ngàn so sánh tuần thứ ba t r ư ợ t phần trăm ba đơn quán đều nhận lấy rơi xuống 9.359 đô la m ỹ s ắ p xỉ còn duy trì ở cuối tuần ăn khách tiêu chuẩn cơ bản tuyến 1 0 t m ư ngàn tiêu chuẩn t à h ư u từ đại phương hướng bên trên nhìn phim trình chiếu 24 n g à y bắc mỹ tổng lũy kế i năm m t ỷ 300 triệu hải ngoại nhập trướng 4. 2 tỷ 400 t r i ệ u tổng tiền vẽ đã đi tới 9. 3 tỷ 700 t r i ệ u lập tức sẽ phải đánh vỡ cải biên chuyện tranh đề tại ảnh sử trần nhà soát ra kỷ lục mới đường cong lẹt m ắ n ngay từ đầu mục tiêu chính là một tháng vượt qua hiệp sĩ bóng đêm sau này hơn một tháng lại đem chiêu anh phiến thượng hạn định mức đề cao bốn thành từ đó đặt vững phục liên ở thời gian này ô n l i sớm hơn trong chóng đo chiều gió địa vị tăng lên mạ và phúc xả mặt có phần tự tin này ở bây giờ s u thế chỉ có thể nói nó đi rất khá hết cách rồi phục liên đề tài độ quá cao nhất có tích tụ co mài n u i lớn rất khóc đặc hiệu trang diện lớn còn có một đám vai chính nhân đoán ma sát nhỏ đại kết cục lại là liên thủ cứu vớt thế giới kia một bộ kiểu mỹ chính nghĩa dĩ nhiên được ưa chuộng mà liên quan tồn tại phim hình thành thị trường báo tác rất nhanh liền dẫn vào rất nhiều người qua đường duy trì ở người hái mộ tiêu hao sau tiền vé mâm lớn loại cảm giác này rất nhiều người đều có làm bạn bè của ngươi vòng vòng xã giao cũng đang bàn tán một bộ phim lúc không nhìn tới thì giống như là hậu rất nhiều người đều là do bởi loại tâm lý này gia nhập mạng vẹo đại gia đình mà cái này cũng là bởi vì phim chỗ khung thời gian không có gì cao sức cạnh tranh tác phẩm đến tháng một xếp hạng bảng danh sách thứ hai hay là dễ lạ tỷ vị tỷ ente kẹn mẹn loại này phố hoan tư bản ra chỉ công ty điện ảnh mời tới nico lát cạ biểu diễn phim kinh dị nữ phủ thủy mùa vụ mảnh này hoa bốn mươi triệu đầu to chính là cạ sau đó tuần đầu tiên nhập chứa mười triệu sáu trăm hai mươi ngàn không được tốt lắm cũng không kém khai mạc thành tích cuối cùng dựa vào tiến cử trong nước cộng thêm đi vi đi thị trường vận doanh nhỏ kiếm một bút để cho người dở khóc dở cười chính là thuần lấy đầu tư góc độ nhìn ngươi cũng không biết loại này đầu nhập hạ hồi báo là lời hay lỗ kiếm đi bốn mươi triệu tuyên truyền phát hành tiền vẽ sấp xỉ h ồ i vốn toàn dựa vào họ phờ lìn tích lũy một chút thúng chi cả một người liền lấy tám triệu cắt xế bắc mỹ chia làm so phiến phương lợi nhuận còn nhiều hơn giống như không đăng giá bồi đi coi thường người hâm mộ rủa xả kịch tỉnh xóa bức đặc hiệu cũng không nỡ tiêu tiền nhưng cũng chính là phiến phương mời cả nguyên nhân Mảnh này bị tiến cử trong nước hải ngoại thị trường tiền vẽ coi như khả quan toàn dựa vào một mình hắn chống được thị trường không phải sợ không phải trực tiếp chìm không còn một chút bọc nước cũng tung tóe không đứng lên chỉ bất quá theo tuổi tác tăng lên có chút nhân vật s á c thực cùng c ả vô duyên tiêu hao người h ái mộ tin cậy càng nhiều tương lai đường càng khó đi dĩ nhiên phục liên tình thế thật tốt l e b m n n cũng không có đặc biệt nhìn chằm chằm tác phẩm khác nghiên cứu cái gì ngày nay hắn đặc biệt đi tới kê vin phòng làm việc thương lượng giai đoạn thứ hai hạng mục chuẩn bị phục liên sau thế nào tạo nên càng đầy đạn bối cảnh chi tiết nhân vật nhân vật đương nhiên là toàn bộ công ty chuyển lớn kê v i n trợ lý đạo tới hai ly cà phê hai người nhàn nhác ngồi mấy khối bản vẽ sắp hàng tất cả đều là phục liên đoàn đội nhân vật chi nhánh đồ hiển nhiên kê v i n đã đẩy tới một bộ phận công tác trước khởi động người sát sao kê vinh ỏ i nó là chúng ta được hoan nghênh nhất nhân vật dù nó g n mở ra siêu di đưa tới tụ họp lại mở ra tiếp theo đoạn chủ tuyến người xem khẳng định vui lòng tiếp nhận chỉ cần chúng ta thả ra tin tức lời lẹp mắn lắc đầu có chút quá nhanh quá thường xuyên không dễ dàng bồi dưỡng mong đợi cảm giác ta cảm thấy trước tiên vẫn có thể khởi động tần sớm đẹp đội vũ bọn nó phần tiếp theo ngược lại lưu rót cuộc chiến về sau bọn họ đều là thời g i a n online k h ô nghe ề xung đột. k v i n nghe xong cũng không có ý kiến vỗ người sắt là cầu cái tốt ngụ ý không t r ư ớ c khởi động cũng không thành vấn đề v ố là tổng sau phân tuyến các nhân vật d i a không có trực tiếp liên hệ điểm ngược lại thừa dịp sự kiện l ớ n sau mau sớm phong phú các chi nhánh là đã sớm xác định quyết sách còn dư lại chẳng qua là chấp hành năm nay chỉ có hai bộ hay là nói k e v i n lại hỏi hay là ba bộ mặc dù làm như vậy cùng đề tài đối tượng khách hàng sẽ sinh ra chút mệt mỏi nhưng như vậy cũng có lợi cho chúng ta mau sớm càng sâu bồi dưỡng x e ảnh người dùng chống đỡ khái niệm lẹp măng kiêu ngạo nói ta hy vọng có thể để cho người xem có một loại hàng năm đúng lúc đi nhìn là có thể thấy được chúng ta mạ véo điện ảnh ý niệm không thời gian vậy bốn hoặc tháng năm sáu cùng tháng bảy lại thêm một noel sắp xỉ có thể ôm đ ồ m ảnh thị hợp nhất mấy tháng phần theo alin ở xứ sở thần tiên bí kếp i luyện rồng khai phá ra tháng tư không thời gian đợt chiếu hệ căn bản là lại di chuyển về phía trước một bước mạ véo đương nhiên phải tiến theo thời đại mở rộng điểm cạnh tranh với nhau không gian k e vin lúc này còn nói kia bộ thứ ba là mở ra vũ trụ phần diễn sao vệ binh giải ngân hà khái niệm ở giai đoạn thứ nhất kết thúc lúc thì có ý tưởng chủ yếu là hắn trải qua lẹt m ặ n chỉ bảo từ từ liền hoàn thiện cụ thể ý tưởng lại bao gồm mạ và có mặt ở bên trong đại gia cũng nhất trí quyết định hộ vệ đội các thành viên quay chụp phương hướng là t h a m dò toàn bộ hệ ngân hạ ra tay với mở rộng điện ảnh vũ trụ không gian mà không phải trở nên nhỏ hơn nếu như hộ vệ đội thường cùng trên địa cầu những anh hùng có trực tiếp liên hệ dễ dàng bị hạn chế cho nên nói cái đoàn thể này cũng sẽ không ảnh hưởng giai đoạn thứ hai câu chuyện đi về phía cơ bản có thể nhìn là, là giai đoạn thứ ba dẫn đầu tiên ừng và có mặt thế nhưng là mở rộng vũ trụ tuyên truyền vũ khí có nhân vật n h cầu mặn gà bên trên liền có thể bắt đầu gia tăng gia kính trình độ. tạm thời định bộ này đi nếu như trung gian có cái gì tốt hơn ý tưởng cũng có thể nếm thử Ledman làm làm làm làm là Kevin diện một thậm mạ vẹo vũ trụ mục, cho tới nay cũng gặp phải thỏa mãn mạng cảm mục Fazzi nay thỏa sửa ngất Chuẩn chuẩn chuẩn xong chuẩn người, nhất hắn hạng cũng đảng đồng thời không nhường đường người không cảm giác đổi khó khăn, cho nên càng cần hơn hắn hạng tiến vào chấp hành giai đoạn phương phương diện cân nh gặp gạ giác giai Trước Trước trước thích thật tiếp trụ tới thời trước đầu. đầy đủ độ được đổi đầy đủ, quá việc chí xúc cho cho chấp có phải khó bị. bị. bị, bị vẹo vũ vào ở đây cũng là hắn làm một không tính nhất h i ể u mạ vẹo cũng không tính nhất h i ể u sản xuất phim nhưng là thỏa mãn nhất hai điều kiện tiếp giáp người quản lý do bất tài gờ kiếp trước liền đánh giá s ư n g kvin e định nghĩa thời đại mới siêu anh hùng phát triển bọn họ tương quan tính vì điện ảnh tự sự thiết định một mới tiêu chuẩn loại này sáng ý bên trên thành công tuyệt không phải tình cờ đây là thiên phú tầm marketing ở mạ và sở t i ể u đĩo sáng tạo công thần là sở tali phát triển công thần là kvin e f e n g ì tương lai so n y nhận con gia nhập mạ vẹo vũ trụ về sau gia chủ cũng công khai tản dương hắn kvin không cho ó t n dù ai mỗi ngày ở vất vả cụ thể hạng một lúc vẫn không quên vì kế hoạch sau này suy nghĩ miệt mài như thế nào thỏa mãn người xem lại làm sao không thể thành công đâu liên lạc mặt bản thân thấy được đang quay chụp phục liên trong lúc hắn đều muốn nhín chút thời gian cùng biên kịch nhóm thảo luận giai đoạn thứ hai kịch bản thảo luận nhân vật thảo luận phần diễn an bài không cần hoài nghi bởi vì mạ vẹo điện ảnh vũ trụ rút dây động d ừ n g đặc tính hơn nữa một năm c h ỉ n h chiếu ba bộ phim quyết sách mỗi bộ phim ở chế tắc quá trình bên trong cũng muốn cân nhắc tốt sau này tác phẩm tương quan thiết định không phải tính liên tục bên trên đã sớm xảy ra vấn đề cầm thân sấm hai mà nói thời gian tuyến thiết định là nêu rót sau đại chiến rồi áp tải lộ kỳ trở lại về thần vực sau đó dẫn vào thiên cung tiến hành định thẩm mọi người đều biết một bộ đạt chuẩn buôn bán mạng lớn là cần mâu th càng thông tục một chút ngươi phải nhường vai chính có xung đột biểu hiện hoàn cảnh vì an bài hợp lý xung đột mạ và sở t i ể u đi ấ u người ở hiệp trợ quay trụ phục l i ề n những thời giờ kia qua lâu rồi rất nhiều trận thảo luận hội nghị mới quyết định gia nhập một phản diện mạ l ệ k i t có phản diện là được sao không đủ còn có dung nhập vào mạ vẹo đã có võ lực hệ thống cái gì gọi là mạ vẹo đã có cũng dựa theo mạng gà đến chỉ số võ lực quá khoa trường căn bản không t ố t vỗ có chút nhân vật dễ dàng đi mua tương suy yếu mới có thể làm cho đại gia đều có đặc biệt biểu hiện ống kính đây là mạng g đang thích rủa xà điểm cũng là mạ và toàn cầu bán nổ thay đổi cơ sở nếu là ấn mạn gạ phân chia cái gì mặt đất cấp vũ trụ cấp thiên thần cấp đơn thể vũ trụ cấp đa nguyên vũ trụ cấp toàn năng vũ trụ cấp mỗi cấp bậc giữa còn giống như cái hào rộng khí kịch tính ngược lại không dễ an bài lấy một thí dụ nguyên người, người khổng lồ xanh cũng có thể ở vũ trụ cấp cùng chỗ sáng thế cấp bậc bồi hồi một đánh một ngàn cái mác mới thành lập xưa di ỷ r ộ n g màn cũng không phải không làm được có cần phải đoàn kết bên nhau con voi cần cùng con kiến đứng chung một chỗ cái này cùng chơi v ớ y vậy nhân vật giữa thăng bằng tính tốt nhất tương đối một chút vì thế cho mạ b ẹ o nhân vật thêm thượng hạn chế hoặc là suy yếu hạ thấp mới là k e vin nhất bỏ ra tâm huyết địa phương ở hắn cùng đoàn đội của hắn lấy r a kịch b ằ n trong tuyệt sẽ không xuất hiện nhân vật vô địch lại luôn có đánh bại nhược điểm trở lại thần sấm hai mạng lệ kịch lần đầu đ ă n g t r ẳ n g với thần sấm thứ ba trăm bốn mươi tư k ỳ ở có cụ thể hình tượng trụ cột dưới tình huống hắn cất giữ hát cám tinh linh thủ lĩnh hát cám thế giới sở vạ tổng h u y n quân chủ thiết định thuận lợi đưa tới chín đại thế giới khái niệm nhưng võ lực lượng hạ xuống đến bình thường vũ trụ cấp cũng thiết trí một bên ngoài nguy bên ngoài nguyên nhân là cái gì À hệ thờ v ề phần tại sao hành tinh khắc vực cùng địa cầu liên hệ lớn như vậy vì cho thần sấm bạn gái thêm cảnh diễn có chút cưỡng ép giai đoạn ở xô lộ kỳ liên thủ cũng có thể sơ s u ấ t tì vết nhỏ k â vin rất hiểu người xem nghĩ nhìn cái gì cho nên ở lộ kỳ nhân khí chỉ có tăng lên chứ không giảm đi thị trường phản hồi hạn toàn bộ thần sấm hai đặc sắc nhất điểm vẫn vậy vây quanh hai huynh đệ triển khai nói thật như vậy cân nhắc chặt chẽ phần diễn an bài cùng với thông qua đối tượng khách hàng bản thân ưu ái trình độ làm sửa đổi cơ sở đợi đến lộ k ị số hai người hợp lực cứu vớt địa cầu cảng cổ không thay đổi tốt kết cục lẽ mắn cũng không biết tại sao thua cái này kịch tình không khả năng hấp dẫn đại lượng người xem ra trận chống đỡ vậy chỉ có thể là thị trường xảy ra vấn đề tiếp theo phục liên cho mạ vẹo nhân vật tăng lên là tương đối lớn hơn nữa đoan chắc người xem sở thích lại có thần sấm bộ thứ nhất thị trường cơ sở cùng với bộ thứ nhất lưu lại nhiều xây mô hình số liệu cùng có sẵn phương màn đạo cụ rất nhiều chuẩn bị công tác đều đã làm rõ ràng chỉ cần kịch bản xác định lượng công việc bản thân không lớn không thời gian đâu bọn họ hiện tại cũng rất nổi trước hạn sắp xếp xong xuôi sao lẽ mắm yên tâm bọn họ người đại diện đã đáp ứng ta sang năm khung thời gian sẽ chỉ là ở chúng ta phần diễn kết thúc mới có thể tiếp cái k h á c h í k e vin phát dị rất tự nhiên nói càng là nghênh ợ p thị trường nhiệt độ càng dễ dàng thành công nha chỉ sợ bọn họ hợp đồng đóng phim bị rất nhiều nhà buôn phim ưu ái cũng khẳng định ưu tiên chúng ta chỉ bất quá năm nay trước vỗ thần s ố m đẹp đội vậy đồ n í bên kia khung thời gian ta cũng không lưu lại mấy ngày trước hắn người đại diện còn gọi điện thoại cho ta hỏi thăm quay c h ủ kế hoạch ta lúc ấy còn nói qua mấy ngày cho trả lời xem ra hắn rất quý ma lại mắn cười cười ừ n rất nhiều người cũng thích hắn người sát đây là rất rõ ràng điểm ha ha độ hóc như vậy đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt lệ m ă n không thèm để ý nói tranh thủ thời gian xây tổ phương diện này khổ cực ngươi k e vin khoát khoát tay không nói gì hắn cùng lệ mắn vậy rất hưởng thụ sản xuất phim công tác sau đó lệ m ă n còn nói chỉ cần thần sấm hai thành công thần sấm nhân khí cũng nhất định sẽ lần nữa đề cao lui về phía sau chúng ta lại nghĩ biện pháp trình hợp tài nguyên cũng có thể càng hiệu quả hơn c ả m thán lệ m ă n đứng đứng dậy rời đi lúc này mạng veo giải trí đã coi như là gặp gió mây mà hóa rồng phục liên kéo dài đi cao t o à nói bộ m cách vật khác mạng trên nhiều đầu tư t cơ dưới gần hơn năm cái mảng gà nhân vật bây giờ khai phát ra vẫn chỉ là một góc băng sơn có thể không coi trọng nó tiền cảnh sao c ò càng càng khỏi cần phải nói dựa theo mạ vẹo bây giờ dòng tiền nhập tốc độ cùng với tương lai căn cứ vào cao tiền vẽ hạ bản quyền thị trường các hạng thu nhập năng lực công ty thật rất khó thiếu tiền thậm chí nói lenman đã chuẩn bị sao chép litney năm đó trắng cử liên tục mấy năm lợi nhuận sau đó còn một mực thu mua lớn mạnh nói cho cùng có tiền hơn nữa có kéo dài kiếm tiền nghiệp vụ năng lực cái này là trở thành lục đại chỗ cần thiết chỉ bây giờ rất nhiều truyền thông cùng với trong ngành nhân sĩ chuyên nghiệp đối mă truyền thông đánh giá đã rất cao năm ngoái sáng tạo hơn sáu mươi trăm triệu tiền vẽ tổng giá trị trừ để cho c h u ỗ i giả đám thương ra ở không có như vậy lửa nóng mười năm ảnh thị t r ô i qua không có thấp như vậy mê này lần đầu t i ê n đánh vỡ hồn nơ họ dằm chờ lão bài công ty đối hô li út thị trường đầu d ò n g lũng đoạn hành vi cùng với so dịu nhì vợ sản cỗ lầm bị ạ phút ba nhà tiền vẽ tổng giá trị cộng lại còn nhiều hơn cũng là để cho không ít người sùng bái không dứt tinh tế đếm cũng là t h ố thức dơ dạng mơ đ ổ độc lập công ty cũng là lấy cảng tấn mánh tư thế leo lên hollywood chủ lưu võ đài Trước 1062, đừng nghĩ khích bác ly Trước lẹt tức tuyển tuyển ty, tuyển một thử chút nhất bột một thiên tiến rán. rán rời đưa khích bác khích bác cho lịch cầm cho cho các công cho chính kịch cùng cầu học còn căn đừng đừng đợi đến đi để đạo điều đại để đều đại điệu nghĩ nghĩ măn Kevin diễn hắn kiện kinh nội bọn vòng. Lần này phản diện văn bản phở họ phụ, kỷ bộ bài ly ly lập là là lẹ lại vai si vai vai với mạ về vị sau, sơ sĩ, cờ dít hẻm s ấ p nổi như cồn về sau h ã n quản lý đoàn đội bây giờ cũng đi theo gà chó lên trời điện thoại không ngừng hành tung trải rộng âu mỹ kê vin điện thoại đánh tới về sau một đám người còn tại g c châu thu tiết mục nghe được khung thời gian ăn bài mới lại vội vàng vàng dựng ca đêm bay trở về l ò s á n g giờ l i ế t khoang hạng nhất bên trong cờ dít mạ b ẹ o bên kia nói năm nay sẽ t r ư ớ c vỗ ngươi kia bộ tiếp theo làm đến lúc đó nên là tháng tư hoặc tháng năm chỉnh chiếu lại vì đoàn làm phim chạy một chút tuyến phát vậy người đại diện vui vệ đạo có phát tới kịch bản sao cờ dít hai tháng này liên rút chuyện mặc dù mệt nhưng biết đối nghề nghiệp của mình đời sống có rất nhiều chỗ tốt cũng là gắn lượng còn không có đoán chừng là ký hợp đồng đóng phim mới có thể bắt được người đại diện có chút không có vấn đề căn bản đặt ở kia bọn họ nhất định sẽ phủ ngươi hơn nữa có lẽ m ặ n k e vin giám đốc hạng mục sẽ còn thất bại không được người đại diện rất có lòng tin đây cũng là bởi vì phim thương mại có bài khả tuần chỉ cần đừng mắc bệnh tương tự đại n h i ệ tiếp t theo làm là rất khó xui xị ngược lại không phải là tiền vé vấn đề ta chính là lo lắng ta phần diễn tiến một bước bị áp xúc cũng là ở trước mặt người mình cờ rít mới không che giấu trong lòng mình ta cảm giác tom cũng so với ta đỏ sau đó vị kia đại bài cũng không phải dễ chê ơ ta trước đó vài ngày còn nghe nói nàng hướng mạ vẹo làm áp lực s ư ơ n g không nghĩ tái diễn cờ rít vuốt chân mày chúng ta có thể làm áp lực sao thừa dịp còn không có tiến tổ nói thật thần sâm phục liên sau lộ ký nhân khí tăng lên xác thực càng thêm nhanh chóng có thể là đại gia cũng yêu thư đứa trẻ đi làm một bị ô đỉnh phân biệt đối đãi từ đó hát hóa bị người thần bí tâm linh ám chỉ tính cách tiêu kỳ thường còn bị đánh mặt đã xuất phát hiện mạ vẹo nhất chùm phản diện to hít lẹ sợ tổng thật thật tại, tại hút một song luân p ấ n về phần cái đó nàng dĩ nhiên là nạ tạ lũy vào m ạ n thần sấm trong nàng cho hay là hollywood người mới cờ z í t làm xứng tuyên truyền kỳ còn phối hợp lan g xê kết quả lấy được hồi báo xa xa chưa đủ nàng bỏ ra hơn nữa đi năm cuối năm một bộ tranh giải oscar phiến thiên nga đen lấy được nhà phê bình điện ảnh người xem rất cao khen ngợi vốn là nữ minh tinh hạng nhất nàng tâm lý thì càng không thăng bằng vì vậy ở mạ vật trước hạn thông báo có thể sẽ khởi động thần sấm tiếp theo làm về sau người ta trực tiếp thông qua người đại diện bung lời xưng không còn biểu diễn giản để cho mạ vật thay đổi người nàng nguyện ý bồi ký tên phí người cũng đừng nghĩ như vậy người đại diện rõ ràng nóng nảy vội vàng đẩy ra vỏ nát khuyên can lộ kỷ cùng huynh đệ của ngươi t ì n h rõ ràng đối hình tượng của ngươi tạo nên cũng c o i trợ giúp còn nữa mặt bên làm áp lực là chuyện nhỏ nhưng ngươi có nghĩ tới hay không mạ vào cao tầng thái độ sẽ sẽ không phát sinh biến hóa xem đi thế hạ vẹn chờ khẳng định sẽ còn vỗ xuống các ngươi phần diện an bài như cũng là chuyện lớn nếu là chọc giận bọn họ nói không chừng càng danh giới hóa người đại diện an ủi ta gần đây cũng ở đây giúp ngươi xem xét mới cuốn vợ lựa chút có thể hướng thưởng cuốn vợ người đại diện kỳ thực rất hiểu nạ tạ lủy tâm thái nhưng hắn không cảm thấy cờ rít có thể cùng thật sớm thành danh nạ tạ lủy so sánh nói một câu khó nghe ở mạ vẹo trong mắt ngươi là người ta một tay bưng ra đến mà nạ tạ l ì thời là bị mượn nhiệt độ vị kia dĩ nhiên vì ổn định nạ tạ l ì bọc màn hoặc là nói đúng nàng phần diễn an bài s á t thực quá mức nông cạn đưa đến thần sấm bộ thứ nhất trình chiếu về sau đại gia chú ý điểm nhanh chóng rời đi nhà phê bình điện ảnh cũng đang phê bình giản nhân vật này quá mức bằng phẳng không có chút nào phát huy không gian đây cũng là kê vin vội vàng bộ thứ hai cho nữ chính thêm cảnh diễn chủ nhân dù sao nam nữ chủ giữa phần diễn quá mất cân đối khẳng định không là một chuyện tốt nhất là hai người hay là màn bạc chính phủ tới nếu là một mực theo không kịp tồn tại cảm không mạnh từ nhân vật nạn lập góc độ mà nói rất thất bại người đại diện tiếp theo dẫn dắt yên tâm bộ thứ hai trong ngươi c ạ t sệ nhất định sẽ tăng một mảng lớn phương diện này ta sẽ giúp ngươi chằm chằm tốt cờ dít vốn là nhất thời tâm tình bị hảo n ô n khuyên bảo hồi lâu rất nhanh liền để xuống hắn cười nói à bao nhiêu đồn ý bộ thứ hai có thể cầm c ỡ t r ụ c triệu chia làm chúng ta khẳng định không thể t r í n h lệ người đại diện cổ động nói chúng ta trước nói lên muốn bắt tiền vé chia làm mà vẫn khẳng định không cho nhưng chúng ta lại cho bọn họ kiếm nhiều tiền như vậy yên tâm cơ sở cắt sệ thế nào cũng phải lật cái gấp mấy lần ta dám c a m đoan đừng làm quá mức cờ rít nhắc nhở phần diễn không phần diễn cũng phải có thể một mực diễn thôi a chúng ta có điều kiện nói người đại diện khẳng định nói bọn họ cũng d à i t r ư ờ n g đến đỉnh cũng không thể so với kiếp t r ư ớ c đồ nghỉ cầm được thủ lao khoa trường hơn nữa ông có chỗ tốt diễn viên mới bằng lòng ra sức tuyên truyền thật tốt kinh doanh hình tượng quá trình này kéo dài mới là mạ vẻo vui với thấy ngược lại đồ nghỉ có d à i trừng trói buộc về sau một mình hắn tiết kiệm được tới tiền lương không gian cũng đủ mạ và thật tốt thao tác chuyến bay đến cờ rít vẫy đầu quên mất tờ báo những chính mình đó thấy được khó chịu dư luận. mà ở phi trường xuất khẩu v ô a khổng bất nhập b ạ m vạ dắt đi liên đ ố i trước đó thông báo người á i mộ hậu viện cũng chờ ở bên ngoài các cô gái điên cuồng la lên tên của hắn hoặc là hí trong tên cờ dít chỉnh lý tốt tinh xảo tây trang cùng nghi dùng gậy phát xuống hình trên giới nhìn một chút không có vấn đề về sau mới ở kinh tế đoàn đội hộ tống hạ bước nhanh chân a a a có điên của người hâm mộ xông lên lại nhanh chóng bị cơ tổ an ninh cứng rắn ngăn lại nhìn bên này cờ dít có thể ngắn n g i hỏi cái vấn đề sao người đối mạo vẫn thả ra thần sấm hai sắp quay trụ tin tức nhìn thế nào có cái gì có thể tiết lộ sao ngươi như thế nào nhìn nạ tạ lụy mọ mạn g từng công khai bày tỏ không muốn ra diễn giàn phố sơ đang ở ngày hôm qua chúng ta ngươi thấy được nạ tạ lụy người đại diện tự mình đi mạ vẻo tòa nhà ngươi có cái gì muốn nói sao theo có liên quan nhân sĩ nói ngươi ở đoàn làm phim cùng nạ tạ lụy quan hệ không hề tốt ngươi đánh giá thế nào tin tức này một gốc phỉ báng hoàn toàn phỉ báng cờ dít vốn là không nghĩ để ý những người này lại không thể không thanh minh ta cùng tiểu thư nạ tạ lụy quan hệ phi thường tốt có hy vọng phạm p ạ hoạ m g ặ t t h tiếp tục ồn ào lên nhưng ở phục liên trình chiếu trong lúc nàng chưa từng bày tỏ qua cái gì nàng cùng quan hệ của ngươi không thật là tốt sao một câu lời chúc mừng cũng không có nói loại này tư lời cuối có cần phải công khai nói sao cờ dít làm một diễn viên cơ bản hình tượng công quan nắm giữ vậy cũng là thai n g a y mắt thấy đừng nghĩ khích bác ly gián qua vài ngày nữa truyền thông đầu để chính là nguyên ban nhân mã gia nhập thần sấm hai chọc cho một đám người hâm mộ kích động t r ư ớ c 1063, tương lai kế hoạch một c h ư ớ c 1063, tương lai kế hoạch một vì tăng lên bọn họ t í c h cực tính ta cho cờ dít thứ bộ sáu triệu tiền lương cùng căn cứ vào tổng tiền vẽ khích lệ chia làm cũng cam kết còn có tiếp theo làm vậy bộ thứ ba liền nhắc tới chín triệu năm trăm ngàn sắp xỉ cũng chính là ngàn vạn tiền lương cấp bậc giải quyết vai chính k e v i n theo thường lệ gọi một cú điện thoại tới hội báo về phần hợp đồng quy tắc chi tiết đại khái cũng là kiểu cũ duy nhất nhấn mạnh chỉ là yêu cầu ở trước mặt công chúng duy trì hình tượng mà thôi cụ thể lúc nào mở máy lẽ ẹ mắn hỏi hai ngày này vô cái định trang chiếu thứ tư tuần sau trước nhất định có thể đi vào tổ quay chụp c â vinh ơ i có chút nhẹ nhõm trả lời đặc hiệu công tác đã trước hạn sắp xếp xong xuôi ngoại cảnh phương diện cũng không thể so với bộ thứ nhất nhiều không tính chủ chế tiền lương vậy chúng ta quay chụp chi phí so bộ thứ nhất còn thấp một chút ok ngươi bận rộn đi ngay xong hội báo l e c m a n đem thần sấm 2 sản xuất phim báo cáo bỏ vào tủ hồ sơ thần sấm 2 chế tác dự toán một bảy trăm triệu so bộ thứ nhất cao hai mươi triệu đạo diễn hay là bộ thứ nhất đạo diễn tháp y n h thêm duy đ ị ợ h nói chủ chế hệ kiếp cơ bản không đổi còn mới thêm cờ dị sọ phờ hệ ý cờ đ ợ n vị này nước anh láo bài ngôi sao điện ảnh gia tăng ở nước anh thị trường tuyên truyền cạnh tranh nói thật nếu không phải v ỗ phần tiếp theo rất nhiều bộ thứ nhất đã hoàn thiện vật có thể tiếp theo lợi dụng bất đi một khoản vay trụ tiêu xài khẳng định không phải chỉ gia tăng hai mươi triệu là có thể dừng lại dĩ nhiên bán chạy điện ảnh hoặc là phim truyền hình đều như vậy không phải vạn bất đắc d sự ư phim tuyệt đối không nghĩ chịu đựng vì một chút tràn giá thay đổi nhân vật mang đến người xem nguy hiểm đổi qua kịch đều biết ấn tượng đầu tiên q u á trọng yếu thay đổi người cơ bản lần nữa tới qua kia tiếp theo làm còn có cái gì ưu thế có thể nói đây cũng là rất nhiều đại nhiệt phần tiếp theo thường mở ra giá trên trời cắt s ệ chủ nhân phía sản xuất chỉ có thể ở hơi đau lòng cùng mạo hiểm bất lợi nguyên tố cưỡng ép lên ngựa giữa c h ọ n một trừ phi diễn viên bản thân xảy ra vấn đề lớn xuất hiện kịch liệt suy đổi nhân duyên hành vi n ô i luận chính trị chủ trương sau đó đại gia cũng đã có kinh nghiệm bất kể có hay không rõ ràng tiếp theo dự kiến bạch đều muốn ở đầu hẹn điều khoản càng thêm cái suy di giải diễn viên cũng không ốc hoặc là giảng kinh kỷ công ty không ốc bị trói đồng thời cơ bản cũng yêu cầu nhất định mặc cả tiền lương không gian tóm lại đều xem thị trường phản hồi lợi nhuận biểu hiện cùng hai bên phán đoán của mình đánh cuộc tổng hợp một trận tiền lương chi tranh giống như nạ tạ lủy vỏ mạn loại này vì chính mình diễn xuất không đăng giá yêu cầu thêm cảnh diễn cũng là đánh cuộc một loại không có ai đúng ai sai đều là đứng ở bên mình lập trường suy nghĩ mà kevin rõ ràng bắt đầu đối giản phổ sở coi trọng cũng là mạ và phương diện làm ra ngay mặt đáp lại kết quả hay là hướng mặt tốt tiến hành mặc dù kịch bản thay đổi cố ý một chút nhưng vẫn là tuân theo có thể không đổi người còn chưa phải thay đổi người sản xuất phim truyền thống đến x u ố n g bởi chưa lét mắn lại đi tham gia vợ mãn chủ trì một trận có liên quan mạng và thụ quyền thương phẩm châu âu bán ra sẽ trong hội nghị trừ đối phục liên kéo theo thị trường bước đầu tổng kết hiện hữu tiêu thụ tình huống cũng đối với bước kế tiếp đơn đặt hàng hợp đồng làm ra một ít xúc giảm giải thích cũng chính là tùy tiện nói chuyện một chút diễn sinh phẩm đường dây phát triển để thấp t ố n kho hội nghị giải tán lúc sau vợ mãn vốn định buổi tối cho thêm những thứ này bán ra đại biểu làm cái tự phục vụ dạ tiệc kéo lập quan hệ bày ra lấy thân cận nhưng hơn p â n nửa đại nhìn bộ dáng cũng không giống khách sáo dạ thiệp cũng liền tạm thời hủy bỏ mà khi những thứ này nhà cung cấp biết giai đoạn thứ hai mạ vẽo điện ảnh đã ở khai phá trên đường ông đã hưng phấn lại đầy cõi lòng mong đợi cảm thụ từ từ lúc rời đi ngay kế lét m ầ n triệu tập màn truyền thông cao tầng bắt đầu kiểm kê công ty tương lai ba năm kinh doanh phương hướng cùng chấp hành bước chân mạ và phương diện liền không cần nói nhiều thông qua phục liên n h ấ t lên hình lưới tự thuật cái đầu tiên mạch lạc tiết điểm thành công cơ bản ở cải biên chuyện tranh thị trường hoàn toàn cắm dễ có khả quan nòng cốt đối tượng khách hàng quần thể cùng với bị toàn thế giới người hâm mộ cũng chú ý lưu lượng nhãn hiệu dĩ nhi nếu như không thể duy trì được như vậy thật tốt ưu thế trước mắt cao vị hay là rất mong manh dù sao liền lửa mấy mươi năm siêu nhân cũng có thể gặp lạnh không có kéo dài căn cứ vào truyền hình điện ảnh hóa phóng đại hiệu ứng đ ổ i thành tiền mặt đường dây chắc chắn sẽ không rộng rãi đạo lý này không cần lẹt mặt nhấn mạnh một đám quản lý cấp cao đều có rõ ràng nhận biết mà một khi mạ vẫn không kiếm tiền lúc này yếu ớt lợi ích liên minh đường dây liên minh nói vậy cũng sẽ sụp đổ tan cảnh mạ vẽo giải trí bên kia cũng không h à n hộ một bên phối hợp mới hạng mục kế hoạch đổi mới mạng g đầu góc bao tác chủ tính sự kiện lớn thâm hóa sức ảnh hưởng một bẩ không nói g ừ khác h tuổi thơ sở thích rốt cuộc ở một người trưởng thành trong chiếm cư bao lớn địa vị nói vậy mỗi người đều có đích thân thể ngộ một khi những người này đối m ạ và có thiệt cảm có thể cho nhân vật kinh tế thị trường mang đến bao lớn lợi tốt là không dùng qua phân nhấn mạnh vô số án lệ sự thật nói đến rõ ràng một chút giải trí đối một người hình thái ý thức bồi dưỡng là tiềm di mạc hóa lại dễ dàng xâm nhập các khán giả yêu cầu cũng không cao chỉ cần điện ảnh vũ có thành ý một ít tiền sai ở thực chỗ coi hiệu phục hóa đạo cùng diễn viên trình độ online lại bảo đảm một có thể thấy đi vào cũng không cần quá nói suy luận câu chuyện các khán giả cũng không thèm để ý dùng tiền vẽ chống đỡ hoặc là cái gì khác lấy lòng người xem rất khó sao không khó khó được là phúc xạ mặt hoặc là dứt khoát có thể ảnh hưởng đến bao nhiêu người vì ngươi điện ảnh tiêu tiền hoa còn cảm thấy giá trị thành lập sức công nhận mới là sưởng bài khó khăn nhất bộ phận đồng thời cũng là công ty t r ỗ đứng căn bản từ điểm đó nhìn hình lưới tự thuật đan tuyến cùng tiết điểm tạo nên chỉ cần sinh ra liên động thức chống chất thức thành công cùng với lúc nào cũng linh đối nhân vật tạo nên cùng kịch t ì n h trung tình đã là rất lợi hại mô thức thì giống như trường thiên so đoản thiên dễ dàng hơn đầy đặn câu chuyện phong khắp thế giới xem vậy điện ảnh trường thiên đối người xem cũng rất có sức hấp dẫn cùng đại nhập cảm rất nhiều người xem phỏng vấn bao gồm mạ vẹo bản thân thuê một ít đếm đo cơ cấu làm thị trường điều tra cũng biểu hiện người xem sở dĩ như vậy thích mạ vẹo điện ảnh cũng là bởi vì nhập hố sẽ hưng khởi một loại đổi phim bộ cảm giác từ từ cũng liền đối mua bán thế giới quan cùng nhân vật tích về phần chung nhau lợi ích đối phim khai phá trợ rút đại gia cũng nhìn ở trong mắt điện hình diễn sinh phẩm bán cùng không thời gian tuyên phát đều là lợi ích đồng minh dùng chân bỏ phiếu biểu hiện cái này không chỉ làm ăn truyền thông tụ h ích mà là kinh doanh một phồn b ì n h thị trường thân ở thị trường người hoặc nhiều hoặc ít cũng có chỗ tốt nói cách khác duy trì thị trường l người hoặc nhiều hoặc ít cũng trả lại thời là một giai đoạn tính thành quả hồi báo toàn thể hội nghị cấp cao bên trên ở từng bước ổn định thị trường thống trị lẹt cao nghị bên ổn định cảnh hạng, mặn cũng giống hội bối cấp bước cùng ở không e v i đổi n trao c o vèo đoạn hoạt ra trình giai lai mạ năm, vì dẹp lì sản xuất phim nhiệm vệ, vì vụ tổng tương gợt cùng chỉnh thể đồng bộ nghiệp vụ hoạt định đến đồng định. sản thứ kết xuất sách thể h sơ k là dẹp vụ bộ nói cái khác có thể làm được đối động viên các loại tài nguyên có rõ ràng phương hướng tuyệt không phải cái gì vô dụng công phải biết hiện nay m ạ n truyền thông tốt xấu cũng trở thành m ộ ư ơ i năm nghiệp tích đệ nhất nhà sản xuất phân lượng sức ảnh hưởng tự nhiên lại bất đồng thấp nhất chuỗi dạp bên kia thái độ là tốt rồi bên trên thu ít như vậy không thời gian tài nguyên điều động cùng t u y ê n phát năng lực bên trên mở rộng cũng rất rõ ràng đặc biệt là đ ố i kỳ nghỉ hè noel tài nguyên an bài lam nghiệp ảnh nghiệp có thể tương đối dễ dàng xâm nhập bắc mỹ chuỗi dạp liên m ì n h có liên quan hộp số đàm phán trên bàn tranh thủ bên mình lợi ích đi qua phương diện này bọn họ có chút yếu kém mỗi lần định ngày làm ư ớ m cũng muốn huy động hồi lâu càng khỏi nói cùng lục đại đ n g v à o khai mạc màn bạc phân phối cũng dễ dàng không công bằng như vậy mang đến hạng mục quay vòng đầu tư tỷ lệ hồi báo áp lực nhất định là có khiến đến bọ không thể không đem quy phần dùng đem đổi lấy tuyên phát lên tiện lợi cũng may màn truyền thông sản xuất phim hạng mục nhiều lần ra thành tích tốt mười năm chân chính v ẫ n đỉnh thứ nhất không phải có thể có bao nhiêu tích lũy vốn liếng đi đối chối giạp thị trường gây ảnh hưởng có thể còn phải đi một đoạn đường mà bây giờ thấp nhất ở cạnh tranh kịch liệt đợt chiếu hè làm bướm phô trương cũng có phát hành một ít chẳng phải ăn vi rút phổ biến hạng mục dư xài giống như kế hoạch mười một năm xuất phẩm quái thú vũ trụ bộ thứ hai gộ tựu lạ l ụ ảm liệt tràn đầy tự tin bảo đảm có thể ở bắc mỹ làm được độc lập phát hành bước đầu định ngày tháng tám hoặc tháng chín ý đồ cũng rất rõ ràng chính là tiếp theo bình thường mà nói lấy toàn cầu ảnh thị làm làm mục tiêu điểm đại tác trung gian lưu cái hai ba xung quanh khoảng thời gian chống hoàn toàn đủ rồi trình chiếu tột cùng vừa qua tỷ suất khán giả không cao lắm phân lưu ảnh hưởng cũng không lớn để cho tác phẩm chậm tích lũy từ từ là đủ trừ cái đó ra mười một năm hoặc đứng hạng hoặc định ngày hoặc chuẩn bị kịch bản quay trụ kế hoạch còn có tinh mơ hạ lụt xỉ sở hạt tạ ba trăm dũng sĩ bộ thứ hai đạo diễn rasir nider nhân cô bảo kinh hồn bị lẹt mặt coi trọng du an đưa tới cuốn vở biện cầm kỳ tích bộ căn cứ ấn độ dương biển động chân thật sự kiện sửa đổi hai nạn điện ảnh mệt khi cô tam k ả ạ n p h ỏ n s ô giám chế phim chính kịch những giây phút cuối theo cổn dụ dỉnh univer s e thiết điểm làm dung hợp ý ở sàn sở phụ thể đ o á n linh tử hình khu ma sư thiết định ủy q u y ệ t nhân dụ nộ hợp tác vui vẻ cái nhân công làm thất đạo diễn rắt sần dịch m ạ n đưa lên phim h à i c h ạ c h năm dẹp chứ ba không không tiếp theo làm sớm có hoạch định cái khác mấy cái hạng mục đều có câu chuyện trong đó b i ể n lầm kỳ tích là du an ở tây ban nha tham gia bản địa một điện ảnh trên lúc một vị tây ban nha bùn thổ sản xuất phim mang theo cuốn vợ chủ động tìm hắn sau đó xông ra danh tiếng vừa không có phim mới kế hoạch du an bị đánh động tiếp đạo diễn trước cũng vì hắn tiến cử s ư ở n g phim phi rẽ phân ly thẩm khoảng cách bị g a r c i a coi trọng phê chuẩn những giây phút cuối vậy thời lạ lại giản dở rổ quay c h ụ p tháp bẫy bẹn lúc toát ra một ý tưởng đồng dạng là tập trung bất đồng quốc gia giữa người bình thường chỉ bất quá chủ đề xung đột từ tình yêu biến thành gia đình trung gian hoa rất nhiều thời gian từng bước hoàn thiện chủ tuyến xác định là cố gắng không cách nào thay đổi một tầng dưới chót buôn lậu phạm số mạng phong cách vẫn vậy bé nhọn công kích mê ký cô tam kiệt trừ còn quay cũng thích thực tế một chút đề tài có thể hướng thường sao thẩm p i ế n cũng không có gì do dự liền đầu quỷ quyết liền càng không cần phải nói so với ki dịu ni vơ va va đụng đụng đời này có lẹt mằn g chỉ bảo dễ đoán rất nhanh hãy cùng bạn tốt lôi hẹn m è o n g h ị cho tới bây giờ cái này c u ố n vợ lại cùng k i ế p trước bất đồng chính là cái này trong bộ trải qua lẹt mằn g đề nghị khu ma sư gặp nhau dùng ỵ、e、sẹn s ớ bên trong con rối b i ể u lì làm đuổi linh đạo cỗ trợ giúp rổ xì、si, kịch trong phụ thân một góc đánh bại mặt đỏ hoàng linh loại này liên động vừa xuất hiện cơ bản cũng tuyên cáo theo cổn dụ r ị u ni vơ thành lập về phần chạch nam dẹp hoàn toàn là rắt sần dịch m ạ n phòng làm việc bản thân nhận được quấn vợ xen vào vốn nguyên nhân thị trường nguy hiểm cùng với tuyên đặt câu hỏi đề cảm thấy phỉ dẹ phờ l tham gia hội nghị sản xuất phim giai tầng tạm thời có thể xác nhận các hạng không thời gian gánh nặng thành quả chỉ có những thứ này coi là mạ vật sơ định ba bộ mười một năm còn chỉ có tám cái hạng mục hoạch định rời lẹt mằn dự trù còn có khoảng cách không nhỏ ấn măng truyền thông hiện hữu thể lượng nên sẽ đối mỗi tháng phần cũng có sắp xếp m ớ i đúng không nói tháng một một bộ tăng cái hạng mục đối ngọn một đường s ư ờ n g phim cũng thực ít một chút đối tuyên phát tài nguyên lợi dụng căn bản không cao lắm hiệu để cho người tiếp lối tại trải qua một phen thảo luận sau lẹt mằn trừ nhuộn chế phiến ngành tiếp tục tìm trên thị trường tốt quất vợ còn sót lại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước dĩ nhi phần lớn là tiền vé tinh phẩm chỉ từ lợi nhuận góc độ mà nói ngược lại không có gì gánh nặng năm nay liên hoan phim can con quay xác định tham gia đến lúc đó chúng ta người ở bên kia cũng có thể đánh dấu một ít hạng mục dùng làm phát hành l a m bướm phương diện l u y h m nhìn năm nay sản xuất phim hoạch định con số mở miệng nói ra có liên hoan phim làm cửa sổ giao dịch chống đỡ l a m bướm phát hành chỉ tiêu còn tính là có thể được bổ sung những thứ kia nguồn phim phần lớn chỉ có thể đi họ p h ơ lìn chuỗi g i ạ p thị trường lỗ hồng vẫn còn ở đó đỡ mà nói được như nguyện nắm giữ bản quyền ngành công tác về sau hắn khẳng định đối chuỗi dạp điện ảnh cảm thấy hứng thú chút đi họ ph vận hành không gian gần như cùng đoàn đội của hắn không có sao không có sao năm nay mới mở đầu đâu còn lại còn có rất nhiều thời gian để cho ta nhóm tham tưởng b ợ lách nghiêm túc nói chúng ta chế tác nghiệp vụ luôn luôn thả thiếu k h ô n g đầu hoặc là bán v ẽ phòng hoặc là đi giải thưởng cho nên khó lựa chọn chút ừng ợ lách quản lý nói không sai lẽ m ă n nói đùa nếu là phong khoáng khảo hạch tháng một năm một không bộ sản lượng hay là nhẹ n h ó m nhưng lẽ m ă n đ ô n g chăm chú so với sản lượng không lãng phí k h ô n g thời gian gia tăng vận d o a n quay vòng ta tình nguyện duy trì người xem trong lòng phi rẽ phờ lì tinh mà thiếu xưởng bài hình tượng ta h y vọng người xem thấy được p h ì rẻ p h ơ ly logo lúc kia sợ không phải bọn họ cảm thấy hứng thú loại hình cũng nhất định không phải bọn họ trong miệng lớn phim rác giống vậy m ạ b g ẹ o cũng là như vậy nó có thể thông tục giải trí nhưng không thể nhiễm phải phim rác nhãn hiệu chúng ta hiểu p h ì rẻ p h ơ ly sản xuất phim nhóm cùng kêu lên nói lẹt mắng gật đầu một cái hạng mục chuyện lại nói trước đó vài ngày ta cùng tổng giám đốc r ổ s ẹ p thương lượng qua phải sâu hóa diễn sinh phẩm nghiệp vụ tự chủ vận doanh tỷ trọng trước mắt chúng ta ở nội địa thụ quyền thị trường đã trải qua sơ bộ lấy được hiệu quả hơn nữa vốn lưu động dự trữ đủ khổ t ự thân tạo hết u y năng lực cũng phi thường k h ỏ e mạnh có thể thích hợp thúc đẩy những địa phương khác kinh doanh mạng Chứ 1065, tương lai kế hoạch ba t ư h ì n sáu ư ơ i l ă tương lai kế hoạch ba có thể hay không gánh nặng quá nặng dù là gia tăng tiêu thụ tự chủ tỷ trọng có lợi cho c ờ mạn bản quyền ảnh hắn hay là đứng ở công ty lập trường băn khoăn nói triển khai quá nhiều địa khu cần chiếm dụng tài lực nhân lực có chút nhiều lắm ta cảm thấy trước có thể từ nước anh tới t â y tốn hai ba năm lại phát triển đến châu âu thật có chút gánh nặng nhưng không làm không được cùng n h bằng thông qua khí g i i ở nói chúng ta nắm giữ rất nhiều tốt nội dung it giống như m ạ mẹo Minion, a a v trên thực tế lần này đạo lý người đang ngồi đều hiểu giống như rót giờ lucas cũng biết tướng so tiền mình kiếm được tinh chiến đánh giá giá trị vậy cũng là đại gia là bao hàm mấy chục cái lợi ích đồng bạn chung nhau tài sản nhưng xưởng phim lucas không có điều kiện phát triển đường dây nguyên nhân trừ tốn hao lớn hao sức nhiều i m thủ t quyền cũng liền tinh chiến có thể nhìn không đáng giá như vậy chơi nhưng m à n truyền thông không giống nhau bọn họ có nội dung xa so với s ư ở n g phim lucas phong phú nếu như chúng ta thành lập bản thân mạng lưới tiêu thụ áp dụng cái gì phương thức cũng nói như vậy tất mạng trực tiếp hỏi thương mại điện tử chuyển phát kho chữ trực tiếp cùng cửa hàng cầu thông cửa hàng xoái h ạ thẳng doanh thụ quyền đường dây họ b i t n h h a c cho trước từ xây địa khu thương khố bắt đầu tận lực giảm bất chuyển tiêu quá trình lì ảm suy tư nói về phần cái nào thành thị thích hợp trở thành kho chữ chuyển phát trung tâm phúc xạ mặt giao thông còn có địa phương chính phủ chính sách ưu đãi đều là phải cẩn thận tham tưởng điểm có thể còn không chỉ thương khố chuyển vận đoàn xe khẳng định cũng phải phụ động mở rộng gấp mấy lần mà b h e o giải trí cờ ho ho giám đốc điều hành cờ ho ho david mạch sách gật đầu chính chúng ta thuộc về đồ chơi cửa hàng vận chuyển hàng hóa đoàn xe chỉ có thể bảo đảm lấy los a n g rơ hết làm trung tâm chung quanh mấy cái đại châu nguồn hàng c u n n g đ ư ờ n g s david tổng giám nói không sai chúng ta năm nay còn muốn lớn hơn quy mô phái phát đơn đặt hàng vận chuyển hàng hóa đơn suy nghĩ một lần là xong khẳng định không thực tế thay đổi tiêu thụ mô thức cũng không thể quá chèn ép cho nên căn cứ hiện hữu tình huống chúng ta bước kế tiếp trước hết ở anh p h á t đức Áo, m e kể i o cùng v từ đó chúng ta vận doanh chi tiêu trong thời gian ngắn mặt dù bỏ ra không nhỏ nhưng tương lai ở đèn bán mắt xích nhất định có thể hạ xuống được một mặt lớn hơn nữa tự chủ lợi nhuận còn có thể nhiều gia tăng vừa đến hai thành giai đoạn phân chấn đạo cứ làm như vậy đi phía dưới tiến vào kế tiếp đề tài thảo luận nhãn hiệu liên động thủ quyền cùng ban pháp chế mở rộng j o s ẽ tiếp tục chủ trì hội nghị nói ra lẹt m ặ n cái này cân nhắc bối cảnh theo một ít tin tức nguồn gốc rất nhiều người có len lén sử dụng chúng ta nhân vật hình tượng lợi nhuận chỉ năm ngoái chúng ta liền tiếp bốn mươi mấy cái tương đối ác liệt xâm phạm bản quyền sự kiện dính liễu thực phẩm đồ điện văn phòng phẩm đồ trang sức chờ nhiều cái lĩnh vực những thứ này sơn t r ạ i phẩm nghiêm trọng xâm phạm chúng ta ở dân chúng trước mặt tiêu phí hình tượng hết cách rồi bản quyền ý thức yếu kém hoặc là nói một ít thương nhân vì lợi ích cố tình vi phạm thật rất làm người nhức đầu đừng xem lit nhi ban pháp ch vang dội thế giới nhưng trừ tận gốc sao cái giám xiết trở lại măn truyền thông cũng giống vậy bọn họ giống vậy cùng nhiều gia pháp luật văn phòng có hợp tác hàng năm cho tiền cũng không ít lấy được cũng chỉ là súng bắn chim đầu đàn tín hiệu cảnh cáo có chút xâm phạm bản quyền hành vi không nghiêm trọng số tiền không nhiều cơ bản liền mắt nhắm mắt mở theo hắn đi nhất là nam mỹ cùng vùng đông nam á nơi đó nghề chế tạo rất nhiều cá thể giải rác gia đình xưởng hơn nữa quốc gia nào đều có địa khu bảo vệ vì sản xuất cần nhu cầu thị trường không có bọn hắn không dám xâm phạm bản quyền cái gì lựa làm cái gì cái nào có bản lĩnh quản lý như vậy một gian hàng màu xám cho chuỗi lợi ích? Chỉ bất quá. nên duy trì còn phải giữ gìn quá kiêu ngạo xâm phạm bản quyền vụ án vẫn vậy phải sâu cứu rốt cuộc cấm tiệt phi pháp thương nhân dạ tâm không làm như vậy bị người làm trái hồng mềm vậy, h hỏng bét hậu quả có thể tưởng tượng được d i s n e y chẳng lẽ rất thích tốn hao khổng lồ nhân lực tinh lực quản lý những thứ này sao không bản quyền phương không có lựa chọn khác chỉ có thể nên chiến rốt cuộc tợn màn bất đắc gì nói chúng ta chỉ có thể là tiếp tục tăng cường cùng cái k h á c nhãn hiệu phương hợp tác giống chúng ta thụ quyền cho kê dê hình tượng sử dụng bọn họ từng có lợi ích tự nhiên cũng n g u n ý đả kích nhận hóa dưỡng ra lĩnh vực một ít công ty đối với chúng ta xâm phạm bản quyền hành vi thông qua loại này cùng lĩnh vực quản lý chúng ta giữ gìn chi phí cũng có thể giảm xuống còn có thể mặt bên gia tăng một ít thu nhập cho nên chúng ta mới chịu ở các nơi kho phiếu thành lập càng hợp lý trực tiếp hơn t h ủ quyền hợp tác chấm xuống trạm điểm nghiệp vụ Lý lý lại ảm bổ sung, thanh lý mất cũ, thâu thủ quyền hữu thanh thống, lại đem càng hiện đại hóa, càng giản tiện mất thô thủ hệ hóa, cũ, lạc quản đem hành phát thật, truyền lại là kho chữ tiêu thụ lại là tăng cường vận chuyển hàng hóa lại là đả kích xâm phạm bản quyền địa khu hợp tác m ạ béo giải trí giám đốc sáng tạo kiểu kẻ ở tả n g ư ờ i có chút dầu dĩ đừng xem mặn truyền thông tài chính tình huống phi thường khỏe mạnh trên sổ sách tích lũy đại lượng l ắ g đọc vốn nhưng nhiều như vậy động tác còn chưa phải miễn để cho người lo lắng bước lớn có thể hay không dắt chứng bây giờ chúng ta vẫn chỉ là thành công bước ra bước đầu tiên liền gặp phải nhiều như vậy khó khăn sau này chờ nhãn hiệu bản quyền có thể sáng tạo nhiều hơn lợi ích lúc chẳng lẽ vẫn là xem chúng ta tiền bị người khác kiếm đi những việc này cũng phải làm đúng nha đúng nha vốn bên trên sẽ không có áp lực chúng ta sinh phiến kế hoạch rất hợp lý cũng rất phù hợp thị trường cảm giác sẽ không gặp phải phiền thoái vì dẹp lợi lý giám sát sản xuất nhóm rất lạc quan đám người nghị luận một hồi đa số người đều cho rằng làm trễ không bằng sớm làm thừa dịp có điều kiện tài chính cũng không có khó khăn từ từ trải đặt đến nơi vậy đối toàn bộ lợi nhuận kết cấu ảnh hưởng tuyệt đối rất n g a y mặt vì vậy l e c h m a n đánh nhịp quyết nghị từ hôm nay năm hai tháng bắt đầu tiến hành hải nội ngoài các kho phiếu thành thị đường dây xuống lần nữa chìm dự tính tốn hao bậy ức hoàn thành giai đoạn tính bố cục nắm giữ để cao ở bên trong dung thị trường sức cạnh tranh tự chủ lực đồng thời khuyết trương công ty lớn imt lĩnh vực đã、có. càng thành thục hơn doanh tan trợ trợn hội nghị cuối cùng cái này có liên quan tương lai hai đến ba năm phương hướng kế hoạch rốt cuộc ở rộ sẽ tổng kết trong giọng nói kết thúc bất kể như thế nào mau sớm hoàn thành nghiệp vụ thăng cấp là chúng ta bây giờ điều quan trọng nhất nhiệm vụ chúng ta cùng chúng ta công nhân viên cũng không thể bung lỏng cố thủ thành công mà không tích cực khai thác Tan thân thế tiêu thân thế tiêu chương Chương Phòng họp, hạ hạ họp cám cám giới giới sấm, sở sấm, sở m đi ra ngoài, những người còn lại cũng liền hỏi đi đại ô. ô. bên ngoài trung hạ tầng nhân viên cũng đang làm việc hoàn toàn không biết mới vừa thảo luận ra tân tiến trình cụ thể phương hướng dĩ nhiên cái này tân tiến trình chẳng qua là từ sơ cấp bước về phía trung cấp cũng không có thoát khỏi hạt sợ rộ đẹp thái lego hot tờ e ois đ ẳ n g nhà phân phối lớn lẽ m ặ n nghĩ thầm tám mươi năm bị rồng m a n trình chiếu lúc có mạng v ậ tiêu t thụ hệ thống m ạ n g truyền thông mới dựa vào ưu tú sản xuất phim nội dung lấy lòng người xem đồng thời bên xây dựng bên làm ngoài liền b á n ra khó khăn lắm mới ở p i thị trường đứng vững bước chân Trải qua 2 năm phát triển, cùng lắm là tích xúc một chút thực lực có thể về phía trước cất qua phía năm cùng lắm xúc lực có là về b ư bước ớ c c h â n lại k h ô n giờ đến n ỗ ké lộn đầu đ ư n g mắn u truyền ố thông như trước kia trong nước chuyển phát nhanh thị trường đối mặt vấn đề có điểm giống sơ kỳ là nóng lòng chiếm lĩnh thị trường mở rộng diện tích che phủ cho nên cùng các phe đều là hòa hòa khí khí không tiếp n h ư ờ n g ra rất nhiều lợi ích làm lớn nhỏ nhà cung cấp cùng nhiều cấp tiêu thụ mô thức cùng tồn tại hoàn toàn không được hệ thống liền sai sử đều dựa vào lợi ích điều khiển sau đó cũng là từ từ giống như lọc cắt tử vậy cd qua chính là mình người ủng thị trường tự trọng chính là cần phải giải quyết kia bộ phận công ty bây giờ tại làm chính là lọc cắt tử phục tùng quản lý còn có thể cùng nhau kiếm tiền nhưng địa khu mặc cả cùng vận chuyển hàng hóa hệ thống phải là một cái chỉnh thể phát hiệu lệnh đơn giản hơn chính là thảm doanh làm chủ bán ra là phụ đường dây hợp tác thống nhất chức quyền trở thành nội dung thị trường quân chính quy hơn nữa hiện đại kho chữ hệ thống rất đầy đủ có thể tham khảo án lệ quá nhiều lẽ m ặ n cần không phải là ném tiền xây dựng chờ đợi nó thành t h ủ đảo nha lưu lái nạ phòng chụp ảnh thần sấm hai đoàn làm phim phó sản xuất phim cúng rể ạ lạc giống lớn một tiếng bày ra lấy cảnh tình theo xoẹ xoẹt thanh âm không ngừng văng lên một mảnh độc lập khu nhà đang đào móc cơ người lái tiêu sái vận hành t r u n g thành khối sụp đổ văng lên đầy đất bụi ngủ ông chủ bên cạnh nhà này cũng xẻ sao tiếp hạng mục công tác an toàn quản lý đưa một điếu thuốc tới cười hỏi thăm cúng rể ạ lạc cũng không khắc khí trực tiếp điểm bên trên hút vài hơi rồi nói ra xúc nhưng bên cạnh kia phiến phải c ẩ n thận chớ làm hư cũng dễ ạ lạc quá khứ là công ty phốt nhân viên cùng qua s ở mẹn hạng mục nhưng một mực sống được không như ý trước một trận mạ và sở tiểu đi ô mở rộng chiều hắn cũng liền dựa vào tư lịch đi vào vào việc cái đầu t i ê n công tác chính là cùng thần sấm hai quay trụ cương vị cũng từ sở tiểu đi ô trợ lý lên tới sản xuất phim giai tầng mặc dù là cái phó nhưng tốt xấu tiền lương quyền lực địa vị cũng so với quá khứ mạnh không phải sao chụp ảnh căn cứ muốn tiến hành điều chỉnh xúc đi một ít trước kia không dùng được cũ kỹ phương màn dọn ra địa phương chính là hắn đang bận hiểu hiểu quản lý ngay xong cầm ống nói điện thoại cùng người lái cầu thông đi xem bên này thi công tiến trình không có vấn đề gì cũng d ề hạ lạc đứng một chút cũng chạy đi cùng k e vin p h ả i d ì hội báo dĩ nhiên k e vin dẫn đoàn làm phim liền ở căn cứ một mảnh khác mở máy quay trụng sở dĩ dọn ra không gian trừ cho thần sấm hai một bộ phận phần diễn t r ở lại nơi trốn xây dựng nội cảnh cũng là vì sau này bông ra đi thăm hoặc ổn nở sườn phim dịu nị vợ s ả n s ư ở n g phim vậy bán ra vé vào cửa tiến hành giai đoạn thứ hai thi công giữ gìn phải biết lưu lãi nạ phòng chụp ảnh đã tiếp đãi không ít hạng mục bên trong lưu thứ nhất hiện trường đóng phim cùng với tương lai nối thành một vòng mạ và hạng mục phông vẫn có nhất định khu công nghiệp giá trị đi tới đoàn làm phim bên này tựa hồ là mới vừa vỗ xong một đoạn hiện trường kể đến người đi có chút ồn ào trải qua một đoạn ngày chuẩn bị thần sấm hai đã mở máy hai ngày lúc này trận trên mặt có s ắ p xỉ ba trăm hai mươi người tổng cộng chia làm bốn tổ mỗi tổ một dạy kèm diễn một chấp hành sản xuất phim quản lý một đống mỹ thuật đạo cụ mỗi ngày sớm sẽ phân chia kịch hai phần kể từ đó đẩy tới tốc độ cũng không chậm ngoài ra đang quay đồng thời một nhóm người còn phụ trách ngoại cảnh câu thông công việc ngược lại có kê vin lãnh đạo sản xuất phim đoàn đội nghiêm mật khảo hạch bố trí nhiệm vụ mọi người ai vào việc nấy là được chờ cúng rể hạ lạc đến gần càng lộ ra một đống người vây quanh kê vin phạch dị vị này tổng sản xuất phim bên người của hắn vĩnh viễn có nhiều người như vậy so ra đạo diễn tháp y đi thêm duy địch nói vậy thì thật chỉ phụ trách quay t r ụ đem kịch bản xác định vật đánh ra đến si tuyển ra thích hợp ông k í n h dĩ nhiên đạo diễn chuyến đi này thẩm mỹ năng lực là nhất định không thể xảy ra vấn đề phạch dị tiên sinh hai tổ bên kia có cái thế thân bị thương chuyện gì xảy ra vũ giản tiến sổ bạt h a i phần diễn bởi vì đạo diễn tổ yêu cầu thật vũ liền tìm cái vóc dáng không sai biệt lắm thay thế kết quả không cẩn thận đụng phải lỗ mũi thế thân chảy máu、mũi. người xử trí như thế nào đã giúp hắn thoát thuốc băng bó nhưng diễn xuất phí dùng phương diện người nọ phải thêm tiền cho một tổ bên kia có cái máy quay phim bị đụng hỏng cần đưa tu liền không thể cẩn thận một chút đây mới là mở máy ngày thứ hai liền hư hại một đài k â v i n tức giận nhưng vẫn là phải giải quyết có nhân quyền tổ chức nói chúng ta không tôn trọng người da đen chúng ta thế nào không tôn trọng rồi hắn nói chúng ta lớn như vậy một đoàn làm phim không có gì diễn viên da đen k â v i n nắm bút chỉ có diễn viên là người đi thông báo công hội đại biểu xử lý phòng cháy chữa cháy bảo hiểm người đến rồi tốt, trước để cho hắn trước chờ hắn ừm ta đã biết ngươi tìm tài chính kế toán t một cái thi công phí đi ngay phụ trách iceland ngoại cảnh khách sạn cư trú công tác cùng với bên kia phong đường lấy cảnh câu thông nhớ an bài thời gian muốn tập trung mỗi ngày đừng thấp hơn hai giờ được rồi tiên h sinh cũng dễ ạ lạc cáo lui cả buổi trưa c â v i n đều ở đây dạng chuyện vụn vặt trong vừa qua trên thực tế đ mà n làm ở kỷ, hắn h h n sắp xếp hành trình trong làm sao dừng một thần sấm hai đẹp đội tiếp theo làm vệ binh giải ngân hà kịch bản quay trụng phiên bản giai đoạn thứ ba thảo sang ý nghĩ thậm chí còn mới nhân vật tuyển vai biết dự toán thị trường nhãn hiệu cắm vào câu thông đều là hắn cần bận tâm điểm Trước 1067 thang quan. Mắn đi tới thần hai sở tiệu 1067 thời quan, Lepman bọn sấm đi đi sở dĩ nhiên đoàn làm phim cấp bậc sinh thái tại dạng này đ ạ i chế tác trong v i e w hiển vượt trội trong tầng dưới chót quay chụp nhân viên cùng diễn viên quần chúng nhỏ xứng đều là thức ăn nhanh h a m b u r g e r đi giả thịt bò bánh khoai tây nhân g loại vai chính nhóm thì có bản thân họ đoàn đội cho bọn họ thiết kế tỉ mỉ cơm nước cần tăng cơ duy trì vóc người chính là cực lớn phần thịt bò cần giảm tái tạo hình sẽ là thịt h ứ c gà rau củ trái cây salat quản lý đoàn làm phim tự nhiên cũng co i đặc chế bữa trực tiếp cùng công việc của đoàn kịch nói muốn ăn cái gì phần lớn cũng có thể thỏa mãn t h như đạo diễn tháp y thêm là người new zealand hắn sẽ phải một phần nấm thịt bò canh đặc cùng một lớn phần heo lột món chính thời là phối hợp phô mai bột mì dở bao l ẹ t mắn lần này tới tham quan chủ yếu là tìm k e vinfast gì cho nên cùng đạo diễn vai chính tùy ý tán gâu mấy câu hỏi một chút quay c h ụ tình huống cũng lại tìm hắn đẹp đội hai người chuẩn bị thế nào rồi kịch bản đã xác định diễn viên cũng đều trao đổi bước h công tắc vẫn l đầu suy h đệ tính tiền là ngày cũng một r mươi tám tháng ba công chiếu lưu xị là bộ trung đẳng đầu tư phế tử bình thường khung thời gian cũng có thể nuôi sống h ú n g chi k e v i nghĩ c ù n ắ n n g h đến vậy vậy là tốt rồi nếu như bộ phim này tiền vé coi như không tệ vậy có lợi cho tăng lên chủ chế nhân khí trả lại phía sau ở đợt chiếu hẹn chỉnh chiếu đẹp đội hai đẹp đội tiếp theo làm tập trung nắm bắt thị trường bán điểm một trong chính là tái tạo tình huynh đệ bợ lách vải đạo d ộ giờ ứng phó cựu đầu x a nguy cơ lúc phát hiện bị bồi dưỡng máy giết người chính là đã từng hảo hữu đủ kỳ có thể nói cái này kịch tình bánh lưới cùng với trợ giúp mới nhân vật liệu ưng dẫn lưu có thể đạt tới thị trường hiệu quả từ mâu thuẫn tạo nên cùng xem chút đi lên nói khẳng định không kém đây chính là c â vin chỗ lợi hại hắn luôn là biết người xem thích xem cái gì sau đó đẩy vào bản thân sản xuất phim kế hoạch bên trong phải biết suy di bộ thứ nhất trong vụ ký làm nhiệm vụ lúc từ trên xe lửa ngã vào khe núi kiểu đoạn trừ để cho rộ rợ tâm tình đê m ê một hồi lâu cũng là để cho không ít người hâm mộ khắc sâu ấn tượng cảnh kinh điển thời gian qua đi hai năm vụ ký lại đang chẳng khó tránh khỏi sẽ có phần ấn tượng cùng tình cảm phân thêm được cái này rất tuyệt các ngươi chuyển nơi trốn điểm bước đầu chọn ở đâu lẽ mắn hỏi chủ yếu lấy cảnh là bà câu nói kế tiếp cơ lệ v ề lẻn l ọ t sang dơ lết i cơ bản cũng ở trong nước rất nhiều p h ầ n diễn cũng dính l i ễ u chứ danh cảnh điểm còn phải phong đường phong cầu chúng ta phải nhường người đi trước cùng các nơi chính phủ đơn vị chào hỏi tìm kiếm chống đỡ giảng cứu điểm vậy lầu năm góc bên kia cũng phải phái người tiếp hiệp thương lượng vũ khí trang bị tài trợ ngươi hàng một phần có thể cảnh nhu cầu cùng đạo cụ danh sách đi ra ta để cho phỉ r ẹ phở lì bên kia phái người đối tiếp một chút chủ yếu là có thể cảnh hòa đoạn đường câu thông kê vin là cái chạch nam đối dự toán nắm giữ không phải rất tính toán tỉ mỉ một loại kia hình một luôn nhớ mãi không bên chính là mạn gạ bên trong tràng diện lớn phong túng thậm chí hy vọng ở coi hiệu gia trí hạ cho người cảm giác chấn động càng mãnh liệt càng tốt cho nên hắn chủ đạo mạ vẹo s i ê g di bất kể kịch tính như thế nào câu chuyện như thế nào nhất định là không thiếu coi hiệu hình ảnh cảm nhận vũ khí lâu năm góc không ủng hộ chúng ta liền để đạo cụ tổ trực tiếp dùng tài liệu phòng chế chỉ cần ngoại hình giống như còn dư lại lửa khói sư cũng có thể làm được đẹp đội tốt xấu tuyên truyền là ngay mặt tư tưởng yêu nước điểm này chống đỡ không sợ nhà trắng không thông qua chúng ta bây giờ muốn cân nhắc chính là kịch võ cùng quay trụ phong c á c h hiện đại nha võ chỉ bộ phận tìm chuyên nghiệp thiết kế một bộ phong cách lời nói ta đã để cho rủ sở huynh đệ nhiều tính toán tính toán tối hậu thư của b u ộ c nhiệm vụ bất khả thi kền kền bảy mươi hai giờ chờ điện ảnh tự sự điều độ ưu điểm ừ m đẹp đội hai toàn thân cảm nhận cho người cảm giác chính là đặc hiệu hỗn hợp chiến tranh tình báo động tác kỳ thực loại này quá độ là rất phù hợp thời đại bối cảnh bộ thứ nhất là thế chiến hai hoặc nhiều hoặc ít dính chút phục cổ khí t ứ c bộ thứ hai là hiện đại hóa đô thị vô luận là mỹ thuật hay là trang phục có thể khống chế phát huy đường sống lớn hơn đánh hy động tác thiết kế tìm viên ra ban đi ngươi tìm người liên hệ câu thông một chút không thời gian kévin hạ hạ mới vừa vào chuyến đi này thời điểm người mới sao bao nhiêu đôi cái gì cũng không quản được công tác địa vị khó chịu lấy được lẹ mằn trọng dụng có biểu hiện võ đài tự nhiên suy nghĩ nhiều làm chút chuyện ở trong mắt người khác đồng thời quản hẳn mấy cái kịch rất khó gợi đến ở hắn nơi này căn bản là thái độ bình thường đây cũng là vì sa o mạ và xuya di điện ả n h sản xuất phim đoàn đội nhiều như vậy thành viên duy chỉ có tên của hắn bị người lần lượt nhắc tới khen ngợi bởi vì hắn đúng là lập ra phương hướng đại não cái này hành trình đề nghị cũng để cho l e t m a n y ê n tâm gật gật đầu đẹp đội hai ở năm nay kế hoạch hạng mục tròng ưu tiên cấp bậc rất cao không khác lụ xì đề tài câu chuyện rất phù hợp bây giờ thị trường thừa dịp phim nhiệt độ kéo dài bờ lách b à i là hình tượng mua khí đẹp đội hai rất có thể thành tích xinh đẹp nghĩ xong chuyện lẹt mặt ở đoàn làm phim lại lợi sẽ cho đến đoàn làm phim nhanh tán ban hắn mới lái xe rời đi trở lại trang viên eva đi new job model nhắc tới mới quấn vợ cấu tứ từ ngày đó mở đại hội sau thì có số hình bởi vì lẹt mặt rất rõ ràng làm bướng phát hành cần gì một đường đầu tư coi hiệu tác phẩm xem ảnh ngưỡng cửa thấp tự sự không cần phức tạp tuyên truyền đứng lên có nổ điểm dễ dàng đưa tới người xem thường thú bản vẽ bên trên dán mấy tờ tinh tinh hình có gia tính ôn thuận an tính nhiều loại tinh tinh hồng m a tinh tinh hát tinh, tinh đại tinh tinh và tinh tinh xuống chút nữa nhìn vẽ tay một chương đồ bên trên nốt khu công nghiệp bên trong một cái ánh mắt hung ác hát tinh tinh hướng về phía một cầm súng thuốc mê người phẫn nộ hét no đi lên nữa nhìn có một chuỗi từ đơn tiếng anh dài c hóc k h e o tợ lặn nẹt hóc k h e o a p e s, thông dịch lời nói là vượn người tinh cầu trỗi dậy dĩ nhiên trong phương dịch lý càng đơn giản nó gọi sự nổi dậy của b ậ khỉ trước kia coi hiệu kỹ thuật không phát đạt thời điểm vỗ phi nhân động vật rất thua thiệt so như vượn người đề tài đại biểu một h a i con khỉ vượn người tinh cầu quyết chiến tinh cầu t r ở phiến dù là đạo cụ tổ cùng hóa trang tổ liệu mạng muốn trở lại như cũ hiện ra đến màn bạc hình tượng vẫn vậy là lạ lộ ra một cỗ nghèo khó vị nhưng cho tới bây giờ mong muốn sống động như thật đánh ra động vật đã sớm không cần phiền phức như vậy đo vẽ bản đồ số liệu xây mô hình động bắt mô phỏng lại thêm cờ gờ tuyển nhiễm thậm chí có thể giống như ạ vạ tạ trong như vậy trực tiếp giả tạo một chủng tộc làm cho người ta cảm thấy chân thật ở kỹ thuật như vậy bối cánh hạ tiếp trước từ đùn hẹn tở tèn mẹn nói ra hạ mục đầu t phút đầu tư kiêm phát hành sự nổi dậy của bầy khỉ có thể nói là cho người xem mang đến một trật ư n g tượng, tượng thị n h y ế n nó có thể không phải phim khoa học v i ễ n tưởng trong nhất vĩ mô nhất có trí tưởng tượng một nhóm kia nhưng khẳng định cũng coi là đại chúng có thể tiếp nhận sẽ không không ngớ điện ảnh từ thị trường góc độ mà nói bởi vì đạo ý h u y ề n t u y ế t tiến hóa rộng rãi chuyên bá đối tinh tinh một loại động vật dân chúng nhận biết cơ sở tương đương tâm h hậu còn nữa sự nổi dậy của bầy khỉ nguyện ý tiêu tiền tiền nào đồn ấy phim đặc hiệu chất lượng rất đỉnh thấy sẽ không để cho người xuất diễn đại nhập cảm không tội cuối cùng của cuối cùng cái này để tài bản lánh liền mang theo thú vị tính ký k ị tính mâu thuẫn điểm chế tạo cũng rất phản trợn ngày một ư ơ i chín tháng một một ngày l ẹ t mắn mang theo sấp xỉ làm theo đại cương kịch bản đi đến công ty giao cho phỉ r ẹ p h ở lì biên kịch ngành hoàn thiện nhân vật giữa lời kịch cùng cảnh tượng chi tiết loại này chủ t i ế n tự sự cũng rất trực tiếp kịch bản rất có dây chuyển khí thức cũng không cần tìm chuyên gia mài thống nhất văn bút thói quen trực tiếp đoàn đội xuất phẩm càng thêm phương tiện l ẹ t mắn chọn ba cái có quá nhiều năm biên soạn kinh nghiệm nói chuyện căn cơ không sai biên kịch phụ trách đi ngay tìm rô s a để cho hắn thông báo phốt hợp chế hết cách rồi hãy cùng đồn enter t n mẹn nghĩ đến cái này ý tưởng lại phát hiện tinh tinh cùng nhân loại xung đột cuộc chiến câu tứ đã bị vô qua chỉ có thể là tham khảo vậy cái ý nghĩ này sớm nhất là do nước pháp tác gia đi e bù với năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba xuất bản cùng tên tiểu thuyết khoa h u y ễ n sau đó nên tiểu thuyết năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám liền bị đạo diễn phở rằng lìn này phản g kia sửa đổi mang lên màn ảnh lớn đến hết đến nay tổng cộng phục chế năm cái phiên bản cao nhất chính là không một năm phút mời tim đọa tân lận nữa đạo diễn một bộ dự toán một trăm triệu trình chiếu sau bắc mỹ một tám trăm triệu toàn cầu ba sáu tỷ hai trăm triệu dựa hết vào tiền vẽ chia làm có thể nhỏ kiếm một khoản nói cách khác v người n tinh cầu bản quyền một mực tại phốt khó phim trong đợi v ề p h ầ n l ẹ c m ă n vì sao biết rõ ràng như vậy là mới kịch đại cương ở công hội lập hồ sơ lúc hắn tra được quyền sở hữu xuất xứ dĩ nhiên c â u tứ đâm xe là biên kịch ngành nghề rất thường gặp chuyện không phải hollywood cũng sẽ không có nhiều như vậy xâm phạm bản quyền kịch ảo rất thô bạo giải thích chính là đ ề tài phương hướng tương tự có thể nhưng không thể xuất hiện đã có thế giới quan thì như n g ư ơ i vô m a h u y ễ n sử thì không ai ngăn nhưng n g ư ơ i dùng chung thô thế giới thiệt định lại không được bản quyền phương thu quyền người sẽ chờ bị kịch đi hay hoặc là nói sony hắn có nhận con sửa đ ổ i quyền dĩ nhiên có thể treo mạ vẹo danh tiếng làm việc nhưng hắn không thể nói bản thân nhân vật này tác phẩm thuộc về mạ vẹo vũ trụ vậy muốn gia nhập nghĩ cọ khái niệm nhiệt độ liền phải mắn truyền thông gật đầu trong phòng làm việc bị gọi tới rổ s ế p nhìn xong kịch bản nghe xong ông chủ quay chụp ý nghĩ bình tĩnh gật đầu hắn thấy chuyện này cũng không khó chẳng qua bản s o n g xuôi điều kiện bốn chữ bởi vì đừng xem sửa đ ổ i quyền một mực tại phốt trên tay nhưng hạng mục này lợi nhuận s u ấ t không hề cao ít nhất phốt cũng không cảm thấy cái này để tài đầu tư quay chụp rất đ á n giá trước mặt chúng ta cũng đã nói trước kia vỗ tinh tinh hao phí công phu cũng không có gì thần vận hoàn toàn là dựa vào mánh lưới kiếm tiền khổ cực phát hành có thể được đến hồi báo một mực không nhiều trong này bỏ ra mong đợi bản thân liền làm ộ t môn sản xuất phim học vấn một nhà xưởng phim hoa lớn mấy chục triệu vốn dự toán chọn tuyệt nhất khung thời gian vận dụng nhiều nhất tinh lực phát hành kiếm mười triệu thuần lợi nhuận có thể cùng hoa mấy triệu vốn tùy ý chọn cái khoảng trống trình chiếu kiếm mười triệu sánh bằng sao hiển nhiên không thể v ư n người tinh cầu hạng mục liền tồn tại cái này không bằng giá trị vấn đề vẫn luôn là lớn đầu nhập nhỏ hồi báo may mắn rất ít lỗ vốn không phải hạng mục này căn bản phục chế không được nhiều lần như vậy thực tế hơn chính là lại cứ như vậy cái đề tài ngươi không nghiêm túc đối đãi không cho tốt tài nguyên nó sát xuất lớn thua lỗ nói cách khác hoặc là không vỗ hoặc là liền ôm đệ nhất đảng đái ngộ đối đãi mà ở joseph trong lòng p h ú t nếu như gần đây không có phục chế cái này đề tài tính toán nhà mình ông chủ lại nhìn chúng cảm thấy có thể vỗ ngồi hưởng chỗ tốt đề án sẽ không có người nào cự tuyệt joseph tự tin đi phốt tổng bộ l e d m u n thì ở giám đốc kịch bản đi về phía đồng thời gọi tới mấy vị chấp hành sản xuất phim để bọn hắn giúp đỡ xác định quay trụ kế hoạch làm một phần giấy khai đi ra sau đó bản thân hắn lại gọi tới một vị đạo diễn tuyển v a i giúp hắn thành lập tuyển vai hồ sơ ký bên trong những thứ kia tinh tinh lại dễ nói nhất định là chuyên nghiệp động bắt nhân viên ra trận trực tiếp hẹn a nd y sẽ kýt phòng làm việc chính là tự chúa tể những chiếc nhẫn cô lỗ trong hồ thủy quay sau a nd y sẽ kýt tích lũy một chút tiền cũng liền bắt đầu làm lão bản hướng dẫn đồ đệ bản thân ở hollywood chỉnh cái động bắt phòng làm việc đặc biệt đối khẩu loại này nghiệp vụ một bên trường học một bên tiếp v a i nếu là phốt đáp ứng hợp phép vậy có thể trực tiếp theo chân bọn họ hẹn khung thời gian ai khoan hay nói nd sẽ kýt h ậ t đúng là một người thông minh động bắt không nghi ngờ chút nào là mới nội căn bản là đi theo tiến bộ đặc hiệu kỹ thuật cùng nhau ra đời đoàn làm phim ngành nghề có cơ hội tiếp xúc người vốn là ít có thiên phú biểu diễn kinh nghiệm càng là trong một vạn không có một trước mắt chế ước cái này ngành nghề ngưỡng cửa không phải là phổ biến tính quá kém nhu cầu thị trường một mực không lớn cùng với muốn nhập làm được nhất là diễn viên có điều k i ệ n cũng sẽ cân nhắc trước đài phong quang động bắt cũng không có gì trước đài cơ hội lộ mặt nhưng cũng chính bởi vì phổ biến tính không đủ hắn mang đoàn đội ngược lại có thể một mực ăn chén c ơ này mời đóng phim cũng không ít khắc tuổi tác hai mươi lăm tuổi trở lên bốn mươi tuổi trở xuống nhà bên cạnh xoáy ca mô bản vai nam chính xinh đẹp cùng nam chính có màn bạc cảm giác nữ chính đợi đến kịch bên trong nhân vật bức họa xác định mặt trời đã ngã về tây không lâu sau nhi joseph trở lại có chút bất đắc dĩ hội báo p h ố t tổng giám đốc dìm gạn nhỉ ổn thợ rột nghe được là chúng ta mong muốn vượt người tình cầu phục chế quyền sau yêu cầu hạng mục toàn bộ quyền phát hành cùng một nửa đầu tư định mức muốn là như thế này hạng mục liền đẻ đi joseph lý trí gật đầu cái này vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc bọn họ đòi hỏi tham lam cũng hợp lý chờ chúng ta lạnh nhạt một đoạn thời gian lại đi nói chuyện một chút có lẽ có chuyện cơ ngược lại ta nhìn ý của bọn họ giống như không có phục chế kế hoạch nghe được ta nói dìm cũng không có trước tiên phản ứng kịp người đi theo chính là bằng không để cho cờ a a thúc đẩy đề án cũng được l ẹ c h mân suy tính một hồi nói ta chỉ tiếp thụ liên hiệp phát hành cùng ba thành đầu tư định mức hơn nữa hạng mục chỉnh chiếu về sau gia đình giải trí thị trường cùng sau này hai bộ hạng mục khai phá chúng ta vẫn vậy muốn cầm tới lớn nhất phía sản xuất chia làm đãi ngộ loại bảo đảm điều ước nếu quả thật muốn vũ vậy hạng mục chế tác dự toán cùng tuyên truyền dự toán phạm vi là bao nhiêu lúc trước không hỏi kỹ lúc này rồ xếp hỏi đại khái một trăm triệu chi phí chế tác cùng không dưới bốn mươi triệu tuyên truyền đầu nhập thảo luận xong những thứ này hai người vừa rảnh rỗi trò chuyện một chút mới kết thúc đối thoại c h í nhớ tiêu hao một ngày buổi tối nằm ở trên giường l ẹ c mắn rất nhanh ngủ thiết đi t r ư ơ i chín phút cờ tờ y b a n k h o a n t r ư ơ i chín phút cờ tờ y b a n k h o a n ở vợn ư người tình cầu phục chế quyền bên trên hai bên là tồn tại nhận biết sai lệch đứng ở rổ xếp lập trường hạng mục này không có gì huy hoàng thành tích rơi cũng là hít bụi không bằng nằm ngửa rút ra lợi nhưng đối phút mà nói chính là bởi vì là phi r ẻ phơ l ì mong muốn phút e o gì mới cẩn thận như vậy tham lam thầy cái khác công ty nói không chừng chuyện rất nhanh là có thể nói thành không khác phi rẽ phơ ly hạng mục tỷ lệ thành công tỷ lệ hồi báo lợi nhuận suất là năm gần đây đột xuất nhất chế tác công ty cái khác công ty có thể cũng có nổ khoản át chủ bài nhưng tổng hợp đến xem tỷ lệ thành công phần lớn cũng không có đạt tới phần trăm năm mươi giống như ngành nghề nội kinh thường tự dễ yêu kia câu nói đùa căn bản không cần nghiêm mật hạng mục thẩm tra trực tiếp ném mười cái cuốn vợ rất có thể liền có năm bộ có thể thắng được thị trường dĩ nhiên chuyện t i ế u lâm sở dĩ là chuyện t i ế u lâm nhất định là không có lý nhưng cũng gián tiếp để lộ ra xưởng phim quay chụp mô thức xác thực bảo đảm không được quá cao tỷ lệ thành công đây cũng là vì sao holly út thịnh thỏa thuận góp vốn Ở lệ phi nạ xìm aden d e m a n lại cơ bản đều là bao gồm nhiều hạng mục trở lên bỏ bao hạch toán bởi vì làm như vậy là trải qua số liệu phân tích đầu tư tỷ lệ hồi báo tương đối có bảo đảm không đến nỗi mặt không tốt trực tiếp vốn liếng không còn từ góc độ này phân tích hành vi vậy phi rẽ phơ lì hàng năm gần chín thành hạng mục tỷ lệ thành công hòa ước phần trăm ba trăm bảy mươi tỷ lệ hồi báo xác thực rất d o a n người ném một ư ơ i triệu phần trăm chín mươi trở lên có khả năng thu hồi chi phí chi tiêu đồng thời kiếm được ba mươi bảy triệu lãi dòng đây chính là mặt truyền thông nhanh chóng trỗi dậy nguyên nhân lớn nhất giống như khắc kim rút thẻ trò chơi làm đại gia đều bận phi d ẻ p phơ l ì đã ở đoán trách vì sao lần này đơn rút ra không có ra ss giờ cái này không thể nghi ngờ cho ngành nghề nhân sĩ nội bộ đả kích rất lớn còn nữa cao tỷ lệ hồi báo cao tỷ lệ thành công mang tới chỗ tốt thì rất nhiều người xem tin cậy đối xưởng bài công nhận thậm chí còn quản lý công ty các ngành nghề công hội vừa nghe nói là phi d ẻ p phơ l ì hạng mục cũng nguyện ý ưu tiên chống đỡ xã hội liên thích vây quanh người thành công chuyển sao sưởng phim phốt bị tạm thời thông báo các bộ môn cao tầng top năm top ba gom lại phòng họp về sau l i ê n từ tổng giám đốc dìm nơi đó biết được phỉ dẹp h ở lì tìm kiếm vượt người tình cầu phục chế quyền tin tức đợi đám người tiêu hóa quy tắc này tin tức cũng suy tư cái này sau lưng thâm ý lúc phát hành bộ quản lý cấp cao g ậ t sơn đột nhiên hứng chí bừng bừng nói nói chúng ta có thể không thể tự mình vỗ ta nói là nếu phỉ dẹp h ở lì cũng coi trọng hạng mục này nói rõ bây giờ thị trường có thể tiếp nhận như vậy một bộ phim trên thực tế uy hiếp, hiếp loại người sinh tồn vì kịch tính phát triển nòng cốt thị trường thổ nhưỡng vẫn luôn có hai n h ì n một hai ngày kinh hoàng ngày độc lập hạ lì ẩn nựu rót hành chờ phiến thành công không, không tỏ rõ một điểm này dĩ nhiên thúc đẩy phát hành ngành tích cực như vậy nguyên nhân còn tại ở tự nghe trộm cửa dư luận sóng gió dần dần lắng lại về sau s ư ở n g phim vốt nóng lòng một tờ xinh đẹp nghiệp tích báo cáo nhưng năm nay bọn họ cao đầu tư hạng mục tạm thời chỉ có hai bộ bộ là trời xanh hoạt hình chuẩn bị hai năm đến gần làm song di ô một bộ là đang đang quay t r ụ p sơ mẹn trận chiến đầu tiên không nghi ngờ chút nào đối với một nhà cỡ lớn s ư ở n g phim mà nói một năm hai bộ cao quy cách hạng mục quả thật có chút ít vô luận là khung thời gian vận d o a n lãng phí hay là phát hành tài nguyên bỏ trống đều không phải là cái gì ngay mặt phản hồi chính là tổng giám trong đó một vị theo đề tài nói nếu như muốn khởi động vậy đạo diễn là ai sơ chỗ huynh đệ rất đơn giản một cái vấn đề lại làm khó đám người giống như mọi người đều biết vỗ phim hài dễ dàng lấy nhỏ t h ằ n g lớn nguy hiểm thất v ậ y vấn đề còn tại ở quen thuộc đề tài chế tác thành viên nòng cốt đôi huynh đệ này vốn là đặc hiệu sư xuất sinh không bảy năm muốn mượn dị hình đại chiến cờ rẽ đã t ỏ đạo diễn tư lịch bước lên truyền hình điện ảnh nghiệp đạo diễn giai tầng không nghĩ tới phim trình chiếu sau đạt được dọc trời ngập đất đánh giá kém một kinh điện siêu di cũng có thể bị người hái mộ ngăn chặn hai huynh đệ chỉ có thể tiếp tục ở máy vi tính đặc hiệu một nhóm đào tạo sâu chế tác bộ băn khoăn còn không chỉ như vậy trên thực tế bọn họ cũng không quá muốn khởi động một bộ đã sớm thuyết minh đếm rõ số lượng lần phim ảnh cũ vạn nhất thành tích còn chưa phải tốt cái này nổi chỉ có thể bọn họ lương đơn giản mà nói chế tác bộ cũng rất nghĩ mượn gà đẻ trứng trên thị trường tiền l à kiếm không xong chúng ta liền đợt chiếu h ẹ cũng không thể bao trùm cũng bởi vì người khác một đề nghị tùy tiện khởi động một hạng mục trong này nguy hiểm lớn bao nhiêu hơn nữa chúng ta phốt cùng m ằ n truyền thông là có hợp tác nhà đẹp đội hai đề án bọn họ đoạn thời gian trước liền phát một phần tới cho nên hạng mục này thụ quyền cho phi rẽ phiêu lưu tại sao lại không chứ không phải là trao đổi một thích hợp điều kiện còn có thể bảo đảm năm nay lợi nhuận chỉ tiêu tài báo hoa lệ ta vẫn là câu nói kia có thể tự mình kiếm được tiền tại sao phải phân cho người khác qua ân đệ một phản đối chúng ta vô không được không có khung thời gian cần phải mượn tài nguyên ấp chứng. Ừ, nếu như các người phát chứng. các như hành ngành cho nếu người Ừ, đắc i Liên Diệu ể thể m lực, Phục có phát hành quyền Sony,、Diệu、Nị、vờ、sản bị b vờ t đ ư ợ c h ế tác độ n g ư ờ i lại lối, không không thể yếu thế, lại không muốn để cho phát hành ngánh phách muốn quyết để yếu quả bóc bây giờ phục liên bán được tốt như vậy ít nhiều có chút hối hận được rồi dìm cắt đứt hai phe tranh chấp dĩ nhiên một số người phản đối cũng không thể ngăn t r ở những ngành khác nhân viên nhiệt tình giống như chế tác bộ cân nhắc như vậy bọn họ không hy vọng ngoài ý muốn nổi lên bọn họ cần lợi nhuận mà không phải nguy hiểm ngay cả khảo hạch ủy ban người cũng bày tỏ hạng mục phục chế quyền giao cho p h ì rẽ phơ lì về sau bọn họ hoặc giả c à n g có thể rõ ràng bắt lại thị trường đối tượng khách hàng thảo luận đến cuối cùng ngay cả có chút do dự tổng giám đốc phốt dìm gạn n h ỉ ổ tờ giô s c ũ n g cảm thấy năm nay trước phong phú quý độ tài báo cho công ty mẹ một câu trả lời càng thêm hợp lý. Tiên sinh. mù đọt cao hơn vậy bọn họ đều có ngày sống dễ chịu cũng không cần lo lắng c h u ngồi không yên rất nhiều lúc quản lý nhóm ý đồ cũng rất nhất trí dìm tổng giám đốc gật đầu nói một năm mới chúng ta cần hướng ngoại giới biểu đạt một loại rêu giao tư thế để chấn s ử bài trước cho bọn họ một ý hướng liền nói chúng ta cho phép bọn họ phục chế nhưng điều kiện tiên quyết là bản quyền thuộc về không có chỗ thương lượng tuyên phát cũng thuộc về chúng ta vận hành dĩ nhiên phi rẽ phơ ly sẽ đạt được nhất định đầu tư định mức tiếp theo tác hợp vũ quyền lực cũng sẽ có bảo đảm cái điều kiện này hoàn toàn không có đạt tới phi rẽ phơ ly dự chủ lạch m tự nhiên không chịu hạng mục lâm vào dây g i a giai đoạn Phi dẹp lý được rồi liên hiệp phát hành liền liên hiệp phát hành đi thứ nhất phía đầu tư cũng cho bọn họ ngược lại chúng ta không có cái gì vốn đầu nhậm có thể kiếm lãi dòng người nào đó lầm bầm lầu bầu an ủi chương một nghìn bảy mươi nhật bản hành chương một nghìn bảy mươi nhật bản hành phúc quả nhiên có hợp tác ý hướng bây giờ chính là mảnh trừ hợp đồng chuyện có hoàn thành xu thế rồi sẽ vui vẻ hội báo bảo vệ d a n h giới cuối cùng ta mấy ngày nay muốn đi một chuyến nhật bản ngồi ở ông chủ trên ghế lẹt mắn nói ok ta biết đúng rồi để cho cờ mạn mẫu quan sát kỹ những thứ kia nhà phân phối kết một cái sổ sách đem diễn sinh phẩm thị trường một ít thủ quyền chia làm đúng kỳ hạn thu đi lên lẹt mắn tiếp theo dàn dò không thành vấn đề joseph nhớ tới cái gì hỏi rô nơ bên kia đã lần thứ hai nói muốn bắt đầu làm việc người rơi ba chúng ta nói thế nào nỗi lặn ý từ đâu hắn liền ở nước anh cũng có không thời gian chờ ta trở lại lại nói ngược lại đây là cuối cùng một bộ vỗ xong chúng ta cũng sẽ không thăm ra Thuộc về chúng ta lợi ích nhất định không thể để cho. Ta sẽ trước hết để cho công an tổ、A、thành một đoàn đàm phán đại biểu ta xuất chúng ích định không cho. cho phán phán phim, biểu công cùng về an đoàn nổ làn A lợi đại để để đàm đàm đạo sẽ sản dĩ i tiền、lương. Đi Nhật bản phải đi nói siêu đại chiến Thái tiếp ễ n lương. Nhật Bản Bình Dương tiếp theo làm. d nhiên đây là một tốt hạng mục ta đã để cho con quay cùng biên kịch nhóm viết t i ế p bộ thứ hai kịch bản hơn nữa cắt tiểu một cái thời gian tuyến cùng thế giới quan kết cấu phong phú bối cảnh ổn n ở cùng phốt bên kia ưu tiên cấp không cần thả cao như vậy coi như muốn vận hành cũng là bọn họ bản thân xuất lực ra tuyên phát tài nguyên joseph gật đầu tỏ ra là đã hiểu lam điệp ảnh nghiệp tuyên phát đoàn đội tinh lực có hạn có thể phụ trách vật chỉ có nhiều như vậy dĩ nhiên phải đặt ở công ty nghề chính vụ bên này được rồi ngươi làm việc của ngươi đi chờ joseph sau khi đi lẹt mắn cầm lên phục liên nghiệp tích báo biểu lại nhìn một lần nói như thế nào đây trải qua sáu xung quanh trình chiếu nên phiến toàn cầu tiền vẽ đã phá một tỷ một trăm triệu hay hơn chính là ba mươi bốn bốn mươi ba tỷ ba trăm triệu chiếm so bốn thành quốc tế sáu sáu mươi bốn tỷ chín trăm triệu chiếm so sánh tỷ trọng phân bố là mạ v ậ tự t chủ xuất phẩm qua lại hạng mục trong thụ nhất hải ngoại hoan nên một bộ này sau lưng ý nghĩa là ở mạ và ở hải ngoại thị trường cơ sở lên cao rất nhanh khá có một loại bên trong tường nở hoa ngoài tường càng thơm lợi tốt biểu hiện so sánh bộ thứ nhất y rộng man hải ngoại tiền v ẽ chỉ chiếm tổng tiền v ẽ phần trăm bốn mươi lăm vẫn chưa tới một nửa rộng mở thị trường xu thế hết sức rõ ràng l như như ngồi lên phi cơ không biết lần thứ mấy ra nhật bản lẹt mặt mục tiêu trừ củng tổ hộ chiếu vẽ hàn huyên một chút ngoại cảnh tài trợ cám bạo quay chụp mở máy công việc còn hiểu hơn phục liên định ngày tháng bốn chỉnh chiếu tình huống đúng vậy ở phần lớn địa khu phục liên cũng mong bắt được không sai tiền vẽ thời điểm nhật bản cái này hại nao địa phương trực tiếp cho phục liên kéo dài ngăn nguyên nhân là tháng mười hai trung tuần tôi an ninh m sần xuất phẩm qua bắt đầu t h ầ n quyền thủy thủ mặt trăng sợ lẻm đủ nhà kia lấy ra các mẹn kỹ sĩ điện ảnh chiến tranh cỡ lớn lớn nhất các mẹn kỹ sĩ vs các mẹn kỹ sĩ pháo dở họ tự động suy diễn tiếng nhật trẻ châu t i n dịch nhật bản cục điện ảnh nhìn một cái màn b ạ c định mức đầy a cũng có thể đơn thuần bảo vệ đông anh cái này nhật bản hoạt hình đầu sò át chủ bài hạng mục hay cùng sony thương lượng cho phục liên bỏ vào năm sau tháng bốn đều là kiếm tiền nhà có thể không chính diện va chạm khẳng định không có ai nguyện ý cùng một bộ đại nhật hạng mục cạnh tranh một cái người xem gần đây thế nào tiến vào vững vàng phi hành. l ẹ n h mắn lôi kéo con quay t ắ n gấu náo nhiệt con quay t u é t m i ệ n g cười hàng n à y đánh ra siêu đại chiến thái bình dương về sau ở nội địa càng thêm chống đỡ bối cảnh hạ cuối cùng rơi vẽ con số khóa ổn định ở tám hai trăm triệu hẹn một ba trăm triệu usd các phe các bánh mì quắt chuỗi dạp đều có tiền kiếm còn lên mấy cái thông báo phỏng vấn nhưng mà này còn là hắn lần đầu tiên đạo diễn một đường đại tắc là thành công lại là bản thân hắn thích t r ạ c h thuộc tính đề tài trong lòng hài lòng không được tự nhiên đoạn thời gian đó mỗi ngày vây bên người hắn người tốt cũng nhiều hơn các loại dò xét tin tức tìm kiếm cơ hội vỗ gỗ tịu là vậy cùng phía nhật giao thiệp địa phương sẽ biến nhiều ngươi được biến chuyển một cái ý nghĩ dẫn vào một ít bọn họ văn hóa nên hợp phía nhật thị trường con quay chẳng qua là thẩm mỹ đặc biệt không nốc nghe được l ẹ t măng nhắc nhở hiểu ngầm cười ta hiểu chỉ bất quá bộ thứ nhất trong xuất hiện những thứ kia chủ chế phần diễn tất tật giảm bớt vậy có thể hay không bất lợi cho kéo dài người xem ấn tượng hiện đang biên soạn bộ thứ hai kịch bản trong lái kẻ lang thang số trang bức c h á t lơ hạn n ù m cũng biến thành v a i phụ cái khác nhân vật bị ranh giới tình cảnh có thể tưởng tượng được dĩ nhiên con quay là mang theo chút tư tâm hỏi câu nói này tiền văn cũng đã nói chát lơ cùng m e hi c o tam kiệt quan hệ cũng rất tốt bản thân hắn hay là á n phọn sổ học sinh kết quả các giáo viên khó khăn lắm mới để cho hắn đỏ một t h a n h kết quả bộ thứ hai liền không có gì phân diễn chát lơ bản thân cũng lo lắng cho mình cứ như vậy nhàn nhạt xuất c h đây là chúng ta thành lập hình lưới tự thuật bước thứ hai nhất định là muốn cùng bộ thứ nhất làm ra một ít phân chia cửa hàng đối tượng khách hàng chúng ta mới có thể dẫn dắt tụ họp tiết điểm thị trường trồng chất bùng nổ hết cách rồi nhân vật chính của chúng ta là quái thú là cơ giáp duy chỉ có không phải người lái chúng ta được nhấn mạnh biểu hiện người xem thích xem cái này để tại bộ phận được rồi ta sẽ hướng bọn họ giải thích máy bay hạ cánh lẹt m ặ n đoàn người bị tổ h ổ chiếu vẽ cao quy cách tiếp đãi hết cách rồi màn truyền thông bây giờ thế nhưng là ở trên quốc tế đang danh tiếng vang dội sơ phim vô luận là phục liên hay là tiết lộ mấy cái tiếp theo làm hạng mục người xem đánh giá cũng rất tốt hơn nữa hai nhà đã xác định quan hệ hợp tác cùng với hai cái địa khu quốc tế quan hệ giữa điều tính k i a thật đúng là đem lẹt m ặ n đám người nâng đến bầu trời tóm lại tổ thổ phương diện tư thế làm rất đủ nhưng bất kể là lẹt mặt hay là con quay mọi người cũng không có trầm mê đang nhận tình lĩnh m ặ trong còn đều biết muốn làm chính sự bọn họ thật xa chạy tới nhưng không phải là vì bị khen thật muốn nghe kỹ lời nói hollywood chẳng lẽ yếu đi cho nên nhật bản chạm điểm mấy cái người phụ trách liền khổ cực có nhiều chỗ lẹt mằn không tiện ra mặt đều là để bọn hắn đi theo tổ hồ muốn chỗ tốt t ỷ như cùng chính phủ giao thì với phong đường quay phim rồi cùng nhãn hiệu thương giao thì với có hay không địa khu tài trợ rồi còn phải xác định phía nhật chế tắc thành viên nằm cốt chọn mấy cái đôi quái thú loại hình phiên có kinh nghiệm tiến tổ làm giám đốc dĩ nhiên làm việc chỗ tốt cũng có trừ đã quyết định đầu tư định mức t ổ hồ có hay không muốn phủng phù hợp phần diễn yêu cầu diễn viên cũng có thể nhét vào đến ai cũng không muốn làm việc miễn phí không phải lạy mắn hay là rất thông tình đ ặ t lý sẽ cho đồng minh điểm thực vệ ừng bọn họ còn muốn tổ chức họp báo chúng ta cũng còn không có xác định đoàn làm phim đâu có cần phải tình cảnh lớn như vậy qua hai ngày trạm điểm người phụ trách tới hội báo cuốn vợ sao có thể đi ra ngoài dĩ nhiên đáng giá tuyên truyền đây đối với t ổ hồ mà nói là thị trường tin tức có lợi ở nhật bản đợi một đoạn thời gian nguyên làm điệp ảnh nghiệp n a châu đại khu phó quản bật thơ một bộ nhìn thấu thâm ý g i n g g i i thích nói được rồi ta sẽ ra mặt sân ga Trước ngày hai n mươi t n m t h a n g Ngày 28 t h á nhiều g 1, n mây ống giếng khóa ủy chỉ dồ kẹp cái nhỏ túi công văn đi theo tòa báo cái khác hai vị đi làm nhân viên vội vã chạy tới tổ h ồ chiếu vẽ tổng bộ cao úc gian phòng tạm thời bố trí chi chiêu đ á i hội trận nhận được mời truyền thông đồng hành không ít giờ phút này hội nghị còn chưa bắt đầu các nhà làm chuẩn bị chỉ có hiện trường mấy vị nhân viên công tác dẫn dắt trật tự tham dò được sao t ổ hồ muốn tuyên bố tin tức gì mấy ngày trước bọn họ không phải ở phi trường tiếp đái một nhóm h o l l y w o điện ảnh người sao con q a y lại băn lặp người h chiến Thái Bình ớ tới. Siêu đại n d ư ơ Kêu có chút ý tứ, cái này chiêu có tứ, tới trị. ý đái hội tới có giá này n g càng nhiều cũng đều là ăn một chén cơm khó tránh khỏi trao đổi lẫn nhau chút ý kiến đang trâu đầu ghẹ thai ở mỹ tin tức quan lên này nói mấy câu nói mang tính hình thức hội trường nhất thời an tính rất nhiều mười điểm chỉnh l ẹ mặn con quay đi theo tổ hầu người ra s â n chỉ thấy hắn trên đài vào chỗ một hàng ống nói sau lưng còn dựng cái phiên dịch dĩ nhiên vai chính không phải hắn hắn chỉ phụ trách gật đầu giống như vạn dê cũng mong muốn xông sáo h o l l y w tột hồ có này tin tức có lợi khẳng định nguyện ý thả ra ngoài thêm nói lời miệng tốt hồ hướng ra phía ngoài thu phát điện ảnh ở nước mỹ thị trường phần lớn từ hồn n ơ đại lý mà không phải là cổ lầm bị ạ nhà này ngay tư sườn bài trên thực tế phía nhật ảnh thị hào cầm nhóm thật đúng là không quá cùng sony thân cận thậm chí nói nguyên bởi nhất mạch tương tính bọn họ cạnh tranh mới tàn khốc hơn dù sao giống như hồn nợ chờ công ty cũng sẽ không đem nhật bản thị trường làm chủ phải căn cứ cũng liền một ít t i ế n cử phiến mới theo chân bọn họ trực tiếp cạnh tranh lại phần lớn t i ế n cử phiến đại lý hay là bọn họ bản địa x ư ở bài làm cái này thuộc về cái gì lợi ích vấn đề trở lại họ báo Tổ tuyên truyền hồ nhìn quan n lại o gần siêu đại chiến Thái triệu tiền thổi phiến loại tiểu rời mới trên quốc được đ các Bình phong thành không thể rời bỏ tổ hồ tham tế Dương này tổ bắt bỏ dự, ở lấy vé, u u c h y ể tới、CRG、tiếp theo làm chuyện bên trên. siêu bên chuyện làm Gần đây tin tức rất nhiều mỗi ngày đều có thể nhận được phóng viên các bạn phỏng vấn mời định chúng ta an bài buổi họp báo thật tốt hàn huyên một chút siêu đại chiến thái bình dương đồng nguyên điện ảnh gỗ tự i ệ lạ sẽ mời chúng ta bản địa ưu tú diễn viên tham dự sao quý phương có lòng tin ở toàn thế giới người xem trước mặt biểu hiện ra ngay mặt phía nhật nguyên tố hay là con quay đạo diễn sao được rồi được rồi ta trước tiên nói một chút tuyên truyền quan giới hai tay ép không nhanh không chầm nói trước mắt kịch bản đã xác định kế hoạch tháng chín hoặc là tháng mười công chiếu con quay trở nguyên ban chế tác đoàn đội phụ trách quay trụ phi dẹ phân ly tố hô hoa nghệ bô na tập kết ba nơi ưu tú nhân viên khuynh lực chế tạo diễn viên p h ư n diện chúng ta cũng nhất định sẽ tìm chính chúng ta diễn viên gánh nhất định phần diễn vừa dứt lời giới đài nhất tề giơ tay sẽ là nhân vật chính sao quý vương có ưu hái đối tượng sao trước hạn xuyên thấu qua ngọn nguồn tuyên truyền quan mở miệng nói chắc chắn sẽ không tùy tiện lấy chút ló mặt ống kính lừa gạt người xem đầu tư dự toán vậy cũng sẽ không thấp hơn bộ thứ nhất s a o có thể hướng hai trăm triệu làm chuẩn usd nhưng cái s i ê u di này chủ yếu nhà đầu tư là phí rẽ phơ ly tột h ổ chiếm cứ định mức cũng không nhiều có phóng viên nghi ngờ không nghi ngờ chút nào hollywood là toàn thế giới ảnh thị trung tâm bọn họ có đầy đủ công nghiệp cơ sở tới quay ra càng hùng vĩ hơn đặc hiệu đại tác chúng ta thủ quyền quay thu hình tượng hợp tác quay trụ chính là nếm thử một loại quốc tế hóa có thể để chúng ta văn hóa nguyên tố đi xa hơn tại trên thế giới càng có sức ảnh hưởng mà không chỉ là giới hạn với b ộ n thổ so với tuyên truyền quan huyện truyền t ộ thô một vị cao tầng càng là thẳng thắn chúng ta đã vỗ hơn hai mươi bản gỗ t i ể u lạc ù n g tên điện ảnh tương đối thu hẹp khu vực thị trường khiến cho gỗ t i ể u lạc suy di tiền vẽ cũng không dễ nhìn giá trị của nó cũng ở đây hạ thấp chúng ta hy vọng có thể thông qua cùng hollywood hợp tác mở rộng truyền bá phúc xả mặt nhắc tới t ộ thô cũng không đặc biệt để ý đầu tư định mức toàn bộ suy i nhật bản quyền phát hành ở trong tay bọn họ suy i càng giận bọn họ nắm giữ gỗ tự lạc ù n g với tương quan quái thú bản quyền càng có thị trường đối bọ mà nói diễn sinh phẩm cùng chung quanh tiền là không t â m nhà húng chi phi dẹp phờ l ụ gánh chịu nhiều nhất đầu tư nguy hiểm bọn họ đa phần tiền vé vốn là ngành nghề bên trong lại chuyện không quá bình thường tổng không có thể khiến người ta miễn phí phổ biến đi làm đi được rồi đến cái này đi cảm ơn phóng viên các bạn khi phôn truyền tới nhắc nhở tuyên truyền quan vội vàng kết thúc cho chuyện tiếp đi xuống phi dẹp phờ l ụ cảm thấy phía nhật không quá hoan nghênh bọn họ làm sao bây giờ tội hồ nhưng không muốn đắc tội một nhà có năng lực như vậy đổi thành tiền mặt để cao nhân vật giá trị x ư n phim hội trường huyên áo người rời đi truyền thông lại như sôi nước đốt lên một bên ghi chép một bên liên hệ chủ biên tin tức chuyển đi tự nhiên thu hoạch được càng nhiều p h i ế n chú ý nhưng lẹt m ặ n lại là chuẩn bị đi trở về hôm sau trời vừa sáng ăn sáng xong t ổ thấu người một trận chào hỏi chuyển tới một gian phòng tiếp khách bộ trưởng diễn viên đến tất cả và o đi phần phật đi vào rất nhiều cái đều là cùng tổ h ổ có quan hệ dù sao có hy vọng phần diễn viên cứ như vậy nhiều lẹt m ặ n cũng không giống kiếp t r ư ớ c lệ gần đạ gì vì tù ẹ t như vậy vỗ cái gỗ t i ể u l à kết quả phần lớn thị giác đều đặt ở diễn viên trên người chiến đấu phần diễn cũng ít đến đáng thương gỗ t i u l à c ù n g m ũ tổ đối chiến sơ lược cộng lại còn không có ba mươi lăm phút tay cầm kim sơn mà không biết ngay cả nhật bản vỗ bao ra gỗ t i u l à người ta đều biết vượt trội quái thú lực tàn phá loài người ở quái thú trước mặt nhỏ yếu cũng chỉ có phía mỹ loại này tự đại người mới sẽ tới biểu diễn trang bị nói thật nếu không phải năm hai nghìn k m ư ờ i bốn kêu bản ở hollywood thành t h u ộ c điện ảnh công nghiệp trình độ hạ n g đối gỗ t i u l à c á i này hư cấu quái thú cấu tạo phi thường tính xảo sớm con mẹ nó té hố còn có thể ở toàn cầu cầm năm trăm triệu tiền vé ngược lại l ẹ t mân là không thể nào đánh lấy gỗ t i ể u lạ tên mệnh danh điện ảnh vai chính ở cả bộ phim trong g i a sân thời gian so phản diện mụ tổ còn ít hơn tồn tại cả miễn m cưỡng đạt tiêu chuẩn vị này là ken đ o a t a na bê rất có thực lực một vị diễn viên tô thổ người n h i ệ tình t giới thiệu dĩ nhiên ken đ o a t a na bê sao hollywood gương mặt quen võ sĩ đạo cuối cùng bắt mắn bỡ tìm ỉn s ẹ o thì h ò nổ n lạn vừa có phía nhận phần diễn tìm hắn hợp tác hắn đóng vai chính là kịch bản trong tôn sùng cự thú theo dõi lỗ sâu tập đoàn tài chính đồng sự ken đoạt a na bê túi người chào l ệ c mân cùng con quay nhìn thẳng vào mắt một cái hài lòng gật đầu về phần còn dư lại, tôi ngược lại không có chủ động đề cử chỉ bất quá không phải là nhân vật trọng yếu cho thực lực phái phụ trách ló mặt kéo chú ý nhân vật cho dáng dấp đẹp trai hoặc xinh đẹp thông thường mà nói hollywood mảng lớn đều là loại này phối hợp c ò n quay càng là bất kể hí trong coi ai hắn chỉ tâm tâm niệm niệm hắn gỗ t i ể u la đại chiến m ù tô khái niệm đồ cũng vẽ cả mấy bạn t r ư ờ n g một nghìn không trăm bảy mươi hai vai chính là quái thú vậy thì vô quái thú lệ gần đã gì đi tù ẹt bản gỗ tự la dự toán một sáu trăm triệu bây giờ chi phí là một chín trăm triệu phương diện khác đại khái chi tiêu cũng không k é m quá xa thêm ra tiền chủ yếu là các quái thú phá hư tràng diện lớn ố n g k í n h sẽ thêm trong này diễn viên tiền lương tiêu xài thấp hơn chủ yếu là loài người p h ầ n diễn giảm bớt cộng thêm nhật bản ngôi sao điện ảnh cắt sệ có thể nói là trung mỹ chờ kho phiếu trong đối nghệ sĩ đãi nộ g kém cỏi nhất hàn quốc hơi tốt chút chút cho nên nói à nếu là có ai chạy nhật ngu nhạc văn làm diễn viên kia tuyệt bức là không nghĩ ra coi như nổ lửa thành quốc dân cấp bậc thần tượng t h như dựa vào trốn tránh tuy có thể hổ thẹn nhưng hữu dụng sau đang đứng ở sự nghiệp tột cùng ã dạ gà ki i tiếp phim mới cũng chỉ có mỗi tập một triệu bảy trăm ngàn tiền nhật tương đương thành nhân dân tệ một trăm mười ngàn không tới cái giá tiền này ở cao mười lần cũng chính là giới điện ảnh hàng đầu trừ bỏ quản lý công ty rút ra duy c h ì bành bao sinh hoạt cần thiết tiêu xài lại có thể thừa bao nhiêu đâu giải quyết phía nhật diễn viên vấn đề lưu lại con quay cùng quay chụp đoàn đội ở bên này xác định quay chụp kế hoạch trừ ra tổ hồ cao t ầ n g cố ý cùng lẹt mằn chụp chung m ấ y tờ hắn cũng liền bay trở về l o sang e l e s xử lý tích góp sự vụ đang ở lẹt mằn ở chuyến bay khoang hạng nhất dựa vào tạp chí đuổi nhàm trán thời gian lúc con quay nhưng ở cùng Ken l ệ gần đã dịu t ì tủ hẹn kia bản gộ tịu i l à thời gian tuyến khóa độ đặc biệt dài vì cửa hàng quái thu ra sân lại là phía mỹ thí nghiệm vũ khí nguyên tử lại là ken h đỏ tạ n ạ bệ đóng vai nhật bản tiến sĩ sẽ dị dạ h o a ở philippines một khám phá trong hầm mỏ phát hiện không biết quái thu tồn tại lại là ở ngày công làm một vị quốc tịch mỹ công trình sư phát hiện không biết tâm địa chấn chết rồi thế tử sau đó thoáng một cái mười lăm năm sau từ công trình sư nhi tử gia nhập quân đội mới từ cảm thấy không có gánh nặng công trình sư lần nữa đào móc năm đó tâm địa chấn sự kiện đưa tới có cái quái vật đang nuốt chừng năng lượng hạt nhân nguyên lấy làm vì thức ăn của mình cứ như vậy k phim hơn phân nửa ngụ tổ chức thức tỉnh làm phá hư kết quả gỗ tiểu lạ liền lộ mấy dây ống kính phá hủy một cây cầu lớn tóm lại gỗ tiểu lạ hoàn toàn trở thành vai phụ mà bây giờ từ lẹt mằn nói lên sáng ý trải qua nhiều vị tư thâm biên kịch hoàn thiện phỉ rẽ phở lỉ bản gỗ tiểu lạ liền đơn giản nhiều chủ tuyến mâu thuẫn đặc biệt đơn giản k h e n h ạ a tạ n ạ bệ đóng vai tập đoàn tài chính lao tổng theo dõi c ử thú năng lượng tự kẻ lang thang số bao tố đỏ ngầu ma cao đánh một trận về sau tốn hao vô số nhân lực vật lực ngoài ý muốn ở bắc thái bình dương chỗ sâu dò cha được không biết sinh mạng tín hiệu lại càng phát ra máy liệt vì vậy sai phái lặn sâu đoàn đội t r ở theo tàu ngầm tra do tín hiệu kết quả bị mù tổ làm vỡ dĩ nhiên cái này ra sân dùng chữ viết diễn tả đứng lên rất trắng bệnh nhưng biển sâu bối cảnh không biết quái vật chờ nguyên tố chỉ cần ống kính kiến tạo không khí cảm giác thích đáng quan sát thể nghiệm khẳng định không kém giống như mê cung của ban miêu tả địa cung mạo hiểm kẻ lang thang s ô ở đầu đường sách theo bánh lái b ổ về phía ột kỳ vậy con bay ở tuyển nhiễm không khí thành cự luôn luôn biểu đạt rất có cảm giác mà đưa tới mâu thuẫn trước tốn chút độ dài mô tả một cái kẻ lang thang số sửa chữa thợ săn cơ giáp phần diễn cùng bộ thứ nhất thành lập liên hệ đại khái thời gian không chế ở khoảng ba mươi phút mù tô một đường triển khai phá hư tiếp theo gỗ tiểu lạ t h ứ c tỉnh đổ bộ dâu koha ma cảng đánh nát thế hệ mới tăng gô sói phá hư một trận sau tìm mù tô mà đi cuối cùng ở tokyo quyết chiến trung gian đan sen kẻ lang thang số bao tố đỏ ngầu cùng hai con mù tô chiến đấu liên minh thợ săn đại bại công mù tô trọng thương tuyệt vọng thời khắc gỗ tiểu lạ chạy tới chiến trường xé nát công mù tô hoàn toàn không để ý tới cơ giáp to có nhóm đuổi theo một con khác mù tô mà đi ngươi nhìn p h ầ n diễn như vậy một phần xứng ba cái lớn giai đoạn phối hợp chút cảnh đối thoại khống chế ở một khoảng mười phút thật tốt g i ả g một chút vượt qua cơ giáp võ lực ngoài phạm vi cự thú cuộc chiến có khó khăn như vậy sao p h ầ n cuối gỗ tịu i là thắng lợi đối người loại lập trường chính t à khó phân biệt lần nữa ẩn vào thái bình dương quái thú thiết định không cũng rất tốt triển khai mà lỗ sâu cùng quái thú kết hợp cũng rất dễ giải thích vì sao địa cầu sẽ xuất hiện những thứ này dị loại nhất định phải đơn giản một chút không phải là lỗ sâu quái thú đem đất cầu coi là cạnh tranh chiến trường chính mỗi cái cự thú đều ở đây dùng vũ lực giữ gìn lãnh địa của mình câu chuyện t u y ế n rất dễ dàng tăng thêm m ớ i vật t h như tiếp theo bộ đào đầu lâu ta đã trở về lặt trang viên vội vàng phỏng vấn nhật bản đồng minh lẹt m ặ n trở về đến nhà h a cửa mở ra e va cảm xúc cuồn cuộn trò cái ấm áp ôm người trở về lúc nào hôn xong lẹt m ặ n lôi kéo n à n g nói chính là ngày hôm trước đúng ta ở new y o r k giúp ngươi mua mấy bộ quần áo ngươi thử một chút ngươi chọn được có thể trên lệ sao trong phòng ngủ đổi qua quần áo lẹt mắt ngồi ở mép giường khen ngợi h va thẩm mỹ ánh mắt, mắt nhìn mắt trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, nhạt buổi tối hai người nằm ở trên giường chỗ h u u tay gối lên lẫn nhau tựa s á t thân mật như vậy không khí lẹt mắn lại nhớ tới vẫn còn ở móc hợp đồng sự nổi dậy của bảy khỉ theo dộ xếp mới nhất hội báo tin tức sắp xỉ đã đến giai đoạn kết thúc eva hắn nói thế nào ta đại biểu tổ chức hướng ngươi tuyên bố một hạng công tác g i á m chế p h ì r ẻ phờ lì cùng phốt hợp phách một hạng mục hắn rủ gì ngươi có hứng thú giúp đỡ không vậy ta làm như thế nào cảm tạ ngươi đạo diễn t i ế n sinh eva mỉm cười dùng hành động đi ta rất mệt mỏi eva cười tắt đèn trên tường có lúc bóng đêm thực tại liêu nhân chút màn truyền thông trong kế hoạch mấy cái hạng mục cũng đều đâu vào đấy đầy tới trên thị trường phục liên bị mất vòng q u a n ở ngũ liên quan về sau bị m a n ảnh đã quý xuất phẩm một bộ mang theo bách hợp phần diễn điện ảnh bạn cùng phòng lấy hai n h ì n i h à dạp chiếu phim khai mạc định mức 15 triệu tuần đầu tiên tiền vẽ b ổ i x u ố n g vô đ ị c h ghế lại một ngã liền ngã ra trước ba bất quá phục liên tỷ suất khán giả đã sớm không q u a trường toàn cầu cũng phá một tỷ bốn trăm triệu đang hướng một tỷ năm trăm triệu đại quan đánh vào dù là b ắ c mỹ thị trường nhiệt tình tiêu hao cái đại khái không cũng vẫn là có nhật bản cái khác hải ngoại kho phiếu chống nạn ra một trăm triệu thị trường định mức cũng không phải là rất khó không phải là dựa vào thời gian từ từ mài ngoài ra thần sấm vô xong phòng chụp ảnh p h ầ n diễn về sau chuyển đường len cây v i n phát dì chính thức mở ra đẹp đội hai đoàn làm phim chuẩn bị mười phút người theo chân bọn họ hẹn hẹn khung thời gian tuyên phát lên một ít an bài đợi đến bên này cũng tiến vào chính quỹ đoàn làm phim ăn khớp sắp xỉ k â v i n chỉ biết đem trọng tâm nghiêng về vệ binh giải ngân hà tóm lại mạng và hạng mục khai phá bổ túc vẫn luôn rất có mục đích so sánh lại lam đ i ệ p ảnh nghiệp bên kia tổ chức lụ s ỉ xem thử sau đó bắc mỹ chuỗi dạm liên minh cho ra nội bộ đánh giá rất là khẳng định hải ngoại các nơi nhà buôn phim cũng đều nghe tin mà đến thương lượng như thế nào tại toàn cầu cũng chính là ở bối cảnh như vậy hạ tiến vào sau hai tháng phí dẹp t n lì cùng phốt đàm phán càng phát ra chuẩn bị kết thúc vượn người tình cầu câu chuyện m ô bản phốt không thể quen hơn nữa ngược lại mong đợi lẹt m ặ n có thể mang đến cho bọn họ chút mới góc đ ộ i trường một nghìn bảy mươi ba không biết thế nào thất bại chương một nghìn bảy mươi ba không biết thế nào thất bại ngày mùng ngày ba tháng hai âm tổng giám đốc phốt dìm gạn đ i ổng tợt rột mang theo mặt tươi cười đi tới nhà mình phòng tiếp khách khi đã lâu không gặp hy vọng ngươi mang đến không là cái gì tin tức xấu để cho lấy thủ hạ đàm phán nhân viên nói qua cả mấy vòng về sau rồi sẽ cùng dịm rốt cuộc ngồi đến cùng một chỗ bên cạnh đã sớm chờ đến mòn mỏi trông chờ cờ aa cao cấp quản lý bờ g ì ẩn lột đứng lên đi theo ô một hồi nóng bỏng chào hỏi bọn họ cờ aa đang đối mặt lẹt m ặ n nhìn c h ú n g một đường hạng mục dĩ nhiên là cực kỳ nguyện ý thúc đẩy xây tổ cũng cung cấp phía sau màn trước đài bỏ bao phục vụ rất nhiều người đều nói cờ aa thu lệ phi quý biến tướng đ ể cao chế tác dự toán cùng lợi nhuận nguy hiểm nhưng đó là bởi vì đạo diễn vị trí đứng còn chưa đủ cao đổi lại là mặt sợt đi n bờ cái này một đẳng cấp cờ aa hay là rất đỡ lo bởi vì bọn họ biết không có thể khiến người ta hài lòng chung quanh đồng hành thế nhưng là nhao nhao mu ai không hy vọng nhà mình quản lý công ty có một tôn phụng người đạo diễn đại bài mà có bọn họ từ đạo cụ đến có thể cảnh lại đến phó đạo diễn phân tổ quay trụ tất cả nhân thủ cũng rất đầy đủ tùy ý chọn tùy tiện chọn trực tiếp cùng công hội tạo thành dồi dào nhân t à i kho còn không cần chế tác công ty tiêu tiền môi dù sao phi dẹp lý chế tác nhân viên đều là phương diện cốt cán nhân số tương đối ít còn nhiều hơn lấy mỹ thuật chụp ảnh sản xuất phim chiếm đa số hôm nay là tới ký hợp đồng không phải sao jim cơ nói phúc đem bảo đảm ở phát hành bên trên cùng làm điệp ảnh nghiệp công chính phụ trách các ngươi cũng là thứ nhất phía đầu tư dĩ nhiên tuyên truyền phí các ngươi đồng dạng là ra tương ứng đầu tư tỷ lệ chúng ta phụ trách liên lạc chuỗi dạp cung cấp không thời gian đây đều là đã bàn xong phải dồ s ẹ p vào giờ khắc này cười tán dương hai nhà chúng ta luôn luôn rất thân cận đây là cả hai cùng có lợi dĩ nhiên hơn nữa trải qua chúng ta nội bộ khảo hạch báo lên newser cọc dưới cờ truyền hình truyền thông phát thanh sẽ ở tuyên truyền bên trên cho chúng ta hợp p h é p h ạ n g mục ưu tiên chống đỡ d i m nhìn về phía bờ dị ẩn các ngươi cờ a a cũng sẽ trở thành hạng mục này phục vụ nền tảng bờ dị ẩn nhẹ nhóp đáp lại yên tâm sau khi trở về ta sẽ định ra một phần thích hợp loại này để tài chế tắc nhân viên danh sách ừ n cờ aa là đ i ể n hình ă n hai đầu quản lý công ty đối nội ăn thuê chia làm đối ngoại ăn tiền huê hồng cho nên dù là không yêu cầu hạng mục tiền vẽ lợi nhuận về bản chất cung cấp công tác cơ hội càng nhiều cơ hội thành công càng lớn bọn họ khẳng định vui lòng hơn nữa tiền huê hồng phi rẻ phơ l ì vẫn là phải cho không nhiều tám triệu hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ đang ở phi rẻ phơ l ì cùng phốt xác nhận vợn người tinh cầu phục chế hiệp ước lúc ngủ ngon giấc sáng sớm dậy chạy tới công ty lẹt mặn cũng là đi hướng xưởng phim ồn nở tòa nhà tại trước đài dưới sự hướng dẫn vừa đi vào chế t á c bộ sau lưng liền chuyển tới một trận sang sảng tiếng cười khi lẹ mặn k â vinh số dị hạ dạ đi tới nắm chặt lẹ m ặ n tay đã lâu không gặp nghe nói ngươi đoạn thời gian trước đi một chuyến nhật bản vì siêu đại chiến thái bình dương sau này khai phá lẹ mặn cố làm khổ não bộ điện ảnh kia ở âu mỹ thị trường không quá được ưa chuộng chỉ có thể dựa vào châu á thị trường nuôi sống cho nên lấy lòng nhật bản dân chúng dĩ nhiên rất trọng yếu không phải sẽ phải lỗ vốn c â vinh cười, cười không để ý hắn vốn là tìm để tài cắt vào một cái cùng phục liên mạ vẹo giá trị so với vô luận là siêu đại chiến thái bình dương hay là gỗ t i u lạc hồn nở cũng không quan trọng dù sao giá trị của nó đặt ở kia ngành nghề bên trong cũng đều biết ở cuộc giao dịch này trong p h í rẽ p h ơ l ì là không kiếm được tiền gì siêu đại chiến thái bình dương toàn cầu bốn tám trăm triệu quang chi tiêu chính là hai trăm triệu bỏ đi chuỗi giảm chia sổ bỏ đi địa khu chia sổ lại khấu trừ cái khác phía đầu tư số lượng từ tiền v ẽ đi lên nói p h í rẽ p h ơ l ì không những không có mỏ được một xu ngược lại dán hơn hai mươi triệu đi vào nếu không phải trong phương địa khu mạnh mẽ hợp p h é p sau chia sổ tiêu chuẩn là phần trăm bốn mươi ba hưởng thụ phim nội địa lãnh ngộ chi phí thu hồi ít hơn hơn nữa, t r o nói g phương cũng trong nghệ nhuận, ảnh, hoa cơ bản nạ, phân n kiếm lợi đi, tuy bị siêu đại cách h h i ế n t i Bình Dương lìn trường họ phở thị ù n g t ụ quyền này Hollywood trường cũng có lời, nhưng loại này dựa vào thời gian hồi vốn phương thức đối với Hollywood mà nói vốn thị thời thức hồi lời, có loại là đối với vào mà dựa khác ô n xung g ai b i Nói á khác, c h rất nhiều người đều cho rằng đây là phì rẻ p h ở lì vì mở rộng hải ngoại đường dây bỏ ra một ít hy sinh nhưng chỉ có lẹt m ặ n biết cửa hàng tốt quái thú vũ trụ sẽ có được quang minh tương lai trở lại chính sự bên trên Vô nở muốn cùng Lẹ Thậm chí 300 triệu lông ngạch, càng làm cho người ó rơi ba chữ nghe thấy đều là tiền dù một ít dự đoán cơ cấu lời nói mà nói bộ thứ ba chỉ cần có thể đánh giá đến bằng vào trước đó tích góp nhân khí cơ bản liền có thể quy nạp đến một năm kia năm q u a n g có lực nhất người cạnh tranh trong hàng ngũ đi hơn nữa nó lợi nhuận khẳng định so chín phần s ư ở n g phim cả năm ngành điện ảnh vụ lợi nhuận cũng muốn nhiều cái này cơ bản cũng là sự thật dù sao có cái nào s ư ở n g phim một năm có thể bảo đảm kiếm một tỷ trở lên giá trị sản xuất năm tỷ đi lên có thể làm chuẩn cái mục tiêu này không phải lục đại chính là mặn truyền thông hoặc là khe cắn răng đụng một cái lìa gạt cái gọi là át chủ bài hạng mục sức hấp dẫn vốn nên như vậy cái loại đó sản xuất hiệu ích điên cuồng là tùy tiện có thể để cho tài báo trở nên xinh đẹp thị trường vũ khí n h ì một chút năm gần đây hàng năm vấn đỉnh holly út ảnh thị quan á bạ r ằ n cũng biết bọn họ không phải dựa vào chèn phỏ mờ rô trống đầu to vì vậy làm quyết định ổn nợ buộc phát ra không gì sánh kịp lực chấp hành lúc hy vọng mau sớm đẩy tới hạng mục khai triển giờ cờ vũ trụ kế hoạch cắt cao tầng trừ mỗi ngày duy trì cùng măn truyền thông liên hệ cũng nhanh chóng làm xong n ổ lạn huynh đệ hết cách rồi bọn họ cho được thực tại nhiều lắm mười lăm triệu toàn cầu hai mươi chia sổ đã là đạo diễn giới lương cao nhất về p h ầ n lệ mặn thời là toàn đường dây mười kèm theo phỉ rẻ phờ ly vẫn là thứ nhất phía đầu tư dĩ nhiên ổn nợ phong khoáng hoàn toàn là bị thế cuộc làm cho ngược lại đời này nộ lạn cùng phỉ rẻ phờ ly bước chặt hai phe lẫn nhau nâng giá dưới tình huống cũng là bởi vì hiệp sĩ b nâng giá nói được không có sợ hãi nói như thế vì thấy được lợi ích đồ nợ trước cắt thịt m à t h ô i cũng không thể coi là cái gì ngược lại ở người rơi hạ mục trong nắm giữ bản quyền đồ nợ thật tốt vận hành vậy tiền kiếm được khẳng định so sản xuất phim nhiều hơn nhiều lắm lại là dây dài ổn định dòng tiền có thể tưởng tượng là dù là đến năm 2020, t h ế hệ mới người xem lớn lên người rơi t a m bộ khúc như vậy tác phẩm kinh điển vẫn vậy có thể cho đồ nợ mang đi tiền lời trong phòng họp đợi đến thật ký quay chụp hiệp nghị một khắc kia không riêng gì c â vin su gì hạ dạ liền bên cạnh hắn phát hành bộ cao tầng cũng vung lòng nội bộ bọn họ đối hạng mục kết thúc thiên thị trường lăng xê có thể đưa tới năng lượng bao lớn cũng vô cùng có lòng tin tham khảo người nện ba chính là câu chuyện tính không mạnh bia miệng ở ba trong bộ nhất suối xị đều ở đây không bảy năm bắc mỹ ảnh thị cuốn đi ba ba tỷ sáu trăm triệu lại trước hai tuần lễ liền lấy đến tổng tiền vé sáu thành lưu lượng hiệu ứng có thể tưởng tượng được đối với hạng mục người hái mộ mà nói bọn họ đặc biệt để ý chất lượng sao không đó là đường người quan tâm phan cứng đều là mong đợi chỉnh chiếu sau có thể trước tiên mua vé quan sát mấu chốt người rơi thế nhưng là giờ cờ đỉnh núi lại có nộ lạn phụ trách quay trụ hay là tam bộ khúc cuối cùng một bộ được rồi nhân tố ba lê bất đắc dĩ người rơi ba xây tổ sắp tới và dù sợ hơn một góc tự nhiên sẽ không thay đổi diễn viên chỉ tiếc hai năm qua ba lê cảnh ngộ lại không giống nhau không chín năm hắn đang quay kẻ hủy diệt hai nghìn lẻ mười tám lúc nhân khung thời gian vấn đề bỏ lỡ nổ lạn phim mới in s ẹ p thì hòn kết quả in s ẹ p thì hòn chỉnh chiếu sau b i ê miệng m tiền vẽ đôi được mùa kẻ hủy diệt hai nghìn không trăm mười tám nhưng l à bị d u cợt mất đi c a ma j o n về sau toàn bộ câu chuyện là b ế t b á t như vậy mà hắn làm mới kẻ hủy diệt vai chính tự nhiên trốn tránh không được mặt trái thanh âm dựa vào hai bộ người rơi thép đỡ dễ tật nhanh chóng tăng trưởng giá trị đột nhiên t r ư ở n g liên đối hỗn n ở hết sức lung lạc cái khác chủ chế hắn nhân vật này vai chính lại không ở này hàng người đại diện giọng điệu có chút nghiêm tức hỗ nợ cao tầng đều là thờ phượng giá trị làm ăn k i ê một bộ chuyên nghiệp quản lý ở trên đây ta không có lực lượng đ ngươi cũng cần mở rủ sở h n u bất kể như thế nào bảo đảm nhất định ra ánh sáng nhân khí luôn là đối ngươi có chỗ tốt ba lê gật đầu mặc dù hắn thích l ệ c h biểu diễn tính chất tác phẩm nhưng không có nghĩa là hắn không thấy rõ tình thế ba lê tâm thái từ từ thoải mái ít nhất cái xưa gì này cũng là tác phẩm của ta hắn nghĩ từ nước anh chạy tới về sau dồn nạt thản bản thân cảm giác rất im lặng sương tại hiệp sĩ bóng đêm trình chiếu đưa tới oanh động lúc bộ thứ ba tương quan quay chụp dự án liền đề nghị nếu không phải ồn nở bản thân lề mà lề mề đối hạng mục công tác không coi trọng sao có thể như vậy một hạng mục cơ sở là câu chuyện mạch lạc không trước nghĩ biện pháp đem kịch bản quyết định đến một hồi thủ săn chia sổ một sẽ yêu cầu thỏa thuận định mức một hồi tinh lực đặt ở ha j i vào tờ bên trên phản ứng đã rất rõ ràng mặc dù mọi người đều biết đây là lợi ích vấn đề không phải thái độ vấn đề nhưng hắn đứng ở cùng phì rẽ p h ở ly một đường trên lập trường khẳng định cảm thấy hồn nở đây chính là ở không đi gây sự cũng không nghĩ một chút không có lẽ ẹ mắn nói lên tái tạo b ờ rủ sở bệnh kéo tới chế t ắ t thành viên nòng cốt cải tạo người rơi bản quyền vẫn còn ở kho phim cất giấu đâu nào có hôm nay lớn như vậy giá trị kết quả bởi vì quá kiếm tiền trở mặt thật sự là làm lòng người rét lạnh hoặc giả c ũ nhớ g c khi xưa hắn vì cái này có vợ lẫn khắp người rơi mạng gạ khó khăn lắm mới di、si、tuyển ra thích hợp nguyên tố sửa đổi đang ảo tưởng vỗ sau khi đi ra người hâm mộ biểu hiện trong lòng cùng ăn mật chuẩn bị hùng tâm bừng bừng làm một trận lớn chỉ tiếc đối với hôn nơ ngăn trở hạng đột nhiên ngừng lại ngừng lại không phải là không để cho hắn viết mà là cho là thằng hề nhân khí cao như vậy nên gấp người xem chỗ gấp bộ thứ ba tiếp tục kéo thằng hề đi ra cùng mình đối n ị c h a chẳng lẽ có ai so hắn hiểu rõ hơn hắn cao ý tưởng sao nỗi làn muốn vô chính là gọ thảm không phải tập trung ở một cái nào đó đặc thù nhân vật trên người dù là thằng hề vô cùng tính cách là giờ cơ tạo nên đầy đắn nhất nhất lập thể phản diện một t r o n g dù là người xem thích xem hắn nhưng chuyện xưa của hắn ít nhất ở cái xưa di này hoạch định trong toàn bộ xuyên thấu qua hắn nghĩ nói đã ở bộ thứ hai trong kề xong nhưng một mực tại năm 2010 m ù a đông trước dù là nộ lặn cũng nguyện chuyển bày tỏ hâm lại không phải là phong cách của hắn dối nạt thản c à n g là dứt khoát không có cân nhắc qua thẳng hề làm bộ thứ ba chỗ xung đột ổn nở vẫn vậy vui vẻ bày tỏ có thể thương lượng nhưng kết quả đương nhiên là không có thương lượng ngược lại thay đổi những thứ kia c u ố n vợ đều không ngoại lệ đặt ở ổn nở kịch bản trong kho không có chuyển ra cái gì động t í n h thậm chí ở một lần trong điện thoại còn bày tỏ gần đây trọng tâm đặt ở ha gì p o t t e r điện ảnh bên trên cái này không thể nghi ngờ để cho người khó chịu vô xong cái này bộ liền theo chân bọn họ không có dính dấp chúng ta có thể thật tốt sáng trong xe nỗi làn tâm thái ngược lại thả rất phẳng hắn tương đối thực tại cũng vỗ qua ỉn x ò m n h ì ạ như vậy thuần túy ứng phó công tác điện ảnh phản mà lần này rằng có sao cuốn vợ hay là ấn bọn họ đến lại muốn đi tích cực cái gì đâu dĩ nhiên rất cảm tạo phi rẽ p h r ly chính là rất tôn trọng bọn họ sáng tác cũng cho bọn họ cần chống đỡ nỗi làn ngươi hy vọng ý mặt chụp ảnh bay chụp có thể gia tăng nhiều hơn ống kính phần diễn nhưng yên tâm ta sẽ bảo vệ tốt nó nỗi làn trong lòng cao hứng mở lên bản thân đùa dỡn ở hiệp sĩ bóng đêm sở tựu đi ô hắn liền hướng a li ẩn phòng cháy chữa cháy người phụ trách bảo đảm sẽ không làm hư kết quả là hư hại một đài ừ m vốn bên trên chúng ta là rất sung túc cũng hy vọng vỗ tốt bộ phim này dù sao độc lập hoàn thành tam bộ khúc đạo diễn cũng không nhiều nó sẽ là sự kiêu ngạo của ngươi cảm tính mặc câu l e c măng tiếp tục nói diễn viên vậy phần lớn cũng không thay đổi nhưng tăng thêm được mấy cái nhân vật chúng ta cần phải thương lượng ra một phần danh sách ý của ngươi thế nào b ạ n kia cái nhân vật ta để cử Tom Hạ đi đóng vai ta thích hắn ở dốc n dần g i ú t biểu diễn hơn nữa vô ỉn xẹp thì c lúc ta cùng hắn hợp tác rất khoái trá hắn không cái gì diễn qua cảnh hành động bên cạnh một mực không có lên tiếng hồn nở sai phái một vị nhà sản xuất tuyển chuyển nhắc nhở chúng ta có rất nhiều thủ đoạn để cho hắn động tác lưu loát nỗi làn cũng không quay đầu lại hắn vấn đề lớn nhất vẫn là vóc người quá đất bạc cần phải nhanh chóng tăng tờ họ u nr cái khác cũng rất tốt ta không lo lắng h ắ n biểu diễn diễn không ra ta cần và mẹo vừa nợ sản xuất phim cởi khổ được rồi chúng ta sẽ phái người liên hệ hắn kia vai nữ chính đâu các ngươi đồng ý tăng thêm miêu nữ tăng tiến người hâm mộ dư luận thiệt cảm tình yêu phần diễn là tô điểm mà thôi phương diện này các ngươi quyết định an nhi hát thuê đi nàng tương đối có danh tiếng l e c m a n không lý do thay đổi k i ế p t r ư ớ c chủ chế húng chi lúc này điểm nhan sắc vóc người đều ở đây tuyến an nhi ai không muốn nhìn thấy nàng ăn mặc áo bó dạng chân ở con rơi chiến xa cái đó ô n g kính s á c thực rất mát mát nha thiên sinh lặt thật thật tinh mắt vừa nợ nhà sản xuất thổi phồng một câu ta sẽ cùng nàng người đại diện liên hệ không thời gian như vậy cụ thể lúc nào mở máy ngày mùng ngày bảy tháng hai tí ta tí tách mưa nhỏ từ buổi sáng liền bắt đầu rơi xuống bầu trời tối mù mịt không thấy có dừng lại ý tứ từ ngày đó mở cái ngắn gọn chuẩn bị sau đó đồ nợ tiếp tục tích cực phân biệt lấy sáu triệu kéo tới tom hạ đi bốn triệu năm trăm n g à n kéo tới ạn mì hạt thầy một đám vai chính chủ xứng xác định lập tức bắt đầu đặt huấn mà đoàn làm phim bên này thì vội vàng dự cảnh lập ra tương ứng đạo cụ trang phục giống như v ố n nở ba số phòng trụ ả n h trong liền chất đầy vật cần thiết con rơi chiến xa cả mấy bộ con rơi áo bó sát người áo choàng còn có đo lường ạn mì vóc người đặc chế miêu nữ dạy h à n h phục cùng với bắt chước xưởng ống dĩ nhiên lệ măn không chú ý những thứ này hắn ở lập tổ sau đi ngay giám đốc sự nổi dậy của bảy k h hạng mục chuẩn bị đến xuống buổi trưa mới vừa cùng phốt chế tác bộ hẹn xong ngày mai đụng đầu giải cấu trúc kịch bản lập ra từ vai trợ lý m nói lì ông gặt tổng giám đốc dọn phéo lờ mai bên kia phát tới thông báo có thể tiến hành tinh mơ thượng tài chính chia sổ được rồi hướng đông hạ giạp hơn mấy tháng hải ngoại bên kia tiền vẽ tiền lời rốt cuộc hạch toán rõ ràng xuất phẩm phương nên phân lợi khoảng thời gian này công ty một mực tại tiêu tiền mở rộng ngành công nhân viên mở rộng tiền cái trụ tóc lạc trầm xuống đường dây tiêu thụ thành lập trung chuyển kho chữ lập hạng điện ảnh vốn còn có mỗi tháng một món rất lớn công nhân viên tiền lương chi tiêu tiền gửi ra nhiều thì ít chỉ có thể nhìn tài chính hội báo lúc những thứ kia giảm bất con số cho nên lấy được chia tiền tin tức không có việc gì lẹt mắn lập tức mang theo kế toán đoàn đội đi đến sàn tạm mò nỉ c ả lì ổng gạt nước mỹ toàn bộ vô cùng quen thuộc lầu quen thuộc hành lang khi tiến vào trước phòng làm việc lẹt mắn còn chứng kiến s u y a di tiểu thuyết tác giả s ở tỷ phẹn nỉ mệ dễ cắt cử người quản lý nhóm đối phương gặp h ắ n tới vội vàng nóng bỏng chào hỏi tuy nói ban đầu ở mua bán sửa đổi tạm thời phi dẹt thợ lì cùng s ở tỷ phẹn nỉ quan hệ không tính rất tốt nhưng theo dáng chiều s u y a di điện ảnh thành công tiểu thuyết cũng ở đây vốn là hút hàng dưới tình huống ở toàn cầu trong phạm vi nhấc lên không nhỏ thanh thế các loại dịch bản tại cái khác địa khu tiêu thụ cũng vì tác giả sáng tạo lợi hơn nữa phi rẽ phờ lì chưa bao giờ khất nợ d ấ u dếm khấu trừ thuộc về tác giả kia phần lợi ích như mỗi một loại này lấy được tin tức đường dây cũng nhiều sợ tỷ phẹn n h ỉ đối phi rẽ phờ lì cảm nhận lại h ò a h o a n đứng lên một trận không có gì giao tình cố ý thăm hỏi lẹt măn khoát tay nói đi vào c h u n g đi đoàn người bước vào lì ô n g gạt phòng họp bên trong dọn phèo lơm ai cùng với tài chính nhân viên cũng chuẩn bị xong người tại sao cũng tới ta còn nghĩ qua mấy ngày hàn huyên với các người một chút ve s ầ u thoát s á t hạ ngọc đầu giòn đứng dậy đi tới lẹt măn bên người lôi kéo hắn ngồi xuống chúng ta đã ở hàng không trung tâm nasa đáp cảnh mở máy thật lâu một đoạn này các ngươi cũng là cái này điện ảnh phía đầu tư một trong hy vọng có thể giúp chúng ta kéo lập quan hệ sớm lấy được khẳng định trả lời ta đã để cho người đem tài liệu đưa đến trong ảnh bên kia kế tiếp chờ quay trụ kết thúc biên tập phim hoàn chỉnh liền có thể biết phù hợp hay không bên kia yêu cầu nếu như không được chúng ta thu hồi đầu tư nguy hiểm liền hơi lớn hắn lo lắng nói bên kia bây giờ đã đẩy biên niên sử nạ ba chế chiến kỷ đang ở ngày hôm qua gờ xin họ net như vậy phim rắc cũng tiến cử không có gì bất ngờ xảy ra thật sớm bưng lời ha di vào tờ t r u n g kết thiên đê tiện đã lập hạng mị sỉ ẩn ỉm ỏ sạch lệ bốn mười bốn cái p h i n ngạch liền mùa xuân cũng không có kết thúc liền không có một phần ba ta sợ lục đại bên kia có động tác nữa vậy sẽ vì bọn họ đầu tư nhiều hơn tác phẩm bưng tha cho chúng ta loại này trung đẳng đầu tư hạng mục nếu như kéo tới s a n năm năm sau kéo càng lâu cùng chủ chế ký kết tuyên truyền khung thời gian càng không tốt chấp hành giòn vừa nói vừa mã vẹo lại có mấy bộ mời đóng phim quyết định năm nay phát hành bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra ở chính trị phân cấp cũng không có sai lầm dưới tình huống Trong ảnh sẽ ưu tiên tiến cử tiền vẽ thị trường phương diện càng rộng lớn hơn điện ảnh sáng tạo nhiều hơn lợi nhuận ta sức ảnh hưởng cứ như vậy không phải hướng đông cũng không hội thẩm tra xét nhiều vòng vẫn bị đào thải lẹt mắn mở ra hai tay tỏ ý bản thân không có trọng yếu như vậy cái này không giống nhau đó là đề tài vấn đề nội dung dính đến ma cả rồng bọn họ nhất định là có bắt gan nhưng ve s ầ u thoát sắc chẳng qua là l ệ c h động tác loại hình phiến còn sẽ không xuất hiện máu tanh ông kính ta tận lực li ông gạt lo lắng chuyện này là nên hai bên lui tới chỉ có suy ý hơn nữa li ông gạt bị dẫn vào số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay hơn nữa 11 năm các nhà s á t thực đều ở đây phát lực ở đã tiết lộ sắp xếp phim trong hành trình có uy hiếp nhiều lắm v ề phần giòn nhắc tới gờ j e n họ net tại ngành nghề bên trong hoàn toàn là một sản xuất phim chuyện tiếu lâm một ngày nào đó cô l ậ m b ì hạ sản xuất phim quản lý cấp cao ý tưởng đột phát tính toán lần nữa diễn dịch gờ j e n họ net kỳ thực chính là nghĩ tiêu phí b ở r dụ sở l e sau đó tìm đến kỳ luân sẽ p lò gẳng cầm đầu gây dựng diễn viên k a s chỉ bất quá loại này không có chút nào tiến bộ tác phẩm đặt ở m ư năm tháng một t n h thị dĩ nhiên là bị lạnh nhạt dù là dự tính của nó chi phí rất cao tuyên truyền quy cách không thấp nhưng khi ông tò mò người xem liên thủ cống hiến 3 a m triệu 5 2 0 t r ă ngàn tuần đầu tiên khai mạc tiền vé về sau bia miệng một nát thứ vòng liền rất mạnh phần trăm bốn ă m lại một đường trượt xuống mà đối mặt trình chiếu thị trường không có chút nào khởi sắc hiện trạng cỗ l ầ m bị hạ đã biết bọn họ quăng vào đi tài nguyên tiền tài dựa hết vào bắc mỹ hoặc là nói tiếng anh văn hóa vòng đã không cứu về được dùng cái mông nghị cũng biết phim thất lợi nhất định là có người gánh tội gần một hai trăm triệu đầu tư bị tổn thương còn có thể trông cậy vào sony có cái gì tốt lời không được hạng mục này phụ trách chủ quản bị bức phải bất đắc dĩ chỉ có thể liên quan pháp kỳ vọng lưu bức đứng lên kho phiếu địa khu cũng chính là châu á các quốc gia phát lực trong ảnh đâu cũng không biết nghĩ như thế nào có thể là bên trong có kiệt luân tham gia diễn cảm thấy hắn người h ái mộ nhiều sẽ để mặt cũng liền cao hứng tiến cử cho không ít m à t b ạ n sau đó cũng là khai mạc không sai dưới đường đi ngã cho đến hiện tại còn không có sáng tạo tám triệu usd tiền lời c ố l ầ m bị ạ thất vọng hơn thất bại trách nhiệm thế nào cũng phải có người gánh lục đại quản lý mô thức chính là như vậy quản lý cấp cao nhóm bởi vì cờ y vấn đề mất việc thực tầm thường trước mắt cô lâm bị hạ sản xuất phim bộ hai vị quản lý cấp cao liền nhận lôi từ t r ư ớ c trao đổi một ít tư mật thoại dọn k h e o lờ mai đem mấy phần thật dày tài chính văn kiện thả vào trước mặt mọi người sau đó mấy phương kế toán đoàn đội liền vây quanh cái bản hạch o coi như lẹp mần sơ lược lật một cái đây là l ì ệ n gặt g liên quan tới hừng đông ở hải ngoại sáng tạo bốn trăm ba mươi chín trăm m ư ơ i tám bảy trăm hai mươi ba usd có lẽ có chỉnh tổng số địa khu tiền vé tình huống kết toán kiện bởi vì hải ngoại các nơi xuất phẩm giá vé hoạt động tuyên truyền đầu nhập chia sổ tiêu chuẩn nhân m ạ dị có khác nhau sai lệch hỗn hợp lại sau toàn bộ chương mục thấy là để cho người mắt đề hoa dĩ nhiên kế toán đoàn đội t r a cũng chỉ là t r ư ơ n g mục mà thôi cùng dự đoán mục tiêu đáng giá có hay không sai lệnh cực nhỏ Trước 1076, cầu thông trình Trước 1076, cầu thông trình tạo tiền vẽ, tiền lời, bỏ đi chuỗi dạp chia sổ cùng tuyến phát thể tả tiền một thể tỷ, triệu, gặt tắc thời tri riêng rẻ lưu lưu Cầu cầu các quốc chuỗi chia cùng chi có còn khác Chỉ có 1076 1076 phần phần hữu nhau nhuận. quyền hừng hải phí, khái hạng, phì phở phân hơn đông ngoại sáng đến đến ổng vạn, bản gia giả lời, lại lợi ly ly là là đi đại ở dạp sổ vẽ vẽ bỏ dĩ nhiên cụ thể phương thức kế toán không có đơn giản như vậy kết thúc ở hạng mục này doanh thu bên trên khấu trừ vốn nên nộp châu thuế chờ bảy tám phần thuế khoản g ấn cờ vê đút cờ phương diện ý tứ đại khái có thể hơn lưu tám mươi sáu triệu chương mục không thành vấn đề kế toán đoàn đội đại biểu nhỏ giọng nói với l ẹ c mặn l ẹ c mặn vừa nghe cũng liền thật cao hứng ở trên văn kiện ký tên không nói khác lấy dáng chiều s i ê di hút tiền trình độ đợi đến gia đình giải trí thị trường cùng thụ quyền thị trường giai đoạn tính chia số l ú kiếm lại một trăm triệu cũng là chuyện nhỏ như vậy sản xuất khiến cho mấy phương tâm tình cũng rất vui thích ký tên dọn để cho người đổ m ấ y c h é n chẳng định tự mình đưa tới lẹt m ặ n cùng sợ t ỷ phèn mì đoàn đội trong tay hợp tác vui vẻ ha ha hợp tác vui vẻ phía sau hay là ba tháng kết một lần trướng sẽ rất nhiều người hâm mộ cũng nguyện ý siêu tầm một chương hưởng đông máy cd s a p c h ặ t cũng bán được không sai l e ô n g g ạ t dựa vào vận hành dáng chiều cg đi theo vất phi thường khả quan tiện lợi lệch ạ mặt nâng cốc ly đặt lên bản chỉ ra nói vố bao nhiêu năm nay nòng cốt đối tượng khách hàng chạy mất biên độ gia tăng đối người qua đường sức hấp dẫn cái suy di này cũng một mực không mạnh toàn dựa vào phái nữ thị trường chống chúng ta đi chuyện của ngươi chờ phim hoàn chỉnh đi ra ra g i ú phúc n sản xuất phim đoàn đội theo chân bọn họ bên này đoàn đội ngồi đến cùng một chỗ một vị nhân viên công tác đem in sửa bản thảo kịch bản phân phát cho đám người rất nhanh sẽ để cho phúc người đáy lòng thàn phục không khác phúc vũ vượn người tinh cầu đều là tinh tinh đã có chính quyền m ộ i thức loài người sống giống như hạ đẳng công dân mà ở lẹt mằn triệu tập biên kịch viết phiên bản trong cũng là bắt được tinh tinh như thế nào diễn biến t r ố i dậy bộ phận làm lớn chuyện tổng thể mà nói tương đối mới mẻ thậm chí có thể nói là vượn người tinh cầu tiền chuyện bộ phận phúc người len lén trao đổi ý kiến liên tiếp gật đầu làm như vậy chỗ tốt bọn họ cũng hiểu người xem nhìn thời điểm sẽ không một cái đứng ở tinh tinh phía đối lập mà là có một trải qua cửa hàng quá trình lại mâu thuẫn xung đột quá độ rất phản trượt cái này dù sao cũng là lấy tinh tinh thị giác cũng chính là mô tả、si、xìa xạ lịch sử trưởng thành kịch bản mang theo một cỗ cảnh thế ý vị chủ đề rất sáng rõ tức lấy bị vây ở đô thị trong rừng rậm tinh tinh quần thể đối ngọn nhân thuận theo loài người điên cùng g ã tâm sinh ra á quả theo năm gần đây hoàn cảnh vấn đề ngày càng nghiêm trọng loài người ác quả luận một mực bị các phe truyền thông kêu gọi báo cáo có thể tưởng tượng được một cái như vậy đề tài là kết kết thật thật đánh trúng dư luận hướng do tuyến đầu phút nhà sản xuất đã có thể tưởng tượng điện ảnh để xuống kịch bản bày biện ra đến tuyên truyền lúc có thể cọ đến bao nhiêu thị trường nhiệt độ lại khả năng hấp dẫn bao nhiêu người xem tầm mắt chỉ tiếc giới hạn trong suy nghĩ giới hạn liền một chút như vậy sáng tạo đều là phút không nghĩ tới mặc dù mọi người đều biết chút chuyện cũ đối ngọn lớn mâu thuẫn ở giải trí hơn cho người xem một ít suy tính là hiếm có chính xác kịch bản sáng tác phương hướng nhưng không nghĩ tới chính là không ngh ta bây giờ là biết vì sao phi dẹp phơ l ì luôn là có thể thành công phút phương diện sai phái sẽ tại đoàn làm phim liên hợp ký tên chấp hành sản xuất phim y di liệu trong lòng nội p h ụ thân thể thành thực vô tay ngoài miệng cũng chúc mừng nhìn kịch bản chúng ta bây giờ càng thêm tin tưởng điện ảnh sẽ lấy được thành tích tốt lợi hại lợi hại tóm lại rất rõ ràng biết kịch bản nghĩ nói cái gì p h ố t người nhất thời có lòng tin không ít cũng cảm giác có tiềm lực có thể đảo đối mặt p h ố t m ị n h n ọ t l ẹ h m a n cười cười đáp lại nhận lấy hội nghị quyền chủ đạo được rồi tin tưởng người đang ngồi đều biết quay chụp phương hướng hôm nay chúng ta chính là đơn giản đụng đầu cắt tỉa một cái hai phe công tác các vị có cái gì muốn nói cũng hàn huyên một chút đại gia cũng nghiêm túc lên ta nói trước đi p h ố t người chỉ kịch bản trong nữ chính phần diễn hỏi vị này có cái gì cân nhắc sao nàng giống như tồn tại cảm yếu đến đáng thương tàn khốc thí nghiệm kẻ sống sót k â y xạ ở nó chi phí trong quá trình nam chính bởi vì nhất thời lòng chắc cần chứa chấp nuôi dưỡng cũng làm quen nhà động vật học nữ chính sau đó hỗ sinh tình tố như vậy hoán đổi so sánh chẳng lẽ không cảm thấy được rất có tính hài hước sao nhân là một con tinh tinh nhận biết một tương quan nhân vật về phần nàng phân diễn bộ phim này chân chính vai chính chỉ có cây ạ ống tính thiếu điểm cũng không có sao Phi dẹp li biên k ị cũng h trả lời. c không tệ lắm nam nữ chủ tình cảm hí làm nửa đoạn đầu ôn tình một mặt t ố điểm cái này cùng phía sau kệ xạ trí lực tăng trưởng sinh ra bất đồng nhận biết cùng lập trường khác biệt cùng với đứng ở nhân quyền cái gọi là thiện ý so sánh tác dụng rất rõ ràng một vị khắc phốt đoàn đại biểu người da trắng nắm tay đặt ở mép khen ngợi nói càng không bị hiểu cứng rắn khiêu chiến rừng sắt thép trật tự lại càng hợp lý hai người bọn họ tình yêu càng giống như là một loại trào phúng kệ xạ là sùng vật bọn họ là bởi vì sùng vật nhận biết người yêu cỡ nào kỳ diệu một vị khắc cũng gật đầu đúng bọn họ nguyên tố chẳng qua là t ố điểm cửa hàng càng ôn tình càng tàn khốc nhân hòa nhốt ở trong lồng giam tinh tinh có thể trung tỉnh đây không phải là chê cờ ư i sao trước sau cũng hô ứng bên trên được rồi nghi ngờ của ta chủ yếu là ở lập trường phương diện có người tiếp tục nói lên quan điểm thảo luận như vậy thiết kế hoàn toàn đứng ở tinh tinh thị giác có thể hay không mặt trái cảm nhận quá mạnh liệt mạnh liệt mới tốt mạnh liệt xem ảnh tâm tình mới có thể tốt hơn điều động khu vực chín đứng bên ngoài tinh nhân thị giác đem tôm to mô tả thành t ì n h tế nạn dân không phải cũng rất được hăng men một chút cảnh tỉnh mà thôi xã hội cũng nguyện ý nhìn thấy loại này cảnh tình lại có người đứng ra nói l ẹ măng ậ t đầu phụ họa t h i ế t trí lập trường bối cảnh là cửa rất sâu học vấn đem một cái sự vật hướng được dồi vỗ hay là hướng h ỏ n g vỗ cơ bản liền quyết định bởi sáng tác phương hướng so như đồng dạng là người ngoài hành tinh xâm lấn nhìn ngay độc lập hai phe rằng co người xem chỉ biết thay vào đến phe nhân loại lại miêu tả người ngoài hành tinh đồ g i ế t nhân loại sẽ sinh ra cảm giác khó chịu cùng đồng cựu địch hy tâm lý mà nhìn khu vực chín phần lớn nhưng đều là cảm thấy tôn to có thể rơi vào cái mức kia hoặc nhiều hoặc ít còn có lòng chắc cẩn nhất là bạo lực giải tỏa di rời kia một đoạn tuyệt、Tướng、tương tự là sự nổi dậy của bảy khỉ trong chính là trước cửa hàng sống ở rừng sắt thép tinh tinh nhóm này cũng không thông qua để cho người h ã i ngại trong lòng sau đó đợi đến kệ xạ vung cánh tay hô lên là có thể để cho người xem sinh ra tâm tình bên trên sục sôi lại đối tinh tinh nhóm khởi sự sẽ không hưng khởi quá nhiều không ưa muốn đem cầm tốt cái này độ kỳ thực rất khó vỗ qua quá giả vỗ ít không có cửa hàng đến nơi người xem thay không vào được nguyên bản điện ảnh chính là được thiết t r í tương đối thăng bằng cho nên xem qua người hâm mộ cũng đều có thể tiếp nhận phim chỗ ánh xạ cảnh thế suy nghĩ kia tuyển vai phương diện quý phương có ý định gì phút người đột nhiên hỏi những thứ kia tinh tinh nhất định là động bất cờ gờ thành nếu là như vậy ta có thể đề nghị một ít ứng cử viên bọn họ cũng rất thích hợp y dữ liệu vội vàng vì nhà mình tranh thủ lợi ích michael fastbender hoặc là jem cả või thế nào tháng một năm ba mươi bốn tuổi tháng một năm ba mươi hai tuổi diễn nghệ kinh nghiệm cũng rất phong phú chống lên h ệ u rột u mở ạn một góc sẽ không có khó khăn gì lẹ mắn ngươi nghe qua hai cái này sao ta đương nhiên nghe nói qua hơn nữa ngươi quên nói một chút bọn họ cũng đều là sở mẹn khâm định nhân vật diễn viên lẹ mắn cười cười bất quá bọn họ có không thời gian sao ta nhớ được các ngươi bộ phim này năm ngoái mới tuân ra tuyển vai song sắp mở máy bộ phim này nhưng không chờ người cũng không dối gạt ngươi ý đồ bị đâm thủng ý h ệ u vẫn vậy có chính mình đạo lý bên kia chỉ còn dư lại một ít quay bổ sung ống kính khẳng định không trễ lại kế tiếp quay chủ công tác hơn nữa hai người bọn họ s á t thực thích hợp cà sệ cũng không mắc an bài như vậy vậy có thể kích động đ ể tài độ cũng sẽ lớn một chút lẹt mắn lắc đầu một cái bình thường tiến vào thử vai lưu trình đi ta còn cần so sánh cái khác diễn viên so sánh tham khảo hai người bọn họ biểu diễn nhất định có thể ứng phó loại này mô bản bài chính phút người còn muốn tranh thủ lẹt mắn vất tay c ắ t đ ứ t có thể ứng phó nhân vật này nhiều còn sợ không tìm được diễn viên sao được rồi các người mới là đầu tư người y hiệu nhún núi h b a i hạng mục thứ nhất kim chủ phương không có gật đầu phút sản xuất phim sao có thể có cái khác ý kiến nhưng vẫn cảm thấy đáng tiếc chính là ở hắn nhìn xong kịch bản sau hơi đánh giá một chút k h ô n g thời gian lập tức liền nghĩ đến buộc chặt ma kết tinh phương án không có thể lập tức chấp hành ngay cả l ẹ e m ặ n cũng có thể nghĩ ra được bất kể chọn cái nào cũng có thể tạo thành trình độ nhất định kéo dài nhiệt độ trực tiếp là có thể mượn diễn viên kéo theo những phương diện khác tiêu thụ nhiệm vụ nhất là đứng ở sơ mẹn x u a di lập trường phút đối đã k i giải chứng hai người chỉ trông đợi còn chưa đủ lửa người hái mộ không nhiều đủ vây lượng kịch bản thảo luận kéo dài được không tính là lâu quay chụp lưu trình đại khái có một chấp hành kế hoạch về sau phút người liền rời đi trước j o s e cầm lên áo khoác mảnh này tính toán vào lúc nào mở máy hắn hỏi chậm nhất là cuối tháng 3, không phải sợ là không đổi kịp thích hợp k h ô n g thời gian vậy thì phải kéo tới sang năm tống á thuận miệng đáp được rồi kịch bản là không sai chúng ta đối c h ỉ n h chiếu cũng có lòng tin hai người đi ra phòng họp hướng thang máy phương hướng đi tiểu thư gây va là ở bộ phim này trong đảm nhiệm sản xuất phim sao ta thấy nàng gần đây ở phòng chụp ảnh bên kia mang một chút người ở chỗ nào lẹ mắng ậ t đầu một cái ừ m trước tiên đem vai chính sinh hoạt bên trong gian phòng cảnh dựng đi ra đường phố hí có thể lân tận vỗ và bằng liền có thích hợp lấy cảnh địa phương vì sao không đồng ý đề nghị của phúc đâu chúng ta bộ phim này cũng có thể cọ, cọ sở mẹ nhiệt độ sự nổi dậy của bầy khỉ bản chất nhất bán điểm không ở phía trên kia cá nhân ta là không có vấn đề ai tới diễn lẹt mắn đi vào thang máy nhìn tình huống đi không nóng nảy đạo cụ cái gì cũng không có giải quyết đâu Trước 1077 khiến q sau đó hai ngày cùng một hệ liệt nhân viên công tác a li ẩn phòng cháy chữa cháy đại biểu câu thông lưu trình về sau sự nổi dậy của bầy khỉ tiền kỳ chuẩn bị đẩy tới tốc độ rất nhanh mỗi ngày đều có thích hợp phía sau màn nhân viên gia nhập đoàn làm phim lại như vậy một phim mới kế hoạch nhất là phi dẹp h ở ly cùng p h ố t hợp phách các loại điện ảnh ở h o l l y w o o d nội bộ nhanh chóng truyền hình ra rất nhiều người đại diện trực tiếp cầm lên các loại sơ yếu lý lịch hình quay r ờ y hai bên đã xác định nhà sản xuất nhóm chỉ tìm kiếm một thăng cấp thử vai cơ hội cái này rất bình thường phi dẹp h ở ly p h ố t mạng lớn mấy cái này nguyên tố bất kể cái nào cũng đáng giá các diễn viên có động cơ tự tiến cử dù sao lẹp b n chủ đầy kịch bản dễ dàng thành công là hollyvê k é nhận thức chung chúng ta cũng không cần cân nhắc những thứ kiêm người xem không có một chút ấn tượng hạng ba nghệ、sĩ. bộ phim này mặc dù trọng điểm không ở nam nữ chủ trên người nhưng sự tồn tại của bọn họ phải n h ờ n g ư ờ i xem nhìn quen mắt đạo diễn tuyển vai cẩn thận gọi điện thoại tới lẹt m ặ n tại đêm đó họp hội ý cơ sở bên trên lại tìm một đường thấp nhất phải có một hai bộ tác phẩm tiêu biểu phẩm có chút người xem duyên biểu diễn cơ sở muốn vững chắc không phải quá bị coi hiệu kỹ thuật cấp tính đây mới thực sự là tồn tại cả mầm manh một không tốt phần diễn liền mất cân đối ta sẽ thật tốt chân hải ông chủ đối diện bảo đảm chúng ta đã nhận được rất nhiều thỏa mãn yêu cầu sơ yếu lý lịch đều là các quản lý công ty đề cử tới ừ đợi đến vòng thứ ba ta có thể sẽ đi một chuyến điện thoại cắt đứt trong phòng họp mấy vị sản xuất phim đều ở đây phút người nhắc nhở mỹ thuật đạo cụ trang phục chụp ảnh đoàn đội tất cả đều xây dựng được rồi á c h l ẹ m a n n g ư ờ i thích đạo diễn là ai trừ diễn viên nhân vật sở tiêu dio chỉ kém một tổng l ĩ n h quay chụp đại cục đạo diễn đoàn đội ta đã có nhân tuyển nhưng phải đợi một hai tuần mới có thể đi vào tổ sẽ không c h ễ n ả i mở máy nhật kỳ l ẹ m a n đứng dậy đi tới cửa tranh thủ thời gian xác định cái khác các hạng sự vụ nói xong hắn liền lái xe đi đến nhà mình phòng chụp ảnh hi cỡ lẽ vị có chuyện gì không ban nhỏ bên trên đang tiến vào sản xuất phim công tác vội vàng chuẩn bị công việc g â va cầm điện thoại di động lên lẹt mắn đi tới thời điểm thấy được chính là nàng cùng người kia câu thông hình ảnh nghe được hơi có chút quen thai tên hắn dừng bước không có q u á i giày đúng vậy ta gần đây ở kế hoạch quay một kịch bản ách ta bình thường không quan tâm tuyển vai chuyện ngươi nói đùa ta đã hồi lâu không đ ó n g kịch gần đây một bộ hay là ạ vạ tạ cũng không có ló mặt muốn ta chiếu cố một chút hậu bối nàng là được rồi được rồi ta đã hiểu có cơ hội ta cùng hắn hàn huyên một chút được không không nhất định có thể thành ngươi biết quyết định ai đóng vai tổng không phải chuyện một câu nói hắn cũng có hắn cân nhắc ừ n có tin tức ta sẽ hồi phục lại lại là những thứ này eva tùy ý đem điện thoại di động thả vào một bên đưa qua cuốn sổ bên trên viết xuống một chuỗi tên người thấy cảnh này l e m a n n miết mép cười một tiếng vội vàng chào hỏi bà bối là gặp phải chuyện gì sao h ắ c eva xoay người kinh ngạc nói n g ư ờ i đều nghe được chính là về điểm kia chuyện không phải sao l e b a n n không có phủ nhận cũng thế eva không khỏi rùa xả điện thoại cũng đánh tới ta nơi này biết ta sẽ không diễn sau sự hăng hái của bọn họ cũng quá cao không nghĩ tới ta cũng trở thành người khác lập quan hệ thủ đoạn Tự dễ h ơ nàng t r lại trước o t đó vài ngày mới vừa vỗ xong mỹ si ẩn ỉm ỏ xét lệ bốn phần diễn ông tính còn ở lại hollywood eva mở ra chờ xử lý một phần văn kiện một bên ứng phó công tác vừa nói ngươi cảm thấy nàng thích hợp sao ta nói là sự nổi dậy của bầy khỉ chưa định nữ chính một góc ở thích hợp dưới tình huống đẩy một cái người mình ta vẫn vui lòng lẹt măn không để ý chúng ta sẽ chào hỏi để cho nàng trực tiếp tiến vào một vòng cuối cùng thứ b a y dù sao ta cũng phải tôn trọng giặc đạo diễn lựa chọn hắn tới dẫn bộ phim này sao vậy còn rất hợp đi đời này giặc sơn ý đỡ tư lịch thành tích đặt ở kia xa so với kiếp t r ư ớ c còn được ưa chuộng chủ yếu hắn người này tật xấu ít lại dễ dàng nghe ý kiến mỹ thuật ra đời hắn kết cấu cùng s ắ p thái cái này khối luôn có thể cho người ta thoải mái quan sát thể nghiệm nói cách khác kịch bản càng n ê m cận càng rõ ràng thích hợp hắn phát huy võ đài càng lớn người này căn bản không am hiểu bản thân cấu tứ câu chuyện đi về phía dĩ nhiên theo eva đây là ledman đang chiếu cấu người mình nàng hiểu rất rõ chỉ cần đối hắn khẩu vị một có cơ hội luôn là trước lo lắng đã từng quen biết các anh em hạng mục này bây giờ đã không thuộc về chúng ta một nhà ta rất đúng đoàn làm phim có thực tế tính nắm giữ nếu không vạn nhất phốt trở ngại vốn là cả hai cùng có lợi chuyện cũng sẽ đôi thua ledman không c ố kỹ chút nào đối phốt chế tác đoàn đội không tín nhiệm ngược lại bên cạnh cũng không có bọn họ người đạo diễn sản xuất phim cũng là người của chúng ta làm chủ sẽ rất khó xuất hiện sai lệch đúng rồi á an còn chưa tới sao Á an là phi rẻ p phờ ly một phương cấu trúc sự nổi dậy của bảy khỉ sản xuất phim thành viên nòng cốt bên trong một viên hắn đi tìm người câu thông ngoại cảnh đi ở phòng chụp ảnh vẫn đợi đến t r ạ n g vào tối các nhân viên làm việc lục tục kết thúc công việc chuẩn bị tăng việc p h ú t người cũng là lại tới lấy lòng được rồi được rồi ngươi nếu cảm giác đến bọn họ ưu tú như vậy còn sợ trước mặt hai đợt sơ tuyển không qua được sao thời điểm này không bằng nhiều gần s á t một cái nhân vật cơ hội dù sao cũng nên so người khác lớn một chút chờ trở lại nhà lẹt mắn đi vào thư phòng tính toán nhìn một chút kịch bản nhìn một chút có cái gì tốt x ả lý kết quả không có mấy cái điện thoại di động lại là vang lên không ngừng cầm lên nhìn một cái cũng là g i á c sân đạo diễn dịch màn ngươi cũng có đ ề cử diễn viên ách đại gia đều ở đây trong vòng sao có thể không có ai tình giao tế g i á c sân dịch màn muốn nói lại thôi nếu là ngươi đã có người chọn ta cũng tốt có cái chính xác trả lời bây giờ hết thệ đều rất khó nói à mảnh này ta lại không có ý định dẫn nhân vật chuyện t ổ n g phải tôn trọng một cái g i á c ý tưởng hắn đối với người nào mắt duy tốt nhất định là thêm điểm hạng lời cũng nói đến phân thượng này hai người lại trò chuyện trò chuyện đã mở máy trạch nam dẹp nói chuyện cũng liền kết thúc l ẹ mặt khẽ lắc đầu cảm giác có chút mệnh m ỏ i đang định nhìn xong trên tay cái này kịch bản liền dựa mặt nghỉ ngơi lại là một cú điện thoại theo đồ con quay là ở xa nhật bản quay phim con quay ngươi cũng có người tìm cái gì nữ chính thử vai ngươi đừng làm rộn ngươi thật tốt v ô gộ tiểu l ạ đi bận tâm những thứ này đối ngươi có ích lợi gì ta biết là ân tình được rồi được rồi cho cái thử vai cơ hội được rồi đúng rồi ngươi bên kia thế nào t ổ thổ rất xứng đôi hợp rất xứng đôi hợp là tốt rồi chương một nghìn bảy mươi tám nhận rõ con đường g i ặ đạo diễn chương một nghìn bảy mươi tám nhận rõ con đường g i ặ đạo diễn ngày thứ hai l e b a n n có chút tinh thần không p h â n chấn nửa nằm ở văn phòng ông chủ trên g h ế thỉnh thoảng xử lý một ít cần hắn ký tên văn kiện tối hôm qua chất lượng giấc ngủ của hắn không tốt lắm trong ngộng còn mơ thấy tờ mở nghe điện thoại tất cả đều là ân tình giao t ế không tránh khỏi giúp một chuyện k i a m ộ t bộ nói thật loại chiến trận này hắn không thường gặp phải bởi vì hắn luôn luôn thích nhanh chóng chọn xong nhân vật cảm thấy cái nào thích hợp trực tiếp đối tiếp quản lý công ty là được dường như rất nhỏ cần do dự người quen biết hắn đều biết hắn có loại này thói quen phản p h t trong đầu vốn là có tuyển vai mô bản khách quan bên trên phi dẹ thợ ly hạng rất dễ dàng giao qua quay chụp giai đoạn mà không phải là các loại dây dưa dĩ nhiên bởi vì nguyên bản sự nổi dậy của bảy khỉ vai chính cắt là xem phở dạng sổ phở dạy đạo tin t ổ hai người này hắn một cũng không quen hơn nữa loại này điện ảnh diễn viên tồn tại cảm tiên thiên tính bị áp chế cho dù là người xem chú ý một chút cũng sẽ ở tinh tinh xì ạ xạ trên người cho nên ở hai nhà trong dự đoán trên căn bản tuyên phát cũng là cái này phối trí b à i không phải là đánh ra vượn người tình cầu tiền chuyện cùng với tập trung lật đổ nhà tù lấy được tự do quá trình hơn nữa đạo diễn g ắ c còn không có vào vị trí diễn viên chuyện thì càng dây dưa thời gian mù sung túc hoặc là nói quyết định người thái độ không chừng đột nhiên sẽ để cho rất nhiều người thấy được cơ hội phát động các hạng quan hệ các khiến thần thông diễn ra một phen minh tranh ám đấu muốn trở thành cuối cùng thắng được người c h ú t chuyện này mọi người đều là rõ ràng nhưng chính là rõ ràng tranh tỏ rõ ý đồ tranh mới lộ ra nhiều việc giữa chưa chợp mắt sẽ lẹ mặt tinh thần có chút khôi phục như cũ dĩ nhiên hạng mục đạo diễn tuyển vai gì n h é t hai ngày này cũng bận đến đêm khuya ngày thứ hai đều là sáng sớm liền bắt đầu ở cách vách tầng lầu phòng thử vai chủ trì thử vai mãi cho đến buổi chiều bốn năm điểm kết thúc một phần về sau dí n h ấ đẩy cửa đi vào sơ tuyển làm xong Hình trong g hình trừ số hiệu chính là tháng một năm hai mươi năm tuổi cô gái xinh đẹp ăn mặc dạng ký tháo phông ở trong phòng tự giới thiệu mình dùng lẹt mằn thẩm mỹ tới đánh giá lời nói cái cô nương này trên người mang theo nước pháp thức lời ư biếng mê tình khí c h ấ t gương mặt không tính đặc biệt kinh diễm nhưng dễ nhìn có lẽ là gia đình điều kiện rất tốt cùng với bản thân sinh ra ở nghệ thuật thế gia đối mặt ống kính một cách tự nhiên có loại ham muốn biểu hiện tự nhiên hào phóng cảm giác ta cảm thấy nàng rất không sai đặc biệt chi tính đẹp loại này bị ông chủ tự mình chiếu cố diễn viên g ì nhét não tàn mới có thể nói chút tiếng xấu nàng không phải diễn qua một ít hi sao ngươi để cho người kéo một nàng cá nhân ống kính đi ra sau đó giao cho phốt sản xuất phim đ ồ n đội liền nói là ý của ta Dì nhét lệ mân máy đ i thành, phất phất thành thật nói hạng mục này có quá nhiều người coi trọng lệ mân đứng dậy vỗ vỗ trước mặt một chồng thử vai tài liệu ta đánh giá thấp nghị lực của nó người cũng tới phải có chút nhiều hơn nữa có ít người cũng đều là người quen đại gia cũng sĩ diện cho nên ý của ta là không cần thiết như vậy mang xuống càng kéo tâm tư càng phức tạp chờ giặc đạo diễn trở về ba bằng ta chỉ biết khởi động một vòng cuối cùng thử v a i là người đó chính là ai hai nhà cùng nhau tuyên bố nhân tuyển sau đó nên lăng xê dự nhiệt lăng xê dự nhiệt nhanh lên một chút tiến vào quay t r ụ giai đoạn y dữ liệu còn cho là mình đề cử người đ ã thắng hắn quét miệng nói sợ mẹn người hái mộ quần thể không ít chúng ta một mực duy trì không sai nếu như chúng ta hai nhà cùng nhau để người còn sợ đẩy không ra một cái nhân khí ngôi sao điện ảnh sao ta nhìn sự nổi dậy của bảy k h ỉ kịch bản đến phá vòng vây cầu lớn liền kết thúc phía sau tựa hồ còn có đào móc không gian có bộ thứ nhất đ ặ t cơ sở sau này chấp hành đứng lên dễ dàng hơn chút đối với chuyện này chúng ta là cả hai cùng có lợi nói không chừng liền lại là một sánh bằng quý công ty d ò m bị tam bộ khúc nhân khí s i ê u d i Dòm bị tam bộ khúc đây chính là lợi nhuận siêu một tỷ ba trăm triệu chế tác y liệu ý h vừa nghĩ tới nhà mình công ty nắm giữ bản quyền cùng liên hiệp phát hành quyền lợi cùng với ba thành đầu tư định mức không khỏi liếm môi một cái có thể có dám chế loại này hạng mục tư lịch bản thân hắn cũng là thụ ích không ít ở phốt chế tác bộ quyền phát biểu tuyệt đối gia tăng bởi vì dựa theo đề nghị của hắn thúc đẩy buộc chặt marketing vậy hai cái hạng mục cũng khẳng định m ạ n lợi nhưng được hưởng lợi nhiều hơn nhất định là sơ men thì giống như đại gia cũng kiếm tiền nhưng chân chính dựa vào nhân khí kiếm được nhiều hơn hay là phốt chiêu anh phiến thị trường thuộc tính vốn là dễ dàng tụ lại đối tượng khách hàng người hái mộ mà đối diễn viên sau lương quản lý công ty mà nói cũng rất vui lòng thúc đẩy chuyện này chỉ cần diễn viên bản thân không bậy bạ phung phí bản thân màn bạc kính lọc có thứ tự lập hình tượng m a k e t i n g sau đó các lớn phóng đàm tiết mục hẹn bàn thảo thậm chí còn bình thường sinh hoạt nhiều chú ý một ít hình tượng không ngừng c ố bản loại này phúc xả mặt rộng lớn a loại đại tắc lẫn nhau ra chỉ hạ tạo tinh tác dụng đơn giản không nên quá dễ dàng còn nữa dù là s i ê u di hết thời sưởng phim nhóm cách cái bảy tám năm thả ra diễn lại thu gặt một đợt t ì n h hoài cũng rất nhẹ nhàng chỉ cần lúc ấy bản quyền thị trường nhiệt hỏa là được v ề bản chất một đời người mới thay người cũ nhưng người xem t u ổ i t ắ c lớn truy tinh động lực sẽ hạ xuống ngược lại đặc biệt hoài niệm đã từng tốt đẹp con người khi còn sống bị tư bản tính toán thấu thấu một tuần lễ sau ở địa g h tô đô mặt nhìn chòng chọc ba không không dũng sĩ hai coi hiệu tiến độ về sau giặc đạo diễn mang theo bản thân quay chụp thành viên nòng cốt sau khi trở lại đi thẳng đến vị rẽ p h ở l ì so sánh kiếp trước bị hồn nờ nội đấu làm nhức đầu đời này vỗ xong họa tờ mạn giặc đạo diễn thật sớm thấy rõ không ai chỗ r ử a s ư ở n g phim lớn không tốt đẹp gì lẫn vào hiện trạng căn bản không có ở dính vào giờ cờ vũ trụ kế hoạch ngược lại đối phì rẽ p h ở l ì càng phát ra đến gần lại bởi vì họa tờ mạn tiền vẽ thất lợi cả người cũng không có dỏm bị tam bộ khúc đại hoạch toàn thăng cái chủng loại kia phiêu phiêu cảm giác người sao luôn làm u ố n tự mình so sánh qua tâm tính mới có thể để n ằ ngang tương đối mà nói g i ặ đạo diễn năm xưa quay quảng cáo m giống như hắn loại này đã sớm biết không có tiền không có tài nguyên không có quyền phát ngôn cái gì cũng không làm được đạo diễn thích h ứ n g trào lưu mãnh liệt l ă n tròn hollywood suy nghĩ đã đầy đủ thông minh c h ấ p trưởng giận ống cũng sẽ không tự mình ý thức bùng nổ nếu để cho kevin tới đánh giá vậy hắn có thể sẽ rất thích loại này sẽ không mù đội kịch bản có quá nhiều ý nghĩ người chỉ tiếp dọc đạo diễn thật sớm r ư a vào ba không không dọm bị tam bộ khúc sáng chế ra một mảnh bầu trời tiền lương có chút cao không phù hợp kevin điều giáo đạo diễn tiết kiệm tiền dự tính ban đầu dù sao nước mỹ rất coi trọng bản thân nên được thù lao đây không phải là quan hệ không quan hệ vấn đề đại gia thích nhất treo ở mép làm ăn liền là làm ăn cho nên nói giặc đạo diễn đoàn người mới vừa giải quyết ba không không tài liệu sau khi tiến vào kỳ liền ngay cả vợ chạy tới lẹ mặn cũng không muốn nắm cái gì hắn đối có tài hoa đạo diễn cũng là chân thành lung lạc làm chủ nên cho tiền cũng không hẹn h ỏ i không phải những thứ này đã ra thành tích người sao có thể nguyện ý một mực buộc chặt măn truyền t h ô n g còn chưa phải là đưa tiền cho được cũng lanh lẹ hi giặc trong phòng làm việc hai người thân thiết ôm vô vai ngược lại là muốn hợp tác lẹ mặn cũng không cái gì sâu trò chuyện rất sảng khoái tỏ thái độ sở tiêu đi ô bên kia nhanh hoàn thành bất quá ngươi cũng biết bộ phim này sẽ phải chịu s ư ở n g phim phốt trợ r ú t cho nên ý kiến của bọn họ ta cũng muốn cân nhắc bất quá ngươi yên tâm mười hai triệu m ộ ư ơ i phần trăm bắc mỹ tiền vẽ tạo thành tiền lương điều lệ sẽ không thay đổi p h ố t bên kia cũng đáp ứng cũng chính là thường nói có lên hay không kính mà ở hình tượng cũng thỏa mãn nhân vật điều kiện tiên quyết cuối cùng quyết r a lớn nhất vốn liếng dĩ nhiên là đối biểu diễn yêu cầu dĩ nhiên sự nổi dậy của bảy khỉ biểu diễn độ khó không hề cao nhưng không có nghĩa là vững chắc kỹ năng diễn xuất không cần vì công bằng hoặc là nói có thể vọt tới một vòng cuối cùng hoặc nhiều hoặc ít t ồ n ân tình l ẹ i m ặ n c ô ý mời phút người cùng nhau chứng kiến đa số người thắng được ngày nay buổi sáng tạm thời bố trí xong một rộng rãi bên trong gian phòng rơi bắt đầu thời gian còn sớm tới trước thử hí các diễn viên lại tất cả đều trước hạn trình diện đ á m người ngồi ở gian phòng đại khách thất a n ý kéo dài khoảng cách lẹ tẻ ngồi những người này phần lớn có một bộ tốt khuôn mặt ở h o l l y w o o d cũng không tính người mới nhưng vì cơ hội này có ít người hay là sẽ khẩn trương đến nhìn chung quanh bởi vì đoàn làm phim bên này là giản làm đi cùng ở bên cạnh họ phần nhiều là một vị hiệp đàm diễn xuất nghiệp vụ người đại diện một ít đến từ cùng công ty lẫn nhau quen biết người đại diện xem dưới cờ khách hàng không khỏi tụ trung một chỗ thấp giọng trò chuyện âm thầm đánh giá trước đó kết quả tới trong lúc này nữ chính phương diện liền không thể không nói đạo lý sê đức vị này trước chủ tịch mi cháu、Gái. một vị phi á g ớ i v dẹp phơ r lì chụp ảnh nhân viên nhấc lên máy quay phim một vị khắc thì chuyển số tiến lên đem xếp hạng cái đầu tiên biểu diễn cô bé gọi tiến phòng hóa trang lịch cạo t â l ạ n 28 t u ổ i tác phẩm tiêu biểu thị trấn sở m u ộ n vin quái thai cùng sách ngốc thảm họa diệt vong chiều cao 1 m 6 3 thể trọng căn phòng ngay phía trước lẹt mắn dẫn dặc đạo diễn cùng cái khác sản xuất phim quản lý cấp cao ngồi thành một hàng những thứ kia trò chuyện với nhau người đại diện cũng trở về đến nhà mình nghệ sĩ bên người rất giữ quy củ cũng không đến quái dày bọn họ nhưng thực ra quái dày cũng vô dụng lẹt mắn căn bản không quan tâm những thứ này sơ yếu lý lịch trong tài liệu tin tức có thể đi tới đây tùy ý chọn một cũng có thể diễn nữ chính thấy chỉ có quan hệ mắt duyên cho nên các vị quan khảo hạch đều là tùy ý liếp hai mắt không hề đóng tâm ngược lại lịch bản thân rất coi trọng cơ hội này nàng tranh thủ rất lâu mới đi vê đút m a tiến cử đường dây đứng đến nơi này dĩ nhiên là muốn phát huy được đặc sắc một ít nàng sửa sang lại g ấ u váy đơn giản tự giới thiệu mình hơn một mực duy trì ngọt ngào mỉm cười một bên nhân viên công tác thấy được lẹt măn gật đầu vội vàng cầm thử vai phiến đoạn cảnh tượng phần diễn đưa tới rất ngăn mây câu nói đại khái yêu cầu b u ộ c vòng quanh một vị chi tính sinh viên chuẩn bị xong chưa giặc đạo diễn hỏi lấy được người ta khẳng định trả lời về sau hắn lại nói vậy liền bắt đầu đi l ị không có yêu cầu có người diễn chung mà là tự mình hướng về phía không khí biểu diễn dĩ nhiên cô bé không chút nào nửa phần lúng túng động tác cứng ngắc diễn xuất tổng thể mà nói hay là đối với vị các vị cảm thấy thế nào lẽ mắn hỏi biểu diễn không thành vấn đề khí chất kém một chút không có cảm giác trên người nàng có học sinh khí dù sao cũng diễn vài chục năm h í cảm giác xử lý có chút d i u ây hơi vi xử lý quá ấn tượng lưu nàng thích hợp đi nhà bên cạnh cô bé con đường hai bên quản lý cấp cao trao đổi xong ý kiến cũng không nói gì chỉ làm cho chờ tin tức thời gian từ, từ trôi qua ước chừng là vị thứ tư con quay để cử diễn viên lên này cỡ lau đi ạ bối sách tuổi tác hai mươi bảy là toàn bộ thử vai nữ diễn viên trung niên linh vừa phải một vị kỹ năng diễn xuất còn tương đối thành thục nếu như không có l ị nàng cũng có thể có thể đi tới cuối cùng nhưng vẫn là cái đó vấn đề cũ không có gì suy tính cần thiết mấy người tùy ý phê bình mấy câu đi cái quá trình ngược lại phúc người cũng biết nhân vật đã có sở thuộc làm như vậy bất quá là cho trên đài người sau lưng quan hệ một câu trả lời mà thôi hoặc là nói hướng người xem nhấn mạnh là chọn lựa tới mà không phải là nội định cuối cùng liền đến phi lý nàng ăn mặc màu xanh ra trời quần jean bó sát người cùng màu trắng áo ca rô nhỏ gợi cảm ra còn có một cỗ sức sống bộ mặt nhỏ nét mặt cũng rất sinh động chuẩn bị xong chưa giác đạo diễn theo thường lệ hỏi chuẩn bị xong liền bắt đầu đi cô bé bắt đầu diễn xuất không thể không nói lịch thiên phú vẫn có làm diễn viên điều kiện của nàng rất không sai mặc dù đang diễn kỹ bên trên có thể không phải nhóm này trúng tuyển người trong t u y ệ t nhất nhưng xử lý phong cách đã có thể ứng phó vai trò đặc biệt là độc thoại so rất nhiều mới xuất đạo không lâu diễn viên tốt hơn dù sao nàng cũng là thai nghe mắt thấy lớn lên m ậ u thân chính là diễn kịch sân khấu xuất thân kiến thức cơ bản rất vững chắc càng khỏi nói ở nước pháp giới văn nghệ giao thiệp rất tàn khốc một điểm là lựa nhỏ dựa vào phủng hỏa hoạn dựa vào mệnh nhưng nếu như một chút đường dây cũng không lựa nhỏ cũng không làm được chứ đừng nói người qua đường duyên rộng lớn đến mức nào Giác gật nhưng trường không nàng nghiệp, không là cái gì vàng bình hoa cũng không làm được diễn với hỏi hiện cái diễn có cập trước chuyên được đạo đầu. đề đủ mạ trào hoa măn hắn nhất bình nh khẽ hay rất tệ, ít qua, Lẹ là là làm xem ra, cho đến lì a túi người trào cảm tại trở lại chờ thất đợi đến toàn bộ thử vai nữ chính diễn viên đều lên đài diễn dịch xong lẹt mằn trực tiếp nói liền định lìa đi khắp mọi mặt cũng không tệ tán thành được l i ê n vị này đi đây là đã sớm thông báo qua chuyện đám người rối rít báo cho biết hiểu sau đó lẹt mằn sẽ để cho nhân viên công tác ở sau khi kết thúc lưu một cái lìa người đại diện lại đi qua một lần lưu trình bất quá là nam chính thử hí bộ phận cũng còn hành các vị cảm thấy ai cùng lìa đứng cùng nhau tương đối có chính phủ cảm giác hai người dù sao cũng là màn bạc người yêu g i đạo diễn trước tiên phát biểu ý kiến james michael hai người bọn họ cũng rất ưu tú cái này đã không biết là y d liệu lần thứ mấy nói ra đáp án này ta cảm thấy dêm thích hợp hơn hắn gương mặt nhu hòa hơn p h ú t nội bộ bản thân trước thảo luận y d liệu không có vấn đề xác thực cho nên muốn tuyên bố kết quả sao chờ cùng hai người bọn họ người đại diện nói qua lại nói lẽ m ắ n nhìn về phía r ắ c ý của ngươi thế nào hai cái đều là tốt diễn viên ok như vậy sẽ chờ mời đóng phim nói thành chúng ta an bài c h ú t truyền thông công bố dự nhiệt một cái phim mới t h n đi đi tống á trở lại phòng làm việc trợ lý m ạ chạy vào nói lì ạ gọi điện thoại không có nhận đến h nhưng nợi nữa lại lát á đ n h thực ra cũng không có việc lớn gì chẳng qua là hội báo một tin tức tốt phục liên xúc giảm chuỗi g i ả một m đoạn rất lớn về sau kéo dài chín chu phóng chiếu nó tổng tiền vẽ đã qua một tỷ năm trăm triệu chính thức trở thành toàn cầu bộ thứ ba đột phá một tỷ năm trăm triệu đại quan điện ảnh lại giống vậy kéo ra phía sau sắp xếp thứ tự tác phẩm một cái cấp bậc Trước tỷ, 500 triệu. Trước tỷ, 500 triệu.、Một、tỷ cấp bậc tác phẩm cùng một tỷ, 500 triệu tác cấp bậc cùng ch� phẩm phẩm kém tin tức chuyển tới lưu i g i ó t em lúc này ở kỳ mới nhất tờ báo trong mang theo phục liên năm 2011 lớn nhất sức ảnh hưởng điện ảnh cũng giống vậy cùng ạ vạ tạ bình thường thu được nguyên một bản đặc biệt báo cáo trong lúc này bọn họ đối thị trường như vậy nhiệt liệt bình ngữ là đạo diễn lẹt mằn lặt ở bộ phim này trong biểu hiện ra kinh người thành thục cùng bao dung tính đối chiêu anh loại hình đối tượng khách hàng người hâm mộ tâm tính nắm chặt mười phần phải biết ở một bộ thời gian có hạn trong phim ảnh đồng thời đem nhân vật tạo nên sự kiện cửa hàng chủ tuyến trình bày đặc hiệu lấy nhau dựa vào hài hức cảnh đối thoại tô điểm nghị cũng nói được rõ ràng nói đến vị s á c thực cần rất lớn công phu cùng lực lượng sự thật cũng s á c thực như vậy đây là bộ thứ nhất người hái mộ hướng điện ảnh ở bây giờ cái này tiền vẽ thời đại lấy được lớn nhất thành công nó có thể không phải có lợi nhất nhuận a n ti nhưng ở ảnh trên chợ lấy được quá cao thành t i ể u ý rồng man người khổng lồ xanh phi thường thần sấm cạo pèn a mê di ca ý rồng man hai những thứ này điện ảnh phân biệt chủ yếu đại chúng cũng chưa quen thuộc siêu anh hùng cũng từ trong mang ra thời gian tuyến nhất quán tự thuật mô thức đứng lên bờ lách phải đạo hạ cậy còn có gì ẩn ý của ta là biệt đội siêu anh hùng như vậy điện ảnh là vì người hái mộ mà thành không có người hái mộ nhiều năm trước tới nay đối mạn gạ bản thân yêu cũng sẽ không có hôm nay sửa đổi điện ảnh nhưng nó tuyệt không giới hạn với m ạ n g gà người h ái mộ quần thể dĩ nhiên nó kịch tính rất đơn giản thậm chí nói s á m mòn hà khắc một chút xưng nó là một bộ siêu anh hùng dao trộn bỏng ngô điện ảnh một chút không quá đáng nhưng nó thật sự thỏa mãn người xem anh hùng động thỏa mãn đại chúng nhu cầu đối với nhiệt huyết thiếu niên trong phim ảnh có đầy phong khoáng chiến đấu anh hùng khí khái đối với có chút kén chọn người hâm mộ ngay nắn g gọn gàng tự thuật chân nhắn vật kính thưởng thức tính không kém đối với để thưởng thức coi hiệu cùng trằn diện lớn người xem số lượng lớn dự toán chế tạo hình ả cho dù là muốn nhìn chút phim hài lấy chút việc vui các khán giả dày đặc đoạn tử cùng chiêu anh giữa lẫn nhau đỗi cũng có thể bảo đảm từ mở màn vui thích đến đèn sáng nếu không nữa thì cũng có thể từ luôn là bị đánh mặt xấu xa lộ kỹ trên người lấy được niềm vui thú nó không phải ưu tú nhất điện ảnh nhưng nhất định là thích hợp nhất cái thời đại này mọi người cần điện ảnh đối phục liên phá một tỷ năm trăm triệu lẽ mắn sớm có chuẩn bị tâm tư h o l l y w o o d s ư ở n g phim nhóm cũng đều rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật này ngược lại là phốt vì dẹp thợ ly hợp phách hạng mục sự nổi dậy của bảy khỉ tuân gia liền xây đục d ê m cạo v à chờ diễn viên c ắ t ngay hôm đó liền chuẩn bị sau khi mở máy nho nhỏ để cho người nghị luận mấy câu đợi đến ngày mười một tháng hai buổi chiều l e m a n lần nữa đi tới s ư ở n g phim phốt tòa nhà cùng y liệu đám người tụ trung một chỗ t á n g â u xin lỗi l e m a n để cho người chờ l â u mới vừa mở xong một hội nghị lập tức tới tổng giám đốc phốt dìm nói xin lỗi ta cũng mới vừa đến l e m a n t i ệ n ý cười cười l e m a n bây giờ thế nhưng là rất được phóng viên hoan nghê nga nghe nói t h é anh phỏng vấn cũng cho cự đ o n người ngồi xuống y liệu trêu g ẹ o bình thường không khí ta đã trèo lên mấy lần vẫn là đem cơ hội để lại cho những người khác đi gần đây chỉ cần hắn công khai lộ diện các ký giả chỉ biết hỏi không ngừng phiền phức vô cùng ha ha jim c ư ờ i nói ta ngược lại cảm thấy phục liên quan một tỷ năm trăm triệu mang đến cho chúng ta rất tốt công quan cơ hội liên đối các khán giả đối sự nổi dậy của bầy khỉ đều là sự chú ý tăng nhiều dự n h i ệ t hiệu quả vượt xa chúng ta mong đợi chẳng qua là trôn xuống một hạt giống mà thôi cuối cùng vẫn là phải xem phim hoàn chỉnh lẹt m ă n trả lời luôn là chuyện tốt ừ tóm lại vẫn là muốn ngay mặt dẫn dắt truyền thông nhiều báo cáo phim mới tương quan nội dung jim phân phó cái này là đương nhiên lẹt mắn biết đối phương dựa lưng vào nịu sở cọp đối báo giấy lực khống chế rất mạnh cũng là chăm chú tán thành ngược lại kia sợ không phải trọng điểm tuyên truyền khoảng thời gian nhưng điện ảnh đang quay chụp giai đoạn làm chút tương quan lang xê cửa hàng cũng khẳng định không sai từ góc độ này nhìn p h ú t nắm giữ tài nguyên cũng rất phong phú hàn huyên một phen hai bên trò chuyện lên chấp hành giai đoạn một ít chuyện hạng đến hôm nay diễn viên đạo diễn phía sau màn hầu như đều đến nơi sở t u đi ô bên kia bận rộn tiến trình một cái tăng nhanh trong đó làm thứ nhất bên sản xuất phí rẽ p h â ly tự nhiên có quay c h ụ quyền phát biểu tuy nói hành chính cương vị phân cho một chút cho phốt t ỷ như chấp hành sản xuất phim công việc của đoàn kịch cùng với một vị phó đạo diễn chức vị rất trọng yếu hậu kỳ biên tập cũng sẽ có phốt gan bài người mà đối lạch ằ n g những cao tầng này mà nói cái này vốn là nên phân phối vật dù sao thế nào cũng phải cho đối thủ cạnh tranh giám đốc quyền lực trừ cái đó ra chính là phân cấp xác nhận quỹ công ty kịch bản từ vừa mới bắt đầu liền đem c ầ m rất h á đối với loại hình này phiến cần thiết một ít trực quan xung đột triển hiện không ai sẽ nói gì ừm mờ aa phân cấp m ở ám đặc biệt nhiều thật hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn có rất nhiều phim cũng tờ m ở là e r cấp phiến dù sao chỉ cần máu tanh hình ảnh trợt lóe lên thì không phải là cảnh bạo lực đ ấ m máu cũng quá chân thực đây là ước hiếp người xem liên không nghĩ ra được sao nhưng tinh tinh cùng nhân loại xung đột lại nhất định phải thấy máu không phải tình tiết tuyển nhiễm lực không khỏi chưa đủ vậy liền coi là đem tư tưởng chính quyết định còn có chuỗi giảm p h ư ơ n diện y liệu tuần tự từng bước từng mục một câu thông rất nhanh trò chuyện lên trình chiếu một vòng chuyện cụ thể c h u ỗ i giạp số lượng bắc mỹ c h u ỗ i giạp liên minh nhất định phải xem qua phim hoàn chỉnh sau mới quyết định nhưng lấy nhu cầu của chúng ta coi hiệu lớn trông thấy phim nhất định là muốn tranh thủ thêm trung tâm thành phố giạp chiếu phim cùng với ba dê i amsterdam bộ t r ợ theo ả n h tính tương quan tiền hậu kỳ câu thông công tác chúng ta cũng sẽ đi phụ trách thương nghị hollywood tám mươi n g h n nhiều khối màn bạc nhưng điều kiện tốt hơn những thứ kia đã cải tạo thử nghe thiết bị màn bạc liền một nửa cũng không tới giống như sự nổi dậy của bảy k h loại này nhất định ăn phát ra hoàn cảnh đại tác có thể không chấp nhận khẳng định không thể đem liền còn n tuyệt ố t hơn chính là liền xem như còn dư lại kia mười lăm triệu đầu nhập bọn họ cũng đem hạng mục bản quyền tương lai tiền lợi bỏ bao thành một tài chính sản phẩm hướng ra bên ngoài ngân hàng đầu tư quỹ tài chính dự bán bất kể sự nổi dậy của bảy khỉ tiền vẽ bùng nổ còn chưa phải đạt dự trù cũng có thể nhẹ nhõm tan ra mười lăm triệu nói cách khác phớt hoàn toàn không có bỏ tiền toàn bộ nguy hiểm một kia không dính đã nằm xong xoài công lao sổ ghi chép bên trên t r ờ kiếm tiền đại gia phải biết thỏa thuận góp vốn ở lệ phi a nạ xìm ạ d ẹ n d dẹ e m a n mười ngàn cái tốt thế nhưng chút bên ngoài nhà đầu tư kỳ thực cũng không thể chân chính phân đi chờ tỷ lệ sản xuất phim tiền lời ở phía sản xuất vẫn là p h ố t dưới tình huống dù là không ẩ n n ú t tương lai có thể trên sổ lợi nhuận bộ phận đơn thuần dùng tài chính thủ đoạn đối tài chính thủ đoạn cũng chỉ là đạt được so đầu nhập cao một chút lợi t ư c dù sa tiền lời bộ phận là có thể lan tràn đến điện ảnh chỉnh chiếu sau cái gì dvd băng đĩa chung quanh thu nhập đều có thể trước dùng tương tự thủ đoạn chia đều thành thời gian chi phí nhìn như thỏa thuận góp vốn ở lại fina xin azenzem có thể kiếm tiền nhưng cũng chỉ là dùng vốn cấp cho xưởng phim dùng cùng sử dụng hơn nửa năm trở về nhuận thủ đoạn từ từ trà sạch thế chân cái này cũng vì sao toàn bộ quá trình xuống hơi có chút giã tâm cuối cùng cũng biến thành ra riêng sườn bài t ỷ như lệ gần đã gì t ỷ t ụ s đúng e n t e n m e n dễ là tỉ vị tỉ e n t e n m e n đều là điện ảnh quỹ biến công ty ví dụ đại gia cũng không đốc dĩ nhiên tự thế kỷ mới mua bán sắp nhập chiều hưng khởi như vậy thao tác liền không hiếm thấy châu âu thậm chí còn ấn độ đều có đại bút khoản tiền tiến vào hollywood chỉ bất quá từ khủng hoảng cho vay về sau rất nhiều phố h o a n ngân hàng đầu tư cũng đem mục tiêu nhắm ngay thịnh thế văn nghệ giải trí một phương này hướng dòng vốn nhập hollywood xu thế gia tăng mà thôi ngược lại lẽ mắm mắt thấy đây hết thảy không nhúc nhích chút nào tâm hắn bây giờ không thiếu tiền cho dù là làm trao đổi cũng nên tài nguyên bù đắp nhau làm chủ hoặc hoàn thiện bản đồ hoặc châm xuống nghiệp vụ đường dây thật đúng là không cần phải cái này mượn gà để chứng phương thức nhảy bỏ vốn liên thao tắc không g phong chụp ảnh bên kia đoàn làm phim tiến vào cuối cùng mở máy giai đoạn rất nhiều cụ thể quay chụp phần diễn an b à i ở từng cuộc một chuẩn bị trong hội nghị định chờ nhấp ảnh sư cùng phục hóa đạo trở trọng yếu cương vị nhân viên cặn k é b ước thống nhất chụp ảnh mỹ mãn thuật phong cách khoan khoan sau đó liền đến phiên nói định quay chụp chuyển trận thứ tự cùng với diễn viên tiền hữu kỳ bồi h ư n chờ sự vụ kết thúc trường một nghìn tám mươi một tám mươi ba giới oscar n n h mấy g à sự nổi dậy của bảy khỉ đoàn làm phim một bộ phận nhân viên công tác một mực giúp địa ghi t ô đ ô manh đặc hiệu sư đoàn đội ở một gian rất rộng rãi căn phòng cơ cấu cần l ụ c màn động bắt dụng cụ cùng với quay phim tổ cần thanh t r ư ở n g dĩ nhiên trong này phức tạp nhất thuộc về hạ vạ tạ thời kỳ hoàn thiện thành thục ba d hư cấu t r ụ ảnh hệ thống vì thế điện ảnh còn không có vỗ đoàn làm phim trước giao cho hệ tạ địa ghi tổ hơn ba trăm linh usd kỹ thuật phục vụ phí đến cuối cùng còn phải thanh toán hơn hai triệu hậu kỳ công trình tư hỏi phí số tiền này là tỉnh không được tuy nói địa ghi tố đồ m a n động bắt kỹ thuật không kém nhưng nếu như tăng thêm loại này hệ thống chỉ cần dùng hai đài sony hở g c f 9 5 0 hd máy quay phim là có thể mô phỏng người cặp mắt sáng tạo ra gồm có lập thể thực cảm giác hoàn cảnh bối cảnh tăng lên rất nhiều quan sát chất cảm bên trong phòng phòng chụp ảnh dự tốt vốn đang rất chống trải địa phương dần dần bị nhiều dụng cụ chiếm hết thí nghiệm mấy cái ống kính xử lý hiệu quả về sau kế tiếp công tác để cho sệ k ị đ o à n đội phụ trách động tác biểu diễn xây mô hình phong phú bộ mặt chi tiết cũng là đến lúc này một đám diễn viên bị thông báo tiến tổ điện ảnh chính thức mở máy từ toàn bộ kịch bản phân bố đến xem mâu thuẫn căn nguyên là gen nhà khoa học hiệu rột mở ạn vì trị liệu loài người thần kinh héo rút loại tật bệnh mà nghiên cứu một loại tân dược kết quả ở tinh tinh lâm sàng thí nghiệm lúc một con sinh con mẹ tinh tinh vì bảo vệ hải tử đột nhiên n ổ i điên tập kích chăm sóc nhân viên từ đó bị b ề trên đóng cửa thí nghiệm nhưng lưu bản thân vì dàn mua si ngốc phụ thân cùng với một ít lòng chắc ẩ n cất dấu chưa qua phê chuẩn sản xuất còn thừa lại dược tề về sau còn thu dưỡng lâm sàng thí nghiệm sản vật xì ạ xạ rồi sau đó xì ạ xạ đang lớn lên trong quá trình từ từ bộc lộ ra kinh người năng lực học tập nếu như ấn kịch bản thứ tự trận đấu hí nhất định là giới thiệu tân dược nhưng giặc đạo diễn càng thích một loại tiến hành từng bước một quay chụp trạng thái cho nên sau khi mở máy an bài trận đấu hí là s、si、ì ạ xạ từng bước biểu hiện ra bất phàm trí lực cảnh tượng dêm g ạ vẫn thay đơn giản áo đan len tóc tạp nhạc trên mặt chỉ phơ ngọn nguồn trang lộ vẻ bạch k e m l ó t đã sớm thông b ố i lời kịch hắn đối mặt với hai đài cố định máy chụp hình vị một người đứng ở phòng căn phòng ngủ có chút hăng hái xem s、si、ì ạ xạ táy máy đơn giản trí lực khảo nghiệm đồ chơi cũng từ từ càng sâu độ khó nhìn chằm chằm、si、xì ạ phản ứng nói thật loại này ánh mắt hí cũng không thể rơi xuống hết cách rồi toàn bộ có liên quan xỉ ạ xạ phần diễn đều muốn vô ba lần lần thứ nhất là một mình hắn hướng về phía không khí diễn làm bộ như bên cạnh có cái tinh tinh lần thứ hai là mang theo động bộ đầu nón trụ ndc s k ị c cùng hắn diễn chung lần thứ ba thời là ndc s k ị c một người đang chuyên trở ba d hệ thống mô phỏng lục màn phòng chụp ảnh trước tái diễn một lần giống như đây đánh ra tới tài liệu mới đủ hậu kỳ sử dụng nếu như thường nd vậy lượng công việc chính là gấp đôi gia tăng dĩ nhiên đoàn làm phim cũng không đốc ở g i á đạo diễn dẫn g i á hạng đám người tổng cộng chia làm ra ba cái quay trụp tổ cùng nhau vỗ Có cái trong ổ đặc biệt t phụ lúc này andy sẽ mang t đến n một mươi hai người động bắt thế thân thành viên bằng cốt thì thừa bao tinh tinh quân đoàn toàn bộ bắt công tác vô xong thanh toán còn thừa lại bốn triệu có cái này trông lợi phòng làm việc mới vừa mở rộng chiều không lâu liền nhận được thứ một đơn hàng lớn tổng kết tám triệu diễn xuất thủ lao để cho en d y đoàn đội các thành viên năng nổ mười phần dù n g trong bọn họ một số người cảm thụ nói đây là bọn họ từ trước đài c h u y ể n thành phía sau màn biểu diễn sau biểu diễn bộ thứ nhất á loại đại tác ý nghĩa phi phạm làm điệp ảnh nghiệp l ì h m đầy mặt sắc mặt vui mừng đi tới ông chủ tuyên truyền hiệu quả coi như không tệ chúng ta người một mực tại dẫn dắt dư luận họ phơ lìn cứng rắn rộng áp phích cũng đều trải đặt đến nơi chối giặc bên đó đây do set s o n g ban l e h m a n xoay người đã tới rồi phát hành ngành bên này bắc mỹ chối giặc liên minh bảo đảm sẽ cung cấp cho chúng ta ba bốn trăm n h à khai mạc giạp chiếu phim bất kể thành tích hay không trước ba vòng tám thành phần n g ạ không biến nếu như thành tích xuất sắc nhất định sẽ thích hướng thêm chiếu hải ngoại vậy độc liên thể mexico saudi arabia anh pháp đức áo ý thụy điển đan mạch chờ 53 cái địa khu xác định đồng thời công chiếu slovakia qatar phần lan trung nhật hàn chờ 10 cái địa khu thời là theo sau một tuần chờ âm bản màn bạc hoặc là tiến cử phụ đề chờ thủ tục toàn bộ đến nơi mới có thể trình chiếu đây là chúng ta lần đầu tiên độc lập chủ tính toàn cầu phát hành một bộ trung đảng đầu tư tuyên phát cường độ không thấp tác phẩm có vấn đề gì hay không lẽ mắn hỏi trước mắt lời nói không có đụng phải khó khăn Chúng ta p luôn luôn không không vì chuyện lỷ này các nơi trạm điểm trước hạn bận rộn rất lâu từ các nơi phát hành nhân viên truyền về tin tức đến xem lì ạ bản thân đối lụ xì trình chiếu công việc vẫn là ôm lạc quan thái độ không nói khác ít nhất các nơi ảnh thị cũng dọn ra một chút định mức tiếp nạp được hay không được chỉ còn dư lại đối mặt người xem vòng này là có thể thấy rõ ràng vậy là tốt rồi nhưng vẫn là phải nhớ gặp thời khắc dẫn dắt phim ngay mặt hình tượng mở rộng dư luận chỉ số chúng ta phổ biến trọng điểm trong các nơi người hâm mộ đối ron sân sở cắt lệ phim mới phản ứng tương đối nhiệt liệt dù sao phục liên nhiệt độ còn tại l e am c ư ờ i nói chỉ có thể nói thiên thời địa lợi đều có tháng ba không thời gian hộp số trong danh sách cũng không thấy thị trường đặc biệt trọng hợp cạnh tranh loại hình còn lại một tuần liền công chiếu cố lên nha lẹt m ặ n vô vai cổ động đúng rồi đẹp đội bên kia không phải đàng xây tổ sao phần diễn trước tiên có thể vô những người khác trước hết để cho sở cắt lệ phối hợp trình diễn sản phẩm tuyên truyền ta biết ta đã cầu thông qua rồi cho chuyện xong những thứ này lệ mắn lại tùy tiện đi lòng vòng nhìn một chút mạng bộ môn tuyên truyền phổ biến thành quả cuối cùng vẫn là trở về đến công ty ông chủ hai ngày sau ô ca học viện các ủy viên muốn cho ngươi tới ban hành đạo diễn xuất sắc nhất mẹ chạy tới hội báo giúp ta cự tuyệt đi ta sẽ tham gia nhưng lên đài vẫn là quên đi lệ mắn lắc đầu được rồi bên ngoài ô ca sóng gió đang q u y ế t đại mỗi năm một lần tranh cãi thời khắc luôn là đúng lúc ở cuối tháng hai diễn ra nhưng quay một vòng chú ý các hạng công tác lẹt mằn c h ỉ cảm thấy mệt mỏi chỉ sợ bọn họ s ư ở n g bài có không ít tác phẩm trúng tuyển hắn vẫn vậy không quá để ý chương 1082. lucy một chương 1082 lucy một thứ 83 giới giải oscar là mới cùng cũ kết hợp mới là nên giới lễ trao giải bông ta h cho từ phim hài diễn viên hoa cóc so người dẫn chương trình đảm nhiệm người dẫn chương trình lệ thưởng lần đầu mời một đôi trẻ tuổi diễn viên 32 tuổi jem p h ợ dạng sổ cùng 28 t u ổ i a n mì hạt thuệ đảm đương chủ trì đây là oscar phía chủ nhà từ năm một n tới nay lần đầu áp dụng loại này chủ trì tổ hợp thứ hai, nên giới lê trao giải dùng hư thiết chế hình trao giới giải đài niệm, người tiếp đài đội nên dùng tổng cùng sóng truyền đoàn lê lý tắc cáo cấu võ đài thiết kế ba i đài, ệ hệ t truyền thống thực cảnh võ đài, dẫn vào hệ tạ ghi tổ xem là ngạo võ vào đỉ tạ là ba, từ ạ vạ tạ c ũ nên g là tự t r ư n giới Thứ từ ba, nên g bắt đầu kỹ xảo xuất sắc nhất thưởng để danh hạng tăng tới năm cái nên hành động hoàn toàn là bởi vì coi hiệu đại tắc càng ngày càng nhiều hạng sắp xếp chọn rõ ràng không đủ dùng cũng chính là làm sở ti vần sở tỉ ẹn mở đem phim điện ảnh xuất sắc nhất giải oscar đưa cho ẩn thẳng t h ả diễn văn của nhà vua tổng sản xuất phim về sau bộ này truyền thống học viện phái chi phong tác phẩm chính là hồi ức đã từng loại hình đại biểu dùng ạ sổ xỉ ạ tẹn c ợ dịt lời nói mà nói sự lựa chọn này kết quả rõ ràng kéo dài rất thủ cựu điện ảnh khoa học cùng nghệ thuật học viện lựa chọn tiêu chuẩn cùng thẩm mỹ tinh thú từ trong không khó coi ra truyền thống phim tư tưởng cùng giá trị quan niệm lại chiếm cứ thượng phong chỉ bất quá liên xô、so、mới tiết tấu hướng kiệt tác cô gái mất tích điều âm sư liên tiếp bị thua thủ cựu chi phong không khỏi quá thịnh v à gì hệ thì đánh giá càng không k h á c h k h í thực tại để cho người có chút hoài nghi oscar ánh mắt thế nào cũng không đến nỗi diễn văn của nhà vua thành là lớn nhất người thắng ô m đồn phim điện ảnh xuất sắc nhất đạo diễn xuất sắc nhất kịch bản gốc xuất sắc nhất chờ ba loại hạng nặng giải thưởng ha ha tiểu bang kansas huyện anderson cộng đồng bên trong chiếc máy vi tính một vị mười bảy tám bởi thanh niên người da trắng h a m i đang tức giận bất bình ở twitter bên trên phát biểu bản thân đối với tám mươi ba giới oscar các nhìn ban giám khảo trong đầu đều là xì sao để ỉn xẹp tì hòn điều âm sư cô gái mất tích không bỏ phiếu đi chống đỡ diễn văn của nhà vua. ta không phải nói diễn văn của nhà vua không có chỗ thích hợp nhưng cái này sắp xếp đi ra ngoài là quét ngang liền quá đáng đi o s c a r có mấy bộ ô m đ ồ m ba loại đại thưởng điện ảnh nó cũng xứng hơn nữa năm ngoái hay là tổng tuyển cử năm k ị c h tắc liên tục xuất hiện màn đen màn đen không thể nào không thể nào sẽ không có người tin tưởng oscar bình chọn rất công c h í n h a dưới đ ấ y một mảnh phê bình ngược lại những mạng lưới này bên trên mặt trái thanh nhầm cũng chỉ là oscar sau khi kết thúc một sức ảnh như thế nào đi nữa mắng học viện theo thường lệ giá chết làm bộ như không nghe thấy thường đã ban chẳng lẽ còn có thể thu hồi tới ồn à trong ngược lại theo lũ xì tuyên truyền trận thế gia tăng lại nhanh chóng chiếm cứ người xem tầm mắt mắng thì mắng điện ảnh vẫn là phải nhìn đối với rất nhiều người mà nói lũ xì cho bọn họ đệ nhất cảm quan ấn tượng không kém vô luận là đánh ra sơ cắt l ệ phí mới hay là lúc bệ sần lần nữa cùng hollywood hợp tác khẩu hiệu cũng tương đối có chủ đề tính người trước đừng nói phục liên đưa tới những thứ kia dư luận hào cảm ra chỉ ở bờ lách mái đ ả o một góc bên trên cũng có chỗ thể hiện kia làm nên nhân vật đóng vai người có chút kính lọc thêm được bản nên người sau vậy lúc bệ sần danh hiệu ở nước mỹ ảnh thị bày sức ảnh hưởng vẫn có tạo k ẹ n taxi người vận chuyển c h ở phiến đều ở đây nước mỹ bắt được nhất định thành tích lâm gần ba tháng thả ra trên q u r t sơ tơ j o h n sân sở cắt lệ hư hóa gương mặt chiếm cứ lớn nhất độ dài sau đó mới là cái khác vai phụ tên đạo diễn tên cùng với c h ỉ n h chiếu thời gian cùng tên phim mà những thứ kia theo hư phát ra treo lơ đoạn vẫn chủ yếu j o h n sân sở cắt lệ vị này vai nữ chính ngắn ngủi hai phút hơn ống kính chuyển cắt có nàng bị tổ chức tội phạm bắt cóc uống thuốc đau đớn cũng có nàng thức tỉnh phản kích một người phá hủy tập đoàn tội phạm ống kính ngũ đại tam thu các tráng hãn bị nàng ác liệt đánh g ụ c có thể nói lam điệp ảnh chính là cố ý dựa sát phục liền trong bờ lách v á i đảo hình tượng để cho người xem trong đầu đứng lên bộ phim này có cảnh hành động nhãn hiệu âm bản cũng vận chuyển đến nơi sao ngày mùng ngày ba tháng ba công chiếu một ngày trước lì hạm vừa rời giường liền chạy tới công ty giám đốc đều làm tốt rồi phụ tá chống đỡ hai cái còn thâm ánh mắt tràn đầy tiêm máu càng đến gần trình chiếu người phía dưới lượng công việc càng lớn là rất khó nghỉ ngơi tốt lễ công chiếu tất cả an bài xong sao nên thông báo đều thông báo vậy là tốt rồi đến xuống buổi trưa một đám người sớm đi đến kịch viện lại là bù đắp chỗ hồng ngày h ì n có cái ì khách mời l q u nay mời, lại được trì không không ban đêm hắn i cùng bạn bè lái xe đi đến phụ cận một nhà duy nhất trùng tu hạng sang, sang trọng dạp chiếu phim mua lấy hai đại thùng bỏng ngâu ngồi ở chỗ ngồi liền bắt đầu chờ đợi lụ xì trình chiếu đến gần giờ màn bạc t hai mươi năm ngoái cũng không phải là nói như vậy được bạn bè trêu ghẹo chẳng lẽ nàng không ưu tú sao xinh đẹp vóc người đẹp biểu diễn cũng tự nhiên xinh đẹp mới là trọng điểm đi tiêu ngực chân kia hh được. c hay là không gạt được ngươi hiểu sơ hiểu sơ mọi người đều là bóng tốt người hai cái đồng đảng trò chuyện một chút dần dần thu bị đứng lên nhưng hương diễm đề tài cũng không có kéo dài quá lâu bởi vì điện ảnh đã bắt đầu ánh đèn thấm thầm phía sản xuất p h í r ẻ phờ lì quen thuộc lam bướm thổi qua không có cái gì phồn dài giới thiệu một cái bình thường trang điểm mặt mục sợ cắt l ế cũng chính là nàng đóng vai rẻ sệ xuất hiện ở náo nhiệt đầu đường nàng tựa hồ rất có mục đích dọc theo đường đi treo ở một tây trang nam sau lưng quẹo trái quẹo phải đi tới một quán rượu ống kính dần dần đẩy tới chúng tu không tính rất quán rượu sang trọng d ẹ sệ tùy tiện từ trước đài nơi đó ng tiến vào thang máy đang ở người xem dần dần nghi ngờ nàng theo dõi mục đích là cái gì lúc ban ngày ánh mặt trời chiếu đi vào hành lang diễn ra một trận đột nhiên tập kích cũng là một tay trái cánh tay chỗ xăm con nện tráng hán từ khúc quanh b ó p chặt d ẹ t xếp cổ đem nàng kéo vào một gian phòng mới vừa tây trang nam xuất hiện cười tàn n h ẫ n cười sớm liền phát hiện ngươi căn này cái đôi nhỏ ngoài miệng bị nhét khăn lông con nện nam đem nàng trói kỹ từ nữ nhân trên thân tìm ra một thanh định dạng súng ngắn liên bang cảnh sát giết nàng sao tầy trang nam gật đầu mới vừa dễ dàng dùng nàng để thử một chút chúng ta kiểu mới du phẩm hai người xem ra rất bình tĩnh từng câu từng chữ liền quyết định sinh tử của một người phản p h ấ t chuyện như vậy thường xuyên phát sinh ở đội của bọn họ trên người thấy cũng nhiều cũng liền tầm thường lớn như vậy t ề lượng nên đủ nàng thống khổ chết đi đời sau sống hiệu điểm màu trắng một hỗn hợp nước trong bị đẩy vào hai người đàn ông này rời đi giống như ngọn lửa ở trong đầu thiêu đốt r t xe cắn cát lông gân xanh tất h i ệ n thân thể bảo vệ cơ chế để cho nàng hôn mê đi Trước 1083, Lucy, Trước 1083, Lucy,、hai. Lucy, 1083 1083 2 không lề mà lề mề cũng coi là bộ phim này một ưu điểm lớn chỉ bất quá vỗ sau khi đi ra có chút kiểu đoạn rõ ràng có tì vết hoặc là nói lúc bẹ sần một ít ác thú vị tràn ngập trong đó t ỷ như vừa mở đầu q u ả t ỷ nhận biết một nát từ bạn trai bị bạn trai nửa cưỡng bách vận chuyển kiểu mới d ê phẩm rất vô tội bị c ắ t bụng thành thịt người bôn u dê kệ hàng ở lâm cất cánh đầu một đêm bên trên trọng yếu như vậy chuyện lớn lại vẫn bị phụ trách trông giữ bang phái chơi bửa vũ n ụ sao chưa từng thấy nữ nhân vẫn dê đều muốn tới một á o quà tỉ phản kháng vì vậy bị đánh bị phong tồn dê phẩm ở trong người vỡ tan thất tỉnh tiềm năng càng k quả tỷ biến dị về sau nhân tính từ từ biến mất hướng về phía không thủ không o á n tài xế xe taxi cũng có thể nổ súng nhưng đối mặt gia hại bản thân băng đảng l ã o đại không ngờ trước tiên không xử lý hắn nửa đường còn cùng một người cảnh sát mắt đi mày lại nói gì ngươi có thể giúp ta giữ vững nhân tính không ngờ hôn chỉ có thể nói không hổ là ở ruột cọc huy động vốn quay trụ điện ảnh bạn l ạ bạn lại cho phía đầu tư nhét vào tới nhân vật thêm cảnh diễn rõ ràng đều biết triển khai những thứ này diễn chung phần đối kịch tình không có gì tăng lên ngược lại ảnh hưởng quả tỷ lớn nữ chính hình tượng cũng miễn ý cho kim chủ một câu trả lời cũng, cũng là bởi vì những thứ này ác thú vị ở buôn bán thoải mái phiến lĩnh vực vốn là có thể đánh tám mươi phân điện ảnh có thể cũng chỉ có bảy mươi lăm phân nếu không phải phim nội dung đủ đơn giản từ đầu tới đuôi đều chỉ có một cây chủ tuyến tự sự không mơ hồ đoán chừng cũng liền chế không tạo được như vậy hiệu ích độ cao mà lẽ m ầ n cái này bạn cải lương lụ xỉ chi tiết phương diện liền hợp lý nhiều thân phận sửa thành chính phủ thành viên cũng càng phù hợp sau đó đà kích tội phạm đạo đức cảm giác tóm lại nên thoải mái liền thoải mái đáng chết liền riết đem võ đài giao cho quả tỷ một người là được hãy cùng kỳ hữu như vậy vừa ải đánh buốt chính những thứ kia có không có tình cảm hí xem cũng rất lung túng trong、wow, u y ê n l、like、a i nàng là t ậ p dẹp ê thự. sệ tỉnh lại phát giác thân thể của mình có một chút biến hóa vội vã trở lại hồng kông trụ sở mà thông qua khắp tường bản đồ hình ảnh nhân vật ghi chú người xem biết dẹp sệ là một vị tập dê cảnh sát đang truy đuổi một nhà dính đến mexico nước mỹ hồng kông xuyên quốc gia vận dê tập đoàn lúc này nàng liền cùng các đồng đội đổi tới hồng kông điều tra bọn họ đưa đi bàn chấm trong phòng d ư ớ i đất dẹp sệ bắt đầu thích tướng thân thể mình dị t h ư ờ n g các loại thí nghiệm hạ vô luận là năng lực chiến đấu hay là bắn sát xuất chúng đều tăng lên trên diện rộng đáng con trai nhìn chằm chằm màn bạc bên trên sở cắt l ệ huấn luyện đổ mồ hôi bóng người yên lặng nuốt nước miếng hồng công sở cảnh sát khóa được một chỗ buôn dê chuyển bận ổ điểm chúng ta được đi xem một chút có phải hay không chúng ta truy lùng nhà này đội viên thông báo hai phe nhân mã bao vây bến tàu thương cố dĩ nhiên vì vượt trội nữ chính hồng công sở cảnh sát xuất hiện hành động đội nhất định là đi mua t ư ờ n g một bộ lớn nữ chính phim thương mại tự nhiên phải có phù hợp người xem muốn nhìn ống kính、Dạc、sẽ đi theo hành động đội xông vào trong kho hàng thân thủ lưu loát đem từng cái một tội phạm thả vào trên mặt đất đoạn này hí cộng lại chỉ có không tới bảy phút g c đánh nhau cũng không có bất kỳ loại loẹt một người liền áp chế đối phương hơn phân nửa nhân viên không làm gì được rồi g i ế t bị bắt cái này kịch t ì n h an bài thật đúng là sáo mòn một nhà phê bình điện ảnh không nhìn nổi đánh đánh g i ế t g i ế t phim hành động đều là tương tự bài tìm được mục tiêu an bài xung đột vai chính phát u y nhưng không thể không thừa nhận loại này phần diễn xem là rất thoải mái sau đó lục soát trong g c lấy được một cái dương kiểu mới dê phẩm cvh 4 biết chỗ này ổ điểm chính là bọn họ cùng cái đó về sau chuẩn bị đi trở về hóa nghiệm thành phần trở về new job trên máy bay dẹp sẽ đột nhiên thân thể khó chịu đau khổ trong nàng nhớ tới hôm đó gặp gỡ lảo đảo chạy đến phòng vệ sinh lần nữa nuốt liều lượng cao cph 4 đẩy tới kịch tình thấy đ ư ợ c đ o ạ này n nhà phê bình điện ảnh lập tức nô ra cái ý nghĩ này quả nhiên một đoạn tiến sĩ tư vấn kịch tình về sau dẹp sẽ rốt cuộc biết bản thân dị biến sẽ đi tới đâu trừ cảnh hành động phần lưu sĩ còn dư lại thiết định trọng điểm chỉ có nữ chính dị biến quá trình điện ảnh diễn tới đây người xem cũng đại khái có thể nhìn ra một vài thứ tỷ như giai đoạn thứ nhất bị bột dùng dẹp sẽ liền có thể tự do thăm dò cùng khống chế thân thể của mình giác quan năng lực tăng cường đối thần kinh s ư ơ n g cốt b ắ p thịt khống chế vượt xa thường nhân giai đoạn thứ hai tiến sĩ đứng ra lẩm bà lẩm bẩm nói người có một trăm tỷ cái nơ giòn thần kinh nhưng bình thường chỉ cần vận dụng mười lăm phần trăm dùng để hoạt động phô bày cái này cao cấp khái niệm sau d ẹ xe sấp xỉ là được ngụy siêu nhân thân thể tiềm năng đã so với bình thường người cao hơn mấy cấp bậc cho nên tình cảm của ta ở biến mất d ẹ xe hỏi cái này chính là thành thần tác dụng phụ đúng vậy ngươi không có phát hiện ngươi cảm giác đau ở hạ thấp sao đây chính là đối ngoại vật năng lực tiếp nhận biến mất dấu hiệu ngươi ở tiếp tục như vậy rất có thể liền đơn giản tâm tình biểu đạt kỷ nỗ ai nhạc cũng cảm nhận không tới m ộ t găng thở d ì mạn vai diễn khách mời giáo sư nghiêm trang dẹp x mê mang nhưng nhân tính biến mất trước nàng vẫn là phải diệt trừ buôn lậu thuốc viện tổ chức mà đến lúc này một võ lực phi phạm lại có đặc thù trải qua tập d ê cảnh bất kể làm ra lựa chọn như thế nào cũng sẽ không khiến cho người xem không ưa vì vậy khóa được mục đích cuối cùng nhân vật là nhật bản một lớn dê kêu lúc nắm giữ tình báo vì để tránh cho các đồng nghiệp bị nguy hiểm ở đại gia ngồi xuống quyết định từ từ suy tính thời khắc dẹp một người từ nữ dót bay đến tokyo quả nhiên vẫn là cá nhân anh hùng bộ kia nhà phê bình điện ảnh không thèm nhưng ở sông sáu hang có trước Đạo diễn trong ả lại c h ư ờ i lợi. xem một phát phúc chút c ũ này g không có gì, không phải có l sở sương cắt liệt cách cửa trong sương ngủ, loang thoáng có tám. Trong thoáng thể t lệ loang h kiểm ngủ, ấ được đường là lướt đợi đến lướt cong khoác áo ngủ, cầm tóc, chiếu cậu ngủ, khăn lông lau tóc, ngồi ở trên salon, dạp chiếu phim bên trong, rất nhiều cậu bé nhất phát ra à à âm thanh. Trong này ghê áo là lau rẹt rất tề phát phim ra âm a a ở dạp bé ý vị cũng coi là ở dạp chiếu bóng xem phim không khí cảm giác tao hồ ly một bộ câu người trang điểm ai ai ai áo ngủ đều muốn không giấu được cô ý lộ như vậy ba đều đi ra ánh mắt cũng chừng đến màn bạc trong đi thấy được trắng loà loạ thị không chuyển mắt đúng không dạp chiếu phim bên trong một bộ phận mang theo bạn gái cùng nhau xem phim đám con trai gặp nạn hạng hữu liền tận mắt nhìn thấy phía trước một cô gái bấm tay của cậu bé cánh tay phát cáu thi xem thật là đau đáng tiếc phúc lợi ống kính trôi qua rất nhanh bộ phim này chủ yếu vẫn là d ẹ t xệ vừa tải đánh bột kiểu đoạn g i ế t g i ế t g i ế t một đường chém dưa thái rau thế không thể đỡ sau đó chính là hành lang đại chiến cảnh tinh điện rét xệ đi về phía trước một đám đại hán từng gái một phụ không treo ở trần nhà sau đó ống kính bắt đầu cho lão đại gà nhưng vô dụng bàn tay bị đóng xuyên mới vừa vẫn còn ở hưởng lạc lao đại thống khổ kêu trên kết thúc dẹp sệ tự cảm giác thân thể gánh chịu không được sắp sổ ụ đổ định đem còn dư lại toàn bộ c v h bốn ra vào gia tốc tiến hóa cuối cùng nàng vượt qua thời gian thấy được sinh mạng khởi n g u y hiện trường một nghìn tám mươi bốn g ư ờ i hâm mộ công nhận độ tăng vọn t r ư ớ c một nghìn tám mươi bốn g ư ờ i hâm mộ công nhận độ tăng vọn ai thật tốt một văn nghệ nữ lang kể từ rời đi hủ t ỷ ạ lần chờ l á o bài đạo diễn hợp tác vòng mấy lúc sau Một đầu đ không không đánh đánh giết giết dù là tường tự kịch tình lại nói nhảm toàn thiên không có một chút đáng giá hồi vị vật nhưng như vậy một bộ mang theo điểm khoa học viễn tưởng thiết định phim hành động tự sự vận kính thành thục vốn là thị trường có thể tiếp nhận vật Càng lạc chính còn cuộc có cho hành bài tài hành ngoài nói, động không lạc hậu. Rất nhiều láo bài nam tài tử đều không ăn thơm. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một bộ hiếm thấy lớn nữ chính phim hành động, hơn nữa còn tăng thêm đứng mạnh nhiên có thể cho người xem không giống nhau thể nghiệm cùng giờ giác khỏi phim hậu, thơm. hiếm thấy phim thêm thể thể lưới. một xem đều đột bộ láo xuất rất tử Tự Bây quá a n hoan vui u thích lạc. q gặp may quá thông minh cái này không lửa ai lửa đơn giản là chế tạo riêng rời đi kịch viện nhà phê bình điện ảnh quay đầu liếc mắt nhìn trên q u ố t sở tơ tên sở cắt l ẹ t lẩm bẩm lụ s ỉ như vậy lớn nữ chính hy đối diễn viên thêm được lạ cực lớn lưu r ó t một nhà sang trọng ảnh bên trong phòng khách chủ trì lớn tiếng ở mỹ phía dưới lập tức quỷ khóc xói chu dè sệ dè sệ na tạ xạ na tạ xạ có thể chụp chung sao trời ạ ta thật mong muốn ngươi một ký tên các loại các dạng tiếng hô liên đối bờ lách mãi đảo nhân vật tên cũng có người đang gọi tình hình như thế cũng là để cho người d ở khóc d ở cười mặt bên mà nói cái này sao lại không phải dành tiếng sở cắt lệp mở rộng biểu hiện nhân vật kính lọc ra trí hạ thích một diễn viên coi nàng làm thần tượng là rất dễ dàng chuyện phát sinh cảm thụ chung q u n h cực lớn chống đỡ âm thành theo thường lệ đi hết đi ngang qua sân khấu trở lại hậu đài về sau. s ở cắt lệ tâm tình cũng rất khó bình phục tuy nói thân ở trong vòng vô tận danh tiếng cảnh tượng thường xuyên nào t ừ n g qua nhưng giờ khắp này dễ dàng như vậy đến một bờ lách bài đ ả o một xe xe hai cái động tác hí tỷ trọng lớn nhân vật sẽ để cho nàng bị theo đuổi thành như vậy ít nhiều khiến người cảm thấy không chân thật ha ha chạy qua trận này chúng ta sẽ phải đi nước anh chạy tuyên truyền s ở cắt lệ người đại diện không che giấu được nét cười nhích lại gần cắt t ỉ a lưu trình tiếp theo còn phải ở châu âu bay một vòng ước chừng tháng ba hạ tuần mới có thể trở về đi quay phim điện ảnh bia miệm thế nào mệt mỏi một ngày sơ cắt lệ cũng không có thời gian chú ý công chiếu phản hồi tin tức Ách bất ì quá người đại diện cười một tiếng bình luận điện ảnh thế nào không trọng yếu đây là phim thương mại nhìn một chút bên ngoài những thứ kia tiếng hô người xem nguyện ý mua vé ủng hộ chúng ta là được đúng rồi làm bướng bên kia an bài mấy cái phỏng vấn ở nước anh bên kia chúng ta cũng có tiết mục mới lên người đại diện tiếp tục vui vẻ hội báo chờ vội qua mấy ngày nay cầm vòng quan vệ sau liên quan tới người để tài độ chỉ biết cao hơn bọn họ có nói phim tuần đầu tiên thành tích sẽ rơi vào cái gì lượng cấp sao ước chừng năm mươi triệu đây là tiên sinh lì ảm chính miệng cùng ta nói năm mươi triệu vậy là tốt rồi t i ê n tâm thị trường đều là ưu á i chúng ta những thứ kia không tốt đánh giá làm không nhìn thấy liền tốt nửa đêm trận tỷ suất khán giả rất không sai nhưng không ai nhận lại như thế nên dừng bước lại coi như c h ố i giả bên kia vẫn còn ở mong mọi tuần đầu tiên số liệu lúc tạ k ẹ n khắp mọi mặt tuyên truyền phổ biến vẫn đang tiếp tục liên tiếp phổ biến thả xuống tài nguyên bao trùm đến giòn sân sở cắt l ệ trên người về sau có liên quan nàng nội dung tràn ngập các môi giới nền tảng dĩ nhiên sở cắt l ệ bản thân người qua đường duyên một mực không kém gợi cảm nữ lang danh hiệu thế nhưng là nàng ở los in c h e n lạ tỳ hòn lúc liền đại nhật qua bao nhiêu năm nay tích lũy xuống người xem ấn tượng của nàng khẳng định ở càng sâu cho nên lam điệp ảnh nghiệp kỳ thực phải làm chẳng qua là để cho nhiều hơn người xem biết sở cắt l ệ diễn một bộ phim lại đang giảm chiếu phim c h ỉ n h chiếu lửa nóng mà thôi nhìn qua phim bộ phận người hâm mộ cũng phi thường mua sở cắt l ệ t r ư n g y mờ lụ xỉ bản quyền bình luận Johnson sở cắt l ệ là phim hành động diễn viên trong kỹ năng diễn xuất tốt nhất thật là nhớ khoảng cách gần gặp nàng một chút sở cắt l ệ tuyệt đối là thế hệ mới nữ diễn viên trong kiệt xuất đại biểu dưới so sánh lúc bệ sân liền bị mắng thảm còn không có chỗ phản bác diễn viên dĩ nhiên không có thay đổi kịch tính năng lực cho nên lũ s ỉ vô như vậy x á o mòn chẳng phải là đạo diễn nổi càng khỏi nói lúc bệ sân còn là một vị nước pháp điện ảnh nước mỹ nhà phê bình điện ảnh thì càng không đồng ý liền khách khí cũng không nghĩ khách khí dĩ nhiên lúc bệ sân cũng rất không có vấn đề h ẳ n chỉ cần dám chế phim thương mại liền bị mắng ở phương diện này toàn thế giới đạo diễn cái nào không có bị nhà phê bình điện ảnh rủa s x c qua điểm này mặt trái thanh âm căn bản không tính là cái gì mà khi phim ngày đầu tiền vẽ ra lò về sau cố gắng của hắn càng là lấy được phải có hồi báo lù xì bắc mỹ chỉnh chiếu ngày đầu bao gồm nửa đêm trận ở bên trong ở 3.400 n bốn t r m h à dạp chiếu phim bên trong bắt lại 20 triệu 2 8 0 t r ă ngàn ở tần khuynh hướng như thế đi xuống ở tháng ba khung thời gian mở ra gần 50 triệu tiền vẽ thành tích cơ bản cũng là thống trị cấp bậc xe mới vừa ra lò thị trường biểu hiện cùng với dự đoán cơ cấu nhóm rối rít cho là phim chất lượng sẽ không, không bao dung chúng dự chủ đưa tới tiền vẽ sụp đổ coi trọng ở rộp cọc trong phòng làm việc lúc bệ sân bị chửi sau hoặc nhiều hoặc ít đẻ ở trong lồng ngực một hơi uống cạn khí cuối cùng giải quyết hắn chiều bạn già cười nói bốn mươi triệu đầu tư ấ n cái này biểu hiện s ắ p xỉ ba vòng liền có thể thu hồi chi phí chế tác hy vọng toàn cầu tiền v ẽ có thể giống như phi r ẻ p h ơ l ì nói đến như vậy qua bốn trăm triệu đi trọng yếu nhất là chính chúng ta bên này tuyên phát muốn dẫn dắt tốt bạn già phồng lên kinh ngưng lucy ở nước pháp địa khu quyền phát hành từ europa phụ trách bọn họ dĩ nhiên hy vọng điện ảnh toàn cầu bán chạy đồng thời b u n thổ địa khu tiền lời có thể cao một chút lúc bệ sần kia thuận miệng đánh giá cũng là để cho bạn già tỉ mỉ phân tích bên mình có thể từ trong lấy được lợi ích chúng ta bên này ngày đầu khai mạc mới bốn triệu ba trăm sáu mươi n g à n usd thị trường chiều rộng cùng bắc mỹ bên kia t r ê n lệch nhiều lắm tháng ba căn bản không có bao nhiêu người xem xem phim đoán chừng tuần đầu tiên cũng liền cỡ chục triệu cuối cùng rơi vẽ có thể cũng liền ba bốn ngàn vạn đại khái thuận tiến vẽ hoa hồng không tới năm triệu usd lại khấu trừ chúng ta phát hành ngành một số người lực chi tiêu vậy lợi nhuận dòng chỉ thấp không cao lúc bệ sần nghe ngược lại tâm tính rất tốt cũng có hơn năm triệu sao họ phơ lìn cũng có số này vậy là có thể phân đến một ư ơ i triệu chúng ta chủ tính vận hành rất nhiều hạng mục cũng không kiếm được một ư ơ i triệu ha ha ngược lại ta có chút đỏ mắt ai hạng mục dù sao cũng là phì rẽ phơ lì lấy ra chương một nghìn tám mươi năm khai mạc hữu dị t r ư ơ n g một nghìn tám mươi năm khai mạc hữu dị ngày mùng n bảy tháng ba thứ hai chín giờ sáng lam điệp ảnh nghiệp một lần cứ theo lẽ thường hội nghị thường kỳ bên trên lẹp m ặ n vừa đi vào liền bị các thuộc hạ vây quanh chúc mừng không khác dù là truyền thông bia miệng không ra thế nào dọn lù xỉ vẫn vậy mở ra nó cái này đầu nhập giá vị nhất lưu trình chiếu đường cong ngày hôm qua ta đi đế hoàng chuỗi dạp tìm bọn họ quản lý bọn họ bên kia cũng đang thảo luận thêm chiếu bao nhiêu vấn đề ta phụ trách thuê điều tra công ty thu hồi những thứ kia người xem tờ câu hỏi chúng ta điện ảnh xem ảnh quần thể nhất là phái nam người xem tiếng hô rất cao à có ít người nhìn một lần còn chưa đủ đối sở cắt lệch đó là các loại tảng dương chính là ở một ít phái nữ quần thể trông giống như không có đưa tới quá nhiều ngay mặt phản hồi ừ n ta nhìn trên web những thứ kia người xem đánh giá cũng nhiều là phái nam mười sáu đến hai mươi lăm tuổi cái giai đoạn này đối điện ảnh tiếng vang tốt nhất cũng đang nói cẩn thận lời nói hơi có chút từ trước đến nay mùi vị của nước trong đó tán dương n h i ề u nhất cũng là sờ cắt lệ phần diễn chớ nói gia thu bên kia thời gian thực tìm tòi điểm nóng xếp hạng thứ nhất chính là sờ cắt lệ ở lù xi bên trong biểu diễn có liên quan nàng nội dung tìm tòi lượng đều là tăng vọt dẫn lưu hiệu ứng rất vượt trội lúc này nàng cuối cùng là một người đảm nhận một bộ phim thương mại trong ngành đối với nàng tiền vẽ lực hiệu triệu cũng phải lần nữa đổi mới đánh giá rồi kia không v ừ a vặn chúng ta cùng nàng ký nhiều bộ phim hẹn để tài tính càng cao người qua đường duyên càng tốt cuối cùng được hưởng lợi cũng có chúng ta cả hai cùng có lợi sao trong phòng họp đại gia ngồi xúm lại nói cười tràn đầy nhẹ nhõm k h í thức dù sao nhìn thế nào lucy đều là đi ở thành công trên quỹ đạo đối tượng khách hàng quần thể phương diện cũng chút nào không nhìn ra sẽ sụp đổ dấu hiệu đại gia cũng không có gì chỉnh chiếu áp lực tâm tình mọi người không sai lẹ mắn tâm tình cũng rất tốt nói cờ ư i giữa nhớ tới tối hôm qua sở cắt lệch cùng nàng người đại diện cùng nhau gọi điện thoại tới cắm t ạ n g trên mặt cũng là tràn đầy một t ầ g sắc mặt vui mừng kỳ thực lucy vào thứ sáu thứ bảy hai ngày lấy được tiền vẽ ở cùng khung thời gian bên trong cũng đã là cái khác điện ảnh không đổi theo kịp độ cao trước hạn phong tỏa vòng bảng vô địch về sau sở cắt lệch cùng nàng người đại diện đoàn đội dĩ nhiên sẽ đặc biệt cảm phải biết đây chính là nàng đảm nhiệm nữ chính bộ thứ nhất như vậy tiền cảnh trói sáng buôn bán tác phẩm tiền văn chúng ta cũng đã nói hollywood là truy đuổi người thành công giống như trong ngành sẽ không đem phục liên thành công diễn viên đóng vai phương diện công lao lớn nhất phân cho sở cắt lẹt lại đem đảo vô hình thất bại nguyên nhân đổ cho nàng từ p h ầ n diễn tỷ trọng nhiều ít quyết định cho nên không khó tưởng tượng ra lưu xì như vậy lớn nữ chính h í càng thành công nàng diễn nghệ sự nghiệp tiến lên bước chân càng lớn dĩ nhiên các nàng đã tiến lên rất nhanh theo nàng quản lý đoàn đội bản thân đã nói trình chiếu về sau các loại mời không ngừng đang chật vật cân nhắc nói cách khác nếu như không phải nàng đã tiếp đẹp đội hai đoán chừng biểu diễn khung thời gian đều đã hẹn đi ra ngoài dù vậy những thứ kia quảng cáo thương diễn cũng đủ cô bé đoàn đội chọn h ó a mắt bên đầu điện thoại kia các nàng hưng phấn là không làm được giả cảm kích cũng là chân thành dù sao ở hollywood cà sê chẳng qua là lưu lượng đổi thành tiền mặt trong đó một vòng có n h â n k h í cái vòng này đối với người mà nói tất cả đều là người tốt ngay cả lấy mặt cũng không phải là độ sâu buộc chặt sau ra sức p h ù n g nàng nha hơn nữa còn là thật tâm thật ý đem tuyên truyền tài nguyên cũng nghiêng về nàng cũng hoa lớn hai mươi triệu phổ biện phí được rồi hàn huyên một chút chính sự xem ông chủ ngồi ở một bên li ả ẳ n thu hồi nụ cười hơi nghiêm túc nói eddie ngươi c h ư a hội báo một chút ảnh thị trình chiếu tình huống được xưng eddie chính là phát hành ngành tầng quản lý một vị người da trắng tước chừng ba mươi tuổi trên t h giới hắn â m g niu một phần tiền vé văn kiện nói cuối tuần trước cộng thêm chúng ta điện ảnh có thể đi vào trước mười phim mới tổng cộng có năm bộ theo thứ tự là dễ là tỷ vị tỷ ẹn tợ tẹn mẹn xuất phẩm lãng mạn phim hài tối nay mang ta về nhà ở 2003 n h à dạp chiếu phim lấy đều quán 1729 g h ì t h đô la mỹ thu hoạch ba triệu bốn trăm sáu mươi ngàn xếp hạng thứ mười cờ bờ s đài truyền hình hạ hạt điện ảnh s ư ở n g bài xuất phẩm sửa đổi ảo tưởng b ạ o hiểm kịch t h ú ở 1952 n trăm n m h à dạp chiếu phim lấy đều quán 5.046 ố n mươi u s d thu hoạch 9 triệu 850.000 m n usd xếp hạng thứ tư diệu nhị vợ sản tỷ tụ h ẹ từ s ư ở n g bài thông dụng hình ảnh xuất phẩm phim kinh dị số mạng quy hoạch cục từ mặt đàm m n h ẹ mỹ li y dẫn dắt vai chính ở 2.840 n mươi nhà dạp chiếu phim lấy đều quán 7.449 ố n t r m b n h usd nhập t r ư ớ n g 21 t r i ệ u 150.000 m n usd xếp hạng thứ ba xưởng phim lucas đầu tư hạ dầm phát hành hoạt hình điện ảnh lan qua ở ba h a n h nhà d ạ chiếu phim lấy đều quán 9.721 bảy t h đô la mỹ thu được 31 t r i ệ u 100 t r ă ngàn usd xếp hạng thứ hai cùng với động tác của chúng ta phim khoa học viễn tưởng lụ xì ở 3.400 n t r ă i n h à dạp chiếu phim lấy đơn quán trận đều 15.200 ă m h đô la mỹ đoạt được vô địch 51 t r i ệ u 680 ngàn edd bắt đầu phân tích thị trường tiết lộ ra ngoài lợi tốt tin tức phía bắc đẹp thị trường toàn thân góc độ tới nhìn t ố t 20 tác phẩm cộng lại lấy được 1.6 t sáu tỷ ba t r triệu so năm trước cùng lúc điện ảnh mâm lớn cao hơn phần trăm m ư vẫn là câu nói kia thời đại đang thay đổi truyền hình điện ảnh kịch càng ngày càng không phải thế hệ mới quần chúng nhất thường xuyên giải trí phương thức dùng như thế nào nội dung hấp dẫn bọn họ chỉ sẽ thành chế tắc các công ty càng phát ra cần coi trọng phương hướng phim rác nát không có bất kỳ đặc điểm truyền hình điện ảnh kịch này chỉ biết càng phát ra khổ sở edd i e tiếp tục hội báo phim đối tượng khách hàng phương diện chúng ta điện ảnh phái nam người hâm mộ chiếm bảy hai thành trong này mười sáu tuổi trở lên ba mươi tuổi trở xuống lại chiếm sáu thành nói tóm lại l u c y rất có nam nhân duyên hoặc là nói các p a n điện ảnh tiến vào dạp chiếu phim lớn nhất xung động chủ yếu là vì thưởng thức sở cặt l ệ c biểu diễn cho nên chúng ta nòng cốt đối tượng khách hàng rất ổn định cùng cái khác phim trọng hợp cạnh tranh bộ phận không nhiều ngược lại dịu nỉ vợ sản phát hành số mạng quy hoạch cục đầu tư sáu mươi lăm triệu xa so với chúng ta chi tiêu nhiều tuần đầu tiên biểu hiện lại không được để ý đại khái đầu tư hồi báo hiệu ích t thấp một không tốt thứ vòng tiền vẽ bị khung thời gian điện ảnh đè ép quá nhiều vậy rất có thể còn phải thua lỗ rất đạo lý đơn giản ấn lụ xỉ thị trường biểu hiện cùng lúc phim mới khẳng định không để được cạnh tranh tâm tư lan qua cũng không kém nhiều duy nhất một bộ treo ở bảng danh sách phim h o ả hoạn Đối t ư ợ như g k á c h h à vậy vì duy trì mua khí ta tính toán tăng thêm một mươi triệu tuyên phát vốn tiếp tục giúp john sơn sở cắt lệ tạ thế phối hợp nàng lên những cao người qua đường thiện cảm hấp dẫn người xem ngoài ra công kích một cái số mạng quy hoạch cục thị trường cũng rất khắc chế chúng ta cùng cái khác phía phát hành chỉ cần thả ra nó c h ỉ n h chiếu bất lợi thông bản thảo để cho bộ phim này mặt trái hiệu ứng mở rộng một cách tự nhiên không thời gian bên trong chỉ biết thiếu một cái phân lưu người xem kẻ địch dù sao so với chúng ta càng hy vọng nó thất bại người còn có rất nhiều lì h m rất nhanh liền có phán đoán về phần hải ngoại thị trường đường ngươi c h ư a hội báo một chút thành tích đường là quốc tịch mỹ hốt huyết bốn mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g hắn đứng lên nói nhóm đầu tiên đồng thời công chiếu trong khu vực nước anh cuối tuần đầu bắt được năm triệu không trăm chín mươi ngàn usd tây ban nha ba triệu bốn trăm mười ngàn bồ đào nha ba trăm sáu mươi ngàn hà lan 720 n g à n đan mạch 440 n g à n nước pháp 12 t r i ệ u 850 n g à n cờ dơ xi、si、ở bảy ba m ư n g à n usd hối tổng một cái lụ xi hải ngoại tuần đầu t i ê n tổng lũy kê 48 t r i ệ u 850 n g à n dựa theo cái này xu thế chờ nhóm thứ hai địa khu công chiếu nhất là trung nhật hàn ba cái kho phiếu thành tích theo kịp hải ngoại tiền vẽ vượt qua bắc mỹ tiền vẽ là phi thường lạc quan ngoài ra lụ xi ở phần lớn địa khu c h ỉ n h chiếu tình huống đại khái theo chúng ta dự trù sắp xỉ cũng đều bắt được vòng quan ở nước pháp bởi vì quay c h ụ thành viên nòng cốt cùng ông chủ nguyên nhân rất có thể bắt lại một cái vượt xa chung quanh địa khu trung bình tuyến rơi vẽ thành tích chương một n g n tám m cùng xu hướng chương một n g n tám m cùng xu hướng tiểu h bang côn nghệ tại c u ộ t vợ gì chờ bọt thị một chỗ cộng đồng sân bóng rổ bên bốn người trẻ tuổi đàm thoại các anh em đánh xong cầu chúng ta đi nhìn lũ cd ta ở y a h o o trong diễn đàn nhìn thấy không ít người đề cử nên thật đẹp mắt lucy là sợ cắt l ệ h vai chính kia bộ à ta nghe người ta nói nàng ở bên trong lộ thịt hh ắ c ắ cũng c không biết lộ có nhiều hay không người nào đó sửng sốt một chút giống như mong đợi lên cái gì là bộ tốt điện ảnh rất sàng khoái có biết bổ sung một câu ngược lại ta ngày hôm trước đi xem thời điểm không có chút nào cảm giác đến phát chán vậy ngươi còn đi nhìn sao dọn nhi ta cũng chưa có xem qua ta muốn đi xem chơi bóng cũng đánh mệt mỏi nhìn lại một lần cũng không có sao được xưng dọn nhi cũng chính là bạn nhỏ trong duy nhất một n h ì n điện ảnh chống đỡ nói thật tốt không giống tờ báo nói đến kém như vậy sơ cắt lết còn ở bên trong lỗ mương đi đi nói đến ta cũng hưng phấn có người không kịp chờ đợi thúc giục đi thôi đi thôi ta lái xe có người phụ họa bốn người lái xe đi tới phụ cận một nhà a mở m cờ dưới cờ dây chuyển dạp chiếu bóng cách thật xa liền thấy ảnh cửa viện để cự phúc lucy áp phích chờ tiến bán vé tính càng là không nhịn được kinh ngạc những thứ này đều là đến xem lucy hôm nay là thứ tư a ngày làm việc người còn thật nhiều có thể đi lucy đều lên chiếu đã mấy ngày vẫn còn ở vòng trên bảng treo chú ý tới người dĩ nhiên không ít hai người xếp hàng ta cùng j o h n y đi mua chút thức uống nhiệm vụ phân phối xong bị điểm đến hai người đàng hoàng xếp hàng mua phiếu bên hai nghe được đều là đối lucy tiếng thảo、luận. lucy thật dễ nhìn như vậy sao khó khăn lắm mới trường học thả ngày nghỉ ta còn muốn đi nhìn mặt đạm mòn diễn số mạng quy hoạch cục đâu yên tâm khẳng định không sai bạn học ta ở trường học cũng a mấy bao nhiêu lần nghe liền có ý tứ ngược lại n g ư ơ i muốn nhìn kia bộ lớp của ta bên trên người đều nói có chút bực bội cái này là một đôi huynh đệ hai tấm d ự a vào hàng sau phiếu sơ sản n g ư ơ i muốn ăn cọn khoai tây sao cái này là một đôi t ì n h lữ tới năm tấm liền ngồi phiếu đây là thành đoàn tổng cộng bốn mươi ba năm đô la mỹ đây là ngươi phiếu xin cầm lấy đây là cố gắng công tác nhân viên bạn bé lại đi vào trong một c quầy hai cái nhân viên công tác thuần thục đem bỏng nô hoặc cọng khoai tây bỏ vào túi nhét vào lò v ì b à trong sau đó chuyển động đúng giờ nút xoay ảnh thính hấp dẫn không ít người xem chỗ rạp cũng liền chỉ bán cái này cùng thức uống kiếm tiền so bán vé lợi nhuận lớn hơn nhiều nhưng tiền đề cũng là có chất lượng tốt nội dung dụ dỗ người xem tới rạp chiếu phim tiêu phí lúc mẹ sần cũng rất lợi hại a lọt xăng dơ liết trong phòng làm việc tổng giám đốc phốt dìm ga nghỉ ổn tợt giót cũng ở đây tỉ mỉ kiểm tra ảnh thị tình huống bên cạnh chế tác bộ nhà sản xuất phụ hòa nói đúng vậy lấy bốn mươi triệu đầu tư n à ra gấp mấy lần tiền cảnh trình chiếu thị trường, sát thực lợi hại. hắn cảm khái nói mặc dù có lúc cũng sẽ thất bại nhưng dám chế thành công những thứ kia phim thương mại hiệu ích cũng ngoài ý muốn không tệ đầu tư nguy hiểm còn nhỏ ừm am hiểu tiền lẻ làm đại sự j i m gật đầu bộ này cũng giống như vậy còn rất hiểu được phát huy phim ưu thế cả bộ phim một chút không dây dưa kiến tạo tiến dần lên cảm giác cũng đủ rồi hơn nữa sở cắt lệch nhân khí đúng lúc có tương cận đánh hí kiểu đoạn cá nhân anh hùng thức kết cục đã có thể lấy lòng đối tượng khách hàng hắn đột nhiên nói làm kết cấu phim thương mại khẳng định không đạt tới trần nhà độ cao nhưng doanh thu lợi nhuận phương diện hay là rất khả quan hắn cũng rất thông minh vô phim thương mại không chơi tham kh tránh khỏi phần diễn mất cân đối chúng ta nên thử một chút tìm hắn hợp tác một lần nhưng lúc mẹ sần trước kia đều là cùng dịu nghỉ vợ sản hợp tác hiện ở đây cùng phi d ẽ p h ờ ly lại đi gần chúng ta rất khó ở hai nhà này giữa tranh thủ nhà sản xuất bất đắc dĩ chúng ta có thể khai ra điều kiện ngoài ra hai nhà tuyệt đối cũng có thể khai ra mở quá cao càng là không có ý nghĩa giống như thật không có gì hay đả động trừ phi chính chúng ta cung cấp hạng mục nhưng nói như vậy cũng không nhất định nhu cầu hắn tới đạo diễn đây là sự thật các nhà đều có hợp tác với mình đạo diễn vòng đáng tiếc dìm lắc đầu mặc dù chỉ là thuận miệm nhắc tới nhưng hắn sắc thực thật thưởng thức lúc bệ sần loại này bất luận tới kinh nghiệm còn phong phú có thể khống chế nhiều loại đề tài đạo diễn đừng cũng có thể là liên tiếp thành công để cho hắn không tự chủ đề cao đối lúc bệ sần đánh giá cấp bậc suy nghĩ một chút từ thập niên chín mươi theo m tự rõ phệ s ỉ ẩn nổ đến giúp nổi tiếng lì ám n ì rộng tạ k ẹ n lại đến bộ này nhất cử để cho sở cắt lệ tiến hơn một bước lụ s ỉ toàn cầu ăn k hắn á phá c h ảnh h vòng điện ảnh ở hắn sáng tác đời sống phòng trong cách thời gian cũng không lâu sự thật cũng là như vậy trừ ra sở tỉ e m b lẹp mắn như vậy đứng đầu ngành nghề nhân tài phần lớn đạo diễn hai ba năm một bộ tác phẩm mới là bình thường quay trục lượng nhìn từ góc độ này lúc b ẹ sần lấy được thành tích đã rất chú ý không phải tất cả mọi người có thể tham dự nhiều bộ tinh phẩm hạng mục lại từ nhỏ một chút liệt kê thành tựu của hắn ba bộ cộng lại đến gần chín trăm triệu tiền vẽ thị trường quay chụp chi phí mới không tới tám mươi lăm triệu đến gần ba trăm bảy mươi lăm lần tiền vẽ tỷ lệ hồi báo cộng thêm c h u ỗ i giạp ra bản quyền vận danh bảy lần đều có ai đáng tiếc hắn tự thành lập thế lực rất nhiều ngành nghề nhân sĩ đều sẽ lù x ỉ thành tích quy công cho lúc b ẹ sần thông minh nên hợp người xem bên trên liên đối rất nhiều nước pháp điện ảnh người cũng sinh ra tương tự tâm tư trong lúc nhất thời ở rộp cọc cũng là đông như chảy hội nhưng nhiều hơn công ty điện ảnh cùng đạo diễn cũng là ở phân tích lụ xì bộ phim này thành công chỗ bọn họ cho là chỉ cần nắm đúng lụ xì ăn k h á c h bài thành công chính là có thể phòng chế nói nôn na một chút chính là ăn theo hollywood rất am hiểu cũng là thuận đón do hướng bất quá đáng tiếc chính là những thứ này chuẩn bị ăn theo người phần lớn cũng phân tích sai lầm cho là lụ xì thành công là bởi vì sát phạt quả đoán cảnh hành động đi theo thêm chút cảnh hành động phần vai chính lựa chọn mỹ nữ liền tốt nhưng không biết lụ xì t ì n h tuy còn tại ở mềm khoa học viễn tưởng cái đó giải thích rất h u y n siêu phảm thiết định dù sao nhìn một chút lúc này hollywood thị trường rõ ràng cho thấy siêu anh hùng đề tài nâng đầu lại kéo dài phồn vinh vô luận là phốt sony hay là mạng mẹo đều ở đây đ ạ i bút m ò tiền cái này cũng đưa đến xem ảnh đám người sở thích xu hướng nhanh chóng đồng hóa phúc xạ mặt tăng trưởng rất khoa trương rất nhiều người cũng không để ý đến một cái vấn đề ảnh thị không phải sợ cùng chất cạnh tranh rất nhiều người xem bị giới hạn nhu cầu là vui lòng quan sát đại lượng đồng loại k ế tác t giống như chuyện mạng không tồn tại nhìn một bộ đạo diễn văn liền không thích cái khác đạo diễn văn thậm chí nói sau khi xem xong càng nói khác chủ động tìm đồng loại hình đề tài lại lần nữa ngàn năm ra mặt bỡ lại trung bình trên trăm triệu tiền vé đến sở mẹn trung bình hai trăm triệu ba trăm triệu tiền vé lại đến người nhạy liên tục đánh vỡ chiêu anh ghi chép lưu lượng hiện lên lại đến hiệp sĩ bóng đêm phục liên phá một tỷ một tỷ năm trăm triệu thành tựu rất rõ ràng một điểm là siêu anh hùng đề tài sửa đổi điện ảnh đối tượng khách hàng cơ số một mực tại mở rộng người xem độ chấp nhận một mực tại tăng trưởng cái này mới thành tựu ba nhà không ngừng mọi tiên cơ sở cho nên lù xì vì sao có thể ở tháng ba không thời gian n h ấ t lên không nhỏ xem ảnh nhiệt c h i ề u lịch thị tăng trưởng rất lớn một cái nguyên nhân chính là thanh thiếu niên người xem cũng chính là c i ê u anh đề tài nòng cốt quần thể đối bộ phim này siêu phạm mạnh lưới yêu thích coi nó là làm ba nhà chiêu anh tác phẩm cũng không có trình chiếu vật thay thế về phần sở cắt lệch vóc người đánh hí tiết tấu đều là thành t i ự u thị trường thêm điểm hạng mà không phải là giải quyết dứt khoát thiết định điểm phim hành động suy tàn sao đây là khẳng định không thấy tập kết một đám động tác siêu sao biệt đội đánh thuê tiền vẽ c ũ n g cư như vậy sao còn không bằng động tác chẳng qua là tô điểm l ũ sỉ có thể người ta kịch võ so l ũ sỉ còn dễ dàng đưa tới ạ dện lấy chút nhưng hữu dụng không người xem vừa nghe đến bắp thịt liền đánh mất hứng thú tự nhiên tiền vẽ cao không đứng lên c ù n g mở lách hoại đảo rất giống nhân vật mô bản lại là s ở cắt l ệ c biểu diễn dễ dàng đưa tới phục liên người xem chi nhớ phải biết phục liên còn không có toàn cầu súng g i ả m xem qua người đến không hết nguyên bản lù xì mười bốn năm ở đợt chiếu hè trình chiếu chống đỡ nhà đầu tư các loại thêm cảnh diễn t ì vết cùng với các đại tắc cạnh tranh áp lực đều ở đây tuần đầu tiên bắt được hơn bốn mươi ba triệu thành tích cuối cùng lũy kế bốn trăm linh triệu nhiều tiền vé mưa nhỏ lụ xì ngồi vững vàng vòng bảng vô địch về sau hấp dẫn độ quan tâm lực độ tiến một bước gia tăng kể từ đó rất nhiều thích theo đuổi đương thời lưu hành người xem sẽ bởi vì tò mò vì sao tiền v ẽ tốt như vậy mà đi dạp chiếu phim quan sát mua khí cứ như vậy tiếp tục kéo dài dĩ nhiên ra ánh sáng lượng tăng lớn chỗ tốt còn có rất nhiều tỉ như các nơi báo giấy giải trí bản thối mạng nhà phê bình điện ảnh cùng với chuyên mục nhà phê bình điện ảnh cho dù tịch thu công quan phí kia bộ phận tốt xấu cũng sẽ làm theo thông lệ đánh giá một cái vòng bảng hàng đầu tác phẩm nói chuyện một chút nội dung hoặc là giải cấu trúc diễn viên biểu diễn kia vô luận l à mắng hay là khen vô hình chung khẳng định g i a tăng thảo luận độ hay là miễn phí mà đang phụ trách lũ sỉ tuyên phát lam điệp ảnh nghiệp công nhân viên xem ra phim thứ vòng thị trường lấy được vô địch g i a trì về sau cơ bản chỉ biết đi ra một rất ổn định đường cong đồ rất khó g h y t ầ n g hơn nữa bọn họ một mực tại kéo dài đầu nhập thường quy phổ biến toàn bộ hạng mục không nghi ngờ chút nào đi vào đang tuần hoàn hải ngoại địa khu cũng là giống vậy hai ngày này dị hot game trong phòng làm việc là khí thế ngất trời cho tới tầng quản lý cho tới khai phá đoàn đội cũng rất h ư phấn từ năm ngoái ôm lên đỏ chuẩn chuẩn tư bản cùng với chim cánh cụt hai cây to chân liên minh huyền thoại phổ biến cùng lúc trước, tiểu l ự c độ hoàn toàn không ở một lượng cấp bên trên lại đang ở mấy ngày trước gờ cờ trò chơi đệ vệ lộ t ơ đại hội mười một năm gờ cờ ở san t r ờ giang xít cô cử hành từ ngày hai mươi tám tháng hai đến ngày mùng ngày bốn tháng ba chung năm ngày liên minh huyền thoại nhất cử bắt lại người chơi lựa chọn tốt nhất tốt nhất lemon là i khai phá kỹ thuật tốt nhất lemon là i thị giác nghệ thuật tốt nhất lemon like thiết kế cùng tốt nhất lemon like không chỉ có như vậy trò chơi cli e n đao l o ậ t đang ở ngày hôm qua chính thức vượt qua năm triệu thứ nước mỹ địa k h u thời gian thực online nhân số cũng ổn, ổn định ở hai trăm ngàn người tả hữu chứ những thứ này ở phổ biến bên trên lấy được thành tựu trò chơi giải đấu hệ thống cũng lạc thật sinh động ít nhất ở bắc mỹ cái này khối có không ít dây chuyền internet hoặc là phú nhị đại bị hấp dẫn gia nhập đi vào sáng lập chiến đội cái này rất bình thường lúc đầu liên minh huyền thoại còn chưa đánh ra giá trị có được nhất định hàng đầu hiệu ứng trước cơ bản cũng chính là phú nhị đại mới nguyện ý tiêu tiền làm chút hoa huệ hoa sói vật thỏa mãn bản thân này tính chất hơi có chút tương tự truyền thống game on l i n e công hội mô thức tiêu tiền mua cao hứng dù sao bánh vẽ vẽ lớn hơn nữa ở lưu lượng còn có hạn phát triển bối cảnh hạ hấp dẫn không tới những thứ kia đại tư bản ư hãi đúng là bình thường chỉ có thể trước dựa vào một nhóm người nhiệ làm ra kiểu mẫu làm ra thành tích khác chính là trong nước bên kia chim cánh cụt thuận lợi bắt được bản quyền số chuẩn bị hán hóa t h ư ợ n g tuyến phương diện này lợi tốt tiền cảnh không cần nhiều lời âu mỹ người chơi t r ú n g quy lựa chọn quá nhiều trong nước trò chơi thị trường không chỉ có lựa chọn mặt nhỏ mọn hơn nữa còn có chim cánh cụt khổng lồ như vậy trùng cực nhóm người dùng đồng bộ làm chỉ biết thoải mái hơn bất kể người của đời sau thế nào thảo luận ở liên minh huyền thoại trò chơi này bên trên chim cánh cụt vận d a n đưa đến nhiều đại tác dụng đều là quá rõ ràng cho nên một phương diện quả đấm tiếp tục thiết kế mới nhân vật trang bị mới ư hóa bản đồ thăng bằng cường độ một phương diện đỏ chuẩn chuẩn tổng giám đốc vị kỳ neo dậy n ổ nở cũng cùng trong nước phụ trách giải đấu khai phá nhạy c ả n h thể dục cuối cùng quyết định tới sang năm mùa xuân thi đ ấ u sau cũng chính là tháng tư mà tháng năm sơ cử hành cái đầu tiên quốc tế tính giải đấu msi quy trong giải quán quân trước mắt liên minh huyền thoại không cách nào ở trò chơi lĩnh vực có thống trị cấp bậc biểu hiện cuối cùng chính là sức ảnh hưởng chưa đủ mà giải đấu vốn là có thể nuôi dưỡng đối tượng khách hàng lệ thuộc cùng sáng tạo hùng mạnh để tài độ chờ ưu thế ngoài ra msi làm tốt lắm cũng có thể tăng cường cái khác tư bản đối lo thị trường tiền cảnh đánh giá chiều hôm đó đang lúc quả đấm công nhân viên vì công tác thành quả lấy được giai đoạn tính tiến triển được đến thực chất tiền tài tưởng thưởng m à cao h ứ n g lúc một lần cuộc họp hội đồng quản trị cũng ở đây tổ chức trong phòng họp đỏ chuồn chuồn một phương lên m ặ n vị k i neo chim cánh cụt một phương vương lỏng trung quốc đại khu người tổng phụ trách dương đông chim cánh cụt trò chơi marketing tổng giám chờ cốt cán cùng với quả đấm hai vị cất giữ số ít cổ quyền người sáng lập bờ rẽn đồn kệ cùng mác mẹ dìn cùng thiết kế đoàn đội cao tầng bày ra như vậy chiến trận dĩ nhiên là tổng kết hiện có kết quả xác định sau này bước đi chúng o i là c ta cho â c là n lượt ở sau đó trong một đoạn thời gian theo người dùng cơ số kéo dài mở rộng đối người chơi quần thể phúc xạ mặt cũng đem kéo dài mở rộng rất có thể ở cuối năm cộng thêm trung hàn hai nước thượng tuyến sau dẫn lưu đối tượng khách hàng nhẹ nhõm bước qua cỡ chục triệu đăng ký sử dụng Ngưỡng cửa. ở người chơi chiến tuyến định mức thị trường lấy được lớn hơn m ộ t phá mắt mẹ dìn lên tiếng đưa đến bên mình nhân sĩ rối rít vô tay tiếng vô tay dần dần ngừng nghỉ hắn lại nói phía dưới trước hết để cho trò chơi ngành người hội báo một chút gần đây an bài công việc ách một vị đeo mắt kính người da trắng đứng lên nói chúng ta dựa theo lặt động sự đề nghị rất lớn một bộ phận công tác trọng điểm là ở ưu hóa nguyên vẽ cùng đối nhân vật mô hình tế hóa cùng với thâm hóa thế giới quan cùng anh hùng bối cảnh thế lực phân bố bên trên ta có thể bảo đảm là t h u ộ về suy luận khả tuần phù văn đất phát triển lịch sử mục tiêu chúng ta một mực tại cố gắng dựa vào trả đòn không ít biên tập văn án nhân tài ư người ta như vậy hội báo người ở chỗ này t r ò n có thể chỉ có lẹt mằn nhất có hiểu biết cái này vốn là hắn đề nghị nội dung không nói khác lúc đầu liên minh huyền thoại mô hình rất xấu xí bản đồ ưu hóa cũng có rất nhiều cải tiến địa phương càng khỏi nói đầy đủ thế giới kết cấu những thứ này đều là có thể càng sớm xác lập tư tưởng càng có chỗ tốt chủ tính phương án về phần cách chơi bên trên cách tân lẹt mằn phản mà kiến nghị ít nhất không khác một năm một, đòi, ba năm một lớn đổi vốn là trò chơi này kéo dài tuổi thọ cho người chơi mới mẹ cảm giác bài mô bản để cho quả đấm đoàn đội từ từ hoàn thiện chỉ biết so quyết đoán hiệu quả càng tốt hơn cho nên hắn thấy, lh l gần đây công tác trọng tâm chỉ có đào móc trò chơi ra gia, gia tăng lệ thuộc thuộc về vật cùng với giải đấu hệ thống kéo dài phô tiến phương diện này vận doanh đoàn đội cũng là làm như vậy đợi đến những ngành khác cao tầng hồi báo các loại thành tích cùng công tác kế hoạch cơ bản cũng là đỏ chuẩn chuẩn cùng chim cánh c ụ t hiệp điều toàn diện khai triển địa khu giải đấu cùng giải đấu quốc tế đẩy tới lập hồ sơ đồng thời lần thứ nhất s thi đấu thành thị xác thực ổn định ở l o ạ sang dơ liết phương diện này màn truyền thông liền có điều kiện rất dễ dàng cùng tụ điểm cầu thông tìm kiếm chính phủ chống đỡ Trao đổi sau đổi này vẫn doanh bắc ư lẹt mỹ ắ n lại đi m đang đang ộ phương diện thứ cuối tuần ba mươi triệu sáu trăm chín mươi n tuần usd doanh thu so sánh tuần đầu tiên chỉ trượt phần trăm bốn mươi mốt dẫn trước tên thứ hai cũng là tuần trước mới gia nhập ảnh thị cỗ lập bị hạ xuất phẩm phim khoa học viễn tưởng chiến đấu los angeles hết hai mươi chín triệu tám trăm tám mươi ngàn thực hiện lưỡng liên quan chỉ b ấ t quá xem cái này xu thế tam liên quan là khẳng định không cầm được nhưng thành tích như vậy thế đi đã đầy đủ để cho chúng người vừa ý cái khác phim mới d i s n e y ba d hoạt hình hỏa tinh cần mẹ sắp xếp thứ năm v ổ n ở phim kinh dị cô bé quảng khăn đỏ một ư ơ i bốn triệu không trăm năm mươi ngàn khai mạc tuần đầu tiên xếp hạng thứ ba trong phòng làm việc l é mặt một bên nhìn tiền vé văn k i n một bên cùng lì ảm thông điện thoại như quả không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta tuần thứ ba nên còn có thể bắt được mười lăm triệu tả hữu t i ề n vé cộng thêm bây giờ lũy kê đến một trăm không bảy trăm triệu tuần thứ ba đã có thể làm được thu hồi toàn bộ chi phí làm phim cùng một nửa tiền quảng cáo hải ngoại bên kia thời là thuần kiếm tiền vé lợi nhuận đây quả thật là đáng giá phải cao hứng lệ măng c i hỏi bất quá k i a bộ cô bé quảng khăn đỏ ta nhớ được là c á t đờ dìn đạo diễn vậy bây giờ đúng vậy c á t đờ dìn hạ đu kệ nàng đang quay xong dáng triệu một sao bởi vì thù lao vấn đề không có bản xong xuôi không phải t ố i lui ra khỏi quay trụ sao sau đó nàng một mực hãy cùng cái khác xưởng phim lui tới bộ này cô bé quảng khăn đỏ chính là nàng tìm đến biên kịch căn cứ chuyện cổ gờ d i n cùng thiên câu chuyện sửa đổi phát triển mà tới hơn nữa ồn nợ rất tin tưởng nàng cho nàng rất lớn sở tiêu đi âu quyền lực nhưng xem ra nàng đã phụ lòng ồn nợ tín nhiệm lì h m biết ông chủ nghĩ nghe cái gì lời nói đầu đôi giảng thuật một lần đ í c h xác thấy được một cái như vậy không biết tự lượng sức mình phản bội hắn thiệt cảm cố ý đòi hỏi tham lam đưa đến hai bên mỗi người một ngả đạo diễn xui xẻo lẹp mằn g trong lòng là sinh ra một chút hơi ý mừng thầm trên thực tế ban đầu gây ra những chuyện kia thời điểm lẹt mằn trong lòng liền nén lớn giận chỉ bất quá bởi vì giá cả không thể đồng ý liền trả đua thực tại không phải là tính cách của hắn hắn không có nhỏ mọn như vậy nhưng cũng không trở ngại hắn muốn nhìn cắt đờ dìn quay trụ điện ảnh thị trường gặp lệnh loại này thích thấy t r u y ề n tại phát sinh dĩ nhiên hắn là thích thấy ồn nở cũng là rất b y khuất sản xuất phim bộ thế nào cũng không nghĩ ra cắt đờ dìn ở phi rẽ phơ ly ở ba dằm vỗ thanh xuân đề tài lúc cũng con mẹ nó ra thành tích rõ ràng cho thấy tìm đúng phong cách của mình định vị cho nên mới tích cực chiêu tới dưới quyền hợp tác kết quả mần mò cô bé quảng khăn đỏ có hạ mạn đạ sư phơ is h i la không nam đức tư m ắ t ý rột u trở xoáy ca mỹ nhân tổ hợp cùng với diễn viên gạo tội ghe di ở màn áp trận đầu tư 42 triệu hay là nhà nhà đều biết chuyện cổ gờ zin h danh thiên cũng có thể thất bại chơi ạ tuyên truyền quy cách cũng không có khấu trừ trình chiếu màn bạc cũng có 3030 n h à gánh chịu tuyệt đối là gửi gắm kỳ vọng kết quả cuối tuần đầu tiền vé cũng chính là người xem dễ dàng nhất bị tiến cử dạp chiếu phim tột cùng nhật kỳ mới mở ra không tới mười b ngàn tiền vé bọn họ còn có thể mong đợi sau này lịch thị tăng trưởng người người đều là thuyền lớn ạ v ạ t ạ sau này nàng hạng mục cũng phải cẩn thận k hảo hạch còn có để cho nàng đi tìm truyền thông lan g xê bất kể là ăn vạ cũng tốt tự đen cũng tốt hay là như thế nào ngươi để cho nàng tự nghĩ biện pháp giữ lại mua khí ngoài ra nói cho nàng biết chỉ cần thua lô vượt qua hai mươi triệu còn lại kia bộ phận đạo diễn tiền lương cũng không có sản xuất phim bộ quản lý cấp cao bắt được phiếu điểm một khắc kia phổi đều muốn tức điên liền cái này đây chính là toàn cầu bán chạy xuya di á n g chiều đời thứ nhất đạo diễn đây chính là vạn y lạ sở cai mỹ thuật tổng giám liền cái này bất đắc dĩ vụ nợ chỉ có thể mong đợi tiền vé đừng quá tranh lệch như vậy còn có thể dựa vào họ phơ l ì n vận hành hồi vốn bằng không lại có người chén cơm không gánh nổi rồi cô bé quàng khăn đỏ truyền thông đánh giá theo chúng ta vậy mặt trái chiếm đa số nhưng lụ xì có ổn định thanh niên người xem bệ trống bọn họ không có chỉ có thể nói người xem đối với cổ tích sửa đổi thanh xuân sợ hai phong cách làm chủ điện ảnh không thèm chịu nể mặt m ũ i lị ả m phân tích đối phương thị trường bất lợi nguyên nhân có chút kiều đoạn quá mức cố ý lại cứ muốn hấp dẫn khủng bố đối tượng khách hàng ủng hộ kinh sợ trình độ so rất nhiều huyết tương phiến vận tính phong cách cũng tranh ừm đơn giản tổng kết lời nói chính là không đủ cổ tích không đủ lãng mạn không đủ kinh sợ hấp dẫn không được bất kỳ một cái nào thiết can đối tượng khách hàng nhãn hiệu tạp tí lù điện ảnh thích tình yêu người hâm mộ cảm thấy chưa đủ n g ọ n thích khủng bố không khí lại phải chê bai hình ảnh quá xui xị kính lọc sắp thái quá sáng ngời tóm lại nó thất bại hoàn toàn đồ cho quay chụp đoàn đội không có sở chuẩn thị trường người xem bầy định vị quá mơ hồ không giống lù xì chính là thoải mái v ô não tuyên dương siêu anh hùng chủ nghĩa chiếu cái này xu thế vô nợ như thế nào đi nước ứ u vớt cũng không cứu được một bộ quay chụp đem thị trường chia nhỏ cũng làm hỏng kịch t ì n h cũng gánh không nổi nhà phê bình điện ảnh phê bình người xem chống đỡ cơ bản bản đây cũng là h ồ n nợ sản xuất phim bộ cao tầng phẫn nộ nguyên nhân không liên quan tới marketing không liên quan tới tài nguyên không có nghiêng v ề không coi trọng chỉ là đơn thuần sản xuất phim đoàn đội phản g u thậm chí không trách được diễn viên trên người ám ả n đạt thế nhưng là năm gần đây nhận lấy chú ý tiểu hoa như vậy cả sự phối hợp rõ ràng cho thấy tỉ mỉ suy tính đã có lưu lượng lại có diễn kỹ phái lật ấy ai làm sao lại như vậy thích thấy đâu hỗn nợ xui xẹo gấp đôi cao hướng rất tiếc đ ố i đã từng nhân vì sắp xếp thời gian bên trên nguyên nhân ta b u n g tha i cho đạo diễn phía sau tác phẩm phong phóng khách các đờ diên hạ đụy kệ hướng về phía một chuyên p h ó n g phóng viên nói đạo diễn c h ạ m vạn g là ta trong cuộc đời kiêu ngạo nhất trải qua ta cũng một mực rất cảm tạ các fan điện ảnh đối bộ phim này n h i ệ tình t chống đỡ nghe nói ngươi gần đây có một bộ giống vậy loại hình điện ảnh trình chiếu vồn nở thả xuống đường dây hợp tác tòa báo sai phái phóng viên bắt đầu đưa lời đúng vậy cô bé quảng khăn đỏ đây là ta vỗ xong hoàng hôn sau sinh ra ý niệm vì sao không thể vây lượn cô bé quảng khăn đỏ câu chuyện phát triển một bộ phận mô tả cuộc s phóng viên đột nhiên khó chịu tức giận ấn dừng bút ghi âm nhờ cậy ngươi là tới làm ta sao đây không phải là nghiêm túc truyền hình phong đàm ngươi cũng không phải chính khách không cần nói những thứ kia dối trá lời xa i a o không có nổ điểm không có xung đột người xem sẽ có hứng thú nhìn cấp trên cứ gọi ngươi ă n vạ ă n vạ ngươi hiểu không không hiểu t a dạy cho ngươi ngươi liền đoán trách phỉ r ẻ phở lì đưa n g ư ơ i đá ra d á n g chiều đoàn làm phim tìm ế thay thế ngươi trong bóng tối đều hướng phương diện này dựa vào sau đó nói cô bé quảng khăn đỏ là ngươi sau khi rời đi một lần đáp lại ngươi nghĩ biểu đạt chứng minh đều ở đây bộ phim này trong như vậy không phải có chủ đề tính rồi hai ta nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành vì dẹp l ợ lì s ư ở n g bài thực lực càng ngày càng bị người xem tín nhiệm thật làm như thế xác thực rất thu hút cái nhìn về phần lừa người xem tiến vào dạp chiếu phim phát hiện là phim rác người xem lửa dẫn ai tới chịu đựng đương nhiên là c ặ t đờ dìn rất vô s ỉ nhưng hữu hiệu thêm một loại tờ gió trách như vậy nát không như cũng n ọ t tiền đạo diễn danh tiếng quét đường nhà tư bản sẽ để ý sao nhưng c ặ t đờ dìn cũng không phải người ngu v ô nát b é t phiến liền phải yên lặng càng ngày càng chọc người chán ghét thú chi trải qua trận này nàng cũng không thấy được có thể đi đắc tội như mặt trời ban chưa mặng truyền thông xin lỗi ta không thế nào biết nói chuyện. nàng miễn cưỡng lộ ra cái nụ cười giải thích F.I.T.G, phóng viên lầm bầm nói lời này có ích lợi gì ngươi liền xem cô bé quảng khăn đỏ tiền v ẽ càng ngày càng t h ấ p không có có thành i ự u thật như vậy ngươi cảm thấy hổ nở n sẽ còn ném ngươi hạng mục phóng viên tiên sinh tận tình khuyên bảo nói ngươi cảm thấy ta tại sao phải tới đây hắn hỏi tiền thông bản thảo đồ chơi này nhất định là có tiền cầm cắt đợi dìn cũng biết rất nhiều truyền thông người cầm ký giả tòa soạn chứng tham gia điện ảnh trình chiếu trừ miễn phí điện ảnh nhìn thu chút nhận bút phí đúng là luật lệ loại này loại khác đáp tạ mục đích cuối cùng đều là hấp dẫn người xem cuộc phỏng vấn này cầm lên đi ta có thể hướng chủ biên giao nộp hả người hy vọng ta chạy nữa một lần các đợt xin phá vỡ nang vốn là không thoải mái để tài độ để tài độ các ngươi làm sao lại không suy nghĩ một chút ta đây ta thật nói như vậy ta thế nào đối mặt đồng hành Thế n bây giờ thoái thác có ích lợi gì ban đầu kịch bản xác định thời điểm ngươi cũng không phải là nói như vậy cũng đừng vòng tới vòng lui ta hoàn thành công việc của ta ngươi đền bù lỗi lầm của ngươi nói điểm tranh cãi tính nội dung để cho ta có cái gì viết chúng ta đều tốt làm đều là công cụ nhân hắn đề nghị mơ hồ điểm cũng được cắt đờ dìn suy nghĩ một chút cuối cùng gật gật đầu fitr một người đàn ông tức giận tắt máy vi tính cờ i í t đừng tức giận loại trình độ này nhân thân công kích không đáng kể chút nào những thứ kia cất cho truyền thông quen sẽ một bộ này ngươi thành công bọn họ giống như nghe vị con r ù i o n g o n g tán loạn cờ t dì không dám nhắm ngay phỉ dẹ phơ lì n á pháo lén lén lút lút nói một phen giáng t r i ề u là nàng đánh hạ nền móng vậy liền bị vắt tranh bỏ vỏ dĩ nhiên lần này ngôn luận công kích lợi hại nhất hay là tiếp nhận giáng triều x u a di cờ d t vị này cái gì cũng không làm vừa tỉnh lại liền từ người đại diện nơi đó biết được h ắ người, người thắng m u thị trường cho nên trở thành mục tiêu của bọn họ không đạp chúng ta bọn họ kia có chủ đề độ đây là dính líu mấy chục triệu usd quy mô buôn bán đấu tranh bọn họ bôi nhọ là không gì không dám dùng lại không ranh giới cuối cùng nàng nói như vậy để cho người liên tưởng đến chiếc la bàn vàng làm sao bây giờ ta khó khăn lắm mới thoát khỏi những thứ kia mặt trái báo cáo bây giờ lại tới không nghe không để ý tới không trả lời ngươi càng là mắc câu bọn họ chỉ biết càng hưng phấn những thứ kia vô lương truyền thông mong không được hai ngươi cách không m ắ g nhau đánh nhau cũng không đáng kể ngươi đừng trúng kế tương quan luận điệu đem trọng điểm công kích thả vào phương diện này một phen ám chỉ lại là trộm lấy thành quả lao động lại là bắt t r ư ớ c phong cách lại liên tiếp điểm ra cờ rít thất lợi lạc phách qua lại còn thật sự để cho một bộ phận d á n g chiều người hái mộ tin là thật loại này cười n ạ o thanh âm thật đúng là rất chán ghét ngược lại đề nghị của ta là ngươi đừng ra mặt muốn dẫn dắt dư luận cũng là phỉ rẻ phờ lì bên kia ra tay người đại diện hết lòng dặn dò Ta Gạt, hai nhà cùng nhau đáp lại. dĩ nhiên đang quay chụp chạm vạng hoàng hôn bên trên các đợt dịn trợ giúp chúng ta hoàn thành sở tiệu đi ô chuẩn bị quay chụp công tác chúng ta đối với nàng bỏ ra cố gắng một mươi phần cảm t ạ n nhưng là một m nhà dốc sức với vì người xem mang đi ngay mặt xem ảnh thể nghiệm nhà sản xuất chúng ta cũng có trách nhiệm kịp thời tăng cường phần tiếp theo chất lượng đem một vài bạo lộ ra giải quyết vấn đề như vậy các f a n điện ảnh mới có thể nhiều hơn mô tả e d w a r d b ẫ n là cùng với sở tỷ phẹn n ì nữ sĩ sáng tạo những thứ kia kinh đ i ể n tiểu thuyết nhân vật hình tượng cùng một lộng lẫy lãng mạn câu chuyện có thể nói ông thái độ như vậy tới đối mặt một phần thời gian cấp bách nhiệm vụ hơn nữa chúng ta không phải bắt đầu từ số không đi hư cấu một câu chuyện bối cảnh chúng ta chỉ cần đem trong tiểu thuyết nguyên tố sửa đổi để cho đại gia hài lòng nếu như vậy cũng không thể thỏa mãn nhu cầu thị trường đây không thể nghi ngờ là chúng ta định vị không đủ rõ ràng vấn đề may mắn chúng ta ở đạo diễn cờ g i t trợ giúp h ạ đi thẳng ở chính xác sửa đổi trên đường năm nay tháng mười một chúng ta sẽ c h ỉ n h lên cuối cùng một bộ phần tiếp theo đến lúc đó tự có người xem bình định chương một nghìn tám mươi chín vạn ảnh đang hành động chương một nghìn tám mươi chín vạn ảnh đang hành động đang ở phi r ẻ p h ở l ì giống vậy lén lén lút lút đáp lại đổi dẫn một chuyện châm t r ọ c cô bé quảng khăn đỏ không tìm chuẩn định vĩ lúc đông vương xa xôi vương kiến lâm đồng chí hiếm thấy ở lao lực địa sản nghiệp vụ buôn ba giữa họ tới chỗi ra chuyện nói như vậy lucy rất được người xem thích đúng vậy tuần đầu tiên nhập chứng một một trăm i triệu nguyên tiền vé khai mạc số lượng ở loại đẳng cấp này đầu tư hạng mục trong biểu hiện được rất ư u dị phi dẹp phơi ly bị dẫn vào những thứ kia điện ảnh giống như tổng có thể đắt khách vạn dê chối u giạp tổng giám đốc suy nghĩ một chút gật đầu nói bọn họ tiền vé sản xuất rất ổn định rất hiệu suất cao cơ bản không ở bên trong ảnh thị thất lợi qua nghe được tương đối khẳng định trả lời vương kiến lâm trầm tư một hồi có loại này ấn tượng nhất là đối một nhà hải ngoại xưởng phim mà nói rất k h o á trương t、si、vân vân mà như i n có thể vậy một kiện không phổ biến chuyện phát sinh ở phi rẽ phờ ly trên người trở nên phổ biến khó tránh khỏi sẽ để cho nhiều người nghĩ hồi lâu vương kiến lâm đồng chí lại nói đến một chuyện khác thu mua am cờ chuyện tiến vào chính quỹ vạn ảnh cùng phì rẽ phờ ly hợp tác cũng hẳn là có cái cụ thể chương trình đúng xin phép tiến cử bảng số tư các chuyện còn không có mặt mũi sao vạn dê thu mua amg trừ thành vị quốc tế tính chuỗi ra thường nắm giữ nhiều hơn số lượng cũng là mặt bên phát lực để cho cấp trên bông ra chỉ có trong ảnh hoa hạ s ư ở n g phim đạt được tiến cử chỉ tiêu lỗ ta cũng đánh tới hollywood đi, cũng không thể nước mỹ điện ảnh ta cũng có thể trình chiếu trong nước ngược lại không có một chút tiến cử quyết sách đi việc này quan trọng còn đang nghiên cứu tiếp tục ra lực ngoài ra hợp p á c tiến vào chiếm giữ ngành nghề hạ du chuyện cũng phải tăng tốc c h u i giả quản lý gật gật đầu t ỏ ra hướng i ể u đầu quy rõ. Dù sao, ban họa án quy định n pháp t h này liền h nhìn ư đội hướng a c mở cửa tư sản đánh giá thu mua hiệp đàm tranh thủ chính sách nâng đỡ cùng với thông qua cùng ném vị rẽ phơi ly tài nguyên bù đắp nhau ấp t r ứ n g nội dung Từ t đó ă nhất g lên bản dê vạn bản t â n nội dung c h t năng là ở âu mỹ các nơi luật chống độc quyền tồn tại cùng với bạ rằng ban đầu bị cưỡng chế phân đi ra chuỗi giảm thế lực không khỏi cảnh cáo còn dư lại xương phim dẫn người đến sau giới nếu không thể tự sản tự tiêu vậy cũng chỉ có thể cạnh tranh để cao nòng cốt sức cạnh tranh nói tóm lại phi dẹp thợ lì cũng có khẩn cấp nhu cầu loại này nhu cầu cùng bạn dê lợi ích tương xứng người đi một chuyến đi thuận tiện quan sát kỹ huy động vốn công việc ta phân phó một ít công việc ngày mai sẽ có thể đi vương kiến lâm gật đầu một cái phất tay để cho hắn đi ra ngoài lẹp m n g tư nhân điện thoại không gọi được công ty liên hệ vậy phụ tá của hắn nói hắn ở đi washington trên máy bay phải đi tham quan điện ảnh quay trụ cụ thể lúc nào trở về cũng không dám chắc ngay kế lọt xăng g i liếc ây ta cái hạng có thể hiểu u trong bên được đây là muốn trả chuyện quản lý cơ khổ chờ gặp mặt về sau còn không biết đối phương tốt khó mà nói chúng ta nhưng ngàn vạn phải chú ý chút yên tâm đúng rồi bên này l u c y tình huống thế nào đã quá ức nhưng tiền v ẽ lấy được tốc độ chậm lại rất nhiều các ngươi xem qua l u c y sao quản lý tùy ý hỏi muốn biết một chút mảnh này ở những chỗ này phát hành nhân viên cách nhìn nhìn tự sự tiết tấu rất căng mật cảm giác t ạ m được không kém bao nhiêu đâu j o h n sân sở cắt l ệ c diễn dịch được hình tượng rất thích hợp với nàng bây giờ lộ tuyến ta chỗ này có l u c y tờ câu hỏi báo cáo điều tra muốn nhìn sao luis o nhắc nhở mảnh này đối tượng khách hàng còn rất phân hóa có thể có đẹp mắt như vậy thành tích theo chân bọn họ đầu nhập không cao cũng có quan ta cảm thấy Phi phở lì hạng m ụ chỉ này trông giống n ư trước đây, triển hiện đối thị trường trường triển thị tiền tính. ta một chút. một chút. Một lật thị tuổi, tuổi, tuổi, ra ra cảm Ách, chờ cũng chỗ cảm có cho điểm B. 32 tuổi, nam, cho cho cho c đây đối đánh đúng điểm điểm điểm điểm nhạy lấy nhạy hiện giá Phải xin hồi, khi hiểu nói tuổi, không, quản nam, nam, nam, nam, h gì. kỳ xem lý là sau A. A. ý B. B. từ phía trước những thứ này tờ câu hỏi tuổi tác phân bố là có thể nhìn ra vượt thành quen càng có thể lý trí đánh giá mà không phải là tâm tình dụng sự Mà đến p hai í sau càng toàn d ệ n x e mươi ảnh đối t ợ n hàng g khách h p bảy tuổi nữ cho điểm c vô thứ đồ gì ông kính cô ý dùng mềm sắc tình làm làm điểm bán còn một mực cho cận cả cảnh chán ghét ba mươi sáu tuổi nam cho điểm b hơn tám mươi phút cảm giác một cái liền đi qua nhưng sau khi xem cũng không có gì ấn tượng khắc sâu chỉ có thể nói thích hợp giết thời gian không nhằm chắn nhưng không có gì đáng giá hồi vị tái diễn xem ảnh cần thiết hai mươi bảy tuổi nam cho điểm b bồi bạn bè đến xem cảm giác tạm được hòa nhạc cũng thoải mái nếu như phim thiếu xuất hiện một ít cảnh bạo lực đấm máu nhiều triển hiện cái loại đó siêu năng lực cảm giác sẽ càng có ý tứ mười bảy tuổi nữ cho điểm d phim giắt một bộ bạn trai toàn trình nói chút đối sở cắt l ệ c lời hay không giải thích được còn có thiết căn phấn mười chín tuổi nam cho điểm a thượng đế ta muốn một sở cắt l ệ c vậy đẹp mắt bạn gái mười bảy tuổi nam cho điểm a cao thanh máy cd lúc nào đem bạn a cái đó áo c h à n g tắm phiến đoạn ta có thể nhìn cả đời mười tám tuổi nữ cho điểm a nữ chính khá hay rất độc lập ta cũng muốn trở thành nàng người như vậy hắn sơ lược hết phát hiện người xem trong nếu như là tình nhân tổ hợp đó chính là đánh giá kém chiếm đa số nếu như là cá thể xem ảnh t u ổ i tắc lớn cho điểm tương đối khách quan dù vậy lụ xì điểm trung bình cũng ở đây bê tả hữu đây đối với trung đẳng đầu tư thuần phim thương mại mà nói rất tốt phần lớn người sau khi xem xong cũng cảm thấy giá v ẽ hay là đáng giá nhưng nếu như đầu tư lên cao còn chúng biểu hiện cũng sẽ không hữu việt bao nhiêu bởi vì tái diễn xem ảnh tỷ lệ rất bình thường không là cái gì xem đi xem lại hiện tượng cấp bậc điện ảnh quản lý phủi mắt tờ câu hỏi bịa lụ xì nét chữ đ á y lòng lại nghĩ càng nên gặp một chút l ê n mặt có tài hoa lại lý trí điện ảnh người thật khó được còn không có chút nào phiêu tự đại tự phụ đẹp đội hai quay chủ c ò n thuận lợi sao sơ ưu d i o lại băn xem bận rộn đoàn làm phim hỏi k e vin kéo sản xuất phim đoàn đội trong đó một vị trả lời mỗi ngày quay chủ tiến độ đều có hoàn thành cỗ l ầ m bị a người cũng rất xứng đôi hợp từ cuối tháng hai chuẩn bị mở máy đến nay một chi tạm thời đ i ề u tập từ từ ăn khớp hơn trăm người phía sau màn ekip chia làm mấy tổ chia tách bất đồng cảnh tượng phần diễn quay chủ, đồng thời địa h ị tô đô m ạ n phụ trách đặc hiệu công tác cũng nhất nhất phân bao cho hải nội ngoài phòng làm việc cơ h ộ là đồng thời triển khai công tác có người có tiền có mục tiêu rõ rệt thống chủ quản lý cũng có hai nhà tư thâm sản xuất phim nhìn chằm chằm đợi đến quay chụp công tác dần dần ăn ý dù là với nhau đám người phân thuộc chỗ bất đồng cũng đang đến gần hơn nửa tháng trong vô song xỉ ẻn bên trong phòng hí đi tới đẹp đội cùng đồng binh tương ái tương sắt tràng diện lớn trừ v ô ngoại cảnh luôn có quần chúng cố ý xông tới q u á y nhiễu nhà sản xuất nhóm là cảm giác hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dù sao chính phủ washington cũng rất chống đỡ đoàn làm phim quay chụp có ở đây không quá ảnh hưởng thị chính hiệp điều thời gian phía dưới luôn kỷ niệm đường lấy cảnh bộ phận đại khái là hai ngày này là có thể kết thúc chuyển đường cơ lệ vệ lẻn có thể nói lẽ măn quan tâm cái này trọng điểm kế hoạch ở k e vin tỉ mỉ cắt t ỉ a qua một lần thế lực hệ thống về sau vừa có rủ sở minh đệ mỗi ngày ngâm mình ở sở t i ê u đi â vất và c ẩ n củ công tác bỏ ra dù là lượng công việc không nhỏ nhưng cũng luôn là ở ổn định là thật còn nữa đ ẹ p đội hai trình chiếu k h ô n g thời gian bước đầu cấu tứ sẽ tiếp chiếu vào thần sấm hai sau hai tháng từ khung thời gian nhìn lên cũng không tính b ổ i dựa theo sản xuất phim đoàn đội căn cứ hiện có tình huống dự đoán là quan điểm không có gì ngoài ý mớn quay chụp giai đoạn nói chung ở tháng năm sơ liền hoàn thành đến cuối cùng biên tập hòa nhạc phù đề đầu phim t i ế n đuôi đều là có thể tìm người thay phiên thay thế trắng đêm tăng các việc cơ bản chờ tuyển nhiễm hoàn thành cũng liền liên miên thế nào cũng không đến nỗi bỏ qua đợt chiếu hè chúng ta đã phái người ở cỡ lệ vệ l ẹ n xây một tạm thời phòng chụp ảnh đi bên kia lập tức liền có thể khởi động máy phụ trách ngoại cảnh câu thông sản xuất phim rất có lòng tin bảo đảm nói đến bên kia cũng liền một tháng chuyện chờ vô xong toàn bộ hí tiêu tiền tốn thời gian tài liệu cũng quay xong còn dư lại đều là chút rất đơn giản ống kính Phong tỏa ngoài tỏa vì ò n xưng là vạn ảnh người g có cái hai tự t là m mang ngươi à, nhanh như Ngươi bên bóng 1090. Chiến lược trao đổi, có khác nhau tính toán 1090, chiến lược trao đổi, có khác nhau tính toán Trước lược Trước lược tới rồi kia đổi, đổi, chờ chút che khác khác sao qua trao trao vậy Vì đã ức có có lề 1090 1090 phòng ngừa một ít c u n g nhiệt người h ái mộ lượt kỷ niệm đường ở buổi sáng năm điểm đến tám điểm bị chính phủ hiệp thương giao cho đoàn làm phim quay trụp sử dụng mà ở mỗi ngày lấy cảnh khoảng thời gian này bên trong là sẽ không có người ngoài sợ xảy ra chuyện cứ như vậy vạn dê chối rạp tổng giám đốc cùng vạn ảnh nước mỹ phân bộ người phụ trách luis đi theo dẫn đường nhân viên công tác sau khi đi vào một đường đối các loại cần cầu thanh trượt làm như không thấy đầy đầu đều là cùng lẹt mằn gặp mặt hết cách rồi a m c thu mua tiến hành rất thuận lợi đợi đến thu mua công tác kết thúc vạn dê chối rạp chỉ biết nhất cử khuyết trương thành thế giới lớn thứ hai c h u ỗ i rạp tập đoàn tới lúc đó bọn họ đối nội dung nhu cầu chỉ biết gia tăng không sẽ thu nhỏ thú chi bọn họ c h í năng phân tích đoàn cũng toàn đều cho rằng a m c mong muốn dần dần có lãi không còn lâm vào tài chính nguy cơ trở thành địa sản tập đoàn liên lụy kia ở cải tạo dạp chiếu phim nhu cầu cơ bản được giải quyết về sau cũng tất nhiên muốn ở điện ảnh chế tác bưng có nhất định quyền phát biểu mới có thể tốt hơn hiệp điều chỉnh chiếu nghiệp vụ lại không chỉ giới hạn ở nước mỹ trong nước cũng có loại này khẩn cầu điện ảnh chế tác bưng nhất ra thành tích sản lượng nhất ổn định chỉ có như vậy m ớ i nhà trong lúc này d i s n e y trừ cướp biển vùng c ả dịp b ì n tạm thời còn không có hiện hiện ra cái khác chất lượng tốt phim người thật siêu d ngược lại ở buôn bán địa sản truyền hình phương hướng bên trên hai nhà trọng hợp. sớm bị sony chiêu an liên đối m g m bản quyền kho cũng rơi vào sony trong tay không không bảy hoàn toàn thay đổi chủ nhân vạn dê cùng cường thế như vậy như vậy có giã tâm muốn trở thành nhỏ phơ liền thị trường bá chủ l ũ n g đoạn máy cd băng đĩa quy cách chế tác sản tiêu nội dung là một thể công ty đặt thành chiến lược hợp tác cũng không thấy được có thể có tiện nghi gì nhưng chiếm giống vậy w a r n e r pa dum foot đều đã kinh doanh rất toàn diện bọn họ cũng đều có thể gián tiếp đối chuỗi giạp thị trường nhúng tay trải đặt vấn đề đối bọn họ mà nói hầu như không tồn tại ba ba đ ụ n lên đi không bị hố chính là nhà tư bản lương tâm phát tác nhìn từ góc độ này tiếp trước vạn dê tiến quân hollywood về sau trừ tích cực vận hành a mở cửa để nó tài chính trở nên đẹp mắt vận hành lên sản cùng với thông qua mua mua mua phương thức có âm bản chế tác phát hành cơ sở về sau muốn nhất tiếp xúc chính là lì ông gạt dĩ nhiên khi đó lì ông gạt có rất nhiều tư bản cảm thấy hứng thú phố hoan đều có một bộ phận vốn đi vào vạn dê cầu mua không cửa làm vương kiến lâm đồng chí công khai bông u lời mục tiêu của ta là mua hollywood công ty cũng đem bọn họ kỹ thuật cùng năng lực vận dụng cho trung quốc thị trường nếu như sưởng phim hòa dầm hai mươi công ty sẹn tụ dị phốt công ty hồn nơ bợt diễu n h ị vợ sản t ỷ t ụ n s công ty cổ l ầ m bị hạ cái này lục đại công ty điện ảnh bên trong mộ ra hoặc là tư sản kiện toàn tử s ư ở n g bài nguyện ý bán cho vạn dê vạn dê cũng có hứng thú hắn thậm chí tiến một bước nhấn mạnh nói chỉ có cái này sáu nhà là chân chính toàn cầu công ty điện ảnh còn lại công ty cũng không tính toàn cầu tính tầm thứ này nếu như chúng ta muốn thành lập một chân chính điện ảnh đế quốc có trong bọn họ một ít công ty là một cần thiết bước v u n g lời mục đích một mặt là hắn thật sự có khẩn cấp sản tiêu nhu cầu mượn tiền huy động vốn có thể ăn xuống bất luận cái gì một nhà sản xuất phim nhiệm vụ một phương diện cũng là khắc họa ra một nhiều tiền hình tượng tiếp tục truy cầu cái nhìn vạn dê làm sao làm cũng biết li ông gà không để ý tới hắn lập tức lại cùng l ệ g ầ n đã d ì v ỉ tù ẹt câu câu đáp đáp cũng cuối cùng ăn mà ở mua vào truyền kỳ giải trí trước một ít quốc tế tính hạng mục đầu tư vạn dê sớm triển khai bọn họ cũng không có đem hy vọng toàn gửi gắm với thu mua bổ sung sức cạnh tranh thả vào dưới mắt sư tử nhóm mặc dù kinh doanh vẫn tương đối có thể nhưng không đủ trói sáng tự nhiên vạn dê tự nằm lớn phim người thật đỉnh núi ra lực c ầ u có thể cùng phi rẽ phờ ly dắt lên tuyến bọn họ ngược lại cũng muốn dắt dây mặc v o nhưng làm sao ban đầu lẹt mằn trung quốc hành chính lúc phương diện này một chút cũng không có nhà, rõ ràng không thể nào. hãy cùng lễ gợn đại diện tỷ tù ẹt cùng một n hợp tác thời kỳ trăng mật ha di và t tở cả một cái xưa di cũng cùng lễ gợn đại diện tỷ tù ẹt không có sao lê mân cũng không muốn bạn dê vốn tiến vào mạc m è o một hào tiền dính dấp cũng không nghĩ hai phe mỗi người đánh tính toán riêng làm sao giao tâm luis đi theo tổng bộ tới cao tầng bên người lần đầu tiên ở lễ công chiếu ra trường hợp khoảng cách gần gặp được lê mân bên ngoài bây giờ có một ít báo nhỏ cũng đem của cải của hắn trải qua thần thoại nhưng tại chính thức tiến vào tài sản giai cấp người đến xem chẳng qua là tiến thân chi bậc thang k ó tịm những phương diện khác ngược lại không k h a trương bên nguyên si vương kiến lâm một trăm triệu luận truy tố hiểu một cái để ở chỗ này cũng là có thể một tay trắng dự nghiệp người kiếm một trăm triệu rất khó nhưng ở một trăm triệu cơ sở bên trên kiếm được một tỷ nhưng lại tương đối mà nói đủ đơn giản cổ kim trong ngoài đối như thế nào tích lũy món tiền đầu tiên trước giờ đều là phải hao phí chút tâm tư nhưng có tư liệu sản xuất chỉ cần theo thành công con đường đi làm ra phán đoán luôn là nghĩ rõ ràng vậy thì không giống nhau dĩ nhiên vạn dê tổng giám đốc cũng cảm giác lẹt mặn so với lần trước còn có khi thế có lẽ là phục liên quá thành công nhìn hắn tổng không tự chủ mang trên thế giới bên trên chỉ có hai vị một tỷ năm trăm triệu đại đạo diễn một trong hảo quang một f a n khách sáo hắn rất là cung tình nói trước mặt một mực rất bận còn không có chính thức tới bên này bãi phòng một cái n g ạ i thật là ngại ngùng không sao l ẹ t mắng cười sau khi bắt tay hắn lại nói phục liên đã mười lăm một tỷ bảy trăm triệu cực kỳ tuyệt vời thành tích toàn thế giới người xem cũng t h í c h nó ha ha nó đã bán bất động ước chừng thứ sáu tuần này chỉ biết nhóm lớn hạ giảm. nói chuyện không khí bắt đầu hòa hợp luis cũng tân b ư ớ c lù xì cũng không tệ n ó nên có thể qua bốn trăm triệu ừm ừm l ệ t mân chủ động đưa lời nói trò chuyện chính sự đi chúng ta gặp một lần cũng không dễ dàng l ệ t mân chúng ta vô tình quá nhiều tiến vào chiếm giữ quốc tế thị trường nhưng bây giờ chúng ta cả gốc cơ cũng không chặt chẽ cho nên ừm các ngươi thu mua a mở cờ tiến vào đến lúc nào l ệ t mân hỏi ngược lại hai người thấy l ệ t mân đã đem ý định của bọn họ nhìn tấu nói chuyện cũng trực tiếp chút ít nhất không ai sẽ ngăn trở thu mua tiến hành nhưng chúng ta còn cần một ít thời gian gom góp tiền mặt cùng với các quản lý phía trên một ít kế hoạch à, có chính xác một chút thời gian biểu sao nghĩ tiêu hóa a mở cờ sẽ không rất lâu a các người bản thân liền có làm chuỗi giảm. đầu năm sau liền có chính xác đáp án hai bên trò chuyện gần mười phút lệ mân đại khái thăm dò đối phương thái độ không phải là chuỗi giảm lạc thật sắp tới nhưng thỏa thuận góp vốn ở lệ phải nạ xìm a zen tham dự hạng mục chuyện vẫn như c ũ mơ hồ ban đầu lệ mân đã đáp ứng ở khung thời gian màn bạc nhu cầu cơ sở bên trên hai nhà triển khai chiến lược hợp tác người ta qua tới nhắc nhở có chút nóng n ả y đúng là bình thường lệ mân cười nói điều kiện không thay đổi ta bây giờ liền có thể cung cấp một hạng mục chúng ta trước thử bồi dưỡng một ít ăn ý cũng tốt không thành vấn đề phương diện tiền bạc luis là có thể làm chủ quản lý nóng bỏng mà hỏi không biết hạng mục là có thể các ngươi cũng biết phi rẽ p lì cùng phốt hợp tác kia bộ vượn người tinh cầu phục chế một trăm triệu usd dự toán bảy thành đầu tư định mức ở trên tay ta ta có thể ở trong này san ra một bộ phận nếu như các ngươi mong muốn sai phái nhân thủ và ở đoàn làm phim tích lũy lời nói một phó sản xuất phim ba cái sở tiêu di ô chủ nhiệm cùng với không cao hơn năm người các bộ môn quay c h ụ nhân viên những thứ này ta có thể bảo đảm vì rẽ thơ đ đối sự nổi dậy của bảy khỉ sức ảnh hưởng rất lớn chút chuyện nhỏ này rất tốt phối hợp chứ không đề cập tới cũng là bởi vì vạn dê ở bắc mỹ chối giảm thị trường không có bất kỳ bảo đảm bây giờ lại không giống nhau hắn cũng hy vọng ở bắc mỹ chối giảm liên minh có lớn hơn quyền phát biểu cùng chủ điều hồ sơ kỳ màn bạc năng lực phóng khoáng bao nhiêu mười triệu usd mỗi lần đầu tư định mức sẽ không ít hơn một thành đây là thành ý của chúng ta giống vậy cái khác căn cứ vào hạng mục bản thân sinh ra phía sản xuất tiền lời các ngươi có thể cắt cử nhân viên cẩn thận đánh giá hạch toán tài chính lẽ mặt vây tay gọi lại một vị sản xuất phim h o ặ c giả ta có thể đem dần giới thiệu cho các ngươi cụ thể quay chủ than bài các ngươi trò chuyện tiếp trò chuyện nói xong hắn nhìn về phía vị này công cụ nhân gọi điện thoại cho chấp hành tổng giám để cho hắn xử lý một chút trao đổi cái phương thức liên lạc lúc này diễn viên bên kia mới vừa vỗ xong một t u ầ n kịch lẹt mằn đi qua quan tâm đi cái này cũng đều làm mạ và cây rụ tiền dĩ nhiên muốn n h i ệ t t ì n h chút Trước Trước Thời thoáng một hưởng hưởng lạc chủ nghĩa. Trước 1091, hưởng lạc chủ nghĩa. Thời gian thoáng một cái nghĩa. nghĩa. gian đã, qua, đã là tháng trong lúc này l u xì thứ ba trình chiếu vòng ở đối tượng khách hàng quần thể kéo dài tiêu hao dưới tình huống thẳng hàng phần trăm năm mươi bảy sáu cuối tuần nhập t r ư ớ n g một ư ơ i hai triệu tám trăm tám mươi ngàn usd bắc mỹ tổng lũy kế đột phá một hai tỷ năm trăm i triệu nhưng vòng bảng vô địch vị đội chủ vị d ễ l à t ỷ vị t ỷ e n tở e kèn mẹn xuất phẩm từ b ờ dạ lũy cố tờ do bất gen ỷ rộ vai chính phim khoa học viễn tưởng vô hạn lấy cuối tuần đầu một ư ơ i tám triệu bảy trăm năm mươi ngàn usd khai mạc thành tích thay thế mà ở đầy tới hạng mục bên này trải qua các đoàn làm phim nhân viên cố gắng trước mắt tiến độ đã là đại biến bộ dáng đầu tiên là sở hạt tạ ba trăm dũng sĩ hai hậu kỳ biên tập hòa nhạc toàn bộ hoàn thành chỉ c h ờ khung thời gian âm bản đến nơi theo lì ảm phát hành kế hoạch nên là cạnh tranh tháng chín chung tuần điện ảnh thị trường thần sấm hai đẹp đội hai một quay chụp phần diễn chỉ kém một điểm cuối cùng thời gian kết thúc một quay chụp giai đoạn hơn phân nửa lập tức liền có thể giải quyết nhất hao t ổ n tài lực thời gian ngoại cảnh chuyển b ỗ lại hai bộ cần tuyển nhiễm ống kính cơ hồ là lập tức vô song liền do đ ị g h tô đổ m ả n tổ chức đặc hiệu đoàn đội xử lý cũng không cần lo lắng hậu kỳ chế tắc thời gian sẽ bỏ qua sơ định khung thời gian mục tiêu. cùng tác nổi phốt hợp sự quay dĩ ậ y bầy của khí h t u nhiên nỗi lặn bởi vì thực vô ông tính quá nhiều nguyên nhân lúc này vẫn còn ở mài đâu hắn hy không có nửa năm cũng coi như là khởi bộ giai đoạn con quay phụ trách gỗ tựu là nhật bản lấy cảnh hí đã hoàn thành sau này cơ bản cũng là tại trung quốc quốc sở chạy lia san phờ jang sít cô các nơi chuyển rời trừ cái đó ra chạy nam dẹp quỷ quyệt những giây phút cuối biển g ầ m kỳ tích đều thuộc về tác giả điện ảnh một bộ phận sơ định ngày kỳ một bộ phận tiếp tục triển lãm ảnh h ư ớ n g t h ư ờ n g tóm lại hết thể lộ ra làn áo nhiệt vui vẻ như vậy bên kia đẹp đội hai tiến vào chính q u y về sau m ạ v g v sở tựu đi ổ trừ ra những thứ kia đã có chấp hành nhiệm vụ sản xuất phim một số ít quản lý lại cùng kê vin phật dị tụ tập lại ra tay vệ binh giải ngân hà sửa đội công tác ngay nay buổi sáng lẹt b ă n t h a m quan trở lại nghỉ ngơi một ngày liền đi thẳng tới mạ và sở t i ệ u đi ổ tầng lầu vì thời gian cân nhắc tổng hợp ý kiến của mọi người chúng ta đem sở ta l u t trưởng thành trải qua đã giảm mất đi một mảng lớn ừ m vì thị trường cân nhắc đấy là đúng chúng ta không thể nào mỗi lập một vai đem hắn từ trước trưởng thành vô rất no đầy tính cách có đặc điểm là được tập trung nắm bắt chủ t i ế n thúc đẩy đại cương dù sao nhân vật trong kho còn có mấy ngàn cái nhân vật chờ đợi chúng ta đóng gói mạ b é o giải trí giám đốc thị trường david mạch sách vì phối hợp ngành điện ảnh vụ đồng bộ thụ quyền khai phá rất nghiêm túc ngồi ở trong phòng họ gật đầu phụ họa phục liên hai tụ họp đ đã có một ít c ấ u tứ chúng ta có thể trước hạn g cửa hàng thân phận nguy cơ vì nội chiến làm chuẩn bị nội chiến tranh đấu quá lợi hại vậy có thể hay không bất lợi cho toàn bộ đoàn đội đoàn kết như vậy diễn sinh phẩm thị trường cũng không b á n chạy màn gạ bộ giám đốc sáng tạo kiểu kẻ ở t à n g ư ờ i có chút dầu dĩ mặc dù nội chiến tiên t r ư ơ n g vô cùng có tính hài hước nhưng một không tốt giải trí tính liền h ạ t h ấ p còn không bằng tiếp tục chất đống tràng diện lớn đặc hiệu sung sướng thoải mái để cho người xem thấy hoa l ạ khắc sâu một chút cũng là chuyện tốt, cái này chứng minh mạ v ậ không chỉ là sản xuất bỏng lô nhưng đừng phạm t ọ tờ màn như vậy sai lầm là được thân phận nguy cơ có thể phân nhiều đoạn mô tạ đem độ dài kéo dài chút phong phú nội dung k e vin lên tiếng nói tốt như vậy để tải phương hướng không đào móc một cái đáng tiếc được rồi lẹt m a n m u ố n là nghĩ đem toàn bộ series phong cách kéo cao một chút n g ư ờ i có thể phát hiện địch bảo b ả o không thu mua trước m à và khai phá hủy rồng m à n bộ thứ nhất chủ đề lập ra cũng còn tính lớn kết quả sau đó lại càng ngày càng trở nên thấp ấu hàng quá hóa dở giải trí tính cùng độ sâu là cần phải căn cứ mỗi cái kịch bản phương hướng cân nhắc nội chiến sự kiện lớn thế nào cho phép qua loa giải hòa đã như vậy vũ trụ thiên trương hạng mục mới đạo diễn nhân t u t là ta nhìn chúng một、Jemun. đặc biệt dô hà ma công ty t h điện ảnh lại được xưng làm cấp bê phiến đế quốc xuất phẩm phim cũng là thế nào cậu thả thế nào làm thế nào thô tục làm sao chỉnh thế nào điên cuồng làm sao làm thế nào chán ghét thế nào chuyện là người mới ấu thổ thích nhất cầm cực thấp dự toán cho mới gia nhập ngành nghề bọn thanh niên luyện tay có thể nói là hollywood loại khác sử bài dĩ nhiên lechman đã sớm nói bản thân không am hiểu trò đùa á c phim hài loại hình cũng căn bản không thế nào tiếp xúc phim hài đề tài căn bản không có ý định đạo diễn vệ binh giải ngân hà s i d n e y nếu kvin e đã đang tìm ứng cử viên phù hợp hắn tự nhiên chống đỡ ngược lại một đoàn làm phim trong tổng sản xuất phim cùng tổng đạo diễn có thể đạt thành nhất trí cơ bản cũng không sẽ lệch hướng phương hướng trước thử tiếp hiệp một cái kịch bản trong những thứ kia phim hài tiểu đoạn không phải còn không thành hình sao có thể để cho hắn thử một chút hiệu quả một chuyện rất đơn giản cứ như vậy quyết định tới diễn viên đâu cầm si tuyển nhu cầu đưa cho các đại kinh kỷ công ty jaymund là nước mỹ bổn thổ điện ảnh người đã tại ngành nghề vật lộn mười bốn năm hắn biết được mời hoàn thiện mạ vẹo mới kịch kịch bản tin tức sau lập tức chạy tới ba bằng thậm chí vì đề cao bắt được đạo diễn trước tỷ lệ thành công hắn còn lôi kéo đệ đệ của mình xin gùn một đạo tới trước so với cái tia thật sớm triển n g ô i đầu lên thiên tài jaymund bây giờ vẫn là ở độc lập giới điện ảnh lan lộn v ỗ chút l ê n không được cấp bậc tác phẩm bị giới hạp vốn phục hóa đạo thô giáp là chuyện thường nhưng phong cách của hắn lại rất mới chọn đề càng là lớn mật đến thường bị chủ lưu văn hóa v tỉ như hắn vỗ qua mềm sắc tình ngu mật âu cùng du l ì ẹ t chỉ vì trò đùa ác kinh đ i ể n bác chú ý hắn thành công hắn bị rất nhiều nhà phê bình điện ảnh mắng thành c á c miệng loại này không có cái gì nhân mạch bối cảnh đạo diễn ở thuận theo trào lưu m á n h liệt l ă n tròn hollywood nghĩ biện pháp gia vị rất bình thường dù sao thời đại kiêu tử không ngừng nghĩ lên có cơ hội chấp trường dẫn ống lợi dụng khó càng thêm khó càng khỏi nói có cơ hội đi sờ sờ a loại đại chế tác trong vòng còn nhiều rất nhiều cao tuổi rồi vĩnh viễn không có cơ hội xám xịt kết thúc lạc phách đạo diễn đời sống nhân vật hắn đã bốn mươi lăm tuổi hắn còn có bao nhiêu thời gian lắng muốn tăng thêm chút phim hài sắc thái có liên quan m ạ n g gạ cùng kịch bản một ít thiết định ngươi có thể tìm tới xem một chút sau đó thử hoàn thiện nếu như có cơ hội ta sẽ mời ngươi trong phòng làm việc vội vang một lớn b ả y sự vụ kê vin căn bản không cái gì hàn huyên khách sáo rất sảng khoái tỏ thái độ ta xem qua ngươi vỗ một ít điện ảnh cho nên chỉ cần phương án của ngươi thuyết phục ta đạo diễn sẽ là của ngươi ta sẽ làm tốt gồm hai huynh đệ đối mặt như vậy kim tự tháp cấp bậc nhân vật cũng không biết nói gì chỉ có thể cẩm thật chặt đưa cho tới thử hí cơ sẽ bên kia diễn viên thử vai n u cầu thả ra ngoài về sau cái đầu tiên hưởng ứng cờ a a đặc biệt gọi điện thoại tới lập quan hệ người đang bận sao lẻ m ẩ n hi vợ d ì ẩn có chuyện gì sao mạ vẹo là nghĩ quay cái gì phim diễn viên cái này thối chúng ta dự trữ rất thâm hậu muốn cái gì điều kiện chúng ta cũng có thể tìm tới có thể càng kỹ càng hàn huyên một chút sao vợ d ì ẩn có chút khẩn cấp hết cách rồi mạ vẹo hí quá phủ người phương diện này không có biện pháp nói kỹ vợ d ì ẩn bất quá phía sau màn nhân viên đánh bao công tác khẳng định vẫn là ưu tiên các ngươi quá non quá ngây tơ ôm đồ nghệ sĩ đều là một nhà m à và còn thế nào ép biểu diễn hợp đồng đây cũng không phải là một chút giao tình chuyện dĩ nhiên diễn viên mặc dù sẽ không bị kêu một nhà độc chiếm nhưng chiêu thư ký t r ư ở n g quay trang trí ánh đèn chụp ảnh vân vân d ù n g g i à thời gian chi phí phi thường cao công tác lại mặt ngược lại nguyện ý cho cờ aa bỏ bao dù sao cờ aa có thể ở nhà mình nhóm khách hàng trong chọn lựa ra cả bộ ekip một hấp giá đã đơn giản lại phương tiện hậu mai còn tốt phi thường đỡ lo nói thật ra cờ aa hãy cùng môi giới nền tảng vậy ăn hai nhà ăn xong thượng du ăn du lại cứ tích lũy rất nhiều nhân lực tài nguyên bọn họ cũng mang ý nghĩa lấy được công tác cơ sẽ gia tăng thật lớn cờ aa có thịt phía sau màn nhân viên tốt xấu có thể uống miếng canh tùy tiện thoát khỏi không phải như vậy gắn chặt được sâu đối nội ép giá cũng là cờ aa thường làm chuyện tiền thuê phương diện hay là phần trăm ba l e c m a n dùng giọng khẳng định hỏi ương ta vẫn cảm thấy chúng ta cờ aa nghệ sĩ cũng rất ưu tú hy vọng ngươi có thể nhiều lo lắng nhiều mặc dù không biết cụ thể nhân vật nhưng cũng không trở ngại hắn tích cực tranh thủ bây giờ là cái người trong vòng đều biết ở mạ vũ trụ hôn cái trước phản diện cũng so rất nhiều phim khắc họa ngay mặt nhân vật dễ dàng có danh tiếng nhìn một chút lộ kỳ diễn viên tom hit lẹt sở tổng đỏ thành cái dạng gì dĩ nhiên phần trăm ba tiền thuê tỷ lệ ở cờ aa phục vụ nội bộ đã là ưu đãi cấp bậc chỉ có lục đại đại hạng mục mới có thể hưởng thụ bọn họ bình thường cho cái khác công ty nhỏ phần trăm chín đến m ư ờ i một hoa h ồ n g điều kiện chuyện thương lượng rõ ràng lại khách sáo một trận lẹt mằn cúp xong điện thoại ngoài ra một ít đoàn làm phim nhân viên phổi trí nhớ để cho v đ ma theo vào lẹt mằn hướng về phía mạng và chế tác ngành quản lý cấp cao phân phò nói ta không hy vọng một đoàn làm phim chỉ có một hai hệ phái người nhiều chú ý một chú t phương diện này được rồi ông chủ đối mới gật đầu phất tay một cái để cho hắn đi ra ngoài trợ lý mest đi vào ông chủ mạ veo giải trí lớn tổng giám đốc vệ hy vọng cử hành một tương đối n á o nhiệt tiệp mừng công ăn mừng phục liên hạ dạp mấy tỷ hạng mục sản xuất phụ trách vận hành đoàn đội nhân viên xác thực công lào không nhỏ dự toán của hắn là bao nhiêu ba mươi triệu hắn chuẩn bị mớn ư chỗ tiếp theo bờ biển n g h ỉ phép khách sạn tổ chức một ước chừng năm ngày trong cao tầng tìm địa điểm để cho đại gia v ư n g l ò n g một chút ta đồng ý t r ư c một nghìn chín mươi hai không thể mù quáng tự đại trước 1092 không thể mù quán g tự đại phục liên là đầu tháng tư toàn diện hạ giảm liền rời lui ngày chỉnh chiếu nhật bản cũng xuống giảm cuối cùng tiền vẽ con số cũng là định cách ở 15. ờ ba tỷ bảy trăm triệu ở tờ toàn bộ đường công đ ồ mà nói căn bản là cao mở n h â n h à n g đã vạch ra ưu mỹ nửa chu kỳ song song trước một tháng cầm đi tổng tiền vẽ con số bảy thành thời gian còn lại đều là từ từ hàng a thăng một cái lại hàng thăng nguyên nhân chủ yếu là một ít xa xôi thành chấn hai vòng chỉnh chiếu vẫn tồn tại nhất định thị trường giống như là bắc mỹ vậy n à y đều thu nhập trung bình đến ở một ít khu vực tốt ảnh t í n h không đạt tới bốn thành tỷ suất khán giả Cơ bản treo áp phích cùng học cách khác, bản phải không hẳn nhất. Nói treo thì áp sắp xếp lớp học thì không phải là ưu một bộ phim này sáng tạo giá trị không tính toán sau này mang đến ẩn hình phúc lợi so như nhân khí mở rộng mạng và xưởng bài xâm nhập vân vân mang đến người xem cơ sở chỉ nói trực tiếp lợi ích cũng rất rất lớn tiền vẽ phước diện bắc mỹ sáu bốn tỷ ba trăm triệu chiếm so hẹn phần trăm bốn mươi một hải ngoại tám chín tỷ bốn trăm i triệu chiếm so hẹn phần trăm năm mươi chín hải nội n g o à i thị trường đến gần sáu mươi b ố mở này trung bắc mỹ thị trường thêm hao tồn càng tốt hơn trình chiếu điều kiện càng có ưu thế ướt át bên sản xuất có thể phân đến ba chín mươi tám tỷ sáu trăm i triệu hải ngoại vậy có nhà trung gian kiếm tranh lệch giá nhân công chuyển vận bao gồm các nơi điều kiện không giống nhau bên sản xuất chia sổ tương đối không có như vậy hậu đãi nhưng cơ số đặt ở kia cũng có thể phân đi bốn mười ba tỷ bốn trăm triệu đang cùng chuỗi dạp chia sổ vòng này bên sản xuất tổng k i ế m tám một tỷ hai trăm triệu cái này tám một tỷ hai trăm triệu trong bởi vì là liên hiệp phát hành nguyên nhân ba nhà cùng hưởng hai hai tỷ năm trăm triệu trung bình một nhà nhập t r ư ớ n g bảy mươi lăm triệu hơn nữa sony cùng dịu nỉ vợ sản còn có thể lấy đi một bộ phận từ mạ và sở tiểu đi ổ thanh toán tuyên truyền khoản phỏng đoán cẩn thận một nhà ở tuyên phát lên tay trái đảo tay phải cũng có thể lãi d ò n một ba tỷ năm trăm triệu tả hữu bỏ ra chỉ có khung thời gian tài nguyên cùng tuyến phát tài nguyên cùng với nhân lực tinh lực bên trên vận hành như vậy để lại cho phía sản xuất m ạ n và tiền lại khấu trừ hai trăm triệu quay t r ụ p chi phí hơn nữa một trăm triệu nhiều nhãn hiệu cám bảo còn có một sáu tỷ bảy trăm triệu cho dù là số tiền này còn phải cùng sở tan ly chờ sáng tác tác giả kế toán t sắp xỉ lại phải phân ra bốn mươi hai triệu đây là diễn viên chủ chế cung kỳ d à i t r ư ờ n g không giống tiếp trước vậy để lại cho đội nghỉ quản lý đoàn đội tranh thủ chia sổ không gian mạng và sở tiểu đi ổ cuối cùng ở tiền vé tiền lời bên trên cũng chỉ là lãi do một hai tỷ bảy trăm triệu điện ảnh chính là như vậy càng muốn có sức ảnh hưởng khổng lồ này tuyên phát chi phí càng là bao nhiêu tăng lên cho nên có lúc tiền vẽ kiếm được tiền cũng cho công ty quảng cáo nhà phát hành nhóm phân đi đúng là bình thường nhưng tất cả những thứ này đều là đăng giá bởi vì h o l l y w o o d s ư ở n g phim thật muốn kiếm tiền đều là nhìn bản quyền vận hành đó mới là xuất phẩm phương t i ề n nên lấy đầu tiên một tỷ năm trăm triệu cấp bậc điện ảnh quang đài truyền hình phát ra q u y ề n một vòng hai vòng tính được ba năm kiếm cái một trăm triệu usd dễ dàng lớn nhất đầu gia đình giải trí thị trường kiếm cái năm trăm triệu cũng không có vấn đề gì càng khỏi nói sở trệ ạ mịn phát theo yêu cầu chờ mới nổi sản nghiệp tiền lệ lại nói vận hành t r u n g quanh p h ú c liên mang đến là ý rồng man đẹp đội thần s ố m người khổng lồ sanh diễn sinh phẩm phi củ mô hình búp bê giá trị thị trường tăng lên gấp đội gián tiếp lấy đoàn đội tình thế để cho bờ lách vai đ ả o hạ cậy lộ k ỳ chờ nhân vật kinh tế thị trường có tiêu thụ tiền cảnh dĩ nhiên bộ phận này lợi ích là rất rộng hiện từ đồ chơi xưởng đến xoáy hạm cửa hàng lại đến đường dây khác thường nhà cung cấp sản xuất phố hàng nhẹ nhõm sáng tạo cao hơn nhiều tiền bài giá trị sản xuất chỉ bất quá chia nhỏ xuống mạ và có thể dựa vào thụ quyền cùng bản thân ăn một phần mười cũng chính là một tỷ hai trăm i triệu ở n g o ạ i này cũng chưa hết theo mạ vẹo đại nhiệt rất nhiều nhãn hiệu phương cùng mạ vẹo là ký kết cơ tiền hiệp nghị phi phi nói sai rồi là liên danh khoản tỷ như gia nhập mạ vẹo nguyên tố chiều dày đồ trang sức thậm chí còn kẹt đủ kỷ phần ăn cũng dùng qua một đoạn thời gian mạ vẹo nhiệt độ những thứ này từ n h ậ t hóa đến xe hơi từng cái lĩnh vực nhãn hiệu t h ư ờ n g bao gồm mạ vẹo bản thân ở nội địa gia công nhãn hiệu phục sức cũng liên thủ mang đến vượt qua hai trăm i triệu đô la mỹ thu nhập trở lên tổng tổng quan vận hành một bộ phục liên trong vòng ba năm mạ v ẫ có thể ăn được hai mươi mốt hai tỷ hơi thanh nhà sắp ngày t cũng không lâu lắm năm ngày phái đối với cuộc sống kết thúc lam điệp ảnh nghiệp dọn ra một nhóm người lực tinh lực sau khua chiêng gõ chống chuẩn bị lên cuối tháng bốn thần sấm hai phổ biến kế hoạch kỳ thực thần sấm hai còn không có chính thức phim hoàn chỉnh nhưng thực ra cũng sắp xỉ không phải là hậu kỳ còn cần một ít ngày ngược lại thì loại cấp bậc này mảng lớn dự nhiệt đều là việc tinh tế giống như thần sấm hai hợp tác nhà phát hành phốt đi theo lam đ i ệ p ảnh nghiệp từ năm trước đến năm nay không gián đoạn thả ra một ít thông bản thảo nho nhỏ ló mặt ở hạch tâm đối tượng khách hàng người hâm mộ nội bộ soát chút tồn tại cảm sau đó tồn tại cảm càng ngày càng thịnh càng ngày càng thịnh cho đến dọc trời ngập đất dự cáo áp phích đầy thả nhưng lúc đó đã đến gần tới trình chiếu nhất định phải ra sức đầu nhập giai đoạn ngày bảy tháng b trải qua lì ảm khắp nơi hoạt động đầu tiên là đi theo thần sấm hai cắm vào quảng cáo nhà tài trợ kim chủ thương lượng xong tuyên truyền lưu trình hắn mới đi cùng p h ố t phát hành bộ cao tầng tiếp xúc h i ệ p thương câu thông hai phe không thời gian vấn đề cùng tuyên phát phương án đợi đến hai phe ngồi xuống nói tỉ mỉ nhất trí mục tiêu cũng liền rõ ràng rất nhiều toàn bộ tuyên phát chủ yếu phân mấy cái phương hướng thi hành một xác định bắc mỹ khai mạc màn bạc cũng giải quyết hải nội ông ngoại chiếu địa khu chỗ giạc hai âm bản chuyển vận cùng công tác bảo an cùng với hải nội ngoài phát hành nhân viên hành động an bài ba tuyên truyền phương diện chủ yếu vẫn là từ m ạ và xưởng bài bao trùm đại phương hướng hấp dẫn đối tượng khách hàng q u thể khác cùng đại chiến về sau, cũng làm áp lực trong lúc này xem ảnh hứng thú phương diện thần sấm hai trình chiếu ưu thế coi như không tệ khách quan mà nói ở bắc mỹ thần sấm mặc dù không như sát người đẹp đội như vậy có danh tiếng nhưng tại úc c h n u thần sấm còn là rất không tệ hải ngoại thị trường vẫn vậy rất có triển vọng công việc quảng cáo chấp hành đứng lên cũng, cũng không tính khó khăn dù sao cũng là s i ê a di tiếp theo làm sao còn có mạ vẹo đại gia đình g i a t r ỉ căn cứ đánh giá thị trường tình huống tiền kỳ tuyên truyền đầu nhập đại khái là sáu mươi triệu tải h ư u ừ m không có mù quáng tự đại suy tính rất chu toàn đến cuối cùng bắc mỹ tổng lũy kế hai chín tỷ bốn trăm i triệu chiếm so hẹn sáu thành hải ngoại một chín tỷ ba trăm triệu chiếm so hẹn bốn thành trong đó hải ngoại phương diện bị vai chính địa vực thuộc tính gia trì ú c sở chây lia ở toàn bộ vùng châu ạ t o á i bình dương mở ra cao nhất hai mươi ba triệu usd cuối cùng toàn cầu tổng tiền vẽ hạ số bốn tám tỷ bảy trăm i triệu như thế độ cao nhìn thế nào bộ thứ hai cũng không đến nỗi ngày thăng quá nhiều tuy nói phục liên là thực sự có thể đưa ra trận nhân vật cung cấp không nhỏ thị trường tăng lượng nhưng cũng không thể bành trướng đến đơn nhất nhân vật bối cảnh chống đỡ trận tác phẩm có thể sánh được đoàn kết bên nhau tiết điểm sự kiện lớn xem ảnh phong trào rất thực tế một chút chính là phục liên hai lần xem ảnh xuất rất cao nhưng trước đó dù là được h o à n nghênh nhất ị rồng man s i a n g cũng không làm được đến mức này nói cách khác một tỷ năm trăm triệu nhiều toàn cầu tiền vé là hải nội mặt ngoài chúng xem đi xem lại kết quả mà không phải là xem ảnh lượt người trung cư n g ư tiên nói đến càng hiểu rõ một chút mạng veo điện ảnh cũng không phải là già trẻ tất cả đều hợp tất cả độ tuổi đoạn thông sát cái loại đó phim loại hình nó phần lớn thành tích đều là ba mươi lăm tuổi trở xuống người xem bảy chống lên tới cho nên thần sấm ở trong này chỉ biết tồn tại một tế hóa quá trình tuyệt sẽ không mở rộng hơn nữa loại này tế hóa còn phải căn cứ vào phim chất lượng hoặc là nói có hay không để cho mục tiêu quần thể trong lòng hài lòng tổng hợp thị trường điều kiện mà nói bộ thứ hai quay chụp bởi vì chủ chế thành viên nòng cốt tiền lương biến hóa cùng với đặc hiệu ông k í n h gia tăng chi phí dự toán đã dơ lên đến một bảy trăm triệu coi là tương lai tuyên phát chi tiêu chi phí cái này khối bước tới hai năm trăm triệu tả hữu đúng là bình thường dựa theo hải ngoại một ba bắc mi một hai hai hồi báo đáng giá phép toán lại căn cứ vào bộ thứ nhất tiền vẽ phân bố chiếm so l a m điệp ảnh nghiệp trí năng đoàn cho ra câu trả lời là bộ thứ hai thấp nhất được toàn cầu qua sáu trăm triệu lại b ắ c mỹ thị trường chiếm so gần một nửa thần sấm hai mới có thể kiếm được bộ thứ nhất tiền vẽ thuần lợi nhuận nếu như điểm rơi hạ áp chế ngã cái phần trăm mười hai thần sấm hai cũng chỉ có thể dựa vào họ phờ lin cùng bản g quyền t r u n g quanh lợi nhuận có ý gì đâu ed lý giả mẫu chờ phát hành tầng quản lý ánh mắt cùng kinh nghiệm đến xem phục liên cho thần sấm mang đến ra chị sẽ không vượt qua hai thành đây là bộ thứ hai trình chiếu về sau người xem biểu hiện cùng bộ thứ nhất nhất trí dưới tình huống có tiếp theo làm thị trường thêm được nhìn từ góc độ này lam bướm đem tiền kỳ tuyên truyền chi tiêu ổn định ở sáu mươi triệu cấp bậc này sợ được chính là tuần đầu tiên bất lợi trừ lại một tự nhiên giảm lỗ quay về đường sống sợ được chính là ném hơn nhiều đội thành tiền mặt khó khăn đầu nhập cùng hồi báo không được tương ứng loại này tính toán trước cách làm ở truyền hình điện ảnh loại này không biết nhân tố nhiều ngành nghề là cần phải thời khắc giữ vững phương án quyết định thời gian càng phát ra gần tới thần sấm hai tuyên truyền tiến vào mấu chốt vọt liên kỳ lam điệp ảnh nghiệp người cùng phốt tạo thành liên hiệp phát hành đoàn đội gần như cả ngày mở tiểu hội buôn ba các nơi bởi vì năm nay rõ ràng so năm trước ảnh thị cạnh tranh tới kịch liệt các xưởng phim ló đầu trung bình tuyến hạng mục cũng so năm trước nhiều để bảo đảm giai đoạn thứ hai mở cửa ưu hình lưới liên tuyến mạ vẹo giải trí công tác cũng là không cho phép chút xíu bưng lỏng đắm chìm tại quá khứ công lao trong sổ nhưng đang ở thần sấm hai phổ biến b à y người h ã i mộ nhiệt tình d â n cao tương ứng dự bán mắt xích cũng đều quyết định chỉ chờ kiểm nghiệm thành quả chờ đợi trong thời gian một vị tiếp lẹt mằn nhiệm vụ xa cách mấy tháng ông bạn già đồng chí j o n s o n mang theo nhẹ nhóm tư thế gõ phòng làm việc cổng chợ limet vừa mới bắt đầu tiến nhắc tới lúc tỉnh lẹt mặn còn tưởng rằng th nhưng phát hiện là hắn lẹp mặt biết trải qua hạ vạ tạ phục liên số lượng lớn vận hành một sớm có dự đoàn kế hoạch có khởi động căn cơ ta rốt cuộc thuyết phục hắn ta đã trở về g i ò n sân người mặc khảo cứu thư giãn tây trang xách theo cái túi công văn trên người mang theo vẻ hệt vải lại không che giấu được đầy mặt sắc mặt vui mừng hoan n g h ê n trở lại hai người đụng một cái vai tương đối ngồi xuống hô kia đoạn ngày thế nhưng là lưu lại cho ta ấn tượng khắc sâu cố chấp t á t ra một lời nhiệt ì n h điện ảnh người còn có kia khôi hoàng đặc sắc quyền lực v ư n toạn dọn sân hơi có chút đắc ý vô vô túi công văn nhưng ta hay là đánh động hắn bắt được sửa đ ổ i quyền nói thật quyết định của ngươi thật rất để cho ta ngạc nhiên nếu không phải ngươi là ta chủ thuê ta cũng không dám cam kết điều kiện như vậy cái này thực sự điên cuồng nói điên cuồng cái từ này thời điểm cho tới bây giờ johnson vẫn là không nhịn được n h ư ớ n g mày kinh ngạc ta cho là ngươi sớm thành thói quen đây hết thảy ta vẫn cho rằng một đạo diễn một đoàn làm phim chân tâm thật ý là sẽ bị người xem thấy được cảm nhận được cho nên ta xưa nay không sợ hái đ ầ u nhập chỉ cần nó giá trị l ẹ c m ă n cười nói không nghi ngờ chút nào ta cần một bộ gánh đỉnh truyền hình tác phẩm nó h u n g nó kịch bản đủ thượng tầm phát huy đầm chắc nền bóng được rồi ta còn tưởng rằng ngươi bá lực toàn vùng vãi ở điện ảnh bên trên cho dù là ban đầu quyết định đầu tư hạ vạ tạ cũng không có kế hoạch chấp hành hạng mục này cho ta d u n g động lớn không có tiền lệ cao đầu nhập nhưng ngươi đã hứa hẹn không phải sao bất kể như thế nào ngươi cũng sẽ đưa vào sản xuất thân là lẽ mắn người đại diện john sân h i ể u rất rõ khách hàng của mình hắn chẳng qua là mở ra túi công văn toét miệng cười cho nên ta mang đến cho ngươi ngươi muốn một hệ liệt sửa đổi quyền truyền hình điện ảnh bộ phận bản quyền cùng sau này suy di quyền ưu tiên đúng ngươi muốn đâu trường sinh tử ta cũng đàm phán thành công so sánh người trước g a khổ cái này thực tại dễ dàng rất nhiều m ộ trong phần phần mở a v kiện, bản số lập theo trong lúc điều này lệp h mân n cảm không là người thứ nhất đánh a song ox sờn phi giờ sửa đổi quyền chủ ý người nhưng tuyệt đối là nhất biến thành hành động nhất quay dày đòi hỏi nhà tư sản bộ này thủ quyền với năm 1996 s ơ từ lùn bàn chân gà thư viện công ty xuất hiện ở bản bị dịch là hơn ba mươi loại chữ viết ở phương tây kỳ h u y ễ n vòng bia miệng tích lũy đầm chắc s i ê u di tự chúa tể của những chiếc nhẫn s i ê u di bùng nổ về sau vô số dấu trong lòng tiền giấy thương nhân tìm cùng chất phẩm tìm được rót giờ mắt tin nhưng đều thất bại mà về thế kỷ mới sơ đã năm mươi hai tuổi bước vào thiên mệnh c h i như người một vị bày gia tổ kỳ e n làm thần tượng tác gia quá rõ ràng chính mình muốn cái gì đời sau toàn bộ kỳ mê độc giả trung thành đều biết quyền du biên kịch giờ bậm Đạ v trong h hoặc i vấn, vấn đề này k hai chủ giờ n hồn, h bờ cho ra đáng giá nhất tham khảo câu trả lời tức ta có thể hoàn toàn không có không chuyến tâm thay đổi toàn thân toàn ý tinh lực đầu nhập trong đó đây là ta chỉ có vật đây cũng là vì sao rất nhiều ưu tú ngành nghề sản xuất phim biên kịch cũng đánh qua a song off srn phi giờ sửa đội quyền lại cuối cùng bị yếu thế nhất phía kia bằng đàm phán thành công bọn họ có tiền sao không có liền xác định hạng mục sau khi được phí dự toán cũng không biết có thể nói tới bao nhiêu hơn nữa hạng mục tìm kiếm thứ nhất bên sản xuất cũng không phải h ờ bờ o, hai giờ bờ đối phát ra nền tảng lựa chọn nhưng qua thực tế cái đầu tiên liền đi tìm thân cận hơn hơi đã từng quen biết thuộc về cờ bờ s dưới cửa sổ tìm đài truyền hình nói cách khác bọn họ cũng không có thể bảo đảm tranh thủ đến cái gì số lượng lớn quay t r ụ dự toán hoàn thành như vậy kỳ huyện sử thi giống như sổ tìm đài truyền hình quản lý cấp cao biết được hai người hy vọng một tập quay t r ụ kinh phí không thể thiếu với ba triệu trực tiếp đem kịch bản ném vào thùng rất vậy làm nên t à n g phương bọn họ lẽ đương nhiên cho là nguy hiểm cao bởi vì lúc này phim mỹ hoàn cảnh đã sớm không phải cái đó không có internet ngành điện ảnh coi hiệu kỹ thuật còn chưa phát đạt nhân đại truyền hình nghiệp ở suy tàn thế hệ mới lớn lên người tuổi trẻ trong đã không có người nào dưỡng thành thu nhìn tiết mục tv thói quen tỷ suất người xem vừa giảm lại hàng liền tin tức top, phóng đàm chờ lão bài bảo đ ả m diễn viên chủ cột đều ở đây sức ảnh hưởng t r ư ở n g ai có thể bảo đảm bốn năm mươi triệu đầu tư phim truyền hình có thể lợi nhuận hay là một bộ thời khắc đối mặt phải thêm dự toán không thể không kỳ huyện sử thi sau đó kết quả mọi người đều biết hợp bờ ho tầng quản lý p h o n g có nhiều sớm mấy năm liền dám hợp tác với sở t h ẹn bờ b e n o óp bờ dọ t h ở khi nhìn đến hai giờ bờ tường tận nhân vật phân tích đồ cùng chú giải dự án về sau ôm、um, thường nổi thái độ đem đơn quý dự toán một đường thêm đến sáu triệu liền cái này hợp bờ ho mới xem như năm chi này đại ngư cổ trong thời gian này hợp bờ ho không có do dự sao có không phải bọn họ cũng sẽ không từ kế hoạch mở máy đến chính thức vỗ xong trước mấy tập tài liệu liền xài một năm dưới kỳ huyễn kịch mặc dù khó vỗ nhưng về phần hoa nhiều thời gian như vậy sao hở bờ ho vỗ bộ chiến tranh kịch nội dung giống vậy phong phú phục hóa đạo dựng cảnh cũng so rất nhiều kịch tinh tế phí thời gian cũng chỉ tốn hơn sáu tháng chân chính chỉ hoãn nguyên nhân cũng là bởi vì hở bờ ho cũng không phải kiên định như vậy khẳng định dự toán kéo dài lên cao là từng có c á i vã một lần cũng nghĩ tới buông tha cho chủ yếu là ở i s l a n d man ta các nơi lấy cảnh quá con mẹ nó phí tiền i r l a n d con lạnh quay chụp ra vật liệu tiêu xài sẽ để cho h b o sản xuất phim đoàn đội cảm thấy không chịu nổi nếu không phải là bởi vì khái niệm tập bị cùng nhiệt độc giả trung thành nhóm theo đuổi để cho hở b ờ ho nhiều chút lòng tin nói không chừng mới vừa vỗ không bao lâu quyền du liền chết từ trong trứng nước nói cách khác lẹt mắn nhìn chúng a song o S f srnf giờ sửa đổi quyền nhất định phải giải quyết nguyên tắc tác giả g i ó t giờ đại gia điểm này không nghi ngờ chút nào dù sao g i ó t giờ đại gia cùng bình thường lợi dụng lưu hành tác giả không thiếu tiền ba mươi tuổi liền từ đi công tác toàn chức sáng tác truy tìm bản thân văn học mộng nói đến thực tế một chút nếu là xấu hổ ví tiền giống thuyết không nuôi nội nhà hắn có thể như vậy khách sáo g i ó t giờ đại gia bản thân tiếp nhận phỏng vấn cũng truyền thông hỏi đến là cái gì thúc đẩy ngươi đi lên sáng tác đường lúc cũng đã nói ta cảm thấy ta lúc ấy là bởi vì không có thứ gì có thể cung cấp tiêu phí mới sẽ cố gắng bản thân đi sáng tạo dù n g tiếng người mà nói chính là ăn no dỗi việc tìm một chút việc vui nói đến trang bước một chút rất nhiều văn hóa c ự tác đều là ăn no dỗi việc niềm vui thú sản vật ở bối cảnh như vậy hạ j o h n s o n lại là làm sao thuyết phục g i ó t giờ mát tin đây này vị này trong vòng cùng sở tí phần kim vậy nổi danh không vì tiền sáng tác còn luôn là sợ thương nhân ô nhục tâm huyết của mình càng khỏi nói mười năm hai giờ bờ đã tìm tới rót giờ triển khai nhiệt tình thế công hai vị này thiết can độc giả trung thành vốn là ôm hy vọng có thể đem trong mắt bọn họ kiệt tắc thông qua tv để cho càng nhiều người xem đến mới từ trường 1094. sở t r ệ à mìn t r ư ớ c 1094 sở t r ệ à mìn cạnh tranh ngay từ đầu johnson là rất có lòng tin hoàn toàn nhiệm vụ lấy hắn tiếp xúc qua những thứ kia tắt ra hắn cảm thấy không có gì là tiền không giải quyết được sở dĩ người trước mặt không có nói thành đó là bởi vì điều kiện còn chưa đủ phong phú vì vậy ở tiểu bang nghệ vạn hắn mang t h một năm trăm triệu còn không đỉnh cao chế tác dự toán phục hóa đạo còn có thể tinh tế chút chất cảm còn có chỗ tăng lên hơn nữa số tiền này cũng không nhiều so sánh s u y a di sáng tạo giá trị mà nói lại bị nẹt nguyên nhân rất đơn giản đây là lẽ ẹ màn phân phó công tác do bởi đạo đức nghề nghiệp g o ò n sân trước đó còn ôm xuất bản nguyên tắc đọc hiệu một lần nhưng dù sao nhân vật quan hệ cùng thế lực phân bố quá lớn rất nhiều thứ cũng không để ý tới thuận trực tiếp bị hỏi tròn v á n g mà đứng ở rót giờ đại gia lập trường hướng mỗi một cái nâng giá người hỏi thăm a song óc sở ẩn phỉ g i vấn đề là hắn đặc biệt s u tuyển phương thức hắn nghĩ rất đơn giản a song off s r n p h e Giờ là hắn kiêu ngạo nhất tác phẩm là con của hắn càng là hắn hòn ngọc quý trên tay cũng là hắn nhất tốn tâm tư lại còn chưa kết thúc nếu tới người không có đ ố i tác phẩm đọc thuộc có rất thuần túy nhận biết vậy có thể có thành ý gì thêm nói lời miệng rót giờ đại gia trải qua hollywood còn làm qua hạng mục biên kịch cỡ bờ é p s lao phim truyền hình âm dương ma giới cùng đôi mặt mà hắn đều có tham gia bao gồm kịch tập bị chém sau chuyển nhiệm kỳ viễn phim truyện hiệp mật hùng sư nhà sản xuất đoạn trải qua này mang cho r ố t giờ lao ra từ chính là hắn biết rõ sản xuất phim thị trường sinh thái hắn cũng từng rất thất vọng bản thân có chút không sai tiết mục phần lớn đều không thể thông qua xét duyệt sau đó thành toàn chức tác gia hắn chẳng lẽ không khát vọng tác phẩm của mình có thể bị đại chúng thấy được hắn khát vọng nhưng hắn sợ hãi bị tao đạc năm một n g h r t i n tiểu thuyết vừa dạ hành người bị sửa đổi thành điện ảnh hắn mắng chửi qua đoàn làm phim vì nên hợp dự toán mà cắt giảm kịch tính bất mãn. đây càng là càng sâu hắn chấp h nhiệm nói cách khác rót giờ đại gia là cái cực kỳ rõ ràng người trong vòng sau đó mới là tác gia những thứ kia ở trước mặt hắn thổi phồng có tiền có rất nhiều tiền có thể đại thành bản đại chế tác lớn đặc hiệu chuyện hoang đường hắn một không tin bởi vì hắn biết sửa đổi quyền để cho sau khi rời khỏi đây tác phẩm như thế nào cũng không có quan hệ gì với hắn hắn cũng rất khó tham dự trong đó chỉ muốn chế tác định có quá nhiều phương thức phụ họa trước đó miêu tả các loại tốt đẹp quan cảnh đem so với mà nói khi đó hai giờ bở thời là hung hăng cuốn trò chuyện kịch tình suy đoán sau này đi về phía mỗi nhân vật mỗi chi tiết mỗi câu lời kịch cũng có thể trò chuyện khá lâu người như vậy mới là chân chính hiểu hắn tắt vào người chỉ b ấ t q u á để cho hắn thủy chung do dự một điểm là hai giờ bờ gì cũng không có chỉ có một lời nhiệt tình mà do n sân đại biểu phi rẽ phơ ly rót giờ đại gia thì là thông qua đủ loại con đường hiểu qua biết đây là một nhà rất dám mạo hiểm thiên hạ trước s g phim cao nhất quản lý người còn là một vị đạo diễn quý mến lông chim đạo diễn lưỡng nan phía dưới chuyện cứ như vậy cứng lại thế sự chính là như vậy nếu như không có p h í rẽ phơ ly rót giờ đại gia khẳng định nhiều lần cân nhắc hay là sẽ chọn để cho hai giờ bờ thử một chút đại lý tác phẩm của hắn sửa đổi nhưng p h í rẽ phơ ly thành ý trần đầy không phải cái loại đó mở miệng mấy trăm triệu kết quả mười triệu cũng không chịu móc bị bợm dòn s o n làm chuyên nghiệp người đại diện mặc dù không có như vậy h i ể u tác phẩm nhưng hắn mang đến điều kiện cũng là dám dây trắng mực đen ghi vào hợp đồng hơn nữa bảo đảm hắn vị tác giả này có thể lấy biên kịch sản xuất phim thân phận tham dự quay c h ụ chỉ cần hắn nguyện ý tốn thời gian nghĩ tới lúc nào đều có thể quyền phát biểu chiều cho mấu chốt mấu chốt làm john sân không được mong muốn trả lời về sau hắn đã có kinh nghiệm từ g i ó t giờ bạn của m a r tin vòng tới tay từ từ thẩm thấu cuối cùng dựa vào hợp nhất hai giờ bờ làm biên kịch đoàn một trong n ắ m chặt tiền người tâm khí mới để cho g i ó t giờ lao ra từ thống khoái ký tên hắn chỉ có một điều kiện vỗ tốt nó về phần lợi nhuận hắn chỉ lấy hắn nên cầm tác giả kia một phần cũng không tham lam không tham lam nguyên nhân cũng rất đơn giản đầu tiên hắn có đầy đủ chống đỡ hắn kia không xa xỉ sinh hoạt tiền gửi tiếp theo chính hắn cũng hiểu bộ này kịch đối p h ụ hóa đạo lấy cảnh yêu cầu rất cao mấu chốt nhân vật còn nhiều hơn vô đứng lên rất phiền t o á i hắn đã làm nhà sản xuất dĩ nhiên biết dựa vào nhiệt tình bay chụp tuyệt không lâu dài cho nên hắn nguyện ý ở nguy hiểm bên trên không tăng thêm thêm gánh nặng chỉ vì hạng mục thuận lợi đưa vào sản xuất trên thế giới có rất nhiều tài nguyên bẫy d ậ p có đại lượng tài nguyên thường thường để cho người lâm vào trong đó đại gia b ể bộn nhiều việc đổi thành tiền mặt không vui lắm d ù từ đó không để mắt đến đối một ít công việc sâu hơn đầu nhập và phát ra từ nội tâm yêu chuộng trước mắt truyền hình điện ảnh ngành nghề khan hiếm nhất vừa đúng là loại này yêu chuộng dĩ nhiên có thể có quyền du kịch mê khó chịu nói nhiều như vậy rót giờ lao ra từ tự mình lựa chọn để cho hai giờ bờ đại lý vì sao cuối cùng đôi nắt、rồi. đồ long giả biến thành bọn họ ghét nhất ác long nhìn chung quyền du phim truyền hình trước năm qi cùng phía sau ba q ý rất rõ ràng không ở một cấp độ bên trên nhân vật tính cách đột nhiên thả vì sao khổng lồ biên kịch đoàn đội còn là giống nhau khổng lồ mặc dù rót giờ đại gia nội dung phía sau không có viết s o n g nhưng là rất phụ trách m ặ t t h ủ qua hai giờ bờ phía sau đại khái đi về phía cùng nhân vật số mạng không tồn tại mù tịt không biết c h ỉ sở dĩ như vậy là hai giờ bờ thông qua quyền du tích lũy đại lượng tư lịch mạng giao thiệp cơ hội công việc nhiều lắm đâu còn có yêu chuộng đuổi kết thúc no không thâm sao mần m ọ chiến tranh giữa các vì sao không tốt sao mần mò cái khác hạng mục phòng làm việc của bọn họ có thể bắt được nhiều hơn chia làm nhưng rất thư thái nếu không phải là bị người hái mộ làm cho gớp hở bờ ho cũng gớp đại gia đều bận rộn đổi thành tiền mặt nhưng không tựa như là nghỉ đông kết thúc trước ngày cuối cùng vội vã đẩy tiến độ đi ra qua q u y ế t t ă n g nghiệp sửa đổi quyền nắm bắt tới tay sau giòn sân sung sướng bắt được tiền thuê cũng là nhớ phía sau màn diễn viên cùng với phát ra nền tảng lựa chọn loại cấp bậc này chế tác cũng không phải là phi r ẻ phở lì phim truyền hình ngành có thể đã tới hơn nữa coi như đánh ra đến mấy lớn mạng truyền hình với ai đạt thành phát ra hiệp nghị cũng có giòn sân xuất công cơ hội còn nữa vì thủ tín rót giờ martin john sơn thế nhưng là đại biểu lẹt m ặ n gọi ra hai năm nhất định chấp hành chế tác kế hoạch hạn chế điều khoản nếu như đạt đến thời gian chưa thực hiện nước định người ta tác giả trực tiếp có thể thu trở về sửa đổi quyền mua kịch bản kia đơn quý tám triệu cũng không cần cho bất luận nhìn thế nào lẹt m ặ n cũng không chỉ là tiêu tiền tích c h ữ l ẹ p nhở hình không nở lẹt m ặ n liếc nhìn văn kiện nâng đầu phân phó nói tiểu nhị ngươi kế tiếp còn phải giúp ta làm một chuyện hắn nói đến rất nhẹ nhàng có thể đem trên thị trường sẽ làm video máy chiếu nhân tài đ ả o tới mấy cái sao ách phi rẽ phờ li phải làm mạng phát ra trang ép ta còn không nghe nói có người ở trên đây lợi nhuận Johnson chăm chú suy nghĩ một chút mặc dù mỗi lần qua tay lẹt mặt nghiệp vụ đều có nhất định tỷ lệ tiền thuê có tiền cầm còn có thể nhân cơ hội kết giao mạng giao tiếp nhưng chính vì vậy hắn mới không muốn nhìn thấy lẹt m ặ n sự nghiệp thất lợi thật muốn tiến quân internet phát ra vậy trên thị trường làm video nền tảng không ít trực tiếp thu mua một cột tiến tương chủ cử nhà h mua quan làm làm n ây n nhanh hơn trình n tài thể tài giá hoặc có g hợp u ê ngươi n ờ i tiêu có mục tiêu. một t ư n g đ ố toàn diện cơ rất u trường m có cao c trang video hơn với ép cảm xúc sao nghe hơn nhiều n này nhiều nhận tình Người đi là rất ra trợ, kết thực tế tua tơi tả. rất kích đều quả có giống như johnson đã nói vậy mười một năm sở trệ ạ mìn thị trường cũng không tính một khối đã khai khẩn thành t h ủ c quốc thổ dù là có chút người thông minh đã thấy o n la xem ảnh sẽ từng bước thay thế truyền thống truyền hình cũng ở đây tích cực ra trận thì như du tuyết ở mảnh vụn video ra đẩy ra dành riêng điện ảnh cùng kịch tập phục vụ kênh cũng cùng cổ lầm bị ạ ký nội dung cung cấp hiệp ước thương mại điện tử nền tảng amazon cũng thuận thế rộng mở mới lợi nhuận điểm gì mở vị đệ ột dễ ạ mìn lại tỷ như truyền thông giải trí đầu s ọ ở bằng vào nội dung ưu thế bố c ụ như í i hai m ư ơ th s e tù dị phốt mười năm liên hiệp đẩy ra ôn la xem ả nhưng là những người này không ngoài dự tính đều ở đây lô vốn dù là thị trường định mức thứ nhất người dùng thẩm thấu s u ấ t thứ nhất người dùng nguyệt đều sử dụng thời gian thứ nhất tổng hội viên người dùng từ 0 9 í n ă m n triệu tăng trưởng đến 11 năm 20 triệu netflix đều là ở lô vốn hết cách rồi nội dung kho q u á đốt tiền không tính máy chủ chi phí nhân công giữ gìn chi phí liền nói netflix hàng năm đều phải tốn 30 triệu mua mới phát ra bản quyền còn có hơn trăm triệu phim cũ bản quyền sử dụng phí cùng với không ngừng mua tiến truyền hình điện ảnh bản quyền của cải không đủ lớn ai chịu nổi như vậy hà vung mới điện ảnh bán được tốt có phải hay không tiến cử mới phim truyền hình cũng không tệ lắm có phải hay không tiến cử có chút kinh điện phim cũ cùng với lãnh môn truyền hình điện ảnh kịch hoặc nát xuất sắc phim rác có phải hay không tiêu tiền mua đều muốn bởi vì người dùng nhu cầu đặt ở kia hơn nữa quá nhiều người nhu cầu phương hướng cũng không nhất trí vì điền vào thị trường cũng chỉ có thể không ngừng để cao nội dung chiều rộng rất đơn giản một theo h ư chính là vì hiện có người dùng cơ số tăng lên làm lớn nội dung lô vốn lợi nhuận định mức tạm thời không có một nhà làm được chống đỡ lấy sở chệ áo mình đầu nhập chi phí rất nhiều truyền hình người xem cũng không có dưỡng thành rời đi trận địa lệ thuộc cảm giác nói cách khác thế hệ trẻ người xem mặc dù vui với tiếp nhận tân triều internet suy nghĩ nhưng truyền thống truyền hình đường dây vẫn vậy không có thối lui ra thị trường dù là tỷ suất người xem đám người đang giảm xuống dĩ nhiên 11 ờ i m năm n e t f l i x đã vô hạn áp sát lợi nhuận cùng đầu nhập giới hạn chỉ kém một chút tích lũy là có thể hoàn thành xoay ngược lại đại khái là ở trả tiền người dùng đột phá 2728 t r i ệ u thời điểm cũng là nhìn n e t f l i x quy một tài báo letman mới quyết định ra trận đừng bỏ qua sở trệ ả mỉm m đầu gió làn sóng mà so sánh tiểu đà tiểu nháo c ó ra cóm có hụ lù amazon l e m a n buôn bán vận hành xa còn lớn mật hơn, hơn nhiều vì nói hắn còn rất có thể hiểu được loại này thử nghiệm tâm thái nhưng xét thấy thị trường bồi dưỡng cùng người dùng cạnh tranh sau đó chỉ biết càng ngày càng kịch liệt đến 13 năm netflix càng là nhanh chóng hoàn thành lần thứ hai truyền hình vượt qua phi tính liên tục nghiệp vụ truyền hình là xí nghiệp sáng tạo nguyên nhân trọng yếu nhất mà không phải là tính liên tục là chỉ từ một tăng trưởng đường cong nhảy đến một cái khác tăng trưởng đường cong biến cách bình thường mà nói thứ nhất tăng trưởng đường cong ở xí nghiệp trong quá trình phát triển cũng sẽ có biến hóa nhưng biến hóa gồm có tính liên tục đặc t h có thể dùng tuyên tính biểu đạt có thể dự đoán nhưng từ một tăng trưởng đường cong đột nhiên nhảy đến một cái khác tăng trưởng đường cong trung gian đột biến liền kêu làm phi tính liên tục loại này phi tính liên tục khó có thể dự đoán không nhảy qua được đến liền sẽ đối với xí nghiệp tạo thành tổn thất trọng đại còn nữa bất kỳ một cái nào tăng trưởng đường cong cũng tồn tại một cái cực hạn điểm cực hạn điểm cũng chính là mất tốc độ điểm bất kỳ một cái nào công ty trở thành ngành nghề đầu sọ đều cần ở thứ nhất tăng trưởng đường cong đến mất tốc độ điểm trước khởi động thứ hai tăng trưởng đường cong phiên dịch thành n e t f l e lịch sử phát triển tiếng người mười ba năm là netflex một lần tiến hóa bởi vì cần hướng người dùng cung cấp đủ nhiều sở chế à mì m nội n dung 13 năm trước netflix cùng nội dung nhạc cung cấp sở taz một mực có một cái nội dung cung cấp hiệp nghị dựa theo phần này hiệp nghị sở taz có thể hướng netflix cung cấp 2.500 bộ truyền hình điện ảnh kịch liền có thể đạt được hàng năm 30 triệu usd bản quyền phát ra tiền l ợ i nhưng sau netflix trả tiền người dùng kéo dài tăng trưởng cũng ở 12 năm lần đầu nếm được nội dung tiền lãi hoàn thành người dùng đối chi phí lợi nhuận tích lũy lại làm cho sở taz đỏ mắt vì vậy sở t a đem nội dung g a hạn giá cả tăng tới ba t triệu usd một năm netflix dĩ nhiên không chịu làm thẳng ngu lắm tiền kết quả chính là sở tạo dựng hai nghìn bộ phim trong một đêm ở netflix dưới bình đại tuyến đồng thời cũng bức bách netflix tiến vào nội dung nguyên sang lĩnh vực cũng càng thêm tích cực lợi d i n g nền tảng ưu thế cùng với thị trường định mức đệ nhất chiếm hữu suất tìm đồng minh ở toàn thế giới tạo thành nội dung cung tiêu lưới nhất cử trở thành ít ngành nghề ngũ lao tinh gia tân vương ngũ lao tinh tức chỉ quả táo m i c r o s o f t google facebook amazon cho nên lẹp mằn trong lòng rất rõ ràng bây giờ không vào sân 13 năm sống được khá hơn nữa cũng là một hạng hai cấp bậc có thể liền disney cũng đánh không lại dù sao disney tại hạ niềm chia nhỏ lĩnh vực thế nhưng là có thể cùng đập tiền đập phải mạng gạ thị trường biến thành netflix vườn sau cũng có thể lẫn nhau tranh một chuyến sơ chế hạng minh nòng cốt thủy t r u n g chỉ có nội dung chỉ có nội dung chỉ có nội dung xem qua trong nước video chi tranh hoặc là hàng năm ở tam đại video trang f e b eu nhảy đảo quanh cũng có thể hiểu từ hướng này đến xem chờ đem u i trang trí khảo nghiệm giữ gìn trung c ự c tiêu thụ giữ gìn phục vụ chờ cơ sở làm xong đại gia đối người dùng cạnh tranh chỉ có ai nội dung cẳng có thể lấy lòng người xem mà đối lạch măn mà nói hắn sẽ đem nguyên sang nội dung tiền lãi nhường ra đi không dĩ nhiên sẽ không một nhà bản chất là internet công ty bị buộc đến trong đó dung thương có so vốn là ở hollywood đặt chân phỉ rẻ p h ở lì còn có ưu thế cái giám s i ế t nhưng bình thường hạng mục cùng màn truyền thông bản thân tích lũy mua bán kho phim tổn lượng còn thật không có kinh doanh nhiều năm như vậy net phở l ệ c nhiều chỉ có thể dựa vào nòng cốt sức cạnh tranh bên trên n g h ĩ biện pháp một lần là nổi tiếng mười ba năm net phở l ệ c lựa chọn cái gì chính trị sợ h ã i kịch sóng do chính trường l ệ c mần đâu hắn cùng lửa giống hai đảng thủ lĩnh cũng không quen cũng không muốn tiêm nhiễm chính trị đề tài vì vậy móc ra vương n ổ trò chơi vương quyền phương án của hắn rất đơn giản thu mua một nhà tạp bài quân tiến cử cái khác quen thuộc nghiệp vụ nhân tài cũng lợi dụng phỉ r ẻ phở lì bản thân chế tác năng lực trực tiếp đảm nhiệm nội dung nhà cung cấp một vòng cũng ở video trang web xây dựng tốt về sau thượng tuyến quyền du toàn lực marketing hoàn thành lần đầu tiên phạm vi lớn đối nhóm người dùng thể si tuyển tích lũy về phần cái khác vận doanh mô thức trực tiếp sao chép hụ l ũ netflix hai nhà này quan á quân là được tỉ như cấp bậc hội viên chế độ tỉ như người mới đăng ký có ba ngày miễn phí thời gian thử việc tỉ như dữ liệu lớn để cử khiến lánh môn tác phẩm sinh ra giá trị làm được đối người dùng bức họa không ngừng chính xác Cuối cùng, toàn bộ sở trệ a minh nền tảng bao gồm hải nội ngoài đối thủ cạnh tranh nhóm đều là lạ thường nhất trí trừ mỗi người nội dung bản quyền nắm giữ bất đồng kể từ đó quyền du sinh ra b i ê u miệng hiệu ứng chẳng lẽ sẽ bị người dùng tự tuyệt sao lẹt m a n cái phương pháp này nói trắng ra chính là dương trường tị đ o ạ n nếu ta dự trữ không đủ kho phim số lượng không sánh bằng dứt khoát đầu d ẫ n lưu từ từ tích lũy bản quyền khuyết trương thăng nội dung lượng liền giống với năm đó ba trăm sáu mươi giết độc một miễn phí v ọ n thẳng khen vô số công ty phần mềm diệt vi rút vậy đây là vô nổ netflix đánh không ra được thao tác Mà m dĩ nhiên vốn chỉ là bắt lại sửa đổi quyền thuật tay hợp nhất hai giờ bởi thời là ngoại ý muốn nhưng cũng là đối hạng mục hữu dụng nhân tài không nói khác luận quen thuộc nguyên tắc tiểu thuyết hai người bọn họ ở toàn bộ p h ỉ rẻ p h ở ly biên kịch ngành nhất định là xuất sắc nhất lẹt mằn cũng không muốn giống như hồn nở vô chán là có thể đem giờ cờ điện ảnh làm xong v ề p h ầ n hai giờ bờ đối mặt hợp nhất cũng là cầu cũng không được hai người bọn họ ở truyền hình điện ảnh vòng không có gì tư lịch có thể tìm tới một phần công việc ổn định đã rất không dễ dàng càng khỏi nói còn là phụ trách quyền du kịch bản mạch lạc còn nữa p h ỉ rẻ p h ở ly nội bộ đối biên kịch đ á i ngộ không sai bất kể phụ trách điện ảnh hay là phim truyền hình tương quan thủ lao cũng vững vàng ngành nghề một đường càng mấu chốt còn có thể lấy được rèn luyện cố gắng một chút là có thể truyền hình bất quá nói riêng về mặt truyền thông mà nói phim truyền hình ngành doanh thu cùng điện ảnh ngành doanh thu so với căn bản không đáng chú ý khó khăn lắm mới lẹt m ặ n có lòng làm cái đại động tác tự nhiên dẫn được lòng người phụ động có liên quan quyền du lập hạng tin tức trong biên chế kịch ngành từ từ lửa nóng nhưng hành động tư tưởng không có hoàn toàn thống nhất vì vậy ở tháng b ố tuần thứ hai số mười buổi sáng lẹt m ặ n tổ chức một lần hội nghị cấp cao để tại thảo luận thứ nhất còn dễ nói không phải là dự được rồi nhân viên phối t r í nhà tài trợ những thứ đồ này đối với phỉ r ẻ phở lì các bộ môn quản lý cấp cao không có độ khó nhất nhất các kìa lại cầm tương quan kịch tập danh nghĩa cùng kim chủ giao thế với cũng từ quản lý công ty công hội bên kia tuyển mộ tương ứng phía sau màn n g n h nghề dự toán là đã quyết định một năm trăm triệu đến một tám trăm triệu trừ lại ba mươi triệu là vì phòng ngừa ở ireland mà ta các nơi quay chủ gặp phải phiền toái dùng để giải quyết tiền lương không gian trung bình xuống thứ nhất quý mười tập trung bình mỗi tập chi phí ở mười lăm triệu đến mười tám triệu có thể nói phim m ị s ử thượng đắt tiền nhất làm hạn mức này dự toán công bố một ít lao luyện thành thục tầng quản lý nhân viên nhận vì cái này số tiền quá cao hơn nữa không phải nên vỗ song chiếu thử tập sau đó vòng truyền bá sao kỳ thực có thể thăm dò sâu cạn vạn nhất không được còn có thể chém đ ứ t đối mặt như vậy cân nhắc l ẹ mặn biểu thị ra cự tuyệt hết cách rồi sơ chế a bình thứ hai cạnh tranh ưu thế chính là họp song viên một lần nhìn cái thoải mái bây giờ netflix không có bản thân nguyên sang kịch tập đều là chút phim cũ cho nên cho người dùng thể nghiệm cảm giác cũng không quá nhiều kích thích nhưng chính là như vậy toàn bộ thả ra không cần chờ đều đã từ truyền hình người dùng trong cấp đoạn không ít định mức lạnh nếu cũng quyết định phép lối dĩ nhiên muốn càng cao hơn điều. cái thứ hai đề án là liên quan tới phát gian nền tảng vấn đề chuyện này nói trắng ra chính là hạng mục mới thế nào hiệu suất cao đổi thành tiền mặt chia sổ vì rẽ phở lì là không có bản thân mạng truyền hình mặc dù lẹt m ầ n bản thân cũng không muốn đem trọng tâm hơi nghiêng về một cái truyền thống đài truyền hình đầu nhập cái gì mà dù sao trước mắt kịch truyền bá thị trường vẫn không thể mất đi truyền hình để cử đường dây phương thức tốt nhất đối quyền du loại này s á t thực chi phí rất cao kịch tập mà nói cũng bất quá là mạng độc truyền bá nền tảng cùng truyền bá lúc này thị trường hoàn cảnh truyền thống truyền hình tập đoàn cũng không có bản thân s ở chệ á m m ì nghiệp h n vụ có thể bị cướp đoạt vĩnh viễn là cuối cùng một nhóm phản ứng k i ể m truyền hình người đi kỳ thực cũng có thể hiểu được dù sao những thứ này nền tảng đều ở đây mỗi người lĩnh vực thâm canh hồi lâu thuyền đại nạn quay đầu là thật bình thường bất quá bởi như vậy truyền thống truyền hình cũng cùng phi dẹ sợ lì sắc phát triển sợ chệ ami mà nói chỉ quyền du một hạng là không tồ hoặc là nói trọng hợp kia bộ phận không sánh bằng ở đài truyền hình phát ra có thể doanh thu số lượng mục tiêu cuối cùng tỷ lệ hồi báo thủy chung là một công ty cần muốn cân nhắc điểm cờ bờ y thả đến cái nào ngành nghề cũng đều rất trọng yếu sở chế áp mì nghiệp vụ cũng phải cần hợp lý tạo máu mới có thể tốt hơn chiếm đoạt thị trường cái vấn đề này cũng không khó vô luận là cờ bs ờ hờ b ờ O, nbq ờ ờ abc cờ v đút chờ mỗi năm đều có c h ỉ n h chiếu kịch tập n h cầu khó khăn là xứng đôi ra giá cùng với phỉ rẻ phờ lì tự thân một ít chức ra điều kiện chỉ bảo đảm đài truyền hình lĩnh vực độc truyền bá cùng vận doanh thu quyền còn có chúng ta chế tác dự toán rất cao mua kịch tập phát ra chi phí khẳng định cũng sẽ không thấp cho nên cái này mấy nhà ai ở mua giá chia sổ bên trên điều kiện càng tốt hơn ưu tiên với ai hợp tác giai đ o n lời nói để cho đám người dối rít gật đầu kia、yeah, kế hoạch quay bộ phim này vậy chúng ta phim truyền hình ngành nhân thủ giống như chưa đủ liền dựa vào chúng ta cái này mấy chục người quản lý phức tạp như vậy một đoàn làm phim vậy thì những chuyện khác cũng không có thời gian làm rồi muốn mở rộng chiêu có quản lý cấp cao đề nghị là nên mở rộng chiêu các ngươi bản thân lấy ra một phương án ta sẽ để cho rổ sẽ phê duyệt tháng b ố trung tuần khí trời đã bắt đầu biến ấm áp hãy tỏ đang ở nhà trong lên mạng đi dạo du tuyết nhưng ở trang đầu đổi mới thứ nhất dự cáo treo lơ đoạn l à mạ và quan phương vì đ e o phát tựa đề là thần sấm hai h á cám thế giới vê anh một tiếng kịch liệt nổ tung văng lên búa thần sấm đánh tới hướng một kẻ ăn mặc khôi giáp hình người sinh mạng thể lại bị đối thủ một nắm chặt các ngươi là ai tại sao tới hạt g i á r do khoác mang tính tiêu chí áo b ả o đỏ nét mặt nghiêm túc t h ầ n điện mơ hồ ở bị phá hư ống kính chuyển một cái một thanh luồng máu dao găm xuất hiện nương theo lấy sổ giống g i n cả người cưới lôi đình mẫu hậu video gần tới hồi cuối to lớn kiểu chữ xuất hiện ngày ngày 22 tháng 4. thần sấm hai hát cám thế giới toàn cầu công chiếu đây là à gạt thần vực bị xâm lấn sao ai có thể xâm lấn ô đi làm sao vậy có người đánh đến cửa nhà cũng không thấy hắn xuất hiện cái này dự cáo lượng tin tức thật là ít ta rất mong đợi ngồi chờ cấp phiếu bên ngoài lam bướm cùng phút đối với thần sấm hai tuyên phát công tác vẫn vậy đều đâu vào đấy đẩy tới ngắn ngủi mấy phút dự cáo ở các bà mai giới tuyên bố về sau những người ái mộ viên tiêu mong muốn xem ảnh tâm càng phát lửa nóng mà ở làng giải trí ra silicon valley một khu công nghiệp tầng lầu trong f o t v kỹ thuật cốt cán kho li ed cũng là từ người đầu tư nơi đó lấy được một cái tin tức làm người ta khiếp sợ bọn họ video trang web đang tìm người mua bỏ bao bán ra mặc dù sớm biết sẽ có một ngày như vậy nhưng thật xuất hiện chuyện như vậy bảy tám người trẻ tuổi đã gấp một đầu mồ hôi những người này là trước mắt f o t v kỹ thuật thành viên nòng cốt bọn họ đều là trường cấp ba tốt nghiệp đối lập trình cái này khối quen thuộc không chín năm thời điểm du tuyết amazon netflix dối zit online bên trên video lĩnh vực chế tạo mẫu lệ nghiệp vụ mấy người trẻ tuổi tính tới tính lui cũng đều dấn thân vào trong đó ở vượt qua sơ kỳ manh nha kỳ về sau rất nhanh liền nhận được mấy cái công ty đầu tư mạo hiểm đầu tư có tiền nội dung bắt đầu phong phú nhưng xác thực không kiếm được lợi nhuận nghĩ hết biện pháp lại là đẩy ra hội viên trả tiền chế độ lại là khai phá quảng cáo nghiệp vụ cũng không kiếm được ngược lại đốt tiền tốc độ đang tăng nhanh năm ngoái tháng mười một phần kế toán t thời điểm tài chính bên trên chỉ toàn chi tiêu đã vượt qua một triệu hai trăm ngàn nguyên bản bọn họ sau lưng người đầu tư nhóm kỳ thực cũng không thể nào gấp thị trường cần b ồ dưỡng h ú ngay chi FOTV d ự vào cơ sở p h é từ đầu giống như cũng không có gì nhưng phản phát i g rút lui đốt mồi dẫn hỏa theo netflix thủ lụ càng phát ra cường thế ngành nghề cạnh tranh càng phát ra kịch liệt fptv nhất định phải bỏ ra nhiều hơn vốn dùng tới mua kịch tập bản quyền dưới tình huống người đầu tư nhóm rốt cuộc cảm thấy lại chơi tiếp muốn đập trong tay mình dĩ nhiên đối với những thứ này xài lang mà nói coi như muốn từ bỏ cũng phải đem nên có vật bán ra một tốt giá trị vô luận là bị gồm tâu còn là cái gì nhưng tin tức này đối với fg tv nòng cốt thành viên nòng cốt khẳng định không là chuyện gì tốt bị cùng lĩnh vực sản phẩm mua bán sắp nhập dễ dàng nhất chuyện phát sinh là cái gì nhân viên trung tầng cốt đi hoặc là địa vị hạ thấp lần nữa thích ứng hoàn cảnh mới bất kể điểm nào đều là kho lì ẹ p kỹ thuật như vậy cốt cắn không muốn tiếp nhận chuyện cái mông quyết định đầu kho lied cũng không muốn cuốn lên chân đ ệ m mất đi công tác ảo não trở lại bạc ả huyện cái loại đó liền cơ sở hạ tầng cũng không đầy đủ nông thôn lao ra tiền đồ hoàn toàn đủ ám bất quá muốn cứu vớt công ty tràn ngập nguy cơ tài chính chỉ dựa vào đoàn đội của hắn chỉ dựa vào công ty bản thân vận danh o lợi nhuận độ khó thật sự là quá lớn chuyện như vậy cũng chỉ là ý dâm căn bản vô lực hồi thiên đang lúc kho lied hết đường xoay sở chờ đợi không biết số mạng an bài hắn nhưng không biết một nhà công ty săn đầu người nội bộ nhận được một nhiệm vụ mặn truyền thông sắp tiến vào online video lĩnh vực cũng thành mời ngành nghề nhân tùy trường một nghìn i b t r ư ớ c 1097 đó ầ u n ă m sở trẻ ả mỹ dân g à n h n g h ề cũng cùng n rất h i ề u mới nổi s ả n như v ậ y đ ư ợ c ơ i một tỷ một trăm tới i ế u yêu nhỏ phong linh ớ nước n cạn vương n bắt h ề u quát tới mới khái đ ú g mạng Lúc nước đó dân Mỹ triệu xem online video người dùng mới vừa chiếm được dân mạng nhân khẩu một nửa không ngừng gia tăng nước mỹ tỷ suất người xem đám người ở nhiều hơn trên thiết bị quan sát nhiều hơn nội dung video cũng chỉ có phần theo r ơ i liên tiếp cùng với quỷ u u đẳng, cùng từ t lực y b b o k VW, â msn nhạc Hulu, MV giới Hulu, Google, o y â một nhạc và nì sản âm nhạc h và vở dịu âm ợ thiên văn t r ư ơ n g chỉ ra d à i video người dùng phổ biến tiêu phí quan niệm ở dân mạng cơ số tập trung nhất ít đời đời nước mỹ nói về tám mươi sau khái niệm cũng chỉ có ba thành nguyện ý trả tiền trong đó ba thành trong chỉ có bảy mươi người có lệ thuộc cảm giác thường nguyện tiếp theo phi ở sáu tháng trở lên Nói cách khác, Netflix hơn 20 triệu hội viên, thường cũng thành nắm giữ nhiều nhất người dùng có có triệu hội tiếp triệu giữ cách khác, chỉ cơ theo thể hưu, đặt tả tạo là 20 đây 15 sự ố thị trường Netflix thu thăng trả tiền tiềm thị trường không đủ thành thủ, nhưng Sony, Disney, Google, Amazon rất nhanh kết quả cạnh tranh, nhất định là có một fan quang minh tiền định chi không nhân chủ không hóa. nhiên, không nhưng nhanh cạnh định phen minh ra. vẫn bằng nguyên quan niệm Sony, Disney, Amazon quang cảnh hiện Google, đủ, đủ mức mạc có là là lộ di yếu, quả Dĩ dù s thật cũng xác thực như vậy từ netflix chín năm bỏ số tiền khổng lồ dẫn đầu xung phong đến m ộ ư ơ i một năm video trang web người dùng ở nơi này hai năm tăng trưởng ở các tuổi tác giai đoạn cũng rất nhanh hãy theo sở smartphone bốn dây chạm gốc thiết bị ứng dụng tiến một b ư ớ c thông dụng các tuổi tác phân bố đều ở đây phổ biến dơ lên trong đó y mạ k ỳ t h u chỉ ra online video người dùng trong quan sát chất lượng tốt nội dung đang trở nên càng ngày càng lưu hành nước mỹ trưởng thành online video người dùng ở đã qua một tháng nội tại tuyến xem giải kịch tập tiết mục so sánh c h n ă m cùng thời kỳ tăng trưởng phần trăm bốn t r ư ờ n g thiên điện ảnh cũng biến thành tương đương lưu hành năm 2011 có phần trăm ba m online video người dùng mỗi tháng duy trì đao loạn hoặc online xem trường thiên điện ảnh thói quen nói cách khác cái nghề này thẩm thấu xuất ở tốc độ cao tăng trưởng thậm chí nhờ vào sở m r t p h o n e thị trường mở rộng tốt truyền tin cơ sở cùng với vượt qua bình phong nội dung cung cấp di động giải video bưng trong tương lai 10 năm cũng sẽ giữ vững khá cao tăng tốc thẳng đến mỏ tới sản nghiệp trần nhà Hạc ám trong h nhà giảm chiếu phim khai mạc số lượng. nhóm đầu tiên công chiếu địa khu ế giới lượng, công gồm tiên cái, bắt bao t được đầu địa mạc có 4.020 dạp số 63 ngày Hồng Công chờ châu, á thị trường, nhưng chờ châu thị Á phòng i tiền triệu, m dự bán bán các thành tích không tính xuất sắc. Các tiền lớn trang ép tổng cộng bán ra 18 triệu, 500 ngàn. Trong tích xuất h sắc, vụ ra ép p 18 làm việc li ảm tổng kết tính hồi báo mấy câu toàn bộ cuối tuần khung thời gian lời nói ngày 22 tới ngày 24, cùng thời kỳ chỉnh chiếu phim mới đáng giá chú ý không nhiều phần lớn là phim phóng sự cùng hải ngoại dẫn vào điện ảnh tỷ như tinh võ phong vân trần trân chính quốc tôn hồng lôi diễn phim g á c có sức cạnh tranh chỉ có hai bộ s ư ở n g phim lì ột gạt xuất phẩm phim hài tay lơ tợ dị mã đ ạ t đại khoái lạc gia đình cùng đèn pha xuất phẩm do bất hạ tịn s ầ n vai chính tình yêu điện ảnh còn voi lịch nước phục liên phong trào cũng không thể thời khắc đều có đi mở cờ u lần đầu tiên tụ họp người xem dễ dàng mới mẻ ta ngược lại cảm thấy như vậy dự bán thành tích đã rất tốt nhất là so sánh thần sấm bộ thứ nhất ở bắc mỹ c h ỉ n h chiếu tình huống mà nói lẽ m ắ n lật một cái chuỗi dạp liên minh bảng xếp lịch có chút tỉnh táo phân tích ừng không thời gian đối với chúng ta có lợi tuần đầu tiên thành tích nếu như có thể có tăng lên sau này vận hành cũng liên ổn một bên mở ra trong tivi hình ảnh đang phát hình the tôn nhì tật sâu phát lại cờ giết hẻm sơ hài hước làm quái ngôn ngữ ở phía trước đêm cho hắn d à n h được hơn năm triệu thời gian thực tỷ suất người xem đám người p h ố t môi giới phổ biến năng lực rất không kém ở toàn cầu trong phạm vi chủ chế diễn viên dư luận chỉ số cũng không thấp hoặc giả cũng là chúng ta bộ phim này ở đợt chiếu hè bên trong khá cao người xem xem ảnh nhiệt tình cũng không lãng phí thời đại bất đồng cũng nhớ nhiều chú ý mạng di động ra ánh sáng dẫn r á t l ẹ t mặn nhắc nhở yên tâm phương diện này quảng cáo để cử chúng ta có đặc biệt đoàn đội phụ trách vậy là tốt rồi ngươi đi mau đi nói xong lee hãm ra cửa đợi đến hắn lại cùng tơ màn trò chuyện sẽ diễn sinh phẩm p h ô hàng tình huống c ù n g thụ quyền vận hành thị trường ngày đã chậm hắn thật phi thường nội hẳn mấy cái đang mở máy h à n g mục hiểu thần sấm hai marketing sau đó m à vẹo giải trí bên hướng kia có rất nhiều đợi khai phá nhân vật kế hoạch cũng phải hắn chấn hải trò chơi hoặc hình chờ lĩnh vực chuyện cũng không ít thần thâu nai ba hai cũng ở đây mạch lôi đạn d ệ dưới sự chủ trì khai phá đâu mỗi ngày cũng tràn đầy đại lượng tin tức cần cắt kia dù là về đến nhà nằm ở trên giường có lúc cũng sẽ ở h và ánh mắt khác thường trong kiểm tra các loại công tác biểu kiện hư hư j o h n sân rửa lưng vào cờ a a như vậy nền tảng động tác rất nhanh sao chỉ thấy hắn chuyển tới mấy phần trong tư liệu lục tục rõ ràng buộc vòng quanh một thu mua mục tiêu online video trang web chia nhỏ thị phần ở phần trăm năm t à i hữu không có bị nắm giữ ở truyền thông công ty lớn trong tay tổng cộng cũng không có mấy nhà cái này mấy nhà đại khái có thể chia làm hai loại t r ạ n g h ư ớ n g một phần là gần đây tìm người xây dựng phần lớn nắm giữ ở một ít tiên phong internet ngành nghề nổi bật trong tay thuần túy là bổ sung video nghiệp vụ như trong nước chấp đoán đều muốn ở nội dung video trong thỏ một chân vào loại thứ hai thì ngược lại tất cả đều là rất có sức sống công ty ngắm chuẩn lấy giải video thị trường mà đến nhưng lại nhân các loại các dạng nguyên nhân nhiều năm liên tục thua lỗ bao phục rất nặng johnson coi trọng chính là loại thứ hai trải qua mấy vòng hỏi giá cùng đánh giá fotv một nhà thành lập không tới hai năm trang web nền tảng tiến vào tầm mắt của hắn rất đơn giản có cơ sở có đ o à n đội người đầu tư cũng có rút lui ý tưởng tiếp xúc đứng lên sẽ không p h i ề n thái sáng ngày hôm sau johnson đến rồi phì j f p e r l ì một chuyến fotv bản quyền kho chủ yếu là một ít hai ba tuyến công ty điện ảnh nguồn phim thủ quyền cùng phim cũ hơn nữa số lượng không coi là nhiều các loại truyền hình điện ảnh kịch cộng lại không tới một sáu trăm bộ có chút nội dung còn cùng với mát mẻ cũng chính là trên web giám sát quản lý không nghiêm không có có người thành niên kênh hạn chế cho bọn họ chui chỗ trống không phải sao có thể như vậy quang minh chính đại buôn bán lấy được lưu lượng g o ò n sân nhắm thẳng vào bọn họ nhóm người dùng thể nòng cốt so h ờ bờ ho càng vàng càng lộ cất kịch có chút ta thậm chí cảm thấy phải là trực tiếp từ san phép n a n d o tiến cử tới chỉ bất quá về sau làm lớn g i a tay gắt kiếm fotv tỷ lệ chiếm đoạt thị trường cùng người dùng tôn lượng thế nào lehmann không thèm để ý hỏi ngược lại thu mua sau đối vi phạm quy lệ nội dung thanh trừ nhất định sẽ làm phương diện này tạm được n g u y ệ t đều quan sát lượng người ở hai triệu trở lên chỉ bất quá trả tiền quần thể tỷ lệ không cao ước chừng chỉ có mười mấy vạn kiên định người dùng trong lúc này có thể rất lớn một bộ phận còn là để cho tiện thấy rõ lệnh phiến mở hội viên Úc, còn có, FOTV có nhưng phụ trách marketing một nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không có có thể là sẽ rất hoặc là thế nào bởi vì ta bên này điều tra tình huống biểu hiện bởi vì online video ngành nghề cạnh tranh càng phát ra kịch liệt bọn họ lại một mực thua lỗ không tìm được hợp lý đổi thành tiền mặt gánh nặng chi phí mô thức sau lưng nhà đầu tư nhóm đã có bán ra ý niệm các loại d ư ớ i áp lực không ai tiếp tay bị phân tách bán ra cho cái khác cùng chất công ty có khả năng rất lớn johnson đặc biệt đi silicon vạ lì thực địa chạy một chuyến thu thập tin tức rất toàn diện dĩ nhiên fptv mặc dù còn không có khỏe mạnh tài chính nhưng bọn họ tư sản giá trị không thấp kho phim đ ừ n g nói trừ r a thủ quyền những thứ kia cũng có tám chín trăm bộ là bọn họ mua giá trị cực lớn hẹn ở ba triệu tạ hữu cộng thêm toàn bộ nền tảng xây dựng phép toán thành quả loại cũng có thể đánh giá giá trị cái bốn phẩy năm triệu lại coi là nhân viên tiền lương cùng tạp nham lộn s ộ n giải thông chi phí loại một phát triển hai năm f t v cũng sẽ không ít hơn so với mười hai triệu mười hai triệu rất không sai làm ăn lẹt mắng ậ t đầu một cái kỹ thuật đoàn đội thành viên nòng cốt ta cũng phải nhưng thủ quyền những nội dung kia nắm bắt tới tay sau cũng không g a hạn chính chúng ta chế tạo nội dung kho là một lần nội dung si tuyển nào có dễ dàng như vậy Johnson cười cười những thứ kia nhà đầu tư cũng không phải là đứng đốc hoặc giả bọn họ căng vào đi tiền cũng không có có nhiều như vậy nhưng đem đối ứng sinh ra những thứ này thị trường định mức giá trị cùng đối người dùng bồi dưỡng cũng sẽ không bán rẻ chỉ cần thích hợp thích hợp tràn giá không là vấn đề lệch m ầ n nói khẳng định ừ m vậy bọn ta hai ngày nói chuyện một chút giá có thể thuận lợi giải quyết chuyện này là được đối truyền hình điện ảnh nội dung coi trọng mới là lệch mần để ý nhất hắn suy nghĩ một chút nói như vậy đi ta nguyện ý tiếp nhận ranh giới cuối cùng là tràn giá hai lần nếu như không được có thể cân nhắc đem bọn họ kỹ thuật đoàn đội cốt cán đ à o tới quay lại từ đầu xây dựng ngược lại từ tài chính quản lý góc độ đến xem ta hy vọng khoản này đầu tư có thể ở cuối tháng tư thuế quý trước đem tiền ném ra đi như vậy còn có thể tranh thủ đến một ít hoàn thuế điều khoản lẽ mắn đem tài liệu ở lại ông chủ trên bàn nhắc nhở johnson ta đã biết chương một n chín m t h ầ n sấm h c á m thế giới 1. t chương một n chín m t h ầ n sấm h c á m thế giới 1. phố h oan sydney tư bản lở tờ giờ bên trong sáng sớm mất liền từ trước đài nơi đó biết được một cái tin cờ aa người muốn gặp ta Phải. tiếp tân gật gật đầu hắn đánh công ty hẹn trước điện thoại là một cái gọi bờ gì ẩn luôn nói đúng ra hắn nói hắn có nghiệp vụ phương diện thông tin vấn đề có nói mấy giờ tới sao hai giờ chiều tả h ư u hôm nay rất nhanh cờ a a đối tác bờ gì ẩn đến đúng giờ bên người còn mang theo gió sân hai bên một trận trao hỏi cho chuyện được tự nhiên là fg t vi chuyện có thể nói có chuẩn bị mà đến Sydney vốn liếng là ít tờ g rút lui sau fptv thứ nhất cổ đông lớn từ ngày đó johnson cùng lẹt m ặ n xác định mục tiêu sau chuẩn bị từ cổ đông tầng vào tay thử trước một chút chuyển nhượng công việc tự nhiên cũng tiếp tục mượn cờ a a năng lượng thử do xét một cái đối phương thái độ nếu như nói được không sai vậy thì không thể tốt hơn nữa nếu như đối phương ôm hung ác làm thịt một đao ý tưởng xử lý lại là bất đ ộ n g vì vậy liền xuất hiện hôm nay một màn này bốn mươi triệu đúng vậy chỉ cần các ngươi có thể ra bốn mươi triệu ta có thể giúp các ngươi thuyết phục cái khác cùng ném cổ đông nhỏ toàn bộ trang vê fptv hiện tại cũng không có đường dây huy động vốn hắn cũng không muốn tiếp tục chơi tiếp tìm người giá cao tiếp bản chuyện đương nhiên vợ dì ân nhìn một cái johnson nụ cười không thay đổi cái này ra giá có phải hay không quá mức đắt giá ta nhớ được quý công ty thực chất vốn đầu nhập không tới bốn triệu hai năm bốn triệu biến bốn mươi triệu bạn bè ngươi không hiểu rõ internet chuyến đi này so sánh một chút những thứ kia đánh giá giá trị tăng lên gấp đội mấy trăm lần nền tảng ta cảm thấy fptv đáng cái giá này thật không có mặc cả đường sống sao thì như hai mươi hai triệu vợ dì ân lại hỏi ha ha nói đùa bốn mươi triệu chính là hợp lý nhất giá vị bật đang đồng thời cùng cả mấy phương lẫn nhau xứng đôi không có sợ hãi ha ha vợ g ì ân cười khan mấy tiếng đối mặt với đối phương cố ý phóng thích ra áp lực nói xin lỗi ngại ngủng phải dậy nói xong hai người rời họp xong khách thất cứ đi như thế bật hồ nghi nhưng vẫn vậy không có đi giữ lại bên kia hai người trở lại trên xe một mực không cái gì mở miệng john sân c a o mày nói mức giá này là hư cao nhưng còn có được nói đi ta nhìn thái độ của hắn cũng là đang thử thăm dò chúng ta cứ như vậy dứt khoát rời đi vợ dì ân một bộ người từng trải bộ dáng giọng nói nhẹ nhàng trong thần sắc mang theo vài phần xào trá ngươi cảm thấy hắn mở miệng bốn mươi triệu có thể bán ra đi không ta không có trước khi tới giống như netflix hụ l ư như vậy đã có căn cơ video trang web sẽ tiêu bốn mươi triệu mua loại vật này căng hết cỡ cũng là chia tách mua vào kho phim bỏ ba hội viên chờ hắn đối thực tế tỉnh táo một chút chúng ta trở lên cửa nói johnson suy nghĩ một chút giống như cũng là như vậy cái đạo lý muốn mua fptv trừ họ phở l ỉ n video lĩnh vực đã có kia mấy phương cũng không có mấy cái có phỉ rẻ phở l ị như vậy quyết tâm đi vào trong hướng mà thật muốn lợi ích tối đại hóa là không thể chia tách một khi chia tách rất nhiều thứ là được người đầu tư bao phủ không nóng n ả y ngươi không phải nói fptv không có đầu tư nguồn gốc về sau kinh doanh tình huống không những không có gì vãng tăng tốc còn đang kéo dài mất m ọ u sao thời cơ còn sớm bọn họ càng sớm bông tha cho vọng tưởng đối chúng ta càng có chỗ tốt kể từ đó tiết kiệm đi ra kia bộ p h ậ n tiền chúng ta tiền thuê cũng có thể thật nhiều trên xe chỉ có bọn họ bọn di ẩn cũng không che giấu vì chính mình lợi ích cân nhắc lập trường cuối tháng tư trước phải có thực chất tiến triển johnson không hề nói gì chẳng qua là nhắc nhở một câu yên tâm chẳng qua là cho bọn họ một tư thế nhịn kia dưới giờ? mắt làm sao bây giờ? Trở sao s bây về khách ạ ngày sao? Thời i a hay n l giờ chiều tả hữu? gì chiều Bởi hữu? u tả ẩn s n g hai ĩ một chút, h lui về p í sau mấy ngày là không là thể t ế p phải gấp xúc, chúng cho không hay thu với ta là lộ vẻ cho chúng ta rất mươi u a n h vậy đi, người t r a h thủ thắc công ty công săn n g đầu ư ờ i tháng i ế p xúc c một ú t FHTV t phép o tiểu tổ c ũ n được, làm hai tay b ả đảm. o Được. n g à y ban ngày trải qua một đêm lên men thần sấm hai hát cám thế giới đang hấp dẫn nhiều hơn người hâm mộ ra trận quan sát nói chắn g ra giống như loại này đặc hiệu điện ảnh lại có rõ ràng thiết định người xem dưỡng thành truy ảnh động lực xa so với trên thị trường cái khác tác phẩm tới dễ dàng lọt xăng dơ lết một nhà dạp chiếu phim bên trong theo chờ đợi chỉnh chiếu ồn ào dần dần biến mất phim là một kẻ sống động ở điện ảnh trang ép nhà phê bình điện ảnh đeo lên ba d â mắt tiếng ngồi nghiêm chỉnh tùy thân còn mang theo một quyển ký họa ben hát cám phòng chiếu phim chỉ còn dư lại phía trước kia ánh sáng màn ảnh lớn sụp xôi âm nhạc vang lên thuộc về riêng mạ vẹo mạ và kiểu chữ dấu hiệu xuất hiện điện ảnh mở đầu cũng không ra vẻ hềm bí ống kính từ trong tầng mây quét qua lập tức đi tới một, chỗ chiến trường. Hơn một ngàn năm trước, tàn bạo hắc cám tinh linh mạ l ẹ k ị thí đồ mượn dùng A hệ t h ở thần lực đem vũ trụ lâm vào vô tận đêm tối vì thế lúc đó ổ đình xuất linh ạ t gạt binh lính ngăn cản bọn họ một trận thần chiến đem một cái tinh cầu phá hư gần như hoang vu vì để tránh cho lần nữa sẽ ra chuyện như vậy ổ đình đánh bại hắc cám tinh linh nhất tộc cũng đem A hệ t h ở phong tồn đến một nơi nào đó nhưng thủ lĩnh của bọn họ mạ l ẹ k ị c ũ n g chưa chết phim chính trước bối cảnh thiết định vội vã kéo ra một góc thời gian tuyến lần nơi trở lại nựu rót sâu đại chiến thân vực thiên cung đẹp đẽ cột đá đảo qua một cái mấy người chiến sĩ áp giải lộ cùng s á t mặt nghiêm túc ô đình cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác cũng cho màn bạc trước người xem thay vào đến phục liên kịch tình bối cảnh lô kỳ sẽ không bị xử tử đi ta nhớ được ô đình rất không ưa có người khơi mào chiến tranh hắn còn chưa phải là ruột ở một bộ phận người hâm mộ lo lắng lẩm bẩm trong lô kỳ cho dù không có gì hình tượng mang theo công s i ề n g cũng là mặt vẻ mặt không sao cả phản phất căn bản không có ý thức được hắn xúc phạm đại kỵ xem đệ đệ như vậy không biết hối cải rầu c a o mày vừa muốn nói gì chỗ ngồi thần mẹ cũng là ánh mắt phức tạc ô lô kỳ ngắn n g i mấy cái ống kính một bộ người nhà phạm sai lầm mỗi người một vẻ đơn giản miêu ô đ í n lại không quen đột nhiên dừng lại thần trượng chung ký mười phần thanh n â m truyền k h ắ p bốn phương đủ rồi ngươi cho là ngươi gây nên là đúng sao lô kỳ n h ư ớ n g n h n g mày tiếp tục đối với m â u hậu mỉm cười hơi gõ má dường như đang nghe nhưng đang mắt cũng không nhìn ô đ ì n một cái bộ dáng mười phần thích đàn đòn dĩ nhiên ta đi địa cầu thống trị con dân của mình có cái gì không đúng sao chàng này cha con chi tranh từ bộ thứ nhất trải qua lưu rót sự kiện lớn hay là giống nhau m ù i vị cho đến ô đ ì n khỏe mắt một m ả n kia giận không nên thân thất vọng đều là giống nhau như lúc ngươi mang đi tử vong cùng tàn sát ngươi còn tưởng rằng ngươi là đúng sao lô kỳ làm bật cười hình. ánh mắt lạnh hơn đ ừ n g dối trá phụ vương thống trị dĩ nhiên nương theo lấy tàn sát liền giống như ngươi ám chỉ người khổng lồ băng giá nhất tộc cùng hắc cám tinh linh nhất tộc bây giờ co đầu giúp cổ vệ vài thế lực đây đều là cùng ổ đình tắc chiến bại tướng dưới tay ổ đình m ặ t lạnh vẻ mặt đều không phải là thất vọng rất giống là đang đối mặt một không có thuốc nào cứu được người ngươi đã bị quyền lực che đôi mắt à lộ kỳ không thèm kiêu ngạo giống như một con khổng tước nếu như ngươi cho là ta là sai như vậy thì mọi ngươi từ bi ban cho ta vừa chết cái này vừa nói người xem tâm một cái nhắc tới cổ hà miệng cái gì cống hiến hẳn mấy cái cảnh kinh điển bị người khổng lồ xanh lồ chiêu ơ hỏng mầm rộng mầm dãi t anh không i n đ i phải thực tế đề tài các khán giả cũng sẽ không đem đạo đức quan gia tăng ở một hư cấu nhân vật bên trên ngược lại bởi vì tom hit lẹt sợ tổng diễn tốt diễn hư diễn xuất không có như vậy vẻ mặt hóa phản diện sẽ vì hắn đáng tiếc nhưng đã không có gì màn bạc bên trên ồ đìm mặt bình tĩnh nói nếu như không phải phật gà ngươi đã sớm chết rồi nhưng ngươi bây giờ cũng muốn đi trong địa lao sám hối dư sinh thân mẹ phật gà đầy mặt đau buồn lắc đầu vệ binh kéo động x i ề n xích sổ sách theo truy cũng không nói gì chỉ có lộ kỳ hắn hay là ngẩng cao lên đầu không chịu t h ấ p kém gia đình tiết mục kết thúc ống kính hoán đổi làm ấy đoạn sổ lắng lại k i ể u giới bạo loạn chiến đấu đủ loại kỳ kỳ quái quái chủng tộc để cho người xem phải lấy nhìn thấy vũ trụ đa dạng không chỉ có như vậy hoa lệ chiến đấu tràng diện cũng để cho nhìn một đoạn cảnh đối thoại sau người xem sảng khoái không dứt nhất là sầu càng phát ra thuần thục nắm giữ thần xâm l ự ợ c dẹp t i ê n bạo loạn về sau hình ảnh lần nữa đi tới asgad r thần vực thô cùng ô đỉnh ở hàng rào cạnh nhìn phía dưới quảng trường thao diện huấn luyện các chiến sĩ trên mặt tươi cười và nạ thêm an toàn sao phải so sánh bộ thứ nhất k h ờ kình bây giờ tổ n độ ít có có thể gánh vác cái thúng phong phạm nhưng ánh nắng nụ cười thật thả lại lại cũng sẽ không xuất hiện ở trên mặt hắn kể từ cầu vồng bị phá hư sau này chín đại đất nước rốt cuộc lần nữa trở về hòa bình thô ngươi giành được tôn kính của b ô đình có chút tán ủi nhưng nhận ra được sổ tâm tư không có ở chàng này đối thoại bên trên chật hỏi tâm của ngươi không tĩnh là bởi vì địa cầu nữ nhân kia t ô u không nghĩ tới bản thân ý đồ bị nhìn xuyên do dự một lát sau nói không hoàn toàn là còn có lô kỳ ô đình vỗ một cái sổ bà vai khuyên đ ủ địa cầu tính mạng con người quá mức ngắn ngủi thay vì suy nghĩ những thứ kia không bằng quý trọng người trước mắt về phần lô kỳ đó là hắn phải có trừng phạt hơn nữa ngươi nên rất nhanh liền không có tinh lực suy nghĩ chuyện này hả tôi không hiểu trong vũ trụ m ỗ i cách một đoạn thời gian cựu giới sẽ có một đoạn thời gian không gian liên kết mỗi khi lúc này luân sẽ có chút không yên ổn o d i n nhìn lên bầu trời nói thâu cao mày một ngày kia muốn tới đã tới chưa nhanh o d i ê n gật đầu bất quá ngươi mới vừa đã bình định một lần bạo loạn có lẽ bọn họ cũng sẽ rất tan phận cũng khó nói nhưng ta còn là muốn cho ngươi quên cô gái kia các ngươi nhất định không cách nào ở chung một chỗ lúc này o d i n đã rất hy vọng sở có thể nhận lấy vương vị giữ gìn cựu giới an định nhưng sở cũng không để ý tới lời của phụ thân hắn không còn đấu trí nhưng cũng không cách nào quên qua lại người phàm cùng thần thật không cách nào ở một chỗ sao tôi nhìn trời một bên rơi vào trầm m ặ t ống kính dần dần kéo cao hình ảnh hết thảy nước anh l o n d o n mộ phòng ăn giàn phô sơ đ đang theo một vị x o á i ca hưởng dụng nữa chưa rất hiển nhiên giàn ở xem mắt nhưng đối tượng hẹn h ọ cùng tổn bị đứng lên trên lệch khá xa lúng túng vừa nói chuyện kết đèn lì ngờ đóng vai đặc xỉ xuất hiện vừa nói khí cụ kiểm chắc đến thứ gì một bên tùy tùy tiện tiện ngồi xuống sách không n ú p nhích thịt bỏ bít tết ăn so sánh với kiếp trước cái thời không này đèn lì ngờ càng thêm đỏ càng thêm có danh tiếng nhận biết người xem rồi dít khen lớn sự xuất hiện của nàng chỉ bất quá màn bạc bên trên xe mắt m không khí cũng là càng thêm lúng túng đợi đến nam sĩ tìm quẹ quặt lý do cáo từ rời đi hai nữ h à i nhìn nhau cười một tiếng nhưng cũng không có quên chính sự một chiếc cấp tốc chạy trên xe hơi đại sĩ l á i xe giả nghi ngờ nói người rốt cuộc phát hiện cái gì một chỗ thần kỳ đại sĩ cười dứt lời hai người tới một bỏ hoang nhà máy đại sĩ vừa nói nơi này từ trường có vấn đề một bên thí nghiệm một ít i ệ u t ầ n nhìn muốn rơi lệ thí nghiệm cái chỗ này tựa hồ đặc biệt không giống tầm thường phản phất cùng bên ngoài cô lập không chỉ có trọng lực mất đi hiệu quả vật phẩm sẽ còn tái diễn rơi xuống ta qua bên kia nhìn một chút giả nói đi tới cuối hành lang căn phòng bước ra một bước thị giác chuyển đổi đi tới một hắc cám lòng đất không gian nương theo nhạc nền trầm thấp ngâm sướng nàng mặt lộ rung động nhìn về phía trước ngồi hùng vị hắc cám đại điện xuất hiện ở trước mắt của nàng mấy t r ụ c â y hình vương cỡ lớn trên trụ đá điêu khắc quỷ bí điêu khắc hoa văn điêu khắc hiện ra những cái k i a hình người sinh vật da bạch giống như c ố t chất dài tinh linh vậy lắm n g t h ú i n h a y nhưng lại một chút cũng không có chúng đất thế giới tinh linh nhất tộc y ê u nhã toàn thân trên giới chỉ tiết lộ ra quỷ dị d ụ n n i ệ m ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì biến cố đột nhiên xuất hiện để cho giảng phổ theo đồ có ai không cô bé cẩn thận hỏi ý tôi là người sao cô bé lần nữa hô hoán hô hoán thanh em ở chống trại trong đại điện truyền ra rất xa cũng không người đáp lại ảnh tính các khán giả hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh lớn s ố n g như chính mình rơi xuống vách đá trông đợi cơ duyên thay vào người lập trường dù sao nhìn thế nào đều giống như một màn lầm vào bảo kính cảnh tượng khai triển sao quả nhiên mặc dù sáo mòn có chút cứng rắn nhưng vì tương lai tình tiết kéo dài hơi hy sinh một ít nghiêm cẩn tính cũng không phải không thể giảm tương bước một thăm dò tiến lên rất nhanh liền phát hiện chính giữa đại điện một khổng lồ cột đá từ vết rách chỗ có hào quang màu xanh lục vẫn vít đợi đến nàng đến gần giảm cẩn thận từ vết rách trong khe hở nhìn đi vào ống kính theo vào màu xanh lá vầng sáng từ từ rõ ràng đây là một viên đá quý màu ộ t viên đá quý m xanh lục mà đang ở giảm thấy rõ ràng trong nháy mắt đá quý hào quang tỏa sáng trong nháy mắt hóa thành một đạo quang chui vào g i ả n phổ sờ thân thể tiếp theo một cái t r ớ c mắt tóc nàng nâng lên một vòng sóng gợn vô hình l à n ra cả người dứt khoát lanh lệ hôn mê bất tỉnh ống kính ngay sau đó chuyển một cái một chỗ hoang vu tinh cầu chỗ sâu một b Asgard t h ầ n bực. n g à y nay tôi đi tới đã sửa xong cầu vồng bên trên cầu vồng người bảo vệ hình đ à n vẫn vậy tận chức tận trách quan sát thế gian tôi uống một mực rượu cười hỏi ngươi có thể thấy cái gì c h í n đại đất nước triệu triệu sinh linh kỳ thực cũng không có gì lại đẹp cảnh sắc nhìn nhiều cũng xen g á n người giữ cửa xem lộng lấy tinh không m i n h mông triết học đáp lại nhờ cậy người mới hơn ba ngàn tuổi hình đ à n khẽ mỉm cười thiên thể tụ hợp cũng không thường gặp tôi không có vấn đề hơi ngửa ra sau một túi người hỏi ra bản thân muốn hỏi nhất vấn đề kia nàng thế nào rồi người giữ cửa nhìn một cái tinh không rồi nói ra nàng đang tìm ngươi mặc dù nàng còn không hiểu rõ thiên thể nhưng là hình đạn hai chòng mắt lộ ra bụi sao chật ngữ khí của hắn nghiêm túc nàng biến mất hình ảnh hoán đổi hay là cái đó bỏ hoang thương khố giản nằm trên đất cảm giác thân thể mình dị thường bên ngoài coi báo đại t á c đợi nàng đi ra thương khố bạn tốt đ ạ i s ì nói nàng không giải thích được mất tích hơn năm giờ làm sao tìm được cũng không tìm tới bất đắc dĩ lựa chọn báo cảnh giản phố sờ có chút p h i ề n não hướng đ i xì h o á n trách động tĩnh lớn như vậy cn nhất định sẽ tiếp quản cái này thần dị khu vực hai người nói, nói bầu trời hạ xuống mưa to quỵ dị chính là giảm phát hiện mình bên người phảng phất thành chân không nước mưa căn bản không đến gần được một tia chấp xẹt qua m à n trời thô sách theo hắn truy xuất hiện hắn rất kích động trong lòng có muôn vàn ngôn ngữ nghĩ đối giản nói sắp đến trước cũng chỉ tung ra một câu giản ba cực kỳ van g dội một tiếng b ậ thay để cho ảnh tính người xem vui vẻ không được một màn này làm sao lại vui vẻ như vậy đâu so di ta nhất định phải xác nhận một chút ngươi là thật hôm nay thật rất kỳ quái ok ta là thật giản ba lại là một m cái b ậ thay giảm cả giận nói ngươi đi đâu vì sao không tìm đến ta ngươi lai、like. giản đã sớm từ báo cáo tin tức cùng truyền hình hiểu lưu r ố t cuộc chiến trải qua rất nhiều ủy khuất cùng không hiểu rốt cuộc vào giờ khắp này lấy được tiết tiết người con mẹ nó tình nguyện đánh tiểu quái bắt đệ đệ cũng không muốn liếc lấy ta một cái húng chi ngươi sẽ còn bay khoảng cách căn bản không phải vấn đề người xem vui hỏng toàn bộ ảnh tính tràn đầy hoan lạc khí tức có cảm giác như vậy cũng rất bình thường đóng vai giản phổ sở t nạ tạ l ỉ y bỏ mạn ở năm ngoái cuối năm hay là mang theo thiên nga đen đánh vào oscar tốt nhất nữ chính thực lực phái ấn tượng không có qua mấy tháng chờ gặp lại được nằm lúc cũng là như vậy một bộ tiểu nữ sinh tư thế tự nhiên cho người ta tương phản rất lớn rất khó nhịn ở không cười. hơn nữa đoạn này xác thực rất có phim hài hiệu quả sinh động hình tượng diễn dịch một phen trai thẳng đối mặt bạn gái oán trách tay chân luôn c u ố n cảnh tượng mà thần cũng là sẽ bị nữ nhân đánh chương 1100. t h ầ n sấm hát ám thế giới ba chương 1100 t h ầ n sấm hát ám thế giới ba màn bạc bên trên hai người tán tỉnh ve vãn cũng không có kéo dài bao lâu một vị cảnh sát đi tới trong miệng lẩm bẩm dính liễu phi pháp x â m lấn tư nhân lãnh địa muốn mời đám người đi cục cảnh sát cung trả kết quả tay còn không có đụng p h i g i n liền bị một đạo năng lượng màu đỏ sầm sóng đánh bay g i n cũng lần nữa hôn mê tôi thấy thế, thế. rất nhanh ý thức được khả năng này cùng m ớ i vừa hình đạn nói đến biến mất có liên quan vì vậy hắn lập tức gọi đến cầu rồng mang theo giản đi đến ạt gặt thần vực t ô đình không thích trách cứ sổ không nên đem một phạm nhân mang tới thần điện t ô lại đơn giản mô tả một cái trước chuyện phát sinh còn nói giản thể bên trong có một cỗ chưa từng thấy qua năng lượng cường đại bảo vệ nàng t ô đình dường như hiểu cái gì hắn nói ở vũ trụ thành hình trước thế gian liền xuất hiện một chút gồm có vĩ lực cổ vật giản thể bên trong hạ hệ thờ chính là trong đó một loại nó có thể đem vật thể biến thành h á cám vật chất cũng sẽ tìm tìm ký chủ ký sinh hấp thu ký chủ sức sống càng quan trọng hơn là rất nhiều năm trước kia hạ cám tinh linh nhất tộc liền muốn lợi dụng hạ hệ thợ năng lượng cắn nuốt chín đại đất nước để cho toàn vũ trụ lâm vào hạ cám cái này thiết định vừa ra cơ hồ là rõ ràng nói cho sổ g à n g không cứu không p h ụ thân chẳng lẽ không có cách nào đem đá quý lấy ra sao lấy ra đồng thời nàng cũng sẽ trong nháy mắt tử vong trừ phi có người có thể nắm giữ viên bảo thạch này cần phải biết rằng lực lượng đạt được trước giờ đều không phải là không có chút nào giá cao nó có thể đem một ý của cá nhân biến thành sự thật nhưng cái này thế tất không phải một phạm nhân có thể khống chế ô đình xem xa suốt nhi tử cũng có chút đáng thương cái này xui xẻo cô bé hắn xoay người phân phó để cho nàng ở thần điện ở đi thẳng đến một khắc cuối cùng a hệ thờ là thực tế đá quý a đáng thương xô đệ đệ không đỡ lo liền bạn gái cũng không giữ được cực lớn lượng tin tức đánh vào ả n h tính h đám người có chút cảm thán nhưng rất nhanh bọn họ cũng không có có tâm tư muốn những thứ này thức tỉnh bạch diễn nam cũng chính là ban đầu bị cha của ô đình đánh bại hát cám tinh linh nhất tộc tộc trưởng mạ l ẹ kích lợi dụng a hệ thờ mảnh vụ chế tạo ra nguyền rủa chiến sĩ cũng để cho hắn lẻn vào a ra cướp lấy thực tế đá quý ống kính truyền một cái thiên cung trong địa lao Thần Phật mẹ Gà sau ở thân điện ở giản tò mò hỏi sổ là làm thế nào biết bản thân xảy ra chuyện biến mất tôi rất nghiêm chỉnh trả lời bởi vì vũ trụ khó gặp thiên thể hội tụ sẽ phải đến, đến rồi lúc này c h í n đại đất nước giới hạn sẽ trở nên mơ hồ ngươi có thể chính là như vậy không cẩn thận bước chân vào quy tắc mơ hồ khu vực ta đi tìm ngươi là bởi vì ta một mực rất muốn ngươi hai người ở bên hồ hàm tình mạch mạch nhìn nhau rồi không do dự nắm chặt giả tay hôn lên bên này là hôn hí lộ kỳ bên kia lại phát sinh h ố n loạn theo nguyền rủa chiến sĩ lặng lẽ lặn vào địa lao trắng trận phá hư được phóng thích những thứ kia t ù phạm rất nhanh đưa tới lớn hơn hối loạn mặc dù không biết đám này người xâm lăng là người nào nhưng không chút nào trễ mải lộ kỳ g ú t bọn họ h i tiểu nhị ra cửa cờ trái sẽ có ngươi nghĩ nhìn thấy đồ vật dạp chiếu phim có chút nghị luận nhưng đều là đứng ở thượng đế thị giác đối với lúc đó lộ kỳ mà nói hắn quan tâm asgad thần vực gặp phải phá hư sao kịch tính vẫn còn tiếp tục đợi đến sổ mang theo các chiến sĩ nghe tiếng chạy tới rất nhanh chấn áp địa lao hối loạn mà ở cầu vầng bên trên hình đạn phát hiện xâm lấn hắc cám tinh linh đại quân đang chuẩn bị khởi động năng lượng bình t r ư ớ n g ngăn cản kẻ địch tấn công nhưng không ngờ bình t r ư ớ n g cũng không có thuận lợi mở ra asgad phát sinh nổ tung cũng là nguyên rủa chiến sĩ ở lộ kỳ chỉ đường h ạ trước hạn một bước phá hủy thần điện trung ương then chốt hắc á m tinh linh chiến hạm công vào một trận đại chiến trực chờ b mạ lệ kít xuất lĩnh bộ hạ tìm hạ hệ t h ở sóng năng lượng động đánh tới chủ điện vì bảo vệ giản phật gã lợi dụng ảo tưởng chế phục mạ lệ kít cũng cảnh cáo hắn không cho tái phạm để cho bộ đội lui ra ngoài không ngờ nguyên r ù a chiến sĩ đột nhiên xuất hiện bóp lấy phật gã cổ một kiếm đâm chết rồi nàng sau đó chính là treo lơ trong một màn vội vã chạy tới xô n ộ phát xung quanh ứ c hạn lôi đỉnh chi lực hiện lên vừa đối mặt đánh bị thương mạ lệ k í cùng nguyên rủa chiến sĩ làm cho hắc á m tinh linh chi vương thất bại mà về đáng tiếc tràng này đánh út chiến tới là như vậy đột nhiên cho thần vực tạo thành rất tổn thất lớn cử hành thần mẹ tăng lễ về sau rồi suy nghĩ hồi lâu. nói cho ổ đin quyết định của mình ta phải dẫn dản đi chơi hắc cám đất nước hội kiến mạ l ệ i kít nhất cử giải quyết phiền thái ổ đin lại cho là sổ ý tưởng quá mạo hiểm cũng không cho phép hai người vì thế tranh dùng beng một nhận là tất cả cũng sẽ ở trong lòng bàn tay của mình một thì kiên trì chờ hắc cám tinh linh bản thân đưa tới cửa lợi dụng hạ hệ t h ở lần nữa bố trí chiến trường giờ k h ắ c này r h ô thật phát hiện phụ thân già rồi tình nguyện đem ngọn lửa chiến tranh dẫn tới trong nước cũng không muốn ngăn địch với ngoài chỉ vì cái gọi là không thể mất đi quyền chủ đạo t ô không có nói cái gì nữa nhưng hắn có quyết đoán của mình hắn đi địa lao lô ký đang lười biếng nằm ở trên giường đọc sách thì huynh đệ của ta ngươi làm sao sẽ có tâm tình đến xem ta ta cho là asgad vương nên mỗi ngày đều rất bận lô ký mặc dù ta cũng không tin ngươi nhưng là ta bây giờ có một việc cần trợ giúp của ngươi chờ một chút ngươi muốn ta trợ giúp lô ký một cái làm mặt lộ rễu cận tôi m ặ t không đổi sắc đúng vậy chỉ cần ngươi giúp ta rời đi asgad ta có thể thả ngươi đi ra sau đó chờ hoàn thành báo thủ sau ta lại mang n g ư ơ i trở lại ta nhưng không có lý do gì giúp ngươi báo thủ lô ký chấp chấm mi phật gạ chết rồi lộ kỳ vốn là tươi cười nhất thời cứng ở trên mặt ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao thâu không có đồ dỡn tràn đ ầ y tự trách lộ kỳ chậm rãi gật đầu sau khi ra tù đi ở hành lang lộ kỳ một lại biến thành thánh binh một lại biến thành cạm t à n america để cho hiện trường đám người dối dít một người như vậy một vai diễn khách mời thả tới đây thực tại rất có ý tứ càng làm cho người xem không khỏi tức cười chính là đợi đến giản cũng tới sau lộ kỳ mới vừa tự giới thiệu mình g i ả n bước nhanh đi qua chạm mặt quăng một b ặ t h a y một tắt này là vì nữ rót cứ thật hai minh đệ cũng hưởng thụ nhất trí đánh ngộ lô kỳ nghiêng đầu hướng về phía s ô nói ta bây giờ cảm thấy nàng không tệ sau đó o d i n phát hiện đoàn người kế hoạch phái r a binh lính ngăn trở lại cuối cùng bị s ô đoàn thể nhỏ dẫn ra thần sấm hai người cùng giản lái phi thuyền thuận lợi trốn đi as gặt thần v ự c khoang thuyền trong giản đang say ngủ lô kỳ đột nhiên có chút chăm chú vương tha cho nàng đi ta biết người đánh ý định gì nhưng người nữ nhân này là không thể nào sống sót coi như lần hành động này như ngươi mong muốn nàng cũng sẽ bị năm tháng cướp đi rồi vẫn là câu nói kia ta vĩnh viễn sẽ không vương tha cho nàng không biết tại sao lô kỳ không tên tức giận cho nên ngươi có thể vì nàng làm nhiều như vậy lại t h ủ không bảo vệ được mẫu thân an n g uy nếu như ngươi không đem ta quan tại địa lao ta là có thể bảo vệ nàng đó là ngươi lỗi do tự mình đánh ngươi còn không có bất kỳ hối cải tim lộ kỳ ta thật hy vọng có thể lại tin tưởng ngươi một lần thô tâm tình cũng có chút kích động từ từ lộ kỳ trước bình tĩnh lại nhưng hiển nhiên chẳng qua là giọng điệu hắn nói tin tưởng lựa giận của ta đi hình ảnh tới tới địa cầu giản lao sư tiến sĩ ezid đám người phát hiện thiên thể đang hội tụ kỳ quan thái dương dần dần bị bóng tối bao trùm đang lúc này mạ lệ kít đ ạ i quân xuất hiện đang lúc sổ chuẩn bị cùng kẻ địch lúc giao thủ l o k i đột nhiên móc ra một cây dao găm đâm về phía sổ cũng chém đứt bàn tay của hắn đem hắn đạp ngã xuống đất ta là l o k i là asgad r kẻ địch xin cho ta nhìn asgad r hóa thành cho bụi nói xong đem giản ném tới bị trọng thương sổ tuyệt vọng gào ghét trơ mắt xem mạ lệ kít giơ lên giản từ trong cơ thể nàng dẫn dắt ra a hệ t h bất thình lình chuyển mà không chỉ để cho mạ lệ kít binh lính có chút x ứ sở ảnh thính các khán giả càng bị sợ hết ổn a thì ra cái gọi là lựa giận chính là chọc sau l ư n g huynh đệ lô kỳ ngươi cũng quá kém đi. Hơn nữa, trước mặt hình tượng tạo nên, vị này x à o trá chi thần ở một ít vốn đang tương đối thưởng thức quần chúng trong lòng thiện cảm đều ở đ â y trượt liên đối giống như phiêu như vậy chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh cũng sợ không chúng đạo diễn tự sự thế nào lệch khỏi quỹ đạo nếu như nói trước một ít kịch tình tì vết nhưng còn bảo đảm giải trí tính đoạn này nếu như không có một tốt động cơ giải thích lộ kỳ nhân vật cơ bản sụp đổ càng quan trọng hơn là cái này rõ ràng không hợp ý người xem Nó n có thể h k ô giống p h ả nhất có sức s bài, như người n đánh đem trò chơi đồng đội món ăn ngoại hạng người cao huyết áp đều mất thăng đột nhiên đồng đội một đợt hoàn mỹ phối hợp không đổi năm thắng vào trò chơi trong thâm tâm sinh ra một loại mãnh liệt tâm tình xoay ngược lại cái này tiểu đoạn cũng là như vậy kỳ thực thần sấm hai toàn bộ tự sự tiết tấu vẫn luôn rất nhanh bất kể là một ít thiết định hay là ra sân nhân vật cũng so bộ thứ nhất muốn nhiều nhưng vừa không có hơn một hơn phải nói không phải đối người qua đường không hữu hảo dễ dàng c h o n g váng chỉ bất quá lượng tin tức lớn chỗ xấu chính là quan sát thể nghiệm không có hợp lý suy nghĩ dừng lại người xem tập trung sự chú ý sẽ hạ xuống dĩ nhiên đây cũng là một loại hy sinh dù sao phim thương mại phải chú ý thời gian sao trở lại thần sấm hai b ả thân ở nơi này chọc sau lưng tiểu đoạn phát sinh trước là có báo trước thiết định còn n h ớ sổ tại sao phải mang giản r ờ i đi à s gặt thần vực sao bởi vì giản thể bên trong có a hệ thờ không ngừng hấp thu sinh mệnh lực của nàng mà muốn lấy ra ổn định không làm được nhưng đã từng dung hợp qua a hệ thờ hát cám tinh linh c h i vương mạ lệ k ị c h có thể làm được như vậy vấn đề đến rồi mạ lệ k ị c h sẽ lòng tốt giúp đỡ không mang theo cái vấn đề này trở lại trọc sau l ư n g sự kiện sau khi phát sinh hết thể liền trở nên có mạch lạc nhiều đăng ở mạ lệ k ị c h tin lộ kỳ chuyện h o a n g đường dẫn dắt ra h hệ thờ s ắ na mới vừa còn bi phẫn gì thường sổ đột nhiên quay đầu nói nhanh một đạo lục quan sớm có định hưu hai người một phen phối hợp rồi thuận lợi hội tụ lôi đỉnh chi lực đánh tới hướng lơ lửng trên không trung thành hình a hệ thơ chỉ tiếc nương theo lấy một trận nổ tung a hệ thơ mặc dù biến thành mảnh vụn nhưng cũng không có chân chính bị phá hủy ngay sau đó mạng l ệ k h thấp thu hệ thơ nguyên r ù a chiến sĩ thì nhân cơ hội ném ra một quả bom nghĩ nổ chết giản g thời k h ắ c m ô chốt lộ kỳ phản ứng kịp đầy ra giản chính hắn lại lâm và o nguy hiểm cũng may sổ tiếp theo một cái t r ớ c mắt cũng phản ứng lại kịp thời xông tới đem lộ kỳ từ nước xoáy trong hát động kéo ra hai bên đại chiến trực chờ bùng nổ nhưng nguyên rủa chiến sĩ hay là cường đại như vậy nó đang cùng sở quyết đấu chính diện trong cơ hội là áp chế sở không thở nổi đơn vương bị nghiền ép lộ kỳ bên cạnh nho bờ một hồi bắt lại khe hở cầm trường mâu đâm xuyên qua nguyền rủa chiến sĩ nhưng nguyền rủa chiến sĩ giống như một người không có chuyện gì vậy ngược lại một trong ngực ôm n g i chết bất đắc dĩ mang trọng thương lộ kỳ ô m đồng pi v u tận quyết tâm kích nổ bom nguyền rủa chiến sĩ rốt c u ộ c treo phủ đ ầ y các vàng hắc cám thế giới rồi xông lại đỡ dậy lộ kỳ ngươi thật gỡ thế nào không nghe ta nhưng lộ kỳ chẳng qua là một mực xin lỗi thật xin lỗi thật thật xin lỗi tôi nói ngươi sẽ không có chuyện gì ta nhất định sẽ hướng p ụ vương bẩm báo ngươi anh dũng sự tích. lô k ỳ lại nói ta làm đây hết t h ể không phải là vì hắn đ ó lấy hắn chật vật kéo ra một nụ cười gặp lại huynh đệ của ta nói xong hắn liền nhắm hai mắt lại giàn đi tới vỗ sổ b ả vai an ủi đầy trời cắt v à n trong rồi giống như một con dã thú bị thương nổi điên kêu gào quang ảnh cùng dừng lại phẫn nộ cùng bị thương không có chút nào cảnh báo trước, lô liền chết như vậy. Không có như Không nào liền báo lộ kỳ vậy. ai muốn cho lô k ỳ chết nhưng hắn chính là chết rồi lấy một loại châm chọc mà tàn khốc phương thức vội vàng không kịp chuẩn bị phát sinh phiêu không nhịn được hơi h á hốc miệng ra mặc dù hắn dự liệu được câu chuyện phát triển tất nhiên sẽ không có cái gì ngoài ý muốn nhưng loại này bỏng n ô nội hàm ra mạnh mẽ đâm tới nhanh chóng phát triển lại làm cho hắn không có thời gian đi suy tính sau đó lại ở không có nhất dự liệu được sẽ có thương vong thời k h á c luôn là nút trong bóng tối t r ọ c sau lưng lộ kỳ sẽ như vậy bất chấp hậu quả lựa chọn nhất có nguy hiểm chuyện mà không phải đi lẩn tránh nếu như đây là một cái thúc d ụ c nước mắt điểm như vậy m à vẻo nó thành công lớn như vậy ảnh trong phòng người xem đang sôi chảo không khí lây nhiễm hiệu quả là rõ ràng như vậy hai phe rằng có chiến trường trong phút chốc trở nên trống rỗng chỉ có lộ kỳ chút nào không có sự sống dấu hiệu nằm trên đất m à sổ vẫn còn ở không biết làm sao ông hắn ông tính dần dần kéo xa thân ảnh của hai người ở toàn bộ không gian xem ra lộ ra như vậy nhỏ bé yếu ớt như vậy xem sổ tựa như nổi điên gầm thét xem sổ thật lâu không muốn tiếp nhận thực tế xem hắn liền truy cũng rời khỏi người bất kể thời gian trôi qua phảng phất rừng ở cái này d â y lát phiêu trận có một loại dự cảm hắn dự cảm đến sổ thành t h ụ hắn đột nhiên có chút muốn thông mạ và an bài cái này tiết mục thâm ý người trưởng thành là nương theo lấy tử vòng hoa nở ho tảng gi từ một bị phụ thân ném tới địa cầu rèn luyện liền bị đả kích được một lần chưa gượng dậy nổi hấu trĩ ngây ngô trở nên thành thục sẽ có vẻ chân nhắn rất nhiều chẳng qua là những thứ này thành thục đảm đương chỗ trả giá cao có thể hắn tuyệt không mong muốn Phơ tiếp phê thân nhân sổ dù là đều hiểu là hí kịch trương lực cần nhà phê bình ảnh chút thương hại hắn. cánh chúng chuyện. Không nên để cho tử vong không có chút ý nghĩa ngh trương gạ, Giảng vong nặng lại lộ liên là là lực làm lại kỳ, kéo đi điện đi nên nên cần còn nào. mất tay, ta tử Tô đều đều để sổ sổ dù dư có có ý giản lão sư nói cho bọn họ biết thiên thể hội tụ tâm điểm đ a n g ở gdp đến lúc đó chín đại đất nước nối thành một đường không gian cùng không gian tường chắn sẽ trở nên suy giảm từ đó ảnh hưởng lẫn nhau mặt khác bên trong t h ầ n điện một thánh binh hội kiến ổn định ắ n báo cáo xưng bản thân ở h ắ t cám đất nước phát hiện lộ kỳ thi thể nho nhỏ nhạc đệm đi qua mạng lẽ kích xuất l ĩ n h đại bộ đội đổi tới địa cầu đám người thét trói thai chạy tứ tán chỉ thấy bầu trời trong một chiếc cỡ lớn thập tự tinh chiến hạm từ trong suốt trạng thái từ từ hiện thân kia hình thể khổng lồ khá có loại che khuất bầu trời cảm giác、vâng. oanh tạc bắt đầu ống kính cho đến m ạ lệ kit hắn vận dụng hạ hệ thơ năng lực ở cả toàn hiệu dốc ngầm dưới đất triệu hắn ra một ít tương tự vong linh quái vật mà từ hắc cám tinh linh trên mẫu hạm chia ra tử hạm cũng bắt đầu ở k h u ế c tán còn có hắc cám tinh linh bộ đội mặt đất vân vân ở trắng trận phá hư hình thức một cái biến nghiêm nghị đã sớm chờ đã lâu sở cũng không nhiều bb trực tiếp thẳng hướng mẫu hạm cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt hai người từ dưới đất đánh tới bầu trời từ địa cầu đánh đến ngoài hành tinh mà tại chiến trường bên kia giảng cũng lợi dụng bản thân khí cụ truyền tống đi một nhóm lớn p rất nhiều người xem tâm tình cũng bị hòa nhạc quang ảnh thay vào đ ố t lên nói tóm lại sổ thủy t r u n g vẫn là bị hấp thu ạ hệ thơ mạ lệ kịch đánh m ẹ p chỉ bất quá tình cờ phản kích một hai lần khiến cho thế cuộc không hề khô khan cùng lúc đó chín đại đất nước rốt cuộc luyện thành một đường thiên thể hội tụ dần dần ổn định mạ lệ kịch thấy vậy trước một bước thoát khỏi chiến đấu đem hết toàn lực thúc giục ả hệ thơ cố gắng để cho chín đại đất nước lâm vào vô biên hạ cám nương theo lấy cực lớn bao táp rô vọt thẳng tiến trong mắt bão vung tha đi phản diện tự cho là nắm chắc phần thắng thật không ngờ rộ chạy nhảy lên thật hắn tám mươi nương theo lấy m ã lẹ k ị ệ t kêu thảm thiết bầu trời khôi phục thanh minh cũng dấu hiệu anh hùng đi đến cuối cùng như vậy phần diễn giống như là phim thương mại bảo hiểm chính nghĩa tất thắng k i ể u đoạn lại tới một trăm n ă m cũng sẽ không quá muộn đố i người xem mà nói sảng khoái bài h ư u hích tại tâm tình một trận chiến này đi qua rồi trở về phục mệnh thân điện vương tọa bên trên odin còn là một bộ vạn sự coi nhẹ nét mặt năm q u y ề n trượng tôi thì quỳ dưới đất b i ể u đ ạ t bản thân không muốn tiếp nhận vương vị ý tưởng ta vẫn sẽ vì asgard mà chiến vì cựu giới hòa bình mà chiến nhưng ta không thể ở trên vương vị thực hiện chức trách odin đưa mắt nhìn sổ hồi lâu hỏi hay là nữ nhân kia t hắn yên lặng. h đã chán ghét quyền lực mang đến đấu tranh ô đ i n h cảm khái nói một đứa con trai khát vọng v ư ơ n g vị một đứa con trai bỏ mà sa chi đi đi con trai ta ta sẽ ở trong lòng chúc phúc ngươi cảm ơn phụ vương nói xong t ô i liền kiên định rời đi ở k h ô i hoàng hòa nhạc t r ó n g ống k í n h chuyển một cái hình ảnh lần nữa cho đến ô đ i n h theo ống kính di động ở ma pháp trói lọi t r o n g mặt của hắn chậm dãi biến thành lô kỳ hắn ngồi một mình ở vương toa trên lầm bầm lô bầu không là ta cảm ơn ngươi Trước 1.102 t r ù sò. V. ờ é F. lô kỳ không có chết đều là diễn ngài chính là diễn kỹ phái hay cho một xào t r à chi thần ha ha ha t dù bị chiếm tiện nghi ta đem ngươi trở thành huynh đệ ngươi lại coi ta là n h í tử đi đi con trai ta ha ha ha lô kỳ thật quá làm t dù thật thê thảm một nam thính huynh đệ muốn biến thành cha con t ì n h sao ngạc nhiên phần cuối đột nhiên xoay ngược lại để cho người hâm mộ kéo dài trong hưng phấn hết cách rồi tưởng tượng một chút đang v ị số b ư n tha cho vương vị quyết định bị khích lệ lúc kết quả hóa nó đều ở đây lô kỳ tính toán trong hơn nữa trước mặt tạo nên nước mắt hí, người xem cũng mắt trợn tròn được không vượt trội một não động có hạn còn nữa một màn như thế luân lý n g ạ n h s á c thực rất trò đùa ác vừa đúng lúc này đã là phụ đề căn bản không ảnh hưởng các khán giả nói tính quy c ủ cũ phim chính nội dung kết thúc ảnh trong phòng vẫn không có cái gì người xem sốt u ruột rời đi nhìn mạ b ẹ o điện ảnh t r ứ n g màu đó cũng là trọng yếu đọc hiểu mục tiêu n h i ệ tình t bầu không khí bên trong thật dài diễn nhân viên danh sách cuối cùng tại quá khứ chỉ thấy trên màn ảnh lại xuất hiện ánh sáng hình ảnh đi tới sâu trong vũ trụ một không gian r ồ chiến hữu mang theo hạ hệ thờ hội kiến tiếng tăm lừng lấy nhà sưu tập thản lỉa cũng là sổ đám người cho là hai viên đá vô cực không thể toàn bộ cất giữ trong thần điện như vậy quá dễ dàng đưa tới những thế lực khác chú ý cho nên bọn họ muốn nhờ thản lỉ thật tốt bảo quản đợi asgad thần vực các chiến sĩ sau khi đi vũ trụ thần bí nhất nhà s i ê u tập cũng là không tên thì thầm tự nói bắt được một còn lại năm cái đang ở người hâm mộ c h ọ n vẹn đọc hiểu manh mối này lúc hình ảnh chuyển một cái nương theo lấy một trận cầu v ồ n g rồi c h u y ể n tống đến địa cầu g i ả n thay thế, thế c ư ờ i vui vẻ đi ra lần này nàng không có gặp mặt q u a n mặt ai mà là chặt chẽ hơn ở chung một chỗ đ i ệ ảnh hoàn toàn kết thúc thật náo nhiệt ta nhìn thanh nham bên trong ta cũng cảm thấy người xem bia miệng sẽ không kém dạp chiếu phim sắp xếp lớp học kẽ hở một vị phụ trách thời gian thực tờ câu hỏi điều tra người da trắng vừa cảm thụ thần sấm hay h á cám thế giới c h ỉ n h chiếu không khí vừa đi theo bên cạnh nghỉ ngơi nhân viên bán vé nói chuyện phiếm ta cá với ngươi năm nay đợt chiếu h ẹ tuyệt đối là cái ảnh thị ngẩng cao quý độ rất nhiều xưởng phim đều có đại động tác ca liền thần sấm loại này tiếp theo làm đều vì chiếm đoạt một chút c h ỉ n h chiếu không gian trước hạn hai vòng có thể tưởng tượng được không thời gian sắp xếp chiếu áp lực bán vé tiểu ca có chút khó chịu ảnh thị tình huống t hắn liền đánh công phiếu bán được bao nhiêu lương giờ cũng sẽ không tăng ngược lại nếu như không có nhiều như vậy người xem xem phi m vậy hắn ngược lại có thể thanh nhàn chút hắn phản bác làm sao ngươi biết đây không phải là người người lệ hơn nữa đây mới là ngày thứ nhất là có người hái mộ kính lọc nói không chừng phía sau sẽ xuống ngay ngươi trận tiếp theo phiếu cũng bán s ạ c h đi người da trắng vui vẻ thế nào mặc dù ngươi nói rất có đạo lý nhưng theo ta tối ngày hôm qua thu thập được một ít tờ câu hỏi số liệu đến xem nhóm tượng biểu hiện hắc cám thế giới quan sát thể nghiệm tới so bộ thứ nhất ưu tú hơn một ít các độ tuổi cho điểm phổ biến có khác nhau tăng trưởng cho nên ngươi còn cảm thấy nó có sụp đầu nguy hiểm sao đúng lúc lúc này người xem bắt đầu quy mô lớn rút lui người da trắng quan sát trước hết đi ra mấy người vừa ý thần thái lại nhại không ngừng thảo luận nhân vật kịch tính địa bộ một bộ người từng trải bộ dáng tiếp tục nói liền nhìn địa bộ này lấy lòng bản thân nên tranh thủ nhãn hiệu người hái mộ thế nào cũng sẽ không so bộ thứ nhất trên lệ n h đổi kịch thêm được còn rất khả quan phản phất là ở ấn chứng một chuyên nghiệp điện ảnh điều nghiên nhân viên vậy một bộ phận người xem dừng bước lại nhận lấy tờ câu hỏi xoát xoát điền về sau phần lớn cho ra đánh giá đều ở đây tuyến hợp lệ trên lại t h u ầ n một màu ở bình ngữ trong cho đến sổ lộ kỳ đôi huynh đệ này ngay mặt tiếng tốt nói đến lại kỹ càng một chút xem ảnh hậu vượt qua tám thành trở lên người chấm điểm vì b chấm điểm vì a càng là chiếm được trong đó một nửa dĩ nhiên đây nhất định tồn tại người hái mộ kính lọc không khách quan chủ nhân nhưng đối người xem mà nói đánh giá cho được tùy ý một chút đã không còn gì để nói bởi vì đứng ở điện ảnh xuất phẩm phương góc độ loại này không khách quan thật ra là khách quan bọn họ yêu thích cảm giác càng n g ú c chuyển hóa thành nước máy tỷ lệ càng cao bọn họ cũng là nhất nguyện ý ở im giờ bờ do sento mato facebook chờ biểu đạt tự mình quan điểm biểu diễn tự mình sinh hoạt cá nhân truyền thông nền tảng vì thần sấm hay hắc ám thế giới nói lời hay thành lập tốt hình tượng một đám người hắc ám thế giới công chiếu tình huống thế nào rồi cũng trong lúc đó sưởng phim lì ột gạt dọn k h e o lơ mai sửa sang lại trên tay văn kiện đột nhiên hỏi vẫn là trước sau như một thuận lợi thậm chí tình huống tốt hơn rồi phát hành ngành quản lý cấp cao khổ gương mặt đây đối với chúng ta mà nói không phải một tin tức tốt dĩ nhiên vạn hạnh trong bất hạnh chúng ta điện ảnh là phim hài mức độ đầu tư không cao đối tượng khách hàng quần thể độ trọng hợp cũng không nhiều thu hồi chi phí áp lực không có lớn như vậy nhưng cũng nhất định sẽ bị loại này ăn khách phong trào ảnh hưởng chính là ừ m cùng lắm chính là vốn là tiền vé có thể nhỏ kiếm một khoản trình chiếu dự trù biến thành dựa và họ phờ lìn mạnh lợi nhưng hết cách rồi ngành điện ảnh vụ chính là như vậy ngươi không chỉ có được bảo đảm phim đánh ra tới có đầy đủ người xem thị trường còn phải cân nhắc cùng không thời gian có hay không trùng s、so. ò rất hiển nhiên đối với cái khác cùng bình phong cạnh tranh điện ảnh mà nói thần sớm hai h ắ cám thế giới chính là đầu kia trùng s、so. ò hơn nữa nó hy kịch tính so bộ thứ nhất còn phải có quanh co thời điểm bất quá khó tránh khỏi như vậy sao một năm liền mười hai tháng hơn nữa lì ổ n g gạt sinh phiến l ư ợ n g đang đứng ở mở rộng giai đoạn sưởng bài cùng sưởng bài va chạm chỉ sẽ phát sinh càng thường xuyên làm tốt chính mình là được tình huống càng tốt chẳng phải là thần sấm hai tuần đầu tiên khai mạc gặp qua trăm triệu d ò n kéo lơ mai thanh âm mất tự nhiên nói cao hơn một đoạn thần sấm một ta nhớ được là tuần đầu tiên hơn tám mươi triệu đi bây giờ giảm chiếu phim chỉnh chiếu quy cách gia tăng không ít giá vé cũng r ơ lên một bộ phận thị trường vốn là đối đặc hiệu mạng lớn có lợi xác suất lớn sẽ phát sinh phát hành quản lý cấp cao nói mạ véo người hái mộ rất có tính ỉ lại bọn họ đối như thế nào càng sâu người hái mộ thiện cảm cũng rất có thủ đoạn căn bản không có dừng trầm toàn cầu sức ảnh hưởng bước chân cứ theo đà này bọn họ nguyên sang một vai đều là lưu lượng mở cờ ưu thành lập dẫn lưu hiệu ứng quá đi ê n c u ồ n g người xem vì nó đi ê n c u ồ n g thị trường vì nó đi ê n c u ồ n g liền tư bản đều vì nó đi ê n c u ồ n g bây giờ đi ăn thức ăn nhanh có phục liên cùng khoản đi mua xe có ý rồng man cùng khoản đi mua đèn đóm đều có cả pèn a mê g i ca tiêu chí sinh hoạt các nơi đều là thân ảnh của bọn họ còn chúng nghĩ chưa quen thuộc bọn nó cũng không được ai để bọn chúng hiệu quả tốt đâu dọn t e o lơ mai đã vô số lần nghĩ như vậy nhưng đối mặt thực tế cũng chỉ là nói chờ ảnh thị chi tiết cặn kẽ đi ra nhớ phát tá h ộ thư được rồi thiên sinh chương một nghìn một trăm linh ba có mồi chương một nghìn một trăm linh ba có mồi bảy mươi hai triệu năm trăm n g à n bắt mắt con số ở báo biểu trong vòng ra ban đêm l y ông gặt tổng giám đốc nhà ở bên trong dọn phẹo lơ mai dù là có dự đoán đến nhưng thật ngồi vào t r ư ớ c máy vi tính hoạt động con chuột thời vậy là có chút xứng sở thế đạo này mạng phẹo điện ảnh cũng sẽ không thiếu hụt người xem sao một ốc sở c h ơ i lía hạng hai phim truyền hình diễn viên vai chính hạng hai có mãi nhân vật cũng có thể làm đến loại trình độ này điều này làm cho những thứ kia đại cắt xê đại chế tác điện ảnh làm sao chịu nổi cũng không do hắn g ọ n đ i ệ ngưng trọng theo ngày 22 tháng 4 vào một ngày kết thúc mới qua d ạ n g sáng có internet làm làm chủ cột chuỗi giảm tin tức rất nhanh xuất hiện ở trong vòng cần nhân thủ bên trên mà xem như lúc này ảnh thị được quan tâm nhất phim coi là trước hạn trận 15 triệu thần sớm hai hát k á m thế giới chỉ ở anh mỹ pháp đức ý chờ kho phiếu liền lấy được 72 triệu 500 ngàn ngày đầu thành tích nhiều hơn hải ngoại đồng thời công chiếu địa khu bị giới hạn thống kê tình huống còn chưa trước tiên hối tổng nếu không mấy cái chữ này còn phải đi lên gia tăng so sánh với bộ thứ nhất mắt trần có thể thấy thống trị lực nổi lên ngắn n g ủ mấy phút chật vật tiêu hóa quy tắc này tin tức về sau Do lại nếu h thấy bên mình xuất phẩm phim hài mã đạt hoan đình nhà h ì n bên xuất đạt mã dạp đại gia i lạc c ở 2288 nhà dạp chiếu phim d o a như thu 10 triệu, 450 ngàn, nòng cốt tỷ xuất khán giả cũng, cũng không thể lắm. Số trận trung bình ở Bảy thành tà khu khán không bình h 10 450 giả ngàn, nòng cũng cũng vực số lắm, ở u cái cùng này là bình thường đối với lúc trước đầu nhập hắn có lẽ sẽ đ ố i mấy cái chữ này hài lòng hoặc giả sẽ còn ước mơ dự đoán sau này thế đi nhưng vào giờ khác này hai người t r ê n l ệ trắng trận bày ở trước mặt hắn không t ê n để cho hắn cảm thấy một trận xấu hổ không vui lại cứ còn kèm theo một ít khích lệ và rất nhiều tâm tình hắn cũng rất kỳ quái tại sao mình lại có loại này phức tạp không cách nào nói rõ cảm giác có lẽ là trước mặt mở đầu con số so với người ta thấp cả mấy vị lại có lẽ là phỉ dẹ p h ở lì khám phá một mặt mèo ngắn ngủi mấy năm trưởng thành tốc độ để cho người xem không hiểu để cho hắn cảm thấy theo không kịp thời đại không nghĩ ra đương kim một đời người tuổi trẻ thích gì nhưng lại có cảm giác như bây giờ thời đại đơn giản là không cách nào tưởng tượng h o l l y w o o d h à n h nghề người mùa xuân hoặc là nói toàn thế giới truyền hình điện ảnh giải trí mâm lớn quá thích hợp nội dung đổi thành tiền mặt phổ biến hắn cũng cảm thấy nếu như lì ông gạt đảo đới ra tốt nội dung cũng nhất định có thể bắn chạy theo internet người dùng tiếp tục gia tăng xâm nhập tốt tác phẩm không còn bị truyền thống môi giới hạn chế có thể tùy tiện dựa vào nội dung quần thể khởi thế nhìn từ góc độ này độc lập s ư ở n g phim mùa xuân xác thực đến rồi đường dây tài nguyên áp lực không có gì vãng như vậy nặng cho nên hy vọng mã đạt hoan lạc đại gia đình có thể thuận lợi hạ giật đi g i ò n phéo lờ mai lạng n i ê n suy nghĩ đối với cạnh tranh ghế đầu đã không có bất kỳ ý tưởng hôm sau trời vừa sáng s ư ở n g phim p h ố t tổng giám đốc gạn nhỉ tầm mắt vây lượn ở hạch tâm khu vực trận đều tỷ suất khán giả Thời gian thực người gian x e một tờ câu hỏi đ u đều ổ i bên h t r u phát hành quản h g lý chi nhánh bưu nghị khoa gật đầu một cái bộ thứ hai câu chuyện sức cảm hóa càn mạnh vừa có mạ và cùng ngày khuyết trương tăng nhân khí cơ sở thêm được có lần này thành tích cũng hợp tình hợp lý trên thực tế nửa đêm trận sau khi kết thúc rất nhiều dự đoán cơ cấu liền đã hạ phán đoán thần sấm hai chỉnh chiếu tình thế sẽ vượt qua bộ thứ nhất bộ thứ nhất dù sao cũng là thần sấm khai thiên rất nhiều thứ đều là cùng bối cảnh hình tượng thành lập đan vào nói khí kịch không gian khó tránh khỏi không đủ nhìn đến thời điểm đối người xem tâm tình kéo theo năng lực rất khó có kéo dài tính tình cơ chiến đấu ống kính cùng vũ trụ phong cảnh mặc dù trói sáng nhưng cũng căn bản là kia một cái càng khỏi nói thời điểm đó mạ và sức ảnh hưởng cũng không có hiện tại cao đối thị trường hình không thành được lớn hơn khuyết tàn xu thế hơn nữa thời điểm đó cờ dít hẻm sập ở h o l l y w o o d cũng không đủ nổi danh đề tài tuyên truyền phần lớn vây lượn nạ tạ xạ bọ m ạ n không có tạo thành c à n g hiệu quả hơn nhân vật phản hồi đến bộ thứ hai đối tượng khách hàng độ tuổi vẫn có ngày thường nhưng rất nhiều phương diện đều là ở tiến bộ cái này liền gia tăng thật lớn tiền vé bán chạy chủ điều kiện khách quan thị trường để lộ ra hướng do đối với chúng ta rất có lợi n g h i khoa nói ta cho là mạ vẹo lần này nội dung đường hướng rất bắt người tâm rõ ràng tiếp tục độ sâu khắc họa hai minh đệ chặt chẽ nhưng lại lập trường xa cách quan hệ không có l ệ hướng đối tượng khách hàng phương hướng Tổng giám đốc dĩ nhiên đây cũng là có lý luận căn cứ phạm vi lớn độ tiếng tăng không tốt duy trì đối đối tượng khách hàng người ái mộ dẫn dắt cũng không có kéo dài tính đồng dạng đều là nhanh chóng quá tải sau đó nhanh chóng làm lạnh dọn ra thị trường tinh lực tiến hành xuống một hạng mục vận hành rằng trường, bằng chính là một cái chu kỳ thu nhỏ lại. Tức hạn đổi thành tiền ảnh cũng không công ngốc cũng dàng nhà đánh còn không bằng mau tới nhanh, hướng. cứu cái chu tức khác thu lâu, mau thị phải thị là lại, là một mặt một ty tới đổi kỳ bảo, bị dù dễ sao vì vậy ở tiểu thí ngưu đao xác định người xem tôn trọng sau p h ú t lập tức hành động thông báo xong làm điệp ảnh nghiệp mở rộng tiền quảng cáo một chuyện tích cực hiệp thương toàn cầu trong phạm vi chuỗi dạp thị trường sắp xếp lớp học huyết t r ư ơ n g chiếu tình huống nhất định phải nói vậy giống như là nương theo lấy sấm xét truyền khắp thế giới một lần nữa để cho rất nhiều người đối m ạ v à hai chữ ghé mắt đợt chiếu hẹ mở ra lửa nóng khúc nhạc dạo thời điểm xịt nghỉ tư bản bật cũng là làm một hạng trần trờ suy tính những ngày gần đây lần trước hỏi giá không biết đại biểu phương nào cờ a a c ủ a mồi càng ngày càng không nhịn được tựa hồ là đối với fptv đánh mất hứng thú càng mấu chốt chính là hắn đối ngoại mấy lần ra giá theo h u lủ du tuyết amazon chờ trước sau cự tuyệt hắn phát hiện hắn theo dự đoán tư sản bỏ bao đối với đầu video trang web mà nói cũng không có cái nhu cầu kia cho dù là có thành ý nhất h u lủ cũng chỉ là bày tỏ dùng mười tám triệu tiền mặt hoàn thành đối người dùng cùng hiện hữu kho phim rời đi nói cách khác thông qua đối với ngoại giới tiếp xúc cơ bản có thể xác định nguyện ý tiếp nhận vận hành fptv phần lớn là hai loại người một loại là không có tài lực nhưng hy vọng xịt nỉ tiếp tục đầu tư hai bên chung nhau vận doanh trong miệng vẽ bánh nướng bày tỏ có thể cường cường liên hiệp một loại thời là rất nguyện ý thông qua mua bán sắp nhập bổ sung nghiệp vụ nhưng chỉ mong muốn nội dung cùng người dùng những phương diện k h á c phi thường lạnh nhạt tràn giá vô năng lại cứ và không thể cũng không nên kéo dài nữa fptv cho dù bây giờ đã dừng lại mua vào mới truyền hình điện ảnh nội dung giải thông cùng giữ g h ì n trang ép nhân viên kỹ thuật tiền lương cũng là một khoản tính không hết chi tiêu hơn nữa không chỉ là hắn bắt đầu xuất ruột cái khác nhỏ người đầu tư cũng đều xuất ruột fotv một khi nát ở trong tay đừng nói kiếm tiền liền văng vào đi cũng thu không trở lại được liên hệ cờ a a đám kia cò mồi n t n g h ì t r ư m linh b tài sản xấu t r ư m linh b tài sản xấu nghĩ thông suốt về sau bật cũng không do dự trực tiếp bấm ban đầu bờ dì ẩn lưu lại tư nhân điện thoại lời phân hai đầu sydney tư bản chủ động đứng lên đàm phán hình thức tự nhiên bất đ ộ n g l i ê n giống bây giờ bờ dì ẩn cùng johnson lần nữa ngồi vào phòng làm việc của đối phương cảm thấy nắm đến quyền chủ đạo một phen hàn huyên vợ g ì ẩn trước nói là đáp ứng chúng ta ra giá điều kiện sao nói thật chúng ta gần đây đã bắt đầu tìm mục tiêu mới ha ha b ậ t một bộ còn có kiên nhẫn bộ dáng quý vương điều tra qua fptv tự nhiên biết nó ở trên thị trường phát triển cũng không tệ lắm người dùng tích lũy không hề thấp nó là có giá trị vợ g ì ẩn gật đầu lại lắc đầu ta cũng là bởi vì điều nghiên qua mới biết video trang web trả tiền quần thể rất dễ dàng đầu cân nhà hắn cái nghề này không giống thực thể ngành dịch vụ đại gia đối với nó lệ thuộc cũng sẽ không nói quen thuộc chỉ biết sinh ra lớn lao thiện cảm tính lọc n g u y ê nên so với ta rõ ràng hơn một khi nội dung video đổi mới bổ sung không có đổi theo một số người nhu cầu bọn họ có phải hay không lập tức không tiếp theo phí vâng nhưng nó cũng không phải là không có tiền cảnh không phải sao toàn bộ nền tảng từ xây dựng đến bây giờ nhất định tỷ lệ thương mại điện tử khai triển đều có cơ sở người người sau lưng mua lại cũng là muốn nhanh chóng vận hành a ta không biết đề t a i nghệ lại bật vững vàng tiếp tục nói một tháng sống triệu online video trang web có thể nhận lấy kinh doanh thời gian chi phí nó cũng là chi phí đi cho nên ta lần đầu tiên ra giá hai mươi hai triệu nếu quả thật có thành ý thu mua vậy cái này đầu tư lãi suất không phù hợp ta dự trù bật kiên trì vậy thì tốt ta nghĩ lần nữa nghe ngươi một chút giá giá vợ gì ân cười ba mươi bốn triệu thế nào trải qua qua một đoạn thời gian bật trong lòng giá vị s á c thực trượt mấy cái chữ này giao dịch so sánh đầu nhập và cái khác cổ đông lợi nhuận đến hắn công ty trong tay cũng chỉ có hơn hai mươi triệu lãi thô thời gian khóa độ vì hai năm cảm giác bên trên mới xem như là một khoản rất có lợi đầu tư nếu như là chỉ cần các ngươi phép toán mã nguồn và số liệu thu thập ra bao nhiêu các ngươi đừng có phim đừng không được ta kiên trì bỏ bao bán ra ngươi nhìn chuyện liền kẹt ở chỗ này chúng ta mong muốn không giống nhau vợ gì ẩn tiếp tục làm áp lực chúng ta cần không cùng người dùng nhưng bản quyền không nhất định mong muốn có thể chia tách sao hắn đề nghị quá phiền thoái vậy quên đi phép toán lập trình không phải là tốn thời gian không thể đồng ý cũng không lãng phí đại gia thời gian một câu nói lại đem bật l à n g khó hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương cũng đem f p t v một bộ phận tư sản coi là rát rưởi vợ gì ẩn đứng dậy bật lại báo số lượng hai mươi tám triệu đối phương vẫn lắc đầu lại đi tới cửa hai bước gần như trong n h y mắt bật hay là mềm hóa t u t t u t liền theo lời người nói làm cùng lúc đó bên ngoài truyền thông càng thành công hơn tích làm làm căn cứ thổi phồng thần sống tiếp theo làm thần sống hai hát ám thế giới có cái hát ám thế giới lệ phụ áp phích từ sắc điệu đến bố cục đều có chút đen tối giám vẻ tựa hồ có điểm giống là ưa thích tham ứng cứu siêu anh hùng tâm lý mặt tối hollywood điện ảnh nhưng thực ra nên làm thuộc về xem ảnh thể nghiệm phi thường hoan lạc một bộ phim siêu anh hùng tuyệt không tập trung rất sâu xã hội đề tài lại nhân vật i phương h diện địa thần sấm đệ đệ lộ kỳ so với ở phía trước hai bộ phim thần sấm cùng biệt đội siêu anh hùng có càng phát hơn vùng ở tỉnh hưng đệ cha con tỉnh mẹ con tình p h ư n g diện phần diễn để cho nhân vật này càng thêm lập thể cho dù run sâm tom hit lẹt sở tổng diễn lộ kỳ không có bữa thần sấm vậy do mượn ảo thuật cùng tạ áp sức hấp dẫn cũng tùy tiện cướp đi cờ rít hẻm sợp đóng vai thần sấm danh tiếng so sánh với hơi lộ ra ấu chi thần sấm bộ thứ nhất thần sấm hai toàn thân hiệu quả muốn càng thành thục hơn đồng thời cũng sẽ không giống cùng siêu di biệt đội siêu anh hùng đánh hy quá nhiều để cho người xem nhìn hoa cả mắt theo hollywood jbutter The thần sấm hai đầu phim dùng một trận rất chúa tể những chiếc nhận thức chiến tranh tràn g diện tới giao phó thần b ự c cùng hắc á m tinh linh n h ân đoán bất quá thần sấm hai cũng không có đem những này chư thần quá mức thần hóa nói rõ bọn họ bất quá so với nhân loại nhiều năm ngàn năm tuổi thọ cũng không phải là thân bất tử hơn nữa hắc á m tinh linh trang bị lệ khoa học kỹ thuật lưu phi thuyền súng laser ải ẩn tháo cùng bình thường khoa tương đối mới mẻ là trong phim xuất hiện một loại hát đậu bom thị giác hiệu quả không tệ ngoài ra bộ phim này một trong ưu điểm còn có kịch tình đẩy tới cảm giác tiết tấu rất tốt gần như không có rông dài cảm giác hiện nhiên phương diện này vậy trong phim thỉnh thoảng xuất hiện tiểu ưu mặc đoạn tử không thể nghi ngờ lên rất mạnh điều chỉnh tác dụng chỗ gây cười an bài tương đối thích đáng thậm chí có ý rồng màn sơ hiện thân phạm biên kịch rất phụ trách vì nên phiến các chủ yếu nhân vật cũng thiết trí chỗ gây cười trong đó mấy trận cười thật to chỉ số còn khá cao bao gồm c ạ pèn a mejica ngoài ý muốn hiện thân huynh đệ biến cha con luân lý mạnh cùng với giản đối thần sấm hai huynh đệ gặ loại này thiết kế để cho không ít người xem ngoài ý m u ố n về phần hí bên trong t h ầ n sấm là giống như trước đây vũ dung cưng ánh nhưng nhiều một chút đu tình cùng nạt thạ lịm bỏ màn đóng vai bạn gái giữa tình yêu phần diễn cuối cùng không có tiền tác như vậy có cũng được không có cũng được để cho người lúng túng còn có đáng nhắc tới chính là lộ k ỳ cùng thần sấm hợp tác thần sấm trên thực tế cũng không tin hắn giữa hai người cũng thủy trung tồn tại tranh đấu đường dây này thiết kế rất không tệ vì về sau thúc giục nước mắt tiết mục dưỡng đủ không khí cho nên rất phụ trách nói mạ và bộ thứ hai xử lý bên trên khắp mọi mặt cũng s o bộ thứ nhất lộ ra xem chút nhiều hơn càng thêm đặc、sắc. không chỉ có kịch tính bên trên càng thêm sinh động câu chuyện tính càng mạnh khí kịch tính cao hơn có nhiều hơn chuyển n mặt cùng p h ậ p phồng tiết tấu cũng mười phần khích thao không hề r u n g dài cho nên cho thấy một loại làm người say mê không dừng được thể nghiệm lại chính là trải qua cái này bộ nói vậy sầu cùng lộ ký giữa huynh đệ cơ t ì n h sẽ thành vượt qua phim khiến các f a n điện ảnh hào hứng bản luận hí ngoài đề tài hai người thật sự là nâng cao một bước tiên h phong người báo nếu như không muốn bỏ qua cái này mùa hè đặc sắc nhất mạng lớn đi ngay dạp chiếu phim quan sát thần sớm hai h á cám thế giới đi tan phim hải coi hiệu tình yêu báo thù chờ nguyên tố làm một thể đặc sắc phân trình s ơ n đầy meo chương một nghìn một trăm linh năm dễ lạ tvt ỷ ì ỷ chương một nghìn một trăm linh năm dễ lạ tvt ỷ ì ỷ phớt ở truyền thống truyền thông quả nhiên sức ảnh hưởng một khi triển khai đề cử năng lực là phi phạm tuy nói ở internet thời đại truyền thống truyền thông bưng đối thế hệ trẻ vừa đúng cũng chính là mạ và cốt lõi nhất độ tuổi đối tượng khách hàng hạ thấp một m ả n g lớn môi giới quyền trọng phân nhưng không phải là tăng lên dùng loại thủ pháp này để cử chuyển hóa độ khó trong thời gian ngắn tần số cao cường độ cao nhiều biểu diễn trải qua thường xuất hiện ở người xem trong tầm mắt nghĩ không bị tiềm di m ặ hóa ảnh hưởng đến xem ảnh thái độ cũng không đơn giản quảng cáo tác dụng dù rằng coi trọng chuyển hóa hiệu quả Đối h là quen quen ì bắt được vòng đóng g quang rất có hạn mức cao vòng quang hai nhà một bên tăng lên cái khắc truyền thống trang điểm đường dây tuyên truyền lượt độ nhất lực hàng thập hội một bên tích cực dẫn dắt ngay mặt dư luận rất nhanh liền vượt qua tuần trước tiền vé bảng danh sách vô địch dễ là tỷ vị t ỷ e n tở cạn mẹn đầu tư phim kinh dị lìm n ẹ t cuối tuần ba ngày tiền vé luy kế nhắc tới dễ là tỷ vị t ỷ e n tở cạn mẹn cũng là mấy năm gần đây hưng khởi xưởng phim bài làm có phố loan bối cảnh công ty bọn họ mới đầu cũng là đi huy động vốn lộ tuyến phân biệt ở không bốn năm hai n cùng dịu nghị vợ sản sony cổ l ầ m bị hạ ký cao tới một tỷ usd góp vốn hiệp nghị từ từ quá độ học tập dần dần độc lập một phương có nhất định thành t h ụ khảo hạch sản xuất phim hệ thống nhưng làm sao nhà này thích nhất khai phá trung đẳng đầu tư tác phẩm chế tác công ty gặp được nhất không giảng đạo lý mạ và hệ điện ảnh dù là lìm nẹt cuối tuần trước mới từ hai nghìn một trăm nhà dạp chiếu phim bắt được mười chín triệu tám trăm bốn mươi nghìn usd ở truyền thông trước mặt buông l ờ i hai tuần lễ qua ba mươi triệu giải phẳng một nửa chi phí kết quả cay đắng bị thị trường đánh mặt chủ yếu cũng là hai người người xem bảy quá t r ù n g hợp hết cách rồi ngươi có hát k á m thế giới chơi được càng tốt hơn kia còn có bao nhiêu sức cạnh tranh có thể nói do ớt tuần này ngươi biểu diễn tác phẩm gặp cái khác mấy bộ tác phẩm mới về sau này lại ngã xuống sáu thành phần lệch lại còn đang kéo dài trượn ngươi có cái gì muốn nói、sao? hết cách rồi mạ vẹo quá lửa ta tiểu nhi tử cũng tình nguyện đi nhìn hắc cám thế giới mà không phải ta điện ảnh do bất gen nhị rộ đối mặt phóng viên hai tay mở ra bất đắc dĩ nói như vậy ngươi là đánh giá thế nào trong ngành dự đoán thần sấm x ư a di bộ thứ hai rất có thể đơn vòng qua một năm trăm triệu cùng so tiền tắc nổi lên gần phần trăm bốn mươi bảy bây giờ đại gia đều nói là phục liên công lao vốn là nhân vật này cũng không tính lửa phục liên nhất định là có trợ giúp nhưng chủ yếu hơn hay là nhân vật cùng kịch tình bản thân sức hấp dẫn đi ta tiểu nhi tử liền càng thích người nhện nhưng cũng không trở ngại hắn chống đỡ thần sấm vậy ngươi xem qua bộ phim này sao có thể hàn huyên một chút sao dĩ nhiên ta ngày hôm qua đi ngay nhìn chẳng qua là nó không phải ta loại này t u ổ i tác đoạn thích tác phẩm từ nó thích hợp hơn người tuổi trẻ đối với ta mà nói nó có chút quá ồn áo vậy ngươi hy vọng cùng mạ và hợp tác sao ta nói là nếu như bọn họ có mời ngươi diễn một vai ai sẽ c ự tiệt đâu nếu như ta thật xuất hiện ở siêu anh hùng trong phim ảnh con ta nhất định sẽ cao hứng vô cùng theo mạ và khái niệm chơi được càng ngày càng tốt thế hệ trước siêu sao thả tư thế càng ngày càng thấp hết cách rồi đây là một lưu lượng thời đại lại đem so sánh với đến từ đối thủ tán dân dễ là t ỷ v ì t ỷ e n tở tẻn mẹn cũng không có làm gì chống cự làm làm mặt trái bôi nhọ gì dĩ nhiên có thể cũng là bọn họ thông minh biết chống cự không được phốt mạ vẹo đợt sóng này thế công còn không bằng nằm ngang nhầm nghiền thần sống diễn sinh phẩm bán đi một trăm bảy mươi ngàn món thật sao rất không sai tăng thế rất rõ ràng trừ tiền vẽ thị trường thành công nhân vật kinh tế thể lượng tăng trưởng cũng là một ngày một dạng trong lúc nhất thời mạ và phong quang không ai bằng trong phòng làm việc l ẹ m ặ n vui vẻ thu hồi điện thoại di động có đôi lời nói như thế nào tới ăn lưu lượng cơm mới là thật kiếm tiền à người tuổi trẻ ví tiền chính là tốt móc bất quá hai ngày này hắn cũng không hoàn toàn là nhìn chằm chằm chỗ này hơi biết hạng mục ở các nghiệp vụ đường chạy không có xảy ra vấn đề rất nhanh đi ngay rổ xẹp nơi đó tuy nói online video trang web chuyện còn không có chính thức là thật nhưng cũng không trở ngại hắn trước tiên đem quyền du cái bàn dựng lên đến bộ này kịch quay c h ụ chu kỳ so với bình thường truyền hình điện ảnh kịch nhưng dài nhiều lắm khẳng định phải đàng hoàng đẩy tới một p h e n nhắc tới hắn trước đó còn do dự kịch tập bên trong không phải cắm truyền bá quảng cáo đâu nếu như muốn học netflix tiền kỳ chiếm lĩnh thị trường tranh thủ thêm người dùng thể nghiệm độ thiện cảm vậy khẳng định bông tha cho cái này khối bánh ngọt nhưng nếu như là cùng truyền thống đài truyền hình hợp tác, dùng h ọ p viên có thể chỉ nhìn mấy giây liền tắt quảng cáo trang địa kỳ thực quảng cáo hiệu quả cũng đạt tới bài thao tác đường sống cũng có hụ lủ amazon trở hiện hữu lợi nhuận mô thức lấy trả tiền quảng cáo làm trọng ví dụ cũng có thể tham khảo nhưng làm sao hắn quá lạc quan trong lòng hắn quyền du đó là đại ngư u cổ chất lượng quan sát kỹ một chút thế nào thao tác cũng có thể kiếm nhưng người khác không biết ta kịch tập quay t r ụ p chi phí cao như vậy tương ứng mua kịch tập phát ra chi phí cũng là ngành nghề trần nhà tồn tại rất nhiều đài truyền hình vừa nghe mắc như vậy cũng không dám mở miệng nói dù là joseph nói lên có thể dùng cái khác lợi nhuận phương thức thay thế chi phí vốn tỷ như quảng cáo chia làm cái gì cho nhiều phi r ẻ phờ l ì mấy cái điểm cũng không có mấy nhà động tâm cửa phòng làm việc đề ra joseph ở sửa sang lại văn kiện l ẹ h m a n sau khi đi vào đi dạo một chút mới hỏi cùng truyền ba chuyện còn không có mặt mũi sao joseph có chút nhức đầu hờ bờ ho đã là có thành ý nhất nhưng bọn họ yêu cầu đ ộ c ra trước truyền bá sau trả tiền hơn nữa không cho phép online video loại này tái thể cùng hắn gặt gấp coi đ á g người có thể hắn đem nhận vị ý của chúng ta hiểu thành nguy hiểm quá cao hai đầu đặt cược nói một đại thông net phờ l ệ tiếng xấu lãnh ă n tiêu hóa quy tắc này tin tức cũng không chút ngạc nhiên từ hờ bờ họ lập trường đến xem bọn họ khẳng định cho là phì rẽ p h ở lì theo chân bọn họ đứng ở bên đều là truyền thống chế tác phim điện ảnh truyền hình vương muốn tranh lấy thiện cảm tới dù sao phì rẽ p h ở lì s ở chế a mình kế hoạch liền cái bóng cũng không có mà tương đối mà nói netflix thật là chính là đài truyền hình khoét mộ người sự xuất hiện của nó người sáng suốt đều biết đ ả o chính là đài truyền hình căn cũng là tạo thành tám mươi về sau chín mươi sau chờ mới một nhóm quần chúng vứt bỏ truyền hình từ tư lệ thuộc mảng di động xem ảnh kẻ cầm đầu không nói khác nhìn một chút netflix mỗi tháng đều ở đây tăng lên người dùng cơ số cùng người dùng sống động độ liền có thể dòm nó truyền thống truyền hình môi giới chạy mất lượng thật nói không được sao lẽ m ắ n hỏi nếu quả thật không được hắn liền định bông tha cho đài truyền hình đập tiền dẫn lưu online video lĩnh vực tuy nói hắn ngay từ đầu tính toán là cho là sở chệ ả mình m thị trường còn chưa đủ rộng rãi toàn thân cũng không sánh bằng truyền hình quân thể dù là dẫn lưu cũng không trở ngại hắn ở truyền hình bưng kiếm nhiều tiền một chút dù sao giữa hai người hiện hữu độ trọng hợp cũng không tính phát r ư ờ n g hoàn toàn có thể đồng hành nói chẳng ra ngươi sở chệ ả m ì n như bước nữa lại phương tiện cấp tốc đến đâu cũng là sẽ có người thích truyền hình loại này tái thể chỉ b ấ t quá đối phí rẽ p l o lì m à nói thực tại không thể đồng ý duy nhất lựa chọn hay là ôm tương lai tiền sao ai cũng không chê nhiều nhưng không thể làm trở ngại công ty truyền hình đại phương trâm hai ngày nữa ta sẽ cùng hờ bờ ho người bàn lại một lần không có biến hóa mới vậy nên là không thể thực hiện được được chưa tiếp xúc thời điểm nhắc nhở ta một tiếng l e c m a n không nói thêm gì xoay người đi cùng k e vin phạt di thông điện thoại chương một nghìn một trăm linh sáu nhân vật càng sâu kinh tế chương một nghìn một trăm linh sáu nhân vật càng sâu kinh tế lẽ mắng ọ i số điện thoại này nguyên nhân là bày tỏ tự mình biết k e v i n phụ trách vệ binh giải ngân hà tuyển vai kết quả ra lò nhân tuyển bên trên cùng mạ v è o nhất quán tiêu chuẩn nhất trí ưu tiên tuyển dụng có kinh nghiệm nhưng giá trị thấp hiệu ích diễn viên tiếp theo mới là diễn viên gạo cội đảm nhiệm phản diện tăng lên biểu diễn độ dày s ở ta lột cờ zitter giắt gấu mèo bờ giả, lỉ tờ, dạ l c i cố tờ l ậ m ồ dạ rổ xạ đ ạ nạ n trừ thụ nhân cờ rột diễn viên đổi thành rắt sần sờ tạ thảm cái khác không có thay đổi gì hơn nữa jem c ù n đảm nhiệm đạo diễn về sau rất ít đang diễn viên bên trên n h n g tay bình thường chỉ ở mình có thể phát huy biên kịch lĩnh vực đạo diễn lĩ mà ở bên kia công chiếu ngày thứ hai sau khi kết thúc sưởng phim phốt lấy được bắc mỹ tiền vé số liệu là thần sấm hai lần nữa nhập trướng ba mươi triệu một trăm sáu mươi ngàn tăng phúc 0 điểm sáu cái này tăng phúc kỳ thực rất bình thường nhưng không chịu nổi khởi điểm quá cao phạm vi lớn ra ánh sáng hạn thứ sáu xem ảnh lượt người liền đủ nhiều không giảm mà lại tăng giữ vững cùng cơ số trình chiếu tình thế cũng thuộc về phốt sưởng phim cùng làm điệp ảnh nghiệp dự liệu bên trong phạm vi nếu như ngày mai cũng có thể duy trì được mua khí ba ngày xuống chỉ dựa vào bắc mỹ thị trường là có thể nhận được hơn chín mươi triệu tiền vé dĩ nhiên tiền vé thật tốt đối bản quyền thị trường là một tin tốt trừ thật sớm cùng sony ký kết băng địa t h ủ quyền cùng một bộ phận d vd đơn đặt hàng tận mạn kéo mệnh mọi thân thể về đến nhà nằm trong b ù a tám cũng không khỏi hiện ra từng màn thị trường lợi tốt đây là một trận không có gì huyền nhiệm lợi ích phân phối đại hội m ạ bẹo dựa vào điện ảnh đầu hiệu ứng thanh thế nhẹ n h ó m dẫn động tới vây lượn nội dung thị trường hợp tác đám tương gia nhãn hiệu phương hài lòng h a s r e Đẹp thái lệ cổ chờ đặc biệt đặt riêng khai phá mạ và siêu di đồ chơi tiếp tục khuyến mãi không có gì khó khăn thu gặt người hái mộ dân chúng ví tiền trước mắt toàn bộ thần sấm bộ thứ hai sáng tạo bản quyền chung q u n h giá trị sản xuất cao tới sáu càng mấu chốt chính là imt rất dễ dàng càng để lâu mệnh m ỏ i càng đáng tiền điều này không khỏi làm người mơ ước bộ thứ ba độ cao hơn nữa cũng là trải qua lần này rất nhiều người lần nữa thấy được hình lưới tự thuật một cái khác nhiều chỗ tốt tức đối phân tuyến nhân vật bao dung độ không gian bên trên mở rộng thậm chí còn trận doanh thêm được mang đến càng dễ vận hành cơ sở thần s ấ m hai hát cám thế giới chất lượng thật sự có so bộ thứ nhất cao hơn rất nhiều sao không có nhưng nó tăng giá trị tài sản chính là như vậy không g i ả g đạo lý nói cách khác nó để cho mạ vẹo người thấy được cái này cái thể hệ thượng hạn rất cao nói không chừng những thứ kia vốn là ở mạn gạ trong cũng không có giá trị gì nhân vật cũng có thể vượt quá lẽ thường đổi thành tiền mặt lúc đó những nhân vật này bản quyền bỏ bao bán cũng không ai dùng bị người chọn lấy đều là đồ bài bây giờ đào thành một khoản ẩn chứa tiềm lực bảo tàng không phải sao m ạ b g o giải trí xuất bản ngành bây giờ cũng đã làm kình mười phần ở vốn có hệ thống trong không ngừng chơi trí tưởng tượng sức sáng tạo cho biên kịch họa sĩ n a o động mở toang ra không gian ngược lại có m ạ v g v sở tiểu đi ô lập tây bộ phận này tư sản đã không phải là rất trọng yếu tiền mặt nguồn gốc mà đến ngày thứ ba toàn cầu ảnh thị tiến một mức rõ ràng thần sớm hai hai hai hai hai hai đồng trước năm g h danh số theo như sau một mạ và xuất phẩm thần sâm hai h tám thế giới bắc mỹ lũy kê chín mươi một bốn mươi giảm chiếu phim bốn nghìn hai mươi nhà trung bình đơn còn hai hai mươi hai sưởng phim lị ốt gạt xuất phẩm phim hải mã đạt hoan lạc đại gia đình bắc mỹ lũy kê hai mươi năm triệu một trăm tám mươi n g h n dạp chiếu phim hai nghìn hai trăm tám mươi tám nhà trung bình đơn quán một trăm không chín mươi n g h n ba đèn pha xuất phẩm phim tình cảm con voi dùng nước bắc mỹ lũy kế mười triệu không trăm hai mươi n g h n dạp chiếu phim hai nghìn tám trăm mười bảy nhà trung bình đơn quán ba nghìn năm trăm năm mươi sáu usd bốn dễ lạ t ỷ v ì t ỷ ente r tận mẹn xuất phẩm phim kinh dị lìm nẹt bắc mỹ lũy kế hai mươi tám triệu bốn trăm ng nhưng cuối tuần này chỉ nhập t r ư ớ n g bảy triệu tám trăm hai mươi n g h n dạp chiếu phim hai nghìn một trăm nhà trung bình đơn quán ba nghìn bảy trăm hai mươi ba usd năm Nhà, trung bình đơn quán tổng cộng h i một phẩm phim i năm h thét trói b luy kê tỷ r i ngàn, h ư tám u triệu, n này nhập chỉ trướng nhà, trăm u n g bình tỉn triệu, linh triệu í c cộng các cộng h thêm hải khu ngoại nơi tiền Tổng tỷ, t kê luy vé. cuối tuần đầu trị số cũng để cho thần sớm hai h á c ám thế giới leo lên cả i biên t r u y ệ n tranh bảng danh sách vị thứ tư xếp hạng ba vị trước dĩ nhiên là biệt đội siêu anh hùng người nện hai người nện ba về phần hiệp sĩ bóng đêm đó là một bộ điển hình dài chu kỳ vận hành hạng mục khai mạc trị số bị bộ thứ nhất ảnh hưởng kỳ thực không hề cao chỉ bất quá về sau giảm suốt quá ổn định một đường chạy đầu mới lộ ra thượng hạ lớn ngoài ra ỵ rồng manh a y không sánh bằng t h ầ n sấm hai tuần đầu tiên khai mạc nguyên nhân cũng không khác mấy lúc ấy b ổn nợ vận hành hải ngoại thị trường phương pháp không có phốt tích cực như vậy có thể cũng là phốt nghẹn rất lâu nóng lòng ở phát hành thị trường chứng minh chính mình tóm lại khai mạc cao không nhất định tiền vẽ tổng số liền cao tỷ tạ ni khai mạc thành tích thả tới hôm nay có thể trước một trăm cũng không vào được nhưng cũng không trở ngại nó sáng tạo d à i ảnh ký ghi chép bây giờ còn xếp hạng ảnh s ử tiền vé vị trí thứ hai lần này thành tích ra lò thật là đem một món lớn công ty điện ảnh choáng váng bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới phục liền kỳ tích sau lưng mà và chủ tính thượng tuyến bộ phận thứ nhất tuyến tiếp theo đối nghịch người h á i mộ sức hấp dẫn vẫn là như vậy cao trên căn bản tuần đầu tiên số lượng cao đều là lưu lượng thể cũng chỉ có lưu lượng thể mới có thể trước tiên bắt đầu chiếu không cần chờ bia m i ệ n g tiến một bước lên men là có thể bắt lại kết xù tiền vé vì sao người xem sốt ruột chờ lệ thuộc cảm giác quả đáng hoặc là nói cái này đuổi theo nhìn mộ thức nếu tạo thành cao chuyển hóa những thứ này thị trường phân tích đạo lý rất nhiều người cũng nhìn ra được nhưng rất nhiều người cũng không làm được ngược lại s ư ở n g phim phốt bây giờ là toàn thể trên giới cũng cười không nhịn được âm thanh liền thứ nhất xung quanh tiền vẽ tình huống mà nói không chỉ có để bọn hắn ở tuyên mở hàng trận vận doanh bên trên đánh ra hoa lệ một trận chứng minh bọn họ rất hành hơn nữa đã bắt đầu kiếm tiền càng mấu chốt chính là thần s ấ m hay hát ám thế giới biểu hiện ra cái này cổ siêu cường tiềm lực căn bản là chạy toàn cầu sáu trăm triệu đi nói ít có thể ở tiền vẽ phát hành hoa hồng bên trên có thể kiếm bốn phẩy năm ngàn vạn coi là tay trái đạo tay phải quảng cao tài nguyên gia đình giải trí thị trường thuộc về phía phát hành một bộ phận hoa hồng chỉ ở hạng mục này bên trên kiếm ra một bộ a loại đại tắc quay trụt vốn không thành vấn đề bất luận nhìn thế nào cái này mua bán dĩ nhiên là làm rất có hồi báo dĩ nhiên m ạ b g ẹ o cũng không lỗ không có phốt tuyên phát quy mô hình khó tránh khỏi gánh không nổi còn nữa làm bản quyền phương sức ảnh hưởng mở rộng dư luận chỉ số mở rộng mới là đi thị trường mấu chốt nhất những thứ đồ này đều là dưới mắt chỉ có thắng được nhiều hơn còn chúng quan tâm mới là lâu dài tương lai dĩ nhiên đối với lệch mă mà nói còn có một hạng còn có tương lai tiền cạnh chuyện chờ hắn hoàn thành tháng b ố năm hai năm một tuần lễ mới h ợ p bờ ho mua phiến bộ quản lý phố dạ đồn bờ dị ẩn đến rồi c h ư một nghìn một trăm linh bảy tư bản trình độ tàn khốc không giống nhau c h ư một nghìn một trăm linh bảy tư bản trình độ tàn khốc không giống nhau xin chào h ợ p bờ ho mua phiến bộ quản lý dạ đồn bờ dị ẩn tước chừng hơn bốn mươi tuổi lỗ mùi hơi s ụ p bạch nam nóng bỏng vươn tay tự giới thiệu mình đây là h ợ p bờ ho vòng thứ hai hỏi giá hoặc giả bọn họ phát hiện phỉ rẽ phở lì tựa hồ cũng không có đối với trước đây điều kiện đ ộ n tâm sau khi đến kết giao tình thái độ rất rõ ràng chúng ta hợp tác qua rất nhiều lần cũng rất khoai trá các ngươi cũng biết chúng ta có đầy đủ lớn nền tảng gánh chịu bộ này kịch là, a song off srnf i giờ sửa đổi làm là quỹ công ty mấy năm gần đây ở truyền hình lĩnh vực làm ra lớn nhất đầu tư dốc vào rất nhiều mong đợi cho nên mới hy vọng thúc đẩy online video cùng đài truyền hình cùng truyền bá làm hết sức mở rộng đối tượng khách hàng mặt tránh khỏi đơn nhất đường dây không thể trở về ben nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không các ngươi có lẽ là bị netflix miêu tả vật lửa bọn họ người dùng có h ờ bờ ho nhiều không có h ờ bờ ho như vậy ở h à nội ngoài mười mấy địa khu năm này tháng nọ dùng một bộ bộ ưu tú kịch tập đánh hạ thiện cảm c ơ sở sao bọn họ cũng không có trừ tiền trừ phát theo yêu cầu chế lãi Ta phong tiếp khách trong joseph lehmann zion đều ở đây đối phương lằng nhà lằng n h à n g một đồng lớn các loại tỏ rõ phát ra cùng đấu giá bên trên ưu thế đã sớm biết lẹt m ặ n ý tưởng như thế nào dởn hỏi đến rất trực tiếp vậy theo ngươi nói như vậy hợp b ờ ho nhóm người dùng cùng netflix độ trọng hợp không hề cao vậy tại sao không thể tiếp nhận hai cái nền tảng tiếp s o n g đâu Các n giải ư là t r u phân giọng điệu mang theo nghi ngờ cũng là lao diễn kỹ phái trên thực tế loại phương thức này không chỉ có lợi cho giống chúng ta như vậy bên sản xuất cũng có lợi cho các ngươi như vậy phát ra phương nếu như hai nhà tiếp sóng kịch tập chi phí là áp suất ở hai cái nền tảng bỏ ra vốn áp lực tương ứng mà nói mỗi một nhà cũng sẽ nhỏ rất nhiều giống bây giờ quyền du một khi khai mạc chính là kỳ nguyễn lĩnh vực đắt tiền nhất kích tắc nó đối tượng khách hàng độ tuổi căn cứ thị trường của chúng ta điều nghiên cũng không giống thế chiến hai kịch rộng như vậy như vậy có danh tiếng đầu tư là có áp lực chúng ta cũng không giàu dếm cho nên vì sao không thể đồng ý loại mô thức này cái này không có tiền lệ da đồn bờ gì ân nhìn về phía một mực không lên tiếng nhầm h ắ n biết chỉ cần có thể thuyết phục hắn chuyện mới có thể thành mọi người đều là một cái vòng nên chung cùng tiến t ố i mới là là netflix từ nghề chính vụ online mấn phân tiêu dvd đến nâng đỡ giải video truyền thông nghiệp vụ ta là rất bội phục bọn họ có thể dựa vào đối nội dung trả tiền x u n g giá Đối bản trên ớ n thị trường có rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích qua netflix mô thức giá đồn há mồm xét tới nhưng là cuối cùng vẫn trở lại chủ đề bọn họ không phải người của mình bọn họ là x u ố giá g người dùng cao hứng chúng ta những thứ này bản thân vận doanh chi phí rất cao truyền hình phương làm sao bây giờ bọn họ tám chín đô la mỹ có thể nhìn nội dung chúng ta dám làm như thế chính là lô vốn còn có bọn họ thật sự là vì đứng ở người dùng góc độ sao bọn họ bây giờ chính mình cũng còn chưa chín muồi đợi đến một ngày kia càng có sức ảnh hưởng ngươi đoán bọn họ sẽ làm gì nhưng thực ra hợp bờ họ nội dung trả tiền xuống làm tám chín đô la m ị tháng một cũng sẽ không lô vốn chẳng qua là không kiếm được tiền m à thôi l ệ c mần suy nghĩ một chút hỏi một mang theo tò mò tính chất vấn đề các ngươi phân tích như vậy thấu triệt vì sao không phải cũng làm online video truyền thông nghiệp vụ đâu kỹ thuật đang phát triển mảng di động phương tiện tin tưởng các ngươi cũng là nhìn ở trong mắt dân chúng xuất hành nhàm chán thời điểm dùng di động có thể nhìn kịch nhưng không thể ôm m á y truyền hình đi khắp nơi đi hơn nữa phương diện này các ngươi ưu thế cũng rất lớn ít nhất ở chất lượng tốt nội dung dự trữ cùng người dùng tích lũy cái này khối netflex cũng không phải là đối thủ của các ngươi ách g a đồn đột nhiên không biết nói gì mặc dù hắn rất muốn trang b ứ c nói một câu hở bờ o làm online giải video truyền thống không dám nói thứ nhất ngành nghề chiếm hữu suất trước ba là t h ỏ a thỏa nhưng hở bờ o vấn đề rất phức tạp một là định giá vấn đề thành thật điểm tới nói không có thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình chờ chi phí kẻ ngu đều biết bây giờ giá cả không thích hợp nhưng rất thực tế chính là vì sao bọn họ muốn từ bỏ đã bị rất nhiều người dùng quần thể tiếp nhận giá cả chủ động bỏ rơi bộ phận này hai pc mạng di động thế nào cùng truyền hình bưng xứng đôi bởi vì hở bờ o là không thể nào bưng tha cho nhiều đ ồ như vậy hoàn toàn chuyển hướng online bọn họ rất nhiều tư sản điều kiện bỏ ra vốn chính là vì thích lưng có tuyến kênh xây dựng bộ phận này lại nên xử lý như thế nào thì càng khỏi nói quyền lực hệ phái đã định hình một khi nghề chính vụ kinh doanh phương hướng thay đổi bộ phận này cũng đủ hở bờ ho n h ấ t đầu đây cũng là vì sao nói netflix truyền hình rất có bá lực không phải mỗi cái xí nghiệp đều có thể trực tiếp đem kiếm lợi nhiều nhất nghiệp vụ tương ứng nhân viên tất cả đều xuống cấp biến thành phụ thuộc đơn cử không thích hợp ví dụ cái này rất giống lấy nhắn tin tức thời nghiệp vụ lập nghiệp chim cánh cụt đột nhiên động kinh nói muốn làm thương mại điện tử những ngành khác tài nguyên toàn bộ xuống cấp tự động xứng đôi trong này lực cản bao lớn nên là có thể tưởng tượng còn nữa nòng c ố t nghiệp vụ làm rất tốt dựa vào cái gì truyền hình a netflix video lợi nhuận còn không có hở bờ ho kênh trả tiền tới nhiều các loại băn khoăn các loại tranh chấp hãng cá nhân sĩ nội bộ cũng không biết thế nào đứng đội có thể vì ngoại nhân nói sao Dạ đốn bờ gì ẩn quả quyết làm bộ như không nghe được ta có thể hiểu các ngươi những thứ này bên sản xuất tâm tư các ngươi rất nhiều chất chứa ở kho phim bản quyền đều ở đây netflix hủ lụ như vậy nền tảng lấy được mới giá trị tăng trưởng đây là chuyện tốt trên thực tế chúng ta cũng không nói hoàn toàn ngăn cản quyền du thượng đến netflix nhưng điều kiện tiên quyết là đọc truyền hình xong về sau vòng thứ hai phát ra coi như nhưng có thể cho h ã y cùng những thứ kia điện ảnh vậy chỗ giảm hạ chiếu thả và online o sáng tạo giá trị cũng không có người nói gì nhưng ngành nghề bên trong vẫn chưa có người nào đồng thời online bên trên video phát ra quý công ty chẳng lẽ muốn mở cái này đâu sao cái này có quan hệ gì giai đ o n kỳ quái chính chúng ta sản xuất nội dung đương nhiên là nghĩ biện pháp làm hết sức mở rộng tiền lợi mặt ai còn có thể lựa ra cái không sai thành nhưng các ngươi liền không nghĩ tới vì sao disney cũng cùng dịu n ỉ vợ sản lưu sợ cọc đáp cái hụ lụ nhưng bọn họ nội dung cũng không phải đồng thời đổi mới đây là quy củ online video nghiệp vụ làm mới khai phát ra lợi n h u n điểm là không có vấn đề nhưng chỉ có thể là cùng t i ế n xuống gia đình giải trí thị trường vậy thứ cấp đ ư ờ n g dây bởi vì trong này bản thân tồn tại một nghiệp vụ phân cấp l i ê n nói như thế quyền du trước tiên thượng tuyến sở chệ amin chỉ có thể là toàn bộ truyền hình tài nguyên cũng không chiếm được chúng ta hở bờ o cũng không dám trái với quý cũ người suy nghĩ một chút netflix truyền hình xong lợi ích tăng trưởng điểm có thể có hải nội ngoài các nơi đài truyền hình một hai ba vòng phát ra quyền cộng lại lợi ích cao tiến vào không tới đài truyền hình quý công ty muốn kiếm ít bao nhiêu tiền giá đồn mười phần thân thiết ý ngầm đầu đường dây địa vị bảo đảm hạ nội dung nhà cung cấp muốn đứng ngay ngăn nội h ã n tử trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện t a hướng tổng bộ tranh thủ đến mới điều kiện chỉ cần chiếu thử phản hồi đạt tới dự trù tịch tập tám thành vốn cùng trả tiền tỷ suất người xem lượt người hai thành hơn nữa thứ hai đợt phát ra quyền bán đi tổng tiền lợi các ngươi kiếm điểm sổ sách bài thành chỉ muốn cho chúng ta đọc truyền ba quyền đây chính là chúng ta ra giá bây giờ ký đều có thể cho chúng ta một chút thời gian cân nhắc đi Joseph Joseph phong trong chuyện chúng không như khách mở miệng mà nói, ngươi biết, chuyện đối với chúng ta mà nói, không có đơn giản như vậy. Được. đi đưa đi, phòng tiếp đơn có Được. đưa ta vậy. ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý xem ra toàn bộ truyền hình đường dây phương đã đ ạ t thành nhất trí hạn chế netflix phát ra hoàn cảnh chúng ta nên làm cái gì còn tiếp tục kế hoạch hoặc là tạm thời lại ngắm nhìn một đoạn thời gian chớ coi thường netflix hoặc giả hũ lụ như vậy nền tảng sẽ bị giới hạn công ty chủ doanh nghiệp vụ bản thân hạn chế không đi thay đổi nhưng netflix nhưng cùng truyền thống truyền thông không dính một chút một bên nó không cố kỹ chút nào chẳng qua là không tìm được tự chủ nội dung mở rộng phương pháp hơn nữa chỉ có truyền hình phương sẽ đoàn kết bên nhau sao internet trào lưu là lớn xu thế ngắm nhìn không ngắm nhìn sớm muộn cũng muốn gia nhập l ệ c mân rất kiên định tiếp tục chấp hành kế hoạch đi nếu chỉ có thể đi một con đường vậy thì không đi vào truyền hình cho chặt trương một cũ mới đường dây ai là vua trương một cũ mới đường dây ai là vua truyền thống truyền thông cùng sở trệ ả m m i ế n g lợi ích chi tranh sát thực s ò xuyên qua n ẹ t f l i lịch sử phát triển vô luận là mới đường dây đối cũ đường dây căn cắt đối lập hay là nói internet tư bản phố hoan tư bản đối sáng tác vòng s ầ m lấn cũng mang ý nghĩa hai phe không thể nào hữu thiện chung sống dĩ nhiên truyền thống truyền thông vương cũng không phải không thấy được người xem trào lưu cách tân chỉ nói là bọn họ hy vọng c h ầ m một chút từ bọn họ chủ đạo lần thứ hai phát ra lĩnh vực thay đổi mà không phải gồm có internet tinh thần đ á m cự đầu phát khởi đối có từ lâu vòng đánh b ả o chi tiết cái mông quyết định đầu m ạ n g truyền thông không có đài truyền hình mạng truyền hình cũng bị giới hạn v à dầm phát á n không dám hoặc không thể có một chút xíu chối giảm cổ phần có thể nói chàng này cũ n g mới đường dây cách mạng đối với nó một cái nội dung chế tác thương mà nói hoàn toàn không có gì khác biệt vô luận như thế nào người dùng cuối cùng sẽ đối mình thích người dùng tiêu tiền hợp mờ ho cũng tốt sợ chệ h m mình cũng được về bản chất đều là chủ đạo cũng buôn bán nội dung từ d i ã đồn bờ g ì ẩn đi ra khỏi phòng một khắc kia lép màn kỳ thực cũng không có cái gì này ý niệm của hắn hắn nhất định là phải làm bản thân sở chế ả mì m nền h n tảng kèm theo nội dung nhiều hơn giá trị ngày 27 tháng 4 đợi đến j o h n sân gọi điện thoại hội báo thu mua công việc tiến vào chính quỹ đang tiếp thụ tư sản thời điểm hắn rất nhanh liền t h ô n g chi vợ mạn sở chế ả mì m nội h n dung kho cũng là bản quyền vận hành một bộ phận công việc hạng này vẫn vậy hắn phụ trách ta liên lạc một nhà thiết kế trùng tu công ty bọn họ đo vẽ bản đồ nhân viên ngày mai đến và bằng người dẫn bọn hắn đi bên cạnh khu công nghiệp nhìn một chút sở t r ế h m mỹ nghiệp vụ nhất định là muốn từ silicon và lì di rời đến bên này l e t m a n nói trước không mua lầu mượn cái mấy tầng dùng một chút chờ tương lai có điều kiện lại nói fptv chẳng qua là cái sân khấu nhỏ không có có rất lớn khu vực làm việc không gian nhu cầu l e n m a n nói ta đã để cho người cùng phụ thị chính dặn dò đàng hoàng bọn họ rất hoan n g h ê n công ty internet tiến b ả o một ít lưu trình cũng sơ thông được rồi chúng ta bản quyền kho tình huống thế nào l e t m a n lại hỏi ách mạ và siêu di truyền hình điện ảnh kịch bao gồm điện ảnh cùng netflex là một năm một ký cầm là phát theo yêu cầu chia làm muốn thu hồi tới rất đơn giản vợ dạ kỉnh bặt chở phim truyền hình vậy cũng là giống vậy chỉ cần không ở kênh truyền hình phát hình liền có thể duy chỉ có cùng lì ổng gặt phát hành dáng chiều dòm bị tam bộ khúc cùng nước p h á t bên kia hợp tác không cách nào đụng chạm còn có thẹo h o ạ t kỳ ỉ lì âu ban đầu thế chấp vốn mở rộng phát hành đường dây tiền lời bán cho g ồ m mòn ở r o p a có chút vấn đề người trước lời nói thủ quyền cho du tuyếp giải video phục vụ ký ba năm mười hai cuối năm m ớ i đến kỳ người sau vậy thượng tiến chính chúng ta s ở chệ ám mình còn muốn thông báo một chút bọn họ ngoài ra vành đai thái bình dương quái thú vũ trụ siê di có một bộ phận bản quyền ở trong vương phía nhật trong tay bộ phận này cũng phải nói rõ ràng mới có thể trực tiếp tiến vào online kho phim cái khác đây này lục tục thu thập n g m ộ n phim chúng ta những năm này một mực tại tích chữ một bộ phận trên thị trường lưu thông bản quyền cũng ở đây can trong phương cùng tuần họ phờ l ỉ n h thị trường mua một chút n g m ộ n phim cũng phải nói trừ ra có thể ở màn ảnh lớn bên trên sáng tạo số lượng lớn giá trị bản quyền tổng cộng có hơn 4.200 bộ nhưng phần lớn kỳ thực cũng không kiếm tiền ít nhất o n l i n e hạ thị trường không kiếm tiền những thứ này đều là thuộc về truyền thống truyền thông đổi thành tiền mặt lĩnh vực không có giá trị kia tán thành phần lớn chế tắc công ty kho phim đều dựa vào đầu kiếm lấy phí bản quyền phí rẻ p h t h ì cũng không ngoại lệ dĩ nhiên những thứ này nguồn phim thả vào s ở chế á m m ì n h tự nhiên lại không giống nhau có thể thu lấy được một điểm kích đó cũng là một điểm kích lưu lượng tích chút thành tựu nhiều đôi giá trị phán định cũng sẽ không cùng nếu như là bán đi v d phim rắc một tháng cũng bán không được mấy phần chỉ có thể dựa vào làm thành tập hợp t ỷ như phim hài tập hợp khủng bố sợ hai tập hợp máy cd dựa vào số lượng thủ thắng nhưng thực ra cũng rất khó sáng tạo giá trị dù sao khắc lục thành vốn cũng là chi phí tương đối mà nói sợ chế á minh loại này tái thể không chỉ có cảng có thể nên hợp phạm vi lớn đám người khẩu vị nó chi phí bất quá là chiếm dụng một ít giải thông m à thôi trước đó đầu nhập ước trừng tương đương không còn nữa cụ cải cải xanh có khác nhau chỗ yêu cái gọi là giá thấp giá trị nguồn phim đề cử đến tương ứng nhóm người dùng thể chưa chắc không có kinh tế hiệu ích truyền thống đường dây trong giá trị phân chia là căn cứ vào âm bản chuyển vận chi phí ra nhưng tính toán phúc xả mặt mà ở sở trệ amin là nền tảng đối cá nhân nội dung công chiếu về bản chất chỉ cần một người có thể tiếp nhận ạ vạ tạ cùng a phàm tây không có gì khác biệt họ p h l ì thị trường có rất nhiều loại này đánh l ậ lờ phim g á c cái gì đại chiến quái vật biện sở mặt tạ ba trăm ăn mày người dùng bản thân đều là tốn hao thời gian nhất định đi nhìn cung cấp cá nhân hắn căn cứ vào sống động độ lưu lượng giá trị hoặc là thực chất trả tiền giá trị nói cách khác hai người đối nền tảng phương đều là mới tăng lợi nhuận điểm chỉ bất quá một thượng hạn rất gộ trình phù hợp đa số người khẩu vị mà cái sau phổ biến không gian tương đối nhỏ m ọ n cùng tớ mang trò chuyện xong để điện thoại di động xuống lại cho công ty săn đầu người gọi điện thoại một chuyện nhân tài FOTV ở chiến lược của hắn trong chẳng qua là cái dáng vẻ nội dung màn truyền thông bản thân có thể sản xuất nhưng phép toán số liệu phân tích ứng dụng cái này khối là s ở chệ ám mình phục vụ một cái khác trọng yếu lĩnh vực nhưng xem qua kỹ thuật đoàn đội phối trí hắn phát hiện còn thiếu một có ngành nghề kinh nghiệm trình hợp thành viên nòng cốt người đều là đang hoàng lập trình nhân tài mà không có thực chất thị trường kinh nghiệm khẳng định không được loại này nhu cầu hắn đã trao đổi hồi lâu điện thoại tiếp thông bên kia rất nhanh liền cho một tặng bản thân làm cái này tin tức tài nguyên dĩ nhiên sẽ không thiếu hụt tiên sinh cuối tuần này hắn sẽ đi vạ bằng một chuyến trước hạn phát đến hộp thư cơ bản sơ yếu lý lịch trong là một tên là john bợ r e nôn người da trắng năm 1979 r a đời người mỹ học tập với đại học sở t a t f o r t số học cùng máy tính khoa học chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp dựa vào trong trường thành tích thuận lợi tiến vào sico năm 2005 n h ạ y việc đến amazon trở thành mạng chuyển tâu h cùng tổn c h ữ ngành tư thâm công trình sư mười cuối năm nghỉ việc đến nay nhà tản lẽ hắn hỏi các ngươi cùng hắn câu thông qua rồi sao nhậm chức ý nguyện như thế nào cái này không có thể bảo đảm ta chỉ có thể nói hắn thỏa mãn quỹ công ty tuyển mộ cao cấp người quản lý nhu cầu ngoài ra hắn năm ngoái nghỉ việc nguyên nhân là chuyện nhà mà không phải là công tác hoặc thân thể nguyên nhân bây giờ lần nữa chuẩn bị tìm tương quan lĩnh vực công tác đã có nhiều nhà công ty đưa họ phờ cho nên phương diện này thái độ của bản thân hắn rất trọng yếu được rồi ta đã biết điện thoại cắt đứt l ẽ m ắ n không có nói cái gì nữa như vậy một đôi hướng lựa chọn không phải là cương vị công tác lên cao tiền cảnh cùng với tiền lương không gian đi đánh động cái k h á c cũng không có gì hay đi tìm hiểu đối lập tức mà nói màn truyền thông sở trẻ a mìn m nghiệp vụ một khi đề ra nhất định sẽ trở thành đầu dân lưu tài nguyên k h i h ư ớ n g ảnh cũng không lo điều kiện không hậu đãi tuy nói internen lập trình hắn không hiểu nhưng hắn cũng không cần rất hiểu kỹ thuật cái này cũng không làm trở ngại hắn tỏ do ý đồ tuyển mộ chuyên nghiệp nhân tài chuyện này lướt qua ba giờ chiều l ệ c mắn lại đi tham gia một trận từ k e vin phật gì tổ chức vệ binh giải ngân hà khai mạc chuẩn bị sự hạng hội nghị thường kỳ sẽ lên trừ xác định chủ chế nhân viên phía sau màn ngành nhân viên quản lý cùng với đại khái một sáu trăm i triệu đến một tám trăm i triệu chế tác dự toán ví dụ như ngoại cảnh lựa chọn phòng chụp ảnh xây dựng trò chuyện vụn vặt cũng là an bài rõ ràng dựa theo đoàn làm phim chuẩn bị thành lập suy nghĩ nên là tháng năm trùng tuần hoàn toàn, toàn bộ tiền kỳ công việc tháng năm mặt chủ chế tiến tổ cũng chính thức mở máy quay t r ụ p cùng đặc hiệu công tác kết hợp đến dự định ở vào khoảng tháng mười đi vào biên tập nhắm ngay cuối năm k h ô n g thời gian khoảng thời gian công chiếu ban đêm eva trở lại trò chuyện một hồi sự nổi dậy của bảy khỉ công tác liền ngủ rồi chương một nghìn một trăm linh chín vẫn phải là muốn quảng cáo a chương một nghìn một trăm linh chín vẫn phải là muốn quảng cáo a cuối tuần sáng sớm lét mắn là đi trước trước để cho tợ mạn a n bài rời phỉ rẽ phơ lì tòa nhà không xa khu công nghiệp lâu khu không tính lớn trên dưới hai tầng cộng lại đại khái có hơn ba trăm bốn mươi m hai đơn giản cách xuất hẳn mấy cái diện tích bất đồng khu làm việc trừ cái đó ra còn có một căn phòng hội nghị cùng với một phòng làm việc riêng bộ phận này là trước hạn trùng tu xong nhưng Apple t v vốn có kỹ thuật đoàn đội còn chưa tới đến chủ yếu chuyện bên kia cũng có một đồng lớn di rời tiến trình còn mới vừa bắt đầu chín giờ sáng hẹn xong người đến rồi cái này nhậm chức quasico amazon số liệu ứng dụng công trình sư mang theo cặp mắt kiếng g ầ y gò cao cao trên người lộ ra điện hình ít nam khí chất đây là l ẹ t m ặ n đối hắn ấn tượng đầu tiên dĩ nhiên đối t ơ i trước phỏng vấn hoặc là gọi đôi hướng lựa chọn ron mở rẽ nôn mà nói cái chỗ này xem ra chính là mới vừa đánh sửa lại một chút không lâu hoàn toàn là cái s ắ g i ố n g nếu không phải vừa thấy mặt hắn liền kinh ngạc phát hiện trước mắt vị này là cái quốc tế đại đạo diễn nói không chừng khách khí hai cái liền cáo từ bởi vì hắn thực tại không nhìn ra nơi này có cần địa phương của hắn dù nói thế nào cũng phải là đường đường chính chính công ty internet ta cho nên đơn giản giới thiệu sau hắn ngồi xuống vấn đề thứ nhất chính là xin hỏi quý phương có ở internet lĩnh vực phát triển sao phát triển nòng cốt nghiệp vụ là cái gì lẽ m ắ n đọc hiểu nghi ngờ của hắn lễ phép cười cười nơi này chẳng qua là tương lai làm việc nơi trốn trên thực tế chúng ta xác thực muốn làm internet phương diện nghiệp vụ hơn nữa đã hành động ta thu mua một nhà online video trang web có thể ngươi cũng đã nghe nói qua gọi fptv nòng cốt định vị dĩ nhiên là mượn vị rẻ phở lì ở toàn cầu khu vực truyền hình điện ảnh tài nguyên chế tạo một online video phát ra cùng đao loạt nền tảng q u ý công ty là toàn lực tiến quân sở chệ ả m mình lĩnh vực hay là thử nghiệm don hỏi ngược một câu lúc này trong lòng hắn kỳ thực đã có chút cảm thấy hứng thú dù sao hắn ở amazon nhậm c h ứ c lúc đối amazon video nghiệp vụ từng có h i ể u còn phụ trách qua bên trong số liệu tồn chữ thấp nhất lĩnh vực này ở hắn nơi này không xa lạ gì thuộc về hắn lý tưởng công tác phạm trù bên trong nếu phải làm nó nhất định là chủ công buôn bán phương hướng kỹ thuật phương diện ta không hiểu nhưng vị dẹp phơ lì bản thân có thể bảo đảm có nhiều dạng chất lượng tốt nội dung cung ứng thậm chí nói chậm nhất là qua sang năm chúng ta sẽ có một đại động tác đại động tác j o h n mê hoặc đúng vậy một bộ rất có m a n h lưới rất tiêu tiền phim truyền hình lẹt măng tiếp tục làm rõ vừa liếng hơi giải thích nói n g ư ờ i có thể hiểu thành b e n o i t bở dọ t h ở cho hở bờ ho mang đi thực lợi chúng ta hy vọng dùng một bộ tỉ mỉ chế tạo nội dung thực hiện đối người dùng hấp dẫn hai lần mở rộng trong ngành ảnh hưởng nha không hiểu lắm nhưng có vẻ rất lợi hại trên thực tế do đ ố i truyền hình điện ảnh kịch hiệu rõ giới hạn trong một người xem hắn bình thường cũng sẽ không đi mảnh cân nhắc tỉ mỉ kịch tập sau lưng lợi nhuận hoặc là đối người xem ngay mặt ấn tượng sưởng bài thiện cảm loại này hư vô phiêu m i ể u vật nhưng cái này cũng không hề làm trở ngại hắn coi trọng v ì dẹp p lý tiến quân sở chế ám mình lĩnh vực cơ hội thành công rất lớn không khác thân vì một người trong vòng hắn đối mảng di động thay thế truyền thống truyền hình bưng cơ hội là khẳng định dù là bây giờ không có thay thế tương lai cũng nhất định sẽ thay thế、Ô、đối ngành nghề bản thân lòng tin cùng với nẹp phở lexmát trần có thể thấy đi ở thành công con đường bên trên online video âu hắn cũng biết giống như internet đầu hào cường nhóm bây giờ cũng rối rít lên ngựa video nghiệp vụ trường cấp ba bên trong đối số liệu phép toán tin tức xử lý cái này khối nhân tài nhu cầu lượng cũng không làm được giả cái này cũng là chính hắn thấy được đang tại phát sinh xu thế nói chuyện mấy vòng tự cảm giác rất có cơ hội lẹt mằn thẳng vào chính để chiêu mộ nói cho nên nếu như ngươi nguyện ý gia nhập nên trang web giám đốc kỹ thuật chức vị sẽ là của ngươi phép toán dữ liệu lớn nhằm vào người dùng cá nhân tinh chuẩn bức họa mô phỏng làm một hạng đại công trình thậm chí còn nói thường ngày giữ gìn chứa đựng trong ngoài nước may chủ khảo nghiệm đều cần một vị người có kinh nghiệm sĩ phụ trách thống chủ j o hắn n h tiếp tục nói online video thời đại mới vừa có một chút ốc thổ lấy quả táo samsung làm đại biểu điện thoại di động mạng di động cũng có tương ứng gánh chịu phát ra điều kiện theo bốn dê tiến một bước thông dụng ta tin tưởng khối này nghiệp vụ giá trị sản xuất tuyệt không giống bây giờ hẹp hòi như vậy càng sớm tại lĩnh vực này đ ặ t chân càng có thể làm s o n g nên đón làn sóng đánh tới cạnh tranh chuẩn bị l e c m ă n trò chuyện một đại thông nói chuyện không khí vừa đúng John cũng không có quá nhiều do dự liền lựa chọn gia nhập khó được gặp phải một vị đối mở rộng nghiệp vụ bản khối tiền cảnh hết sức coi trọng còn có nội dung tích lũy ông chủ tại sao lại không chứ húng chi đái ngộ cùng chức vị cũng không là vấn đề chức vị đừng nói cơ hội là khẳng định hắn đến dẫn dắt phi r phở lì s ở chệ á m mì nghiệp h n vụ kỹ thuật thành viên nòng cốt về phần đái ngộ tiền lương hàng năm năm triệu cũng bảo đảm nhập trước hai năm gia nhập quản lý kỳ quyền cơ bản so hắn ở amazon tiền lương cao hơn một ít bước đầu quyết định sau hai người nói chuyện phiếm nội dung rất nhanh biến chuyển thành cụ thể sự vụ công tác không thể không nói như vậy có kinh nghiệm mạng giao thiệp tư thâm công trình sư mang tới chỗ tốt cơ h ộ là rất dễ thấy một phương diện căn cứ vào bản thân hắn ở amazon nhậm chức kinh nghiệm amazon điện toán đám mây phục vụ hắn rất hiểu ở đội bộ fotv hưởng thụ một cái xem ảnh thể nghiệm về sau hắn rất nhanh liền nói lên một cải tiến phương án tức đám mây biên tập kho đơn giản mà nói fotv rất nhiều số liệu đều là người vì lấy ra nhưng thực ra có thể đem bản địa cất giữ nội dung số liệu rời đi động đám mây máy chủ chứa đựng vốn nên ở bản địa giải quyết số liệu vấn đề thả vào đám mây máy chủ xử lý không cần chiếm dụng bản địa máy chủ không gian cũng giảm bớt số liệu bắt được lượng công việc nói t r ắ n g ra một người dùng ở bên trong xem ảnh ghi chép hoặc là muốn đao loạt nội dung số liệu ở amazon cung cấp điện toán đám mây phục vụ hạn rất dễ dàng ở phía sau đài sinh thành từng người không gian danh sách sau này bất kể người dùng thế nào thay đổi trung c ự c là dùng ít b o c thả xuống đến trên tv nhìn cũng tốt web sắc hoặc là điện thoại di động mạng di động cũng được chỉ cần đổ bộ tài khoản vẫn có thể cảm giác được bản thân nội dung dự trữ tin tức làm như vậy chỗ tốt cũng có lợi cho chính xác đến cá nhân yêu thích khuyên hướng sau đó đoán tương ứng nội dung số liệu ngoài ra chính là phục vụ mô thức john còn chưa đủ rõ ràng nền tảng chủ doanh đổi thành tiền mặt mô thức cũng sẽ không thể chính xác chế tạo vì người dùng phục vụ khái niệm cái vấn đề này ngược lại để lét mặn suy tính một hồi lâu h ắ n kỳ thực cũng đang do dự từ lời sau đến xem giống như netflix thuần hội viên chế độ trợ giúp bọn họ giành được lớn nhất thị trường định mức nhưng nhiều năm liên tục nội dung chi phí lên cao bọn họ lợi nhuận trả hướng cũng không tính rất tốt tất cả đều là dùng giá cổ phiếu nâng lên l i ê n giống bây giờ netflix vẫn vậy không thể dựa vào đơn nhất video nghiệp vụ kiếm tiền nhưng căn cứ vào người dùng tăng trưởng mang đến lợi tốt ở trên thị trường chứng khoán bọn họ thu hoạch dồi dào Năm 2011 ngày 27 tháng 1, bọn họ tuyên bố năm 2014 tài báo. Tài báo hiện, 2011 27 2010 1, tài Tài thứ tư thứ tư họ báo. báo bố biểu quý độ Bị ngược à y đẩy, thúc Netflix i phiếu giao á cổ dịch h sau trung ở ngay trong ngày bản t n tăng g 9.46, báo t vào 199.59 lại cổ phiếu thị từ USD, tăng trường đến bây sớm mới qua một mực dung có lực cột. Ngược lại, fotv loại này khởi bộ lạc hậu định giá bên trên không có ưu thế nền tảng mà nói netflix nên là lớn nhất đối thủ cạnh tranh mới đúng cái nhìn của ngươi thế nào không phải là có hay không khảm vào quảng cáo vấn đề trong mắt của ta thương mại điện tử thị trường còn rất lớn rất nhiều xí nghiệp có hướng internet lĩnh vực ra sức thả xuống quảng cáo xu thế nếu như chống đỡ quảng cáo nghiệp vụ vậy hội viên giá cả có thể thấp rất nhiều giống như amazon hũ lù phổ biến hội viên giá cả chỉ có mỗi tháng năm sáu đô la mỹ đây đối với người dùng mà nói cũng rất có sức hấp dẫn căn cứ ta ở amazon thấy được tình huống phi hội viên là không quan tâm quảng cáo khảm vào、wow, bởi vì bọn họ chẳng qua là nhìn miễn phí nội dung mà đối với hội viên người dùng mà nói trang đ ị a đổi mới tần số trong quảng cáo thả xuống số lượng không c h ê ở một đến hai cái tả hữu lại không cần xem hoàn toàn bộ vậy rất nhiều người cũng có thể tiếp nhận lét mắm hiểu cái này không phải là trong nước video trang ép thống nhất bộ kia sao hội viên có thể trước hạn nhảy quá quảng cáo chơi quỵt hy sinh một cái thích chứng kỳ thị chi phí đã hoàn thành kim chủ ba m ư i ba nhóm thả xuống mục tiêu cũng có thể đối doanh thu lại nguyên là một m điều chỉnh nói cách khác ở giữ vững trang địa đơn giản cơ sở bên trên vừa phải khống chế tiếp nhận giới hạn ở người dùng c h á n g h é t cân nhắc độ bên trên nhảy nhót tới lui dĩ nhiên j o h mở rẽ nguồn ý tưởng rất thực tế netflix có thể như vậy tinh khiết là bởi vì nó hưởng thụ video lĩnh vực đầu chú trọng ngành nghề bên trong cũng đang chăm chú nó mà phi rẽ sơ lì s ở chệ ả mì m nghiệp h n vụ vừa mới khởi bộ lấy cái gì tới chống đỡ khổng lồ chi phí đầu nhập một mực gần bên trong bộ vô máu sao hiển nhiên không thể nào một nhà thành thục nền tảng thủy t r u n g muốn tự cấp tự túc tài chính tương đối khỏe mạnh cho nên kỳ thực cũng không được chọn thay vì ở trang web phục vụ bên trên quá theo đuổi h o à n mỹ không bằng nghĩ biện pháp đem máy chủ giải thông hải lượng nội dung bên trên nhiều hơn đầu nhập chế tạo một cái tốt hơn hoàn cảnh bên ngoài